c h ư n một trăm năm mươi lăm thổ lôi hợp thể người sống được lâu trên người bọn họ d ì ả n quần áo là thế nào quỷ dị ả n không phải d i ệ t quốc sao g i ả i ca n ổ một ngụm nước bọn như lâm đại địch nhìn đứng ở tại chỗ không có động tác tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù dị ả n cái này phong quốc cảnh nội tiểu quốc trung quốc bởi vì long mạch một chuyện đã từng xuất hiện tại các đại cả trên bàn công tác nhưng là sa mạc hoàn cảnh ác liệt tăng thêm khó mà lợi dụng rất nhanh liền bị các đại quốc từ bỏ đặc biệt là bị mị nạ tổ phong ấ n sau nộ kỳ ánh mắt phá lệ ngưng trọng đưa tay k h o c lên giữa cả đầu vai một nhỏ một lớn nhìn xem mười phần khó chịu xem ra không giống như là cố ý phòng chế b ọ nộ hắn h eo h ký đem thân thể trốn ở giật cạ phía sau hai tay chống tại giật cạ dày đặc nghiêng phương cơ bên trên nhiều năm đối địch để bọn hắn cũng đại khái rõ ràng ý nghĩ của đối phương tạ cả hạ xỉ ỉ x à mù dưới chân mặt đất nham thạch đột nhiên nổ t u n g tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh một vòng huyết sắc tại hai cả trong mắt lóe lên và ảnh đệ tam lôi phần bụng đột nhiên gặp trọng kích cái này đen kịp tráng h á n hai mắt một x u ấ t dựng lên đến cần làm phòng hộ tay còn chưa kịp phản ứng một búng máu từ trong miệng hắn phun ra ngoài tạ cả hạ xỉ x à mù một q u y ề n trung đích lại bỗng nhiên đặt đất đem tốc độ kéo tránh thoát giấy ca muốn vô ý thức đánh trả nằm đấm cấp tốc nhảy một cái đi vào đệ tam lôi đỉnh đầu đem đùi phải thẳng bằng hướng lên nâng lên thẳng đến có thể chạm đến chán của mình, chân tựa như một thanh chiến phủ. tạ cả hạ xì ỉ xa mũ toàn thân lực đạo đều tại phối hợp lấy cái này một thế đại lực trầm m ộ t k ích nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ tạ cả hạ xì ỉ xa mũ lại đồ lậu đệ tam lôi chiêu thức ngoại trừ không có lôi điện lòng lánh uy lực càng sâu m ộ t bậc không tại đ ỉ n h phong thậm chí có thể được xưng làm ệ n h mọi đệ tam lôi căn bản không có thể kịp phản ứng làm con người hướng n g h i ê n g phía trên di động nhìn thấy cái này tấn mánh một kích lúc đệ tam lôi đã có thể cảm nhận được không khí bị áp suất áp lực thổ đội địa động hạch đệ tam lôi phía trước mặt đất đột nhiên nổi lên một khối lớn từ tạ cả hạ xỉ xa mũ phía dưới nhanh chóng đỉnh hướng hắn chắc nịch chân phủ ý cũ đánh tới hướng con ngươi phóng đại đệ tam lôi nhưng là có địa động hạch hướng lên thúc đẩy l ự c đạo cùng g i i cả bảo vệ đầu tay cường độ đại giảm d à i cả cùng nổ kỳ lăn thành một đoàn trên mặt đất tựa như đổ xuống sông xuống biển tảng đá không ngừng hướng về phương xa bàn tới t ạ cả hạ xỉ ý x ả mụ đặt mông ngồi nát muốn đem mình trên đỉnh thiên khoan hậu cột đá không thể tránh khỏi hướng không trung đằng không một khoảng cách thật sự là càng già càng dẻo dai t ạ cả hạ xỉ ý xạ mụ một cước trực tiếp đem bị địa động hạch nổi lên cột đá đạp thành một mịt vừa mới rơi xuống đất liền đối hai cạ bay ra phương hướng hai chân đạp một cái tại sau lưng o cả n g ư ờ i hóa thành một đạo huyết sắc mũi tên dọc theo đường lý dạ nổi lên hòn đá đều bị tạ cạ hạ x ỉ ỉ xả mù cao tốc công kích vạch ra một đường vết rách đệ tam lôi bị chúng đích đầu chỉ cảm thấy đầu góc hỗn loạn trong lúc nhất thời càng không có cách nào nắm giữ thăng bằng của mình nộ kỷ trên thân tràn đầy cho bụi cùng vỡ vụn nhìn thấy ra c ả n ử a ngày dậy không nổi lòng nóng như lửa đốt thổ đ ộ t nham chi thủ cánh tay từ hai cạ dưới mặt đất đột nhiên xuyên ra một cái nham thạch to lớn tay bịch một tiếng năm ngón tay một nắm đem hai người chộp vào trong lòng bàn tay cấp tóc hướng mặt đất lặn xuống、vâng. tạ cả hạ xì ý xà mù đập mạnh hai người đ i ể m rơi nham thạch mảnh vỡ lập tức hướng về bốn phía loài sáng nhưng là vẫn như c ũ không thể cắt đứt cái kia nham thạch cử thủ phi tạ cả hạ xì ý xà mù phun ra tiến vào trong mồm cho bụi liên tiếp truy đánh để hắn cực kỳ khó chịu đệ tam lôi cùng nổ kỳ so nguyên thế giới còn ra hơn bên trên không ít giải c ạ vẫn là mọi mệnh thân thể dạng này đấu pháp hắn tạ cả hạ xì ý xà mù có thể lý giải nhưng t u y ệ t không tán đồng nơi xa ngay cả tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù bén nhạy con mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy một vòng màu vàng đất cái bóng đó là nổ kỳ triệu hắn cử、thủ. đây là vì cam đoan d ạ t cả dưới đất thuận lợi thông hành mà tiêu hao trả cờ dạ chế tạo cự thủ tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù mơ hồ có chút ấn tượng xin lỗi thu chỉ c ạ đệ tam lôi lung lay đầu cũng không hô múi to từ cự thủ bên trên nhảy xuống n ô kỳ trên không trung xoay một vòng một lần nữa trở lại đệ tam lôi phía sau hắn là dựa vào lấy lực lượng khổng lồ đến thu hoạch được tốc độ nhanh như vậy n ô kỳ nhìn xem bị tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù dẫm ra đại lượng hố sâu mặt đất nham thạch chém đinh chặt sắt nói vừa vặn cùng ngươi cái này mãng phu tướng phản đệ tam lôi nghe vậy cũng chú ý tới điểm này、ừ. lao tử là bị ngươi thiết kế toàn tỉnh thời kỳ nhất định có thể đuổi theo hắn tiến công tiết đ ấ u đệ tam lôi thần sắc vô cùng ngưng trọng đây là hắn gặp gỡ mạnh nhất đối thủ mặc dù bị đánh đến bay tới bay lui nhưng là ngoài miệng không thể nhìn thua nộ kỳ nhất miệng ngươi thế nào không nói định c h ạ m hắn ở dưới ngựa đâu con của ngươi chạy h ắ n là đi trình hợp bộ đội a nộ kỳ rõ ràng là dùng câu nghi vấn nhưng là không đợi đệ tam lôi mở miệng liền tiếp tục nói ra hắn sẽ không trình hợp bộ đội liền chạy đi tìm cái chết a đệ tam lôi sắc mặt rất túi hắn biết con của hắn cùng kỳ nb trình hợp bộ đội vô luận là trợ giút hắn vẫn là bước lui nham tất nhiên sẽ đi vào lang thổ chỗ giao giới cũng chính là vùng bình nguyên này cho nên vung lòng thân thể chúng ta nhất định phải hợp tác đừng đem l ự c chú ý đặt ở lão phu trên thân n ô kỳ tiếp tục nói hai tay dôi ra khoác lên đệ tam lôi phía sau lưng thổ đ ộ t k i n h trọng nham chi thuật dài cả thân thể đột nhiên chấn động hắn cảm giác mình thân thể trước nay chưa có nhẹ phản phất nhẹ nhàng vừa dùng lực liền có thể cất cánh sớm nên dạng này s ớ m xét k ế t lôi đ ộ t trả cơ ra hình thức dày đặc điện quăng từ đệ tam lôi trong cơ thể kích phát h ô n g bạo lôi điện tại hắn trên thân thể du tàu đem hắn tóc kích thích từng chiếp đứng thẳng toàn thân trên dưới cơ bắp cũng đột nhiên bành trướng tạ cả hạ xì ý xả mù chậm rãi đi hướng cái này một đôi người già tổ hợp nhìn xem đệ tam lôi kích ra đã lâu lôi gai hắn đột nhiên cười màu xanh thảm t i ề m điện thế mà không phải màu đen lôi điện ta thật sự là bị coi thường a ba lôi tử tạ cả hạ xì ý xả mù chung quanh màu đỏ sầm sát khí lập tức hướng phía thân thể của hắn đột nhiên rụt lại có thể gây nên đủ hai trái tim nhảy lên âm thanh bắt đầu từ tạ cả hạ xì ỉ xả mù trong thân thể vang lên bành bành bành n g ư ơ i đang nhìn không dậy nổi hay chương một trăm năm mươi sáu khi dễ người già liền là khó đệ tam lôi sắc mặt chấ tập r ạ cờ c giả trung h thể h ư n non cũng g lửa, lực t i vào mãn phu nộ ký dùng ánh mắt còn lại hơi chú ý một chút chiến trường phát hiện cả cụ dạ tộc nhân không có đi đuổi theo chạy trốn nham nhẫn tâm thần đại định nhẹ nhàng khoác lên đệ tam lôi phần lưng trọng lượng của mình có thể bỏ qua không tính không cần lo lắng ảnh hưởng giải cả phát huy Vành đệ t a một lôi lực, là dưới giống dùng như chân nhẹ nhàng vừa m c tiếng n h h n phi điểu, chỉ kích thích thật thanh điểu, một tầng mỏng bén nhọn tiếng xe do tại tạ cả hạ xì ý xả mũ bên thai bỗng nhiên vang lên thanh âm nhanh như vậy cho tới hắn cơ hồ không có thời gian làm ra phản ứng đạo thanh â m này tựa như tia chớp cấp tốc trong chớp mắt liền tới gần hắn không kịp phản ứng phanh cũng như tạ cả hạ xỉ ý xả mù khi dễ đệ tam lôi trạng thái không tốt lợi dụng cấp tốc cho hắn phần bụng một quyền tạ cả hạ xỉ ý xả mù chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng đụng vào hắn phần bụng tạ cả hạ xỉ xả mù cả người như tôm vàng rộn ối lượng một n ắ m đấm cực lớn xuất hiện tại hắn phần bụng cố nén đau đớn hai tay hướng phía trước một chảo lại phát hiện chỉ bắt được một tay tê dại địa bang để bàn tay của hắn cảm nhận được một trận nói xỉu hô một cỗ nặng nghề hô hấp ở sau lưng v nương theo lấy cố này nặng nề tiếng hít thở còn có một đạo ngột ngạt như sấm thanh âm vang lên à. theo đạo thanh âm này vang lên một đôi tráng kiện như công thành truy cánh tay d ơ lên cao cao bàn tay nắm chắc thành quyển sau đó nặng nề mà nệ n xuống một tiếng vang thật lớn nắm đấm hung hăng đánh chúng vào tạ c ạ hạ xỉ xả mù cứng rắn đầu lâu Phanh. hạ xì ý xà mù lợi dụng, kiên nghị không ngã, liều mạng đính chủ, thưởng thụ lấy não bộ mềm mùa, quả thực là không dụng, kiên ngã, mạng náo Tạ trụ, một cạ có lắc xì xà mù mềm mội, lợi liều lấy là lư quả bộ vị không thể lâm vào hai người bọn hắn công kích tiết tấu tạ cả hạ xỉ ị x à mù giống một tên cạ cụ gia tộc nhân đem mình biến thành con nhím đương nhiên hắn không phải muốn dùng sát khí gai nhọn ngăn cản đệ tam lôi cao tốc công kích mà là cảm thụ được sắc bén gai nhọn đỉnh chấn động nếu như không có giảm bớt tự thân trọng lượng đệ tam lôi cái này hai lần công kích đủ tạ cả hạ xỉ x à mù uống một b ì n h nhưng là tự thân trọng lượng giảm bớt cho dù có tốc độ gia trì người đệ tam lôi lại có thể đánh ra đa trọng nằm đấm đâu ông, ông trên thân thể một bộ phận gai nhọn thật nhỏ đỉnh cảm nhận được không khí áp suất áp lực chính rất nhỏ run run. Không nói võ đức. Đến tạ cả hạ xì xả mù trong lòng giật mình nhanh lên đem trọng tâm chìm xuống lấy bảo trì ổn định cánh tay phải dùng sức vung lên vẽ ra một nửa hình tròn q uy tích từ phía dưới nhanh chóng dâng lên đấm móc đệ tam lôi đối tạ cả hạ xì xả mù có thể nhanh chóng như vậy địa làm ra phản ứng cảm thấy kinh ngạc không thôi bất quá nhiều năm trinh chiến kiếp sống để hắn có kinh nghiệm phong phú nguyên bản ngắm lấy tạ cả hạ xì xả mù thận một quyền lập tức biến chiêu đem nguyên bản nhắm chuẩn tạ cả hạ xì xả mù phần eo năm đấm hóa thành cổ tay chặt thuận thế hướng phía dưới chém bạo trực tiếp nên kích tạ cả hạ cả ra trọng nham trọng thuật. chi và anh đệ tam lôi thân hình chấn động trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc một c ỗ lực lượng kinh khủng từ trong tay hắn bạo phát đi ra bổ x u ố n g cổ tay chặt lập tức giống như nặng như thái sơn tạ cả hạ xỉ ỉ x à mụ chỉ cảm thấy nắm đấm của mình phản p h ấ t bị một thanh cương đao đánh trúng nhìn xem đã dính cùng một chỗ hai người hắn cảm giác được mười phần khó giải quyết đây là đem anh em xem như s p bốn mạ đã dạ đến soát và anh trên thân sát khí lập tức sắp vỡ đỏ sậm sát khí không ngừng tại hướng rằng co trên nắm tay tụ tập đệ tam lôi trên chắn cũng là nổi gân xanh mồ hôi bốn phía nộ kỳ ở sau lưng của hắn nhìn thấy tạ cả hạ s ỉ ỉ xả mù năm đấm không ngừng biến thành đen thậm chí đã bắt đầu tản mắt ra khí tức nguy hiểm cũng là không ngừng điều động tự thân trạ cơ dạ thổ đ ộ t siêu tăng thêm nham nộ kỹ thuật còn không có thi triển h o à n tất nhưng mà đúng lúc này đệ tam giật c ả lại đột nhiên làm ra một cái ngoài d ự liệu cử động hắn chủ động giảm bất lực để cho mình lực lượng trong nháy mắt biến mất đồng thời thừa nhận to lớn q u c n tính mang theo nặng nghề thân thể chân phải của hắn mềm lún hướng về nghiêng hậu phương ngã xuống đất thổ ạ cả ạ lên lên, lại tại tạ cả hạ xỉ ý xả mũ cực lực không chế hạ lại xỉ xả xuất xỉ mũ một đấm mũ quyền vung thế tức không, hóc nhiên hướng không chế thay đông lên vung lên, lập lực cả cực đ i phương hướng, mang theo khí thế cường mang độn ạ i giống cùng lực lượng, giống như là m t tia chấp h ư ớ g ngã xuống đất hai người vung phía hai Thổ độn đất đi. siêu khinh trọng nham chi thuật đệ tam lôi vốn còn đang cùng mình nặng nề g h thân thể vật lộn đột nhiên thân thể chấn động từ nặng như sơn nhạc trở nên nhẹ như lông hồng thổ tạ cả hạ xì xa mù nắm đấm vung ra quyền phòng hướng về hậu phương tung bay đi chuyện gì xảy ra mã phu nô k ỳ ngụm lớn thở hồn hện liên tục mấy cái thổ đ ộ t đỉnh cấp áo nghĩa đối với hắn trả cờ dạ cùng tinh lực có cực lớn tiêu hao mũi to người làm muốn ta chết thân thể của hắn có gì đó quái lạ đối mặt ngoại lực sẽ không dao động vừa rồi ngươi một lần nữa tăng thêm nham tay của ta tuyệt đối chịu không được đệ tam lôi nhẹ nhàng tại mặt đất nham thạch điểm lấy chân hắn cảm giác mình thân thể sắp phiêu khởi tới đệ tam lôi ngữ khí thật sự là quá mức ngưng trọng để nô kỳ thở dốc cũng không khỏi đến thấp xuống tần suất đệ tam lôi thân thể tại lần nữa đấu sức về sau không thể tránh khỏi lâm vào hết sạch sức lực trạch thái hắn tinh tế cảm thụ lực lượng khôi phục tốc độ không khỏi phát ra cảm t h á n nếu là lao phu tuổi trẻ cái mười tuổi nhất định cùng hắn đại chiến ba ngày ba đêm quyết hắn cái thắng bại đừng t u y lắm không có lao phu ngươi bây giờ vừa đối mặt đều đi bất quá nộ kỳ nghe vậy có chút khinh thường là ai tạo thành dù sao hiện tại chết ni dạ không phải chúng ta vân ẩn đệ tam lôi phản xạ nói nếu không phải thiết kế vây giết hắn hắn có thể chật vật như vậy sao n g ư ơ i nộ kỳ thật vất vả thuận s o n g khí lại nhanh bị đệ tam lôi leo lời nói cho khi xóa tạ cả hạ xỉ ý x à mù phất phất tay tán đi bị hắn tụ lực một q u y ề n doanh lên cho bụi hắn cảm giác rất không có tí sức lực nào nhìn cách đó không xa rõ ràng so với lần trước gặp mặt lão bên trên một vòng đệ tam giải c ả tạ cả hạ xỉ ý x à mù không khỏi cảm thán lục thể già yếu đáng sợ nếu là đặt ở nguyên thế giới đệ tam lôi trên thân vừa rồi một kích k i a cổ tay chặt nhất định sẽ cùng mình đ ố i đến cùng cho dù là tay gãy thể thuật nhị dạ không phải liền là bác cái kia một hơi sao ngay cả chính diện đối doanh cũng không dám cái kia còn làm sao thẳng tiến không lùi mặc dù mình tìm đến thời cơ quả thật có chút kém hai cái này người già đều không phải là trạ nay hiện tại là c ô nổ hạ bao nhiêu năm tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù dưới hai tay rủ xuống từ sau lưng thoát ra mấy đạo sát khí xúc tu đi xác nhận cả gù dạ các tiểu đệ tình huống đệ tam lôi cùng nổ kỳ hai mặt nhìn nhau nổ kỳ t h a m dò tính hết lớn nham ẩn bốn mươi tám cuối năm c ô nổ hạ hẳn là bốn mươi chín năm hai người bọn hắn đều đúng tạ cả hạ xỉ ì xà mù đặc biệt hỏi thăm c ô nổ hạ năm có chút suy đoán ba trận chiến còn chưa kết thúc đúng không tạ cả hạ xỉ ì xà mù đối năm có chút mơ hồ hai tay ghé vào bên miệng tiếp tục hỏi sau lưng xúc tu cũng đều mò tới cả gù dạ chiến của nhóm ngoại trừ cái khác t r ạ người thái cũng còn rất tốt Tạ ta một tay trói đặt hạ hắn lại, núi cũng còn cả bọn lấy đẹp. xì xà mù dây ở d là ai nộ ký đem nửa người giấu ở đệ tam lôi sau lưng chỉ lộ ra một cái đầu hỏi giò không có kết thúc vậy đã nói rõ mi nạ tổ còn không có thợ ư n g vị còn tốt t ạ cả hạ xỉ ỉ x à mù ở trong lòng yên lặng tình nói lập tức trở lại nói ta một cái đi ngang qua đánh nho người phanh dưới chân nham thạch mặt đất tại cường đại lực trùng tích hạ trong nháy mắt vỡ nát phát ra thanh thúy vỡ tan âm thanh vô số đá vụn văng từ phía phản phất một trận mưa đá từ trên trời r á n xuống một c ỗ lực lượng khổng lồ đem hắn đẩy về phía trước đi dương lên đẩy trời bụi đất cùng bụi mù đã lần này các ngươi trạng thái không tại đ ỉ n h phong vậy liền đánh các ngươi gần chết Trước Một trùm mặt tràn tháo chết phương người cấp cái chạy quốc chỉ vận vội va vào vào hậu mệnh khăn chùm đầu nhăm nhẫn, Nói. Đông màu mũi mồ hội. hôi, huy. giao đại Báo báo. đeo đầu đỏ đầy ở sở từ bỏ hiện ế p tục q u tại để hắn hội viên liền là đem thả xuống hỏa quốc cái này miệng thịt mỡ luôn không khả năng cổ nổ hạ ra cái máy nhân lập tức đem bọn hắn năm mươi tên thượng nhẫn nhị dạ dây ai đệ tam giật cả năm nay đã năm mươi mấy đi làm liệt. mách sao còn như thế liệt? đông người chết đem thả xuống tình báo đang chỉ huy bị chúng cảm thán trước mặt nham nhẫn nghe nói như thế trục trục đ ầ u đông người chết đại nhân không phải nổ kỳ đại nhân đối mặt giới c ạ lâm vào khẩu chiến mà là nổ kỳ đại nhân cùng đệ tam giới c ạ cùng một chỗ lâm vào khẩu chiến ân đông người chết lại đem tình báo cầm lấy không phải phía trước còn đà sinh đà từ sao tại sao lại quấy đến cùng một chỗ rồi với lại cùng một chỗ đánh ai những đại nhân vật này vòng tròn thật loạn ai cái kia còn có thể nói cái gì đông người chết đi ra sở chỉ huy nhìn phía xa hỏa quốc biên cảnh phòng tuyến ở bên trong là một cái gọi mỹ dạ dơ mạ kỳ quan chỉ huy cùng hắn dẫn đầu cổ n ổ hạ bộ đội phòng thủ đáng tiếc đông người chết hết lớn tập hợp mỹ dạ dơ mạ kỳ cổ n ổ hạ thượng nhẫn nhị dạ lâu dài mặc cổ n ổ hạ thượng nhẫn nhị dạ p h ụ c sức giữ lại lượng viết có một phong cách riêng riêng mép con mắt chung quanh có một vòng đồng hậu d à y đặc mắt c u ố n t h â m hắn là lần này chiến tranh cổ n ổ hạ tây tuyến tiền tuyến quan chỉ huy nhưng là thủ hạ người cũng không nhiều phải nói lần này chiến tranh cổ nộ hạ từng cái phòng tuyến nhị dạ cũng không nhiều dơ mạ kỳ ghẽ vào trong chiến hào hắn lại nghe được đại quân áp cảnh nham ẩn đông người chết dưới cờ bộ đội lại bắt đầu nháo thôn chỉ điều động như thế chọn người thiếu đối phương mấy lần làm sao thủ bắt hắn đầu cũng thủ không được ca giờ mạ kỳ đại nhân thôn nói nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ thượng nhẫn mỹ dạ đã tiến về chúng ta nơi này chi viện để cho chúng ta chịu đ ư ợ c giờ mạ kỳ nghe thấy cấp dưới báo cáo nội tâm vui mừng tia chấp vàng muốn tới đột nhiên nghe thấy đối phương trận doanh càng lúc càng lớn động tĩnh chật vật nuốt n g ụ m nước bọn khả năng phải liều mạng đề phòng giờ mạ kỳ hướng phía sau hô to con mắt gắt gao đến nhìn chằm chằm xa xa nhằm n h ậ trận địa tại cảnh giới mấy chục phút về sau g i mạ kỳ cảm giác được có một ít không thích hợp mạo hiểm đem thân thể nhô ra chiến hào nham ẩn phương diện lại thái độ khác thường yên tĩnh dợ mạ kỳ ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang lớn như vậy ưu thế không mãng đi lên vẫn là nói đông người chết có âm n h ư quỷ cái gì c h ờ một chút dợ mạ kỳ lại rút về chiến hảo đem phòng tuyến bốn phương tám hướng đều cho ta chăm chăm chết vâng dợ mạ kỳ đau khổ chờ đợi mấy cách giờ đã từ sáng sớm chờ đến giữa trưa nham ẩn trận địa vẫn là lạc yên không một tiếng động thẳng đến bá một cái đỉnh lấy lóa mắt tóc vàng người trẻ tuổi đi theo phi lôi thần âm dương hì dị x ì n phi tiêu xuất hiện tại cổ nộ hạ phòng n g trận địa bên trong ta tới châm sao mỹ nạ tổ con cái bọc nhỏ đem trên mặt đất tam xoa phi tiêu rút lên nghi hoặc nhìn phía trước không ai chiến hào nơi này mỹ nạ tổ thượng nhẫn nhị ra trong chiến hào đột nhiên dôi ra một cái tay chính đôi hắn p h ấ t tay mỹ nạ tổ thấy thế hai ba cái thuấn thân đổi u tới vươn tay vị trí dơ mạ kỳ tiền bối chúng ta c ổ n ổ hạn g h i ra đâu mỹ nạ tổ nhìn một đường chiến hào chỉ có mịt dạ dơ mạ kỳ một người không khỏi kỳ quái hỏi nghỉ ngơi đi dơ mạ kỳ cũng là mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh tại chiến hào mặt phản nghiên trở mình đối mỹ mì nạ tổ dùng không thể tin ngự khí tiếp tục nói nham ẩn nhóm rút lui rút lui mỹ nạ tổ anh tuấn dương hỉ c ả gì mặt nghe vậy trở nên có chút ngốc trệ đúng không có tiến công không có tổn thất không có báo hiệu cứ như vậy rút lui giỡn mạ kỳ nói xong nói xong đập một cái mặt đất mỹ nạ tổ à ngươi nói bọn họ có phải hay không nắm giữ tình báo của chúng ta biết ngươi muốn tới chúng ta nội bộ chẳng lẽ có phản đồ mỹ nạ tổ treo miễn cưỡng khuôn mặt t ư ơ i cười tình báo của hắn đều là kết nối hồ cả cùng sư phụ hắn gì rẻ ra dạng này đều có thể tiết lộ cỗ nộ hạ có thể t r ự tiếp điểm ta đi trinh sát một chút ta t u t vạn sự cẩn thận phong quốc đương nhiệm cạ dẹp đệ tứ ra xạ mang theo một chi sa nhận tiểu đội đ a như nhưng g tại t s là là tại đêm khuya không ai trông thấy bọn hắn sau lưng có một cái đem mình bao nghiêm nghiêm thật thật xa nhẫn vừa đi vừa trả lời dạ xả vấn đề sách giới nghỉ dạ thời kỳ chiến tranh từ phong quốc nội bộ thoát ra như thế một tri đội ngũ cái này khiến thôn cấp cao tầng rất bất an mặc dù bọn hắn xa ẩn đã đầu hàng như thế đi đường quá chậm đứng vững vàng dạ xạ nhìn qua bay múa bao cắt con đường phía trước đưa tay vừa nhấc một khối to lớn cắt đệm từ đội ngũ dưới chân bay lên đi d ò xét không rõ đội ngũ tình báo cái này cần lãng phí bao nhiêu thời gian đối với dạ xạ tới nói thời gian liền là kim sa kim sa liền là bồi thường cổ n ổ hạ chiến tranh bồi thường ai xa ẩn nhân tài vẫn là có ít ngay cả truy tra nhiệm vụ cũng không tìm tới người thích hợp bất quá ta c ả dẹp đệ tứ xuất mã không dễ như t r ở bàn tay Trước 158, thế giới khác chất tử. giới khác xa xa nhìn xem bên trên bình nguyên bị nâng lên cho bụi c ả gụ dạ quân nhân đặt mông ngồi ở chân núi trên bãi cỏ đại ca ngược lại đánh cái thoải mái chúng ta còn không có giết thống khói nha đừng nói nữa phó t ộ c trưởng những cái k i a chạy c h ố n người giết lấy cũng không có tí sức lực nào quân nhân trên thân mấy cái đang tại cứu giúp người bị trọng thương tộc nhân chính t ứ c g i ậ n đ ầ u đen dao mù nói thật sự là đánh mấy cái yếu gà đều có thể thụ thương nặng như vậy phó t ộ c trưởng khai trừ hắn c ả gụ dạ từ ga dùng xương cốt của mình đi ngăn chặn người bị trọng thương không khô máu vết thương trên thân tất cả đều là địch nhân máu tươi xương cốt quái hung hắn nói phản phất bọn hắn không có nội tạng tại dưới làn da có thể bao trùm một tầng kiên cố màng xương cái này khiến bọn hắn trong chiến đấu rất khó nhận vết thương trí mạng với lại tốc độ khôi phục cũng là một đỉnh một cứng hãn vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ có cả gù dạ tộc nhân không có việc gì mà hỏi trong tay còn u ố t u ố t tràn ngập máu tươi c ố thứ t cầm làm gì ném đi không nghe thấy đại ca nói dội ra bên ngoài cơ thể xương cốt toàn cũng không thể thu về sao quân nhân nhìn xem bọn này xương cốt quái đều cầm xương cốt của mình một bộ lưu lên không rời dán vẻ tức giận mắng đây không phải nghĩ đến vạn nhất có không có mắt nghi dạ chạy tới bót đúng không đ ố i quân nhân n h ư mày sẽ có cái nào nốc quân nhân đang muốn phản bác lại nhìn thấy bình nguyên phía đông nam tràn vào một nhóm nhìn xem liền mười phần tinh nhuệ nham nhẫn thật đúng là mẹ nó có các linh đệ cầm vũ khí đệ tam lôi trên mặt tràn đầy máu tươi phi một tiếng phun ra một ngụm sen lẫn vết máu nước bọn nhìn thấy đám kia hào hứng cao cả g ụ dạ t ụ c nhân trên mặt lộ ra cười trên nôi đau của người khác tiêu d u n g mũi to bộ hạ của ngươi lại chạy tới chịu chết hô hô đ á n g chết đông người chết là bị tảng đá tràn vào đầu ó c thấy không rõ tình thế mà nộ kỳ dựng sau lưng dài cạ đã sáu mươi mấy hắn không chịu nổi cường độ cao như vậy chiến đấu trà cờ dạ cùng tinh lực tiêu hao đến mười phần nghiêm trọng mũi to nếu là tại như vậy rằng có nữa lao tử ta liền rút lui đệ tam lôi vớt một cái trên trán sắp chảy đến trong hốc mắt máu tươi cũng là có chút thở dốc nói xong rất không chịu trách nhiệm lời nói vốn chính là cảm nhận được tạ cả hạ xì ý xả mù khí tức trên thân rất không đúng thậm chí ẩn ẩn cảm nhận được sát khí của hắn bên trong có khí tức của mình với lại cũng là đối giới nị giã đột nhiên xuất hiện tạ cả hạ xì ý xả mù chin à y chiến l ư c cực kỳ cường hãn đội ngũ cảm thấy bất an mà thôi không có cơ bản lợi ích gốc mắt hắn đệ tam lôi mới không muốn cùng tạ cả hạ dù sao nơi này là thổ quốc cách hắn vân ẩ n cách xa vạn giảm đâu mãn phu trên người hắn trả cờ dạ đều không có ta không tin ngươi không có phát giác bằng không thì cũng không sẽ cùng lao phu kể vai chiến đấu nếu như hắn là cùng si mị đồ vật ngươi lôi q u ố c cũng chạy không thoát nộ k ỳ ngữ khí nghiêm túc đáy mắt còn mang theo lấy một vẻ bồi dối đông người chết dẫn đầu nhị dạ bộ đội đã ngoi đầu lên đây chính là năm mươi tên thượng nhẫn nhị dạ à đối đầu những cạ gụ dạ đó tên điên không biết có thể còn sống sót nhiều thiếu nộ k ỳ đối với mình nhà nhị dạ bình quân trình độ tâm lý năm chắc liền xem như si mị cái này trùng ma vật bằng vào chúng ta hiện tại trạng thái có thể chiếm được đến tốt đệ tam lôi đệ thấp mình trọng tâm trên người điện quang tránh thành một mảnh n g ự tốc cực nhanh nói ra bởi vì tạ cả hạ xì、si、ỉ xả m ũ toàn thân bốc lên tinh lực lại đi bên này vào tới Và anh, đông người chết nhìn xem bên trên bình nguyên bị tạ cả hạ xì、si、ỉ xả m ũ đập nện ra đ ầ y trời cho bụi nuốt một miếng nước bọt vì tự mình cạ lau một vệ t mồ hôi đệ tam lôi mang theo nổ kỳ hóa thành lôi quang không ngừng tránh né lấy tạ cả hạ xì、si、ỉ xả mù công kích sắc khí lôi điện còn có đá vụn cho bụi trên chiến trường không ngừng k h o y đậu đưa tay ra hiệu hậu phương đội ngũ dừng lại ngồi sổm ở chiến trường biên giới hoài nghi nhân sinh nhỏ giọng nói ra tình huống như thế nào vì cái gì nổ kỳ đại nhân cưới tại dưới cả trên thân cái kia để trần n ử a người trên manh nam là ai đông người chết cùng dưới cờ bộ đội trận mắt hốc m ồ m n h ì n xem trước mặt chiến trường thi thể khắp nơi đều là máu tươi phảng phất dốc thành tiểu hà trong đó có đệ tam lôi không biết bao lâu cố gắng còn có cả cụ giả mãng tử nhóm trùng sát chi này nham nhẫn bộ đội tại chiến trường biên giới dừng lại không chút nào chi kỳ trải qua có một chi để trần lửa người trên mãng tử nhóm yến tinh sờ qua đến đại nhân chúng ta là đến trợ giút loại trình độ này chiến đấu đông người chết cấp dưới có chút run dày mở miệng đông người chết trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì đại nhân bắt được một cái đào binh mau mang theo đến đông người chết nghe vậy tranh thủ thời gian mở miệng phía sau nham nhẫn tránh ra một con đường một cái đầy bụi đất bị mấy người khống chế nham nhẫn la to bị mang theo đi lên đông người chết đại nhân chạy trốn là nổ kỳ đại nhân ám chỉ hoan uổng a bị cái khác nham nhẫn trói lên hậu bị bộ đội thành viên không ngừng dãy r u ộ n đông người chết trực tiếp một bàn tay trực tiếp vỗ tới hoan u ổ n đào binh liền là đào binh ngươi giải thích cái gì nhanh nói cho ta nghe một chút đi các ngươi nắm giữ tình báo trên thân tất cả đều là cho b u ổ i cùng vỡ vụn nham nhẫn chịu một bàn tay v u n g thong cái đầu vô lực nói ra chúng ta tại vây giết đệ tam lôi trên đường nguyên một chi mặc đặc sắc quần áo đội ngũ v ậ t vào thực lực rất mạnh không chỉ có thi cốt mạch thâm dương s ỉ của t xù mì ạ c ủ còn có một loại cổ quá i m à u đỏ khí thể sức chiến đấu cực mạnh chúng ta lập tức liền bị bọn hắn x n g loạn chờ một chút đông người chết quay đầu nhìn về phía tên này nham nhẫn đặc sắc quần áo nô kỳ đại nhân nói là đã diệt quốc dị ản đông người chết cùng đội ngũ sau lưng giấu ở trên cây nghe lén mỹ nạ tổ đều sắc mặt d i ệ t quốc người báo thù sao hy vọng không phải trả thù giới ly dạ loại hình còn có nguyên một chi đông người chết lại tiếp tục hỏi đúng đại khái hơn năm mươi cái đông người chết nghe vậy nhìn về phía chỉ có ba người chiến trường cái nào chi k i a chiến đấu có thể đem nham ẩn hậu bị bộ đội đánh chạy tán loạn gì hản dư nghiệt đâu siêu siêu siêu hoa bửa chiến đấu thoải mái mười mấy cái xương cốt trần nam đột nhiên từ cánh giết ra giết đông người chết xử trí không kịp đề phòng đợi đến mở miệng hô to lúc quân nhân đã dẫn đầu đem hai tay hướng phía bọn hắn buộc lên đề phòng mười ngón xuyên đạn mười cái xương ngón tay giống như là súng ngắn đạn đem một hai cái chưa kịp phòng bị nham nhận bắn thủng đông người chết cấp tốc rút ra nhẫn cụ trong túi phi tiêu chỉ nghe thanh thuy ken ken hai tiếng bắn về phía đông người chết xương ngón tay bị phi tiêu bắn bay ân hai tiếng đông người chết ánh mắt liếc về phía xương ngón tay bắn bay phương hướng mỹ nạ tổ có chút bất đắc dĩ thả ra trong tay tam xoa kích phi tiêu một cái lắc mình từ trên cây nhảy xuống cảnh g i á c nhìn xem hai nhóm người là ngươi tia chớp vàng của l à lá chương một trăm năm mươi chín ra xạ mỹ nạ tổ đem trong tay phi tiêu theo thói quen dạo qua một vòng phía mỹ nạ tổ hướng phía sau lại nhỏ dạo rực dùng cắm gia hiệu đã bắt đầu khó nén sụt ý nham nhẫn các gù gia bộ tộc đối mặt không còn là yếu gà nham nhẫn một cái hai lộ ra hưng phấn một mươi phần trên thân quanh quần sát khí là tăng lại trướng số lượng cơ bản tướng làm nham nhẫn căn bản ngăn cản không nổi cả gù gia tộc nhân tiến công chỉ có thể miễn cưỡng chống cự mắt thấy liền muốn lui bại đông người chết giận giữ nhìn mỹ nạ tổ một chút nhưng cũng chỉ có thể tiến ra đón đi chợ giúp thuộc hạ của mình bất luận cái gì nham nhẫn đối với nạ m ỉ c ả giờ mỹ nạ tổ cái này dẫm lên bọn hắn đầu thượng vị phong quang nhân vật đều ở trong lòng nhẫn nhịn một c ố t khí nô kỳ thậm chí còn bắn phát gặp được k i a c h ấ p vàng có thể từ bỏ nhiệm vụ trực tiếp chạy trốn mệnh lệnh có thể thấy được mỹ nạ tổ tại nham nhẫn chiến trường cơ nào sinh động nhưng là hiện tại đông người chết cũng không thể mặc kệ dưới tay người chết sống đang cùng đệ tam lôi cùng một chỗ đau khổ trèo trống nô kỳ trông thấy thủ hạ cùng cả cụ dạ tộc nhân chém giết một màn cũng là tròn mắt tật nước đông người chết làm sao lại như thế xuẩn dư quan quét đến một cái xem trò vui tóc vàng nổ kỳ tâm tư k h ẽ động đem miệng của mình tựa ở đệ tam lôi lô thai bên cạnh mã phu hướng bên kia tới gần mũi to con mẹ nó ngơi ư đứng đấy nói chuyện không đau e o đệ tam lôi một cái lên nhảy tránh thoát tạ cả hạ xì ỉ xa mù trọc quyền đá vụn dày đặc k í c h sạn đem hắn đáng thương quần lại xé mở mấy đạo lỗ hổng nhiều nhất còn trèo c h ố n g mười phút đồng hồ mình nhất định phải cân nhắc trực tiếp chạy trốn đệ tam dạy cả ở trong lòng yên lặng đón chừng lại thế nào cũng muốn chờ mình trạng thái cơn thịnh mới có thể cùng trước mắt cái này gì ạn dư nhiệt thế lực n g n nhau có thể hay không đ ư n g chạy tạ cả hạ xì ỉ x à mù đỏ h ứ ớ n g mắt gắt gao nhìn xem hai cái này chiều cao tổ hợp d ạ i cả bản thân tốc độ lại thêm sủ chỉ cả khinh trọng nham đơn giản liền là p h ạ m q uy để tạ cả hạ xì ỉ x à mù huyết áp đều nhanh đi lên đệ tam lôi trên không trung n u hòa lật ra cả người rơi xuống đất chân sau một cái điểm nhẹ thân hình giống treo dây treo cấp tốc lui lại trở lại một hai cái chân sau chia xuống đất biến hướng bay thẳng đến hôn chiến phương hướng tung bay đi nhanh như cầu v ồ n g huyện như du long tạ cả hạ xì ỉ xạ mù cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này câu thơ có thể đặt ở da đen trên người thanh niên lực lưỡng、Phang. tạ cả hạ s -si、ì i sa m u đập mạnh dưới mặt đất không thể thả mặt cho bọn hắn đi nhúng tay cả cụ g i ả mãng tử nhóm chiến đấu mở ra hai chân dầm dầm dầm hướng phía hai người đuổi theo nạ mì cả dơ mi nato cưới tại đệ tam lôi phía sau n ậ kỳ đem ánh mắt căng tạ i mi nato trên thân há mồm hô to đệ tam lôi một bên dùng ánh mắt nhìn chòng chọc vào tạ cả hạ s -si、ì i sa m u nếu như tình huống không đúng hắn liền s á c h chân liền chạy m i nato ngẩng đầu nghi hoặc nhìn tạo hình kỳ quái hai người bọn hắn quan hệ lúc nào trở nên tốt như vậy cụ nậ không phải muốn kết thúc chiến tranh sao giải quyết bọn hắn, chỉ vào cùng nham nhẫn đánh thành một đoàn cà g ụ dạ bộ tộc mỹ nạ tổ đang chuẩn bị nói chuyện tạ c ạ hạ xì ỷ x a m ũ tràn ngập n ộ khí giống to đã đã vang vọng chiến trường mỹ nạ tổ ngươi dám mỹ nạ tổ trên đầu t o á t ra mấy cái dấu chấm hỏi chúng ta rất q u e n sao liền làm cho như thế thân mật đ ơ n tên không mang theo họ đây chính là đối người rất quen thuộc cách gọi người dám ra tay với bọn họ ta liền đem ngươi gì nụ di kỳ bạn gái đ ể chết tạ c ạ hạ xì ỷ x a m ũ lười n h ắ c giải thích nhiều như vậy dùng đơn giản nhất trực tiếp tình báo uy hiếp mỹ nạ tổ tóc vàng ánh mắt lập tức trở nên mười phần nguy hiểm không chỉ là tạ cả hạ xì ỉ x à mù dùng c ờ tì nạ đến uy hiếp hắn mà là hắn biết thân phận của dì nụ dị kỳ mặc dù ở trên đế thị giác đến xem dụ dù mạ kỳ thân phận của c ờ tì nạ rất dễ dàng đ o á n được nhưng ở trước mắt làng lá bên trong biết dì nụ dị kỳ thân phận người không cao hơn mười cái đệ tam lôi mắt thấy tạ cả hạ xì ỉ x à mù tới gần lại là mấy cái phát lực tại n ổ kỳ đau lòng dưới con mắt rời đi tại chỗ dù sao phía sau là nham nhẫn hắn đệ tam lôi chạy đã dậy chưa áp lực tạ cả hạ xì xả mù tại hai phe hôn chiến bên cạnh p h a n lại hắn xem như thấy rõ hôm nay cái này bước ba lôi tử là không thể nào cùng hắn đối kháng chính diện. mỹ nạ tổ tiểu tử ngươi có thể hay không ngăn bọn họ lại tạ cả hạ Sĩ ỉ s a mù đột nhiên đặt câu hỏi để mỹ nạ tổ trong lúc nhất thời sửng sốt không phải đại ca chúng ta là một bên sao ai giờ đợi l i ế n ốc hiện tại còn ốc tạ cả hạ Sĩ ỉ s a mù cũng lắc đầu giải thích bắt đầu quá mức phức tạp hắn không có cái này kiên nhẫn xin hỏi ngươi là ai mỹ nạ tổ dắt cuống họng hô to ta ta là ngươi tốt thúc thúc hai người cách đả sinh đả từ chiến trường cách không giao lưu bắt đầu mỹ nạ tổ nghe vậy tức xạ mặt lại ngươi nhìn xem không có lớn hơn ta nhiều thiếu đi vẫn là nói chỉ là đơn thuần tại chiếm ta tiện nghi các ngươi vì cái gì chiến đấu mỹ nạ tô tận lực thu hoạch tình báo xem bọn hắn khó chịu tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù cũng không có ở đuổi theo hai cái không có trạng thái cả cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn xem cả gù dạ bộ tộc thỏa thích chiến đấu đây coi như là lý do gì mỹ nạ tô kéo ra khỏe miệng ở trong lòng yên lặng đầu đen a o muống đệ tam lôi cùng nổ kỷ ở phương xa dừng lại phiêu động đ ố c c h â n nhìn xem tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù chống nạnh cùng m ũ nạ tô bắt đầu giao lưu hai mặt nhìn nhau mũi to cái này dị hản dương nhiệt giống như củng cỗ nỗ hạ có quan hệ a đệ tam lôi vững vàng đứng tại chỗ gặp tạ cả hạ si ý sa mù không đuổi nộ kỳ cũng là ngừng chuyển vận t r ả cơ ra mang phu c ô nộ hạ có như thế chiến lược sẽ tới hiện tại mới lấy ra sao lại nói sa dù tổ bị hì dù d ẹ n cái kia nhuyễn đ à n để ép được những n à y giết phôi đổi thành si ý mù ra đạn rổ còn t ạ m được nộ kỳ ngoài miệng cường ngạnh ở trong lòng cũng không khỏi đến l ầ m bẩm xuống tới nếu như bọn hắn thật sự là c ô nộ hạ người cái kia nham ẩn cùng vân ẩn còn kiên trì cái gì quỷ tới gần nghe một chút nộ kỳ thăm dò tình nói vạn nhất có trá làm sao bây giờ đệ tam lôi có chút không yên lòng cho ngươi thêm nối liền có thể a nộ ký lật ra cái b ì A tiệu gẳng trong tay một lần nữa cái tấn đệ tam lôi nhẹ nhàng rơi vào tạ c ạ hạ xì ỉ xà mù cách đó không xa duy trì một cái tùy thời có thể lấy chạy trốn khoảng cách hai người đều dựng thẳng lỗ thai nghe hai người cách chiến trường nói chuyện với nhau tạ c ạ hạ xì ỉ xà mù ô bị tổ cái kia m ắ t con còn chưa có chết a không có xin hỏi trước tiên có thể kết thúc bọn hắn chiến đấu sao mỹ nạ t ô rất lễ phép nói ra hắn cảm giác trước mắt người này đối cộ nộ hạ hiểu rất rõ trong lúc nhất thời không biết là địch hay bạn bọn hắn đánh bọn hắn chúng ta nói chúng ta không ảnh hưởng tạ cả hạ xì ị x a mù chống lạnh có chút hăng hái nhìn cách đó không xa chụp lấy cái hót mỹ nạ tổ tiểu tử này lớn lên s á c thực đẹp trai đem hắn tiện nghi láo cha bỏ lại đằng sau bất quá mỹ nạ tổ còn sống bọn hắn về nhà cũng chỉ là vấn đề thời gian đại ca quân nhân hô to âm thanh đánh gãy tạ cả hạ xì ị x a mù cùng mỹ nạ tổ đối thoại tạ cả hạ xì ị x a mù đem đầu chuyển hướng quân nhân quân nhân trong tay k ế t một cái nham nhẫn dùng nhàn d ỗ i tay xa xa chỉ vào nghiên phía trên một mặt kinh hỉ liền là hắn tạ cả hạ xì sa mù ngầm đầu ra xa mang theo một cái xa ẩn tiểu đội đứng tại bị hắn kéo cắt trên n ệ m vừa mới vượt qua gò núi hào tiểu tử còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta c h ư ơ n một trăm sáu mươi đắc tội phương trượng ta bên trên s ố n g tám ta cả hạ xì ỉ xa mũ sắc mặt lập tức trở nên hết sức kích động trực tiếp quất mạ lên tay là dạ xa là cái k i a rất rưỡi cả cụ dạ tộc nhân cũng dừng lại trong tay điên cùng tiến công đỏ hồng mắt quay đầu nhìn về phía vừa mới vượt qua dãy núi dạ xa một nhóm nham nhẫn còn lại mười mấy cái tinh nhuệ nhìn n thấy cả cụ dạ bộ tộc dừng tay cũng bất chấp tất cả xách ngã xuống đất đồng bạn liền hướng nổ kỳ sau lưng chạy những tên điên này quá mức kinh khủng bọn hắn đã khó mà chống đỡ được cái này dạ xạ thật sự là người tốt dạ xạ mang theo tiểu đội tại các trên nệm hơi nghi hoặc một chút đánh giá những này đỏ hồng mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trần nam chúng ta quen biết các h i n h đệ chơi hắn tạ cả hạ x ỉ ỉ xạ mù tay trái bỗng nhiên vung lên màu đỏ sầm sát khí như là dòng lũ cùng bạo vọt tới các hạng chót h ạ tại dạ xạ bởi vì thiếu thiếu tình báo chỉ là cao mày hơi hướng không c h u n g nâng lên một chút khoảng cách đồng thời tạ cả hạ xì ỉ xạ mù bàn tay trái đi lên lật một cái năm ngón tay h ư n lên hung hăng nhấc lên nguyên bản trầm tích tại các hạng chót dư một thanh từ sát khí thực thể hóa cây gai nhọn thủng lộ từ lăn lộn mặt biển bên trên đột nhiên đột xuất xuyên thẳng dạ xạ điều khiển bụi vàng bay đệm sơn đôi chi kiếm tạ cả hạ xì ỉ xạ mù hào hứng nổi lên cổ giới bảo nhưng trong ngộng đại địa hóa thân cố lượng nhiều chiêu thức ai nói mặt đất thuộc tính kỹ năng liền không thể đánh tới phi hành hệ suy sát khí hóa thành to lớn gai nhọn lập tức liền đem bụi vàng tạo thành bay đệm thủng mặc cắt trên đệm xa nhẫn hoảng sợ nhìn xem cắt này tản ra khí tức khủng bố cây gai nhọn thủng lộ có xa nhẫn hai chân mềm lún té ngã tại dạ xạ cực lực duy trì trên đệm. Dạ hai tay b ô n g nhiên hướng phía dưới vỗ khống chế bụi vàng khẩn cấp tứ tán mang theo xa nhẫn đáp xuống trên mặt đất giết chết cái kia rắt rưởi đem hắn đầu nhét vào phó t ộ c trưởng cái mông bên trong lần này trước hết tháo tứ chi của hắn n ổ đi đầu lưới của hắn tóc của hắn đều phải một cây một cây bị phê thành hai nửa vì nhất tộc vinh quang hoa v ừ a xương cốt chiến cùng nhóm điên c ù n g vùng vẩy hai chân của mình hai mắt bị màu đỏ tươi tràn ngập miệm vô ý thức mở ra mặc cho từ đầu lưới theo gió của ngũ nước bọt văng khắp nơi bị bắt làm tù binh an toán nói ra đều làm mất mặt cả cụ dạ bộ tộc dạ xạ là lão t đừng đ o ạ n tạ cả hạ xì ỉ xạ mù cái sau vượt cái trước hai chân đem chân núi mặt đất dâm đến ầm ầm tiếng vang cắn chặn răng trên c h á n nổi gân xanh cái này bức giả xạ làm hại hắn ly biệt quê hương phải chết hai lần trước mới có thể một giải tạ cả hạ xì ỉ xạ mù mối hận trong lòng đội ngũ bắn b ọ t nhấc lên cho bụi đem nộ kỳ một nhóm đều che giấu đệ tam lôi nhẹ nhàng tán đi trước mắt cho bụi sững s ơ nói mùi to ta liền nói bọn hắn là gì ản dư người ta không phải có thể nhìn thấy ca dẹt cùng nhìn thấy giống như cửu nhân cái này dạ tắc n g ư ờ ta nộ kỳ cưỡi tại đệ tam lôi phía sau lưng cũng là lắc đầu Cái bộ đội dương danh giới ra. nhưng à y xa là nếu như chết cái ca rét hết thể danh tiếng đều sẽ chết cây đến xa gần trên thân với lại xa gần còn biết thụ trọng thương lần thứ ba giới nị ra đại chiến vốn là lấy đệ tam cạ rét mất tích làm dây rất nổ hiện tại mới qua không đến 5 năm năm ca dép đệ tứ lại phải gặp đại nặng quốc gia khác đều muốn cười ép hở kết thúc chiến tranh kết thúc cái rắm bắt đầu chia xa ẩn cái này đại bánh g ạ tổ lại n h ả y siêu đăng một thanh tam xoa kích phi tiêu mang theo phá không thanh âm thanh thúy vào nham thạch mặt đất c h ó i mắt tóc vàng xuất hiện tại tạo hình kỳ quái trước mặt hai người để đằng sau đầy bụi đất nham nhẫn đều bị giật nảy mình đem phi tiêu nằm ngang ở trước ngực Này, Dù chỉ ca cùng với ca quan Nạ tu thật tốt chỉ ca ca hệ giới m chỉ có thể gãi đầu giới cười nói ân nộ ký nghe vậy cũng kịp phản ứng vội vàng đẩy đệ tam lôi một cái từ sau lưng của hắn kéo dài khoảng cách ai cùng cái này mãn phu quan hệ tốt nếu không phải gì ả n dương nhiệt làm dối cái này mãn phu sớm tại thổ quốc g â y kích nộ ký miệng nhỏ bá bá gọi bậy ý đồ tại mỹ nạ tổ t r ư ớ c mặt giải thích quan hệ của hai người n g ư ờ i vội cái gì mũi to đệ tam lôi thấy mười phần thấu triệt lần này chiến tranh bọn hắn thổ lôi hai nhà hẳn là kết thúc nham ẩn đã thối lui ra khỏi thảo quốc còn muốn tại cổ nổ hạ nhìn soi mói đánh vào đi đã không thể nào không có nham ẩn liên lụy bọn hắn vân ẩn cũng muốn sớm ngày rút lui bị c ô nộ hạ ngăn ở điền quốc liền p h i ề n phức lớn hơn rồi mặc dù đệ tam lôi không cho rằng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn có cái này quyết đoán chúng ta chiến tranh kết thúc tóc vàng tiểu quỷ đệ tam lôi miệng bên trong nói ra câu nói này thời điểm đột nhiên cảm giác mình đã già không biết lần sau giới lỵ dạ đại chiến hắn còn có thể hay không trên chiến trường sinh động bất quá nhìn xem nổ kỳ nếp nhăn trên mặt hắn tiêu ta cười vân ẩn về sau còn có con của hắn cái này lao đăng trước mắt vẫn là không người kế tục trạng thái đâu dù chị cạ cùng dạ có càng nhiều tình báo sao chi đội ng mỹ nạ tổ c ư ờ i h a h a rất là ngay thẳng trực tiếp hỏi n ô k ỳ cùng đệ tam lôi lướt nhau đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này tia chớp vàng rất trẻ trung mặc dù chiến tranh kết thúc nhưng là cũng không đại biểu chúng ta mấy phương ở giữa có thể hữu hảo liên hệ tình báo cái này nhưng phải hỏi một chút các ngươi dẫn đầu cái kia mánh nam tựa như đối với các ngươi cổ nổ hạ rất quen thuộc nha n ô k ỳ hít mắt dùng ngôn ngữ thăm dò nhìn lên người tới xúc vô hạ i mỹ nạ tổ cái gì quen thuộc chưa quen thuộc nếu như bọn hắn là cổ hạ chiến tranh đã sớm kết thúc không hẳn là chiến tranh liền không khả năng phát sinh đúng không mỹ nạ tổ chụp chụp cãi đối hai người cười nói. n ô ký n g h e vậy m ặ t không đổi sắc đ ố i chật vật đông người chết nói ra cụ về mang theo hậu bị bộ đội cùng một chỗ về thôn đệ tam lôi cũng nuốt một cái trên c h á n lưu lại máu tươi trong tay một trận một trận kết tấn xem ra không phải rất quen thuộc g i à n dò vài câu triệu hoán đi ra thông linh thú đệ tam lôi liền giải trừ thông linh chi thuật ba người đứng tại bên trên bình nguyên đều là giới mỹ gia đ ỉ n h tiêm thi triển thủ đoạn của chính mình nhìn xem trong sơn cốc cái k i a m ộ t đạo cho bụi trường long bay thẳng dạ xạ chỗ sườn núi dạ xạ phát giác kẻ đến không t i ệ n mấy lần muốn một lần nữa tụ tập bụi vàng hình thành cái đệm đem mình cùng xa nhẫn tiểu đội đặt lên bầu trời nhưng đều bị cuồng loạn sát khí gai nhọn c h ộ n đánh gãy trơ mắt nhìn những sát khí kia mười phần trần nam hướng về phía tới mình dạ xạ chạ cờ dạ tăng tốc lưu động tốc độ thuận dưới chân của mình tiến vào ngọn núi đem phụ cận mặt đất đều hết sức chuyển đổi thành mình giỏi về điều khiển bụi vàng song trường bỗng nhiên đập điện từ lộn bụi vàng chân một trăm sáu mươi mốt còn muốn chạy dạ xạ ánh mắt thâm thúy hai tay có chút nâng lên dưới chân cục đá bắt đầu chấn động nhẹ, nhẹ sau lưng xa nhẫn tiểu đội cũng bắt đầu đứng không vững mặt đất giống trên mặt nước gợn sóng ngẫu nhiên có rất nhỏ chập trùng theo dạ xạ hai tay chật vật hướng lên nâng lên rung động trở nên càng ngày càng rõ ràng mặt đất bắt đầu xuất hiện thật nhỏ vết nước bụi vàng tại trong cái khe phun trào phản phất có vô số thật nhỏ sinh vật dưới đất ghé qua âm âm chấn động dần dần tăng cường mặt đất ba động cũng càng ngày càng kịch liệt trên dãy núi k h ô i nam h thạch lớn bắt đầu nhảy lên tựa như là bị khôi lỗi thuật điều khiển khôi lỗi dưới mặt đất bụi vàng bắt đầu hoạt động tựa như nước chảy hình thành từng đầu sa lưu không ngừng từ cứng rắn mặt đất nam thạch bốc lên mà ra các sóng bắt đầu hiện lên bọn chúng có thể gần đằng mấy mét sau đó tại dưới tác dụng của trọng lực lần nữa trở xuống mặt đất r ơ i lên từng mảnh từng mảnh các bụi cũng đem tạ cả hạ xị ị xạ mù tụ tập sát khí toàn bộ che lại dạ xạ sắc mặt n g h i ê trọng đem nham thạch chuyển biến thành bụi vàng độ khó vượt ra khỏi hắn mong muốn nhưng là cũng may tác chiến hoàn cảnh đã bố trí xong chỉ cần đứng ở bụi vàng bên trên hắn dạ xạ liền là vô địch hai tay khoanh khoanh trước ngực bày ra ủ chỉ hạ mã đạ dạ cùng khoản tư thế dạ xạ trên mặt k i n h thường nhìn xem đầu kia cho bụi tự long bên trên bình nguyên mỹ nạ tổ ba người giật mình nhìn xem tiêu căng k i n h người dạ xạ từ đệ ộ n k i tam lôi tại bên trên bình nguyên mang theo niệm mai ý cười nhìn xem dẫm tại trên đống cát vẫn như cũ bày biện tạo hình dạ xạ kém chút liền cười ra tiếng Ta nhìn nguyên là không có chút nào hiểu vĩnh viễn không bao giờ lui lại h á m kim lượng ta cả hạ x ì ỉ xạ mụ dùng sát khí thực thể hóa ra thật mỏng mắt đỏ cả gậy m ỉ lại thực thể hóa sát khí ngăn chặn m ũ i của mình ngừng thở một đầu đâm vào b ụ i vàng tạo thành sóng biển hai chân giống hai cây định hải thần c h â m trực tiếp đạp mặc kín không kẽ hở bụi vàng không ngừng đong đưa thân thể cũng giống là trong biển rộng đá ngầm mặc cho từ sóng biển ập như cũ cao ngất bất động ở trước mặt ta trang bức đúng không phất quạt hương bổ bàn tay lớn từ dậy đặt đ u i vàng bên trong đột nhiên dối ra thằng bắt dạ xạ thẳng cổ áo dạ xạ thân ảnh tại tạ cả hạ xì ị xạ mù bàn tay lớn sắp bắt được một khắc này toàn thân trên dưới đều biến thành hạ cát tản mát tại bụi vàng trên mặt đất kim sa sóng lớn không có trèo c h ố n g lập tức cũng bắt đầu tản mát trên mặt đất cho thân ở trong đó tạ cả hạ xì ị xạ mù miễn phí d ự a một cái bụi vàng t ắ m cảm nhận được bụi vàng thô giáp xúc cảm ở trên người các nơi lưu động khe hở bên trong cũng bắt đầu dò dỉ ra dạ xạ cắt thế thân lưu lại hạ cát tạ cả hạ xì ị xạ mù chỉ cảm thấy mình đỏ lên đệ tam lôi tranh chiến mình căn bản không có vung đến mấy quyển dạ xạ ở trước mặt mình lấp cái đại bức mình lại giống đồ đần bị trượt. bị bụi vàng bao trùm sát khí bắt đầu chậm rãi từ bụi vàng bên trong đi lên thẩm thấu tạ cả hạ xỉ ý xa m ũ đứng vững thân thể cũng không cần mệnh ra bên ngoài đo để lọt một bên khác đất cắt bên trên một đạo từ cắt vàng tạo thành thân ảnh từ đống cắt bên trong chậm rãi hiện hiện ra xa nhìn xem tạ cả hạ xỉ ý xa m ũ bên người màu đỏ sậm sương mù đã nồng đậm đến có thể che chắn tầm mắt trình độ trong lòng không có cho phép nhảy một cái phản phất lập v ô tạ cả hạ xỉ xa m ũ đem trầm tích tại sâu trong linh hồn sát khí một mạch toàn bộ phong thích thẳng đến hoàn toàn bao phủ giữa sườn núi đỏ hấm mắt nh cho lão tử phong bế biên giới màu đỏ sầm khí thể đột nhiên hiện lên một t i a sáng đã thực thể hóa tại bình nguyên ba người khiếp sợ trong ánh mắt một cái phương phương chính chính to lớn màu đỏ sầm hình hộp chữ nhật đem chọn cái sườn núi không ở nhìn dây núi động tĩnh dưới mặt đất cũng hẳn là cũng có một t ầ n g sát khí bình t h ư ớ n g chiêu này a gọi đóng cửa đánh chó ta cả hạ s ì ỉ xạ mụ đ i ề u động lấy còn thừa ít đến thương cảm sát khí hóa thành gai nhọn bố bay về phía dạ xạ cả ngươi hóa thành một đạo tàn ảnh tại dạ xạ lưu loắt dùng bụi vàng ngăn lại gai nhọn về sau một quyền làm phát nổ trước người hắn bụi vàng tầm chắn nguyên bản tại trong tay mình dịu dàng ngoan ngoãn bụi vàng bây giờ lại biến thành đủ để xuyên thấu làn da đạn các kim tượng như mưa rơi hướng phía dạ xạ đi t ứ tán hắn tranh thủ thời gian hướng về sau khúc u đ ả o hai tay bỗng nhiên hướng trước ngực giao nhau kéo một phát tại dạ xạ hai bên bụi vàng cấp tốc bao trùm thân thể của hắn phanh ngã xuống đất về sau thân thể cấp tốc hóa thành các vàng chìm vào địa bên trong tạ cả hạ sỉ ỉ x à mụ chân trái hướng lên uống lượng đem lực lượng toàn đều chút xuống tại con này giữa hai chân hung hăng hướng phía dưới là mạnh Cả tại ò a sơn m c cự lực h đều đá, ru bị b lên. dâm Tàng cho ụ đều bụi ị Bị chấn động đến từ trên ngọn núi rơi xuống. ngâng lên từ rơi b vàng cũng tí tách tí tách, như xuống. tí tí trời Tại mưa rơi xuống. Tại vàng bên ụ i vàng b trong lặn dạ xạ đầu tiên là chạm đến cứng rắn sát khí hằng rào cảm thấy không ổn đồng thời chuẩn bị thay đổi phương hướng kéo ra cùng tạ cả hạ xì ỉ xạ mù khoảng cách nhưng là đột nhiên cảm giác bị một cỗ cự lực song chấn động đánh t r ú n g toàn thân trên giới đều cảm nhận được áp lực cực lớn xương cốt toàn thân vì bảo hộ mềm mại nội tạng bị ép tới kẹt kẹt r u n động để hắn không khỏi dưới đất phun ra một đạo máu tươi vốn là thuộc về mình lợi khí giết người bây giờ bị biến thành muốn mình mệnh hình cụ thô giáp bụi vàng bao trùm lấy mình toàn thân trên dưới mỗi một t ấ c da thịt tại tạ cả hạ xỉ xạ mù to lớn l ự c đạo dưới toàn đều gắt gao đặt ở dạ xạ trên thân mặc cho từ hắn như thế nào không chế đều không làm nên chuyện gì tựa như dùng đánh bóng giấy cho dạ xạ vứt ra một vệ ánh sáng coi như dạ xạ ý chí kiên định cũng tại thống khổ như vậy hạ hôn mê đi tại bụi vàng bên trong đám chìm tạ cả hạ xỉ xạ mù chật vật đem chân trái của chính mình từ dưới đất rút ra hắn chưa hề thụ thương đ ụ n thể lúc này đều cảm thấy dị dạng chân trái giống như có chút khó chú phất tay triệt hạ đóng cửa đánh chó để bên ngoài trông mòn con mắt cả g ụ giả mãng tử nhóm tiến đến mãng tử nhóm vừa tiến đến liền nào h về phía bị chấn động đến thất điên bắt đảo xa n h ẫ n tiểu đội nếu như không phải sát khí tạo thành hình chữ nhật hộp hấp thu tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù đại lượng lược đạo cảm giác một cước này chiến tranh g ậ m muốn đem núi làm sập giết hết người chia đều không đến nửa cỗ xa n h ẫ n tiểu đội quân nhân bước nhanh chạy hướng tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù một đường t r ậ t quỳ bắt đầu chật vật đảo lấy tạ cả hạ xì ỉ xa mù dưới chân bị dấm căng đầy bụi vàng đại ca người tốt tự tư c ũ người bắt đầu dùng x ơ n g cốt của này là điều khiển bụi vàng vạn nhất không chết đâu đúng đúng đúng thiện nhân chết yểu ác nhân kéo dài nói không chừng hắn chứng người tự có quỷ giúp đâu ta cả hạ xì ỉ xa mụ nhìn xem ra sức đào địa năm mươi mấy người cả cụ già mắc tử xả mặt lại ra xạ át ra xạ người tốt nhất là chết rồi anh em không nhìn nổi huyết tinh chương một trăm sáu mươi hai chi nhánh nhiệm vụ dẫm diệt ba mươi chín họa chia ý chí ba mươi chín đào được đào được có xương cốt quái cầm mình hình q u ả xương bạ vai một cái không có chú ý xúc đến một khối mềm mại ấm áp máu tơi ư đem h ắ n trắng l o á n xương cốt đường đỏ tập trung nhìn vào phát hiện là một cái tay chỉ bất quá bị sắc bén xương cốt xúc ra một cái thật sâu lỗ hổng nhanh sờ sờ còn có mạch đậm không có cái này vòng cạ gũ giả mãng tử hiệu s u ấ t cao bị tạ cạ hạ xị xả mũ chiến tranh trà đạp dẫm đến nghiêm nghiêm thật thật đụi vàng bị bọn hắn vểnh lên ra một ngục ngấm mất còn sờ nhanh đảo phân tán cả gù dạ tộc nhân lập tức gom lại cùng một chỗ triển khai đối giả xạ cứu giúp tính b ằ o móc tiểu tử chịu đựng tuyệt đối đừng chết nha n g ư ơ i cả gù dạ ra, ra ra tới cứu ngươi tạ cả hạ xì ỉ xạ m ù nghe vậy khỏe miệng giật một cái không biết còn tưởng rằng các ngươi đang cứu người đâu b u a y người không nhìn tới bọn này thiểu năng trí tuệ nhi đồng đưa ánh mắt nhìn về phía bên trên bình nguyên có chút chủ trừ ba người phất phất tay ra hiệu mỹ nạ tổ ba người đi lên mỹ nạ tổ cùng nổ kỳ đệ tam lôi hai mặt nhìn nhau đi thôi hiện tại hắn hẳn là sẽ không đánh nộ kỳ tự xưng là nhìn người vẫn là rất chuẩn vỗ vô, vô đệ tam lôi bà vai dẫn tới r a đen lão nam nhân một trận nhìn chăm chú ta cảm thấy chúng ta có chút mập mờ nộ kỳ một tay khoác lên đệ tam lôi trên bờ vai đệ tam lôi giống một cái nhẹ yến hai ba bước liền thoát ra rất dài một đoạn mỹ nạ tổ liền nhẹ n h ó n nhiều chuyển phi lôi thần âm dương hì d ệ t xỉ phi tiêu hướng phía trước ném một cái không ngừng lóe lóe lóe tới gần sườn núi b á tia c h ấ p vàng danh bất hư chuyển đi sau mà tới trước tạ cả hạ xì ỉ xả mụ chỉ cảm thấy trước mắt hoàng quang lóe lên mỹ nạ tổ đã n ổ sóng phi tiêu đứng tại trước mặt đệ tam lôi nhẹ nhàng rơi vào mị nạ tổ bên người ánh mắt không cầm được hướng mị nạ tổ trên thân nghiêng mắt nhìn phi lôi thần thuật âm dương hỉ dệt x ỉ n đã vậy còn quá nhanh mặc dù hắn không có suất toàn lực chính là kìm cả c ủ d ỉ n cả c ủ là thế nào tại giết chết đệ nhị dệt cả về sau lại cùng đồng dạng tinh thông phi lôi thần âm dương hỉ dệt x ỉ n đệ nhị hổ cả đồng quy vũ tận sách con của ta thua khô n g an s ắ c thực nhanh ạ t n ổ n ngươi thật giống như đối ta rất quen thuộc mị nạ tổ treo hắn mang tính tiêu chí tiêu dùng chụp lấy cái hót đối tạ cả hạ xỉ x mù nói ra ánh mắt còn không ngừng liếc về phía tạ cả hạ xì ý x à mù phía sau đảo đất cả gù dạ tộc nhân nộ kỳ cùng đệ tam lôi cũng vểnh t hay nghe quen thuộc ngươi thế nhưng là ta thật lớn chất chỉ là ngươi không biết mà thôi ba người giật nảy cả mình đệ tam lôi dưới chân đã bắt đầu âm thầm t ụ lực tốt ngươi cái mỹ nạ tổ vậy mà cùng cái này trần nam làm ở bên nhưng ta là cô nhi với lại cũng không nhận ra ngươi gặp tạ cả hạ xì ý x à mù không giống nói dỡn mỹ nạ tổ cao mày nói ra tạ cả hạ xì ý xả mù để cả gù dạ tiểu đội đem đỉnh núi quần áo tới từ đó lấy ra tại dị hạn nhạc phi lôi thần âm dương hì dịch x ỉ n phi tiêu hướng phía trước ă n g ra, đối mỹ nạ tổ tức giận nói chính ngươi phong ấn qua một lần ký ức không biết ngươi còn có thể hay không giải khai không giải được ta đằng sau lại cùng ngươi giải thích mỹ nạ tổ luôn c ú n g tay chân tiếp nhận đứt gậy thành hai nửa phi tiêu tinh tế dò xét phía trên phi lôi thần âm dương hì dịch x ỉ n ấ n ký bởi vì cắt thành hai nửa hắn không cảm ứ n g được xác định là mình ân ký mỹ nạ tổ cho mày cầm phi tiêu khổ sở suy nghĩ có thể là lúc trước dưới phong ấn quá mức quyết tuyệt mỹ nạ tổ chỉ có thể xác định dị ạ n nhiệm vụ ký ước lời chỉ có thể coi như tôi không được giải không được nhưng là ta nhớ ngày đó nhất định là sẽ ra chuyện gì ảnh hưởng quá mức trọng đại sự tình mỹ nạ tổ một bên nói một bên ngay trước mặt tạ cả hạ xì ỉ sa mù liếc về phía dựng thẳng lỗ thai nghe lén nổ kỷ cùng đệ tam lôi tạ cả hạ xì ỉ sa mù cười cười đây là để hắn về sau đơn độc trò chuyện không lộ ra tình báo cho nổ kỷ bọn hắn sao nổ kỷ cùng đệ tam lôi cũng là mặt mò tối đen cái này mỹ nạ tổ cũng không có nhìn xem còn trẻ như vậy thành thật như vậy nha tạ cả hạ xì ỉ sa mù phất phất tay đối mỹ nạ tổ vừa cười vừa nói đi ngươi cầm đem phi tiêu cho ta tránh cho mất liên lạc mỹ nạ tổ tiểu tử này thế nhưng là bọn hắn về nhà mấu chốt vẫn là làm chút ứng đối biện pháp tương đối tốt đại ca móc ra phốc thử quân nhân tiếng gào tại mọi người vang lên bên h a i còn kèm theo lưỡi dao đâm xuyên n ụ c thể thanh âm tạ cả hạ xì ỉ sa mù sắc mặt tối đen thật t i ê n thi còn sống liền g i ế t chết liền đem đầu cắt bỏ thuận tiện d ố c thịt điểm n ụ c thể tổ chức lông tóc xuống tới cái khác đốt đi thật là không cần biến thái như vậy được không mỹ nạ tổ cùng nổ kỳ nghe vậy cũng phủ lên miễn cước người nói cũng rất biến thái tạ cả hạ xì ỉ sa mù quay đầu nhìn lại phát hiện trách o a n những này cả gù dạ máng tử vừa rồi chỉ là đem dạ xạ tay g ã y triệt để c h ặ t đức hiện tại còn đang vì dạ xạ thân mật b ă n g bó làm cái gì vậy chuẩn bị nuôi hắn quân nhân đối tạ cả hạ xỉ ủy xạ mù giơ ngón tay cái lên không hổ là đại ca ý nghĩ đều giống như bọn hắn đại ca chúng ta chuẩn bị đem hắn mang về gì ả n lại để cho hắn chạy một lần làm không tốt chúng ta lại trở về đâu tốt tốt tốt t ì n h cảnh lại xuất hiện đúng không tạ cả hạ xỉ ủy xạ mù nhắm mắt lại không muốn cùng những n à y thiểu năng trí tuệ nhi đồng nói chuyện một thanh sát khí hóa thành trường nào trực tiếp lấy xuống cả dẹp đệ tứ dạ xạ đầu、lâu. mặc dù cướp đoạt dạ xạ tính mạnh nhưng là tạ cả hạ xì ý xả m ũ lại đột nhiên cảm thấy mình là tại làm chuyện tốt mỹ nạ tổ ba người nhìn xem tạ cả hạ xì ý xả m ũ hời hợt giết chết một cái cả trong lòng không hiểu run lên dưới chân yên lặng kéo ra cùng tạ cả hạ xì ý xả m ũ khoảng cách đi thôi mỹ nạ tổ về thôn tạ cả hạ xì ý xả m ũ cũng mặc kệ mỹ nạ tổ nghĩ như thế nào vô vô hắn gầy yếu bà vai đem hắn đập một cái lảo đảo về phần hai người các ngươi không đợi tạ cả hạ xì ý xả m ũ nói xong nổ ký liền tranh thủ thời gian mở miệng chúng ta cùng các ngươi cùng đi cộ nộ hạ đi cũng tốt trao đổi kết thúc chiến tranh công việc tạ cả hạ xì ỉ xà mù nghe được loại này h e o lời nói đột nhiên s ừ n g sốt cái này xạ dù tô bị hỉ dù rẻn đến tột cùng là có bao nhiêu mềm nếu là đặt ở nguyên thế giới lại cho nổ kỳ bên ngoài đưa mấy cái túi mật hắn cũng không dám đi nói là lá xách ý là có thể nhìn thấy đạn rổ lao ca cử chỉ điên r ồ hình dạng người t ân khó làm a bất quá tạ cả hạ xì ỉ xà mù vẫn rất có tự tin có thể vừa đối mặt liền lấy được đạn rổ lao ca tín nhiệm đúng tạ cả hạ xì ỉ xà mù một thanh bắt mỹ nạ tổ phần gáy d o đến mỹ nạ tổ kem chút phi lôi thần âm dương hỉ dê x ì n dây lất đi xà cù mọ lao ca、đâu? bị các ngươi hãm hại đã chết rồi sao tạ cả hạ xỉ xả mù đến ngự a khí trở nên có chút kích động nói xong cũng đã tỉnh táo lại đều đã c ố n ổ hạ bốn mươi chín cuối năm ba trận chiến đều nhanh kết thúc xạ cụ mọ lao ca cũng đã thành xương cốt đi xem ra tại cái này mới r i i nghĩ dạ hắn tạ cả hạ xỉ xả mù muốn bao nhiêu dừng lại một đoạn thời gian đem thả xuống m i n a tổ mặc kệ bọn hắn bị tạ cả hạ xỉ xả mù ngay thẳng lời nói chấn kinh thành bộ dán gì ba ba ba vỗ tay một cái các huynh đệ đang tại mặc quần áo cả cụ dạ mãng tử nhóm nhìn về phía có chút trầm thấp tạ cả hạ xỉ xả mù lao tử huynh đệ cũng chính là các người hai đại ca chết tạ c ạ hạ xì ỷ sa mù bước lên dưới chân đương nhiên chỉ là ở chỗ này c ạ c g i ả mãng tử nhóm lập tức liền đã hiểu nhưng là ta vẫn là rất khó chịu các người nói nên làm cái gì tạ c ạ hạ xì ỷ sa mù đối năm mươi mấy người xương cốt chiến cuồng lá lớn báo thủ báo thủ tạ c ạ hạ xì ỷ sa mù vung tay lên ngăn lại bọn hắn gọi bình tĩnh nói cả ngày đều là chém chém g i ế t g i ế t không văn minh cái này không phải nguyên thế giới tạ cả hạ xì a mù thủy trung đều sẽ trở về đại khai sát g i i rất không chịu trách nhiệm cũng rất không đạo đức nhưng là để xạ rủ tô bị mất hết thể diện có tiếng xấu đem hắn biến chất hỏa chi ý chí hung hăng d ẫ m trên mặt đất còn kém không nhiều lắm chứ a một chi kỷ quái đội ngũ tại thổ quốc thổ địa bên trên phi nước đại đã có nham ẩn thôn đệ tam sủ chỉ cà nô kỳ cũng có vân ẩn thôn đệ tam g i ả i cà a còn có cổ nộ hạ thế hệ tuổi trẻ sáng ngời nhất ngôi sao mới tia chấp vàng nà mì cạ giờ mì nà tổ đằng sau còn có bị màu đỏ sầm s ú c tu buộc chặt kéo bay thủy quốc cạ gụ ra bộ tộc thậm chí bọn hắn trong ngực phong ấn quyển t r ụ bên trong còn mang theo xa ẩn thôn cả dẹt đệ tứ dạ xạ thi thể cái gì gọi là ngũ ảnh cái gì gọi là giới n h ỹ dạ liên quân nha mặc dù có một phe là thi thể chính là tóc vàng tiểu tử ngươi là đến c h ợ giúp các ngươi cộ nổ hạ thảo quốc phòng tuyến sao nộ kỳ tựa ở đệ tam lôi phía sau tại đội ngũ di động với tốc độ cao bên trong không có việc gì mà hỏi mỹ nạ tổ vừa nghĩ tới chiến tranh đã kết thúc không có cần thiết dầu dếm liền h ồ i đáp ta nguyên bản nhiệm vụ là đến nổ thảo quốc cảnh nội cầu cán na bi ta cùng bộ hạ của ta chia binh hai đường đi trước làm dịu tiền tuyến áp lực đằng sau sẽ cùng bọn hắn tụ hợp nộ kỳ nghe vậy hơi suy nghĩ liền mặt buồn dầu tức giận nói các ngươi cộ nổ hạ thật sự là âm hiểm cầu càn nạ bị thế nhưng là chúng ta nham ẩn trọng yếu nhất tiếp tế lộ tuyến nguyên bản nổ kỵ còn tại mừng rỡ mỹ nạ tô dễ dàng như vậy liền đem mục tiêu chiến lược nói ra lần sau đại chiến liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng nhưng là nghĩ lại cái gì chuẩn bị có thể ngăn cản phi lôi thần âm dương h ỷ dệt xin thi thuận dạ cái này tóc vàng tiểu quỷ rõ ràng là không có sợ hãi ai vì cái gì chúng ta nham ẩn không có kìm c ả cụ dịn c ả cụ loại này manh nhân a lại nhìn về phía trước đem năm mươi mấy người cạ cụ dạ tộc nhân giống chơi rượu mang theo đi tạ cạ xì ị sa mụ loại này manh nhân cũng được Thứ Tạ cả Hạ sáu Sì Sà Cạ mù hai chân đột nhiên dừng lại s á t ra mấy chục mét phanh lại ấn cũng kích thích hai đạo mang theo nhiệt độ cho bụi một đoàn người kỳ quái nhìn về phía đột nhiên dừng lại tạ cả hạ s ì ý sa mù tạ cả hạ s ì ý sa mù sắc mặt kỳ quái n g h i ê n g đầu lại nhìn về phía mỹ nato cái gì c ầ u c ầ u cắn nabi mỹ nato mặc dù cảm giác kỳ quái nhưng là vẫn lặp lại một lần lao đầu các người nham nhẫn triệt binh đúng không tạ cả hạ s ì ý sa mù lại đối nộ kỳ hỏi tiến đến nham nhẫn tình nhuệ hiện tại hẳn là mang theo bộ đội đến trong thôn thảo cúc cái khác nham nhẫn đều đang lục tục triệt thoái phía sau thế nào mỹ nato cả cạ xỉ trên tay có người phi tiêu a ân t ạ cả hạ xỉ ỉ x à mũ lại tại mấy người hoang mang biểu lộ dưới không ngừng đặt câu hỏi đặt được sau khi trả lời t ạ cả hạ xỉ ỉ x à mũ chụp lấy sọ nao đau khổ hồi ức giống như tại j i n bị trói đi cả cạ xỉ cùng ô bị tổ đối đầu mấy cái làng đá thượng nhẫn nhị dạ liền xem như mình con mắt bị chặt mù một cái liền xem như ô bị tổ bị đặt ở tảng đá lớn dưới mặt đất cả cạ xỉ đều không có xuất r a phi tiêu thằng đến bị nham nhẫn trợ giút vây quanh cả cạ xỉ mới xuất ra tiêu chí tam xoa kích phi tiêu chỉ có thể nói không hổ là xả cù mỏ lao ca nhi tử đồ tạ c ạ hạ sĩ -si、i sa m u đến bây giờ đều không kích hoạt sao kích hoạt cái gì mỹ nạ tổ hơi nghi hoặc một chút đó là ta đưa cho c ạ cạ sĩ thượng nhẫn mỹ dạ lễ vật hắn còn không biết cái kia là ta thời không gian nhảy vọt tiêu ký tốt tốt tốt tạ c ạ hạ sĩ -si、i sa m u đ ỗ n g nhiên vỗ đầu một cái không phải c ạ cạ sĩ cưỡng mà là ngươi cái này dẫn đội thượng nhẫn mỹ dạ không đáng tin tại nhà mỹ nạ tổ ngươi được làm đấy nhanh mang theo chúng ta cùng một chỗ truyền t ố n g đi qua nếu là cả cạ xì cùng ô bị tổ hai cái này thật lớn chất chết rồi hắn tạ cả hạ xì ỉ sa mù làm sao sống ý đi xuyên qua không thành mặt trái tác dụng sao toàn bộ ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi đang nói cái gì tạ cả hạ xỉ ý x à mù sắc mặt tối đen ngươi ở phía sau năm cũng chính là năm mươi mốt năm thời điểm đều có thể đem cựu vị vi thú ngọc â m dương bị dị ụ ạ mạ dùng phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn đạo lôi cho rời đi hiện tại để ngươi mang theo năm mươi mấy người tốt thúc thúc cùng đi cứ như vậy miễn cưỡng tin tưởng mình tạ cả hạ xỉ ý x à mù v ô v ô mị nạ tổ khuôn mặt trong lời nói tràn đầy ý uy hiếp mị nạ tổ khổ cái mặt cái này không được đem mình ép khô a lao đầu và ba lôi từ đâu cùng chúng ta cùng một chỗ tạ c ạ hạ xi、si、ỷ xa mù quay đầu hỏi nộ kỳ cùng đệ tam lôi lướt nhau khẽ gật đầu chúng ta tin tưởng cái này tóc vàng tiểu quỷ nói xong tin tưởng nhưng là tạ c ạ hạ xi、si、ỷ xa mù không tin bọn hắn không định chuẩn bị ở sau Tốt. nhanh nhanh nhanh mỹ nạ tổ thật lớn chất chạy bộ tiến lên ai mỹ nạ tổ thở dài chỉ huy đám người đứng thành một đống đem phi lôi thần âm dương hỉ d ư i x ỉ n phi tiêu bắn về phía hai bên góc đối phi tiêu cùng mình vị trí hình thành một hình tam giác đem mọi người không ở bên trong mỹ nạ tổ cũng không biết vì cái gì cứ như vậy tùy tiện tin tưởng tạ cả hạ xì ỉ s a mù nhưng là thân làn ý giả trực giác nói cho hắn biết hắn phải cùng tạ cả hạ xì ỉ s a mù rất quen nhắm mắt lại cảm ứng đưa cho cả c ả xì phi tiêu điều động tự thân trả cơ dạ, hắn cảm giác liền lần này sẽ đem mình dư thừa trả cơ dạ cho hao hết phi lôi thần âm dương hỉ dưới xìn chi trận xì Isamu n ô k ỳ cùng đệ tam lôi cũng là sắc mặt khó chịu tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù đến không có gì khác thường cảm giác không hổ là phi lôi thần âm dương hỉ giới x í n ta có thể hay không học à ta giống như không có trạ cờ dạ cái kia không sao siêu hoàng quang l ó i lên mỹ nạ tổ thân ảnh xuất hiện tại tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù trước mặt trong tay còn cầm hai thanh bị hắn bắn đi ra phi tiêu chỉ có thể nói tiết kiệm cảm thụ một chút trong cơ thể trạ cờ dạ tiêu hao trình độ mỹ nạ tổ phát hiện so với hắn dự đoán đến thấp hơn nhiều bất động thanh sắc nhìn xem nôn thành một mảnh cả cụ dạ tộc nhân giống như bọn hắn cùng tạ cả hạ xỉ x xả mù bị coi là một lao sư mỹ nạ tổ lao sư hai tiếng trong bi thống mang theo ngạc nhiên thanh âm từ một bên văng lên t ạ c ạ hạ xỉ ỉ xạ mù cùng mỹ nạ tổ đồng thời quay đầu nhìn thấy một cái trên mặt vẽ lấy thuốc màu trong ánh mắt bao hàm nhiệt lệ đáng yêu tiểu nữ hải cùng mang theo tổn hại mặt nạ một cái bình thường con mắt một cái xạ dìn gẳng cả c ạ xỉ t ạ c ạ hạ xỉ ỉ xạ mù thầm than một tiếng vẫn là không có mang kịp sao j e n cả c ạ xỉ ổ bị tổ đâu mỹ nạ tổ đối hai người lo lắng hỏi hắn cũng nhìn thấy cả cà xỉ trong hốc mắt xạ dìn gẳng tất tất tắc tắc thanh âm từ một bên trong bụi cỏ trên đại thụ văng lên tạ cả hạ s ỉ ý xa mù ngẩng đầu nhìn lên phát hiện mười mấy cái nham nhẫn hoặc treo ngược lấy nhanh cây hoặc hành đứng tại thân cây dùng các loại tư thế đem bọn hắn vây quanh bắt đầu các ngươi là t r ì bộ đội kia vì cái gì không có tuân theo mệnh lệnh rút lui không đợi tạ cả hạ s ỉ ý xa mù mở miệng nổ ký liền đã hô to lên tiếng tại thổ quốc một tay che trời hắn còn không người có thể trái với mệnh lệnh của hắn cho dù là sai lầm dù chị cả cả xỉ lấy da tam xoa kích phi tiêu nằm ngang ở trước ngực đem j e n bảo hộ tại sau lưng dù chị cả làm sao lại cùng với lao sư những n à y mặc người kỳ q u i là ai Lao sư là bị người g i ả trang. Cả c a x i bóp tắt đôi u nhìn thấy mỹ nạ tổ kinh h ỉ cấp tốc trở nên tỉnh táo với lại tìm ra mấy cái không hợp lý địa phương. n ô k i còn tại giận dữ mắng mỏ lấy chung quanh n h ă m nhẫn n h ă m nhẫn nhóm một mặt ngốc trệ trong mắt không có chút nào đối cả e ngại. Mỹ nạ tổ còn tại lớn tiếng đối cả c a x i giải thích, c ả c ụ già bộ tộc đã bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị cùng n h ă m nhẫn c h é m giết. t ạ c a hạ、sì、x i ỷ x a mù bất đắc dĩ nhìn xem cái này hỗn loạn một màn sẽ không mỗi người ta đều muốn giải thích một lần a. ngà bài anh em liền là thiên n g o ạ i người y miệng tạ cả hạ xì ỉ xà mù thấy hôn l o ạ n như thế c h ẳ n g diện sâu đến sọ não nhanh nổ tung s á t khí hướng về chung quanh rừng r ầ m phun trào、Cạ、cả ca xì còn tốt nhiều năm nhiệm vụ kinh nghiệm để hắn tại tạ cả hạ xì ỉ xà mù sát khí trước mặt còn có thể miễn cưỡng đứng vững được bước chân phía sau nổ hạ dạ dinh lại khác biệt chỗ nào cảm thụ qua như thế áp bách hai chân như nhuộn ra đặt mông té ngã tại đem mụ chỉ hạ ổ bị tổ trôn sống đống đất bên trên chung quanh nham nhẫn hoàn toàn không thấy màu đỏ sầm sát khí phản phất là không có tình cả máy móc lao đầu đi giải quyết những ngày nham nhẫn nếu như ngươi nói chuyện không dùng được liền để các h u y n h đệ của ta nói t ạ cả hạ xỉ ỉ xà mù nhìn xem nổ kỳ chỉ hướng chung quanh chết lạng nham nhẫn cũng đúng quân nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái quân nhân đem bộ ngực của mình đập rung động đùng đùng t ạ cả hạ xỉ ỉ xà mù dùng bàn tay khổng lồ đẩy ra ngăn tại trước mặt mình m i nato hướng về cầm trong tay phi tiêu cả cà s ỉ chậm rãi đi đến lần này cả cà s ỉ có chút không chống nổi t ạ cả hạ xỉ ỉ xà mù thân hình cao lớn giống một toàn ú i cao mang theo nguy nga khí tức kinh khủng ta cả cà xỉ phía trước ngừng chân Cà cà trực tiếp ba ị áp lực cực lớn cực é tạ i thân cả hạ xì ỉ xà m xoa kích phi tiêu đông nhiên một bàn tay đem cả cà xì đập vào trên đồng cỏ vỡ vụ mặt nạ màu đen cũng theo gió bay múa cả cà xì bộ mặt gò má có chút xấu hổ giận giữ nhìn xem cho hắn một bạt hai tạ cả hạ xì ỉ xà mụ xà cù ngọ lao ca đoàn đao chém chết người so ngươi gặp qua đều nhiều hiện tại ngươi cho ta nói nát tại một cái hàng lầm thượng nhẫn mỹ dạ trên tay c ạ c ạ xì -sì. ngươi so ta dự đoán muốn phế vật jin j u n dày hai chân nằm sấp hướng ngã xuống đất c ạ c ạ xì -sì, đem hắn bảo hộ ở sau lưng t ạ cà ạ xì ỷ xà mù cũng không thèm quan tâm hai cái này tiểu hài bắt đầu hướng phía trước mặt đống đất bắt đầu đào móc c ạ c ạ xì là một thiên tài đây là giới mỹ dạ đều công nhận sự thật trời sinh liền có được bảy loại trạ cơ dạ toàn t h u tính năm tuổi nhẫn trường học tốt nghiệp sáu tuổi thông qua trung nhẫn khảo thí m ư ơ i hai tuổi trở thành cổ nộ hạ thượng nhẫn mỹ dạ còn có không tầm thường nhận thuật khai phát năng lực hết t h ả đều rất ưu tú tra cơ dạ lượng cũng viễn siêu t h ư ờ n g nhân có thể nhiều năm cung cấp một cái ba câu nọc g xạ dìn gẳng hấp thu đồng thời còn có thể cường độ cao chiến đấu đem sát khí thực thể hóa s ẻ n dài cắm vào đống đất tạ cả hạ xỉ ỉ sa mù ở trong lòng yên lặng nghĩ đến liền là đầu góc không tốt rõ ràng đối với mình cái chết của phụ thân vong nguyên nhân có chỗ phát giác nhưng lại chết lặng tiếp tục vì cựu nhân hiệu lực tạ cả hạ xỉ ỉ sa mù lắc đầu lên một khối nham t h ạ c lớn quanh một cái ném qua một bên nơi này đào xuống đi không chỉ có thể cứu ô bị tổ còn có thể cùng ra đến không thể già hơn nữa h chỉ hạ mạ đạ dạ gặp mặt. bọn chúng ở phía dưới không biết bắt đầu h o à n g không có n g ư ơ i biết cha ta phụ thân cả c ả xì bưng bít lấy mặt đỏ bừng gò má giống như là lẩm bẩm lầu bầu hỏi thăm đẩy ra bảo vệ mình nộ hạ dạ d i n cả c ả xì hướng về phía tạ cả hạ xì ỉ xả mù hô to n g ư ơ i là ai cùng phụ thân ta là quan hệ thế nào tạ cả hạ xì ỉ xả mù lại đi đ ó n g đất hạ một xúc có mấy cái cả cụ già mãng tử cũng cầm vai của chính mình sương r a nhập tạ cả hạ xì ỉ xả mù hành vi này ta là ai ta là hạ tạ x à cù mò huynh đệ người tốt thúc thúc gặp cả cạ s ỉ còn muốn tiếp tục l u lo không ngừng tạ cả hạ s ỉ ỉ x ả mù dứt khoát dùng một đầu sát khí xúc tu đem cả cạ s ỉ quân tới bên người đem trong tay s ẻ n dài nhét vào cả cạ s ỉ trong ngực đem những cái tia nương môn hề hề nghi vấn cho láo tử nuốt vào trong b ụ n g đã ta tới xà cụ mỏ lao ca liền sẽ không như thế không minh bạch chết đi hiện tại mở cho ta đảo sống phải thấy người chết phải thấy xác ngươi liền nhẫn tâm ổ bị tổ giải trôn tha hương không đợi cả cạ s ỉ mở miệng một chương sát khí thực thể hóa khẩu trang bị tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù đội lên cả cạ xỉ ngoài miệm màu đỏ tươi khẩu trang bên trên chỉ có mấy cái thật nhỏ miệng thông gió. có thể cho cả cạ xì、si、đem miệng rất nhỏ mở ra nhưng là còn không đạt được nói chuyện trình độ lấy tay móc móc phát hiện khẩu trang giống như là thân thể của mình một bộ phận không cách nào rút ra tại mỹ nạ tổ yên lặng lắc đầu dưới cả cạ xì、si、cũng chỉ có thể nhận m ệ n h cầm sẻng dài bắt đầu đắm móc t ạ c ạ hạ xì ỉ xạ mũ đoạt lấy cả gù g i ả mãng tử xương bà vai ngồi s ổ n xuống bắt đầu mánh lượt đào dù sao nhân loại đều có hai khối cả gù g i ả bộ tộc chớ nói chi là muốn nhiều thiếu đều được này này này thấy rõ ràng ta là ai nộ kỷ trên không trung không ngừng đi lòng vòng tránh lẽ nham nhận phát xạ phi tiêu Sưu kèn, thậm chí còn có bọn hắn phun ra thổ đột nham sắt pháo chi thuật nô ký nhìn thấy quân nhân dẫn theo tộc nhân nhìn chằm chằm cũng chỉ có thể thống hạ giết tay đem những ngày nham nhẫn lần lượt kích tráng xuê bàn tay ra đặt tại hôn mê nham nhẫn trên đầu nô ký khắp khuôn mặt là vẻ suy tư trà cờ dạ lưu động dị thường quả nhiên là huyết thuật đem nằm dạp trên mặt đất nham nhẫn lật đến chính diện nô ký đem mình trà cờ dạ rót vào trong cơ thể hắn trợ giúp hắn nhớ loạn h u y t h u ậ t giải nham nhẫn đột nhiên mở mắt đã hít một hơi còn chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh c u n g quanh liền nhìn thấy một trường kinh khủng mạt to n một mặt hoảng sợ ba ba ba n ổ kỳ nhẹ nhàng đập hắn kiểu nộn gương mặt vừa rồi đánh ta đánh cho nhô lên kinh nha a t ố t chớ ngẩn ra đó nhanh đi giúp n g ư ơ i đồng đội giải khai u y i thuật t nộ kỳ cũng không đùa cái này nham nhẫn đứng dậy lơ lửng h ư ớ n g tạ cả hạ s ỉ ỉ xả mù đào đất phương hướng bay đi quân nhân mắt thấy nham nhẫn nhóm bắt đầu thanh tỉnh cảm giác sâu sắc chán mang theo tộc nhân tiến về hôm nay lần thứ hai đào đất đại ca chúng ta muốn đào bao lâu quân nhân đem vai của chính mình sương hung hăng cắm vào tảng đá trong đống dẫn tới tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù mỹ mắt chực nhảy cẩn thận một chút phía dưng đây cũng không phải là giả xạ t ạ c ạ hạ xì ỷ xạ mù nói xong cũng đem giành được xương b ả vai cắm vào trong đất tiền bối ổ bi tô không có chết sao mỹ nạ tổ nghe vậy ngược lại là rất ngạc nhiên nói ra hô cái gì tiền bối ngươi cùng cả cạ xì còn có ổ bi tô đều nên gọi ta thúc phụ cái này bối phận không lộn xộn sao mỹ nạ tổ chụp lấy sọ não r ớ i cười người chơi thời không gian thế giới song song hẳn là có hiểu b i ế ta t t ạ c ạ hạ xì ỷ xạ mù cẩn thận cùng đám người cùng một chỗ đào lấy tảng đá dứt khoát thửa cơ hội này triển khai nói một chút chúng ta liền là một cái khác giới ly ra người chỉ bất quá bị long mạch truyền thống tới mà thôi không đợi đám người kinh ngạc t ạ c ạ hạ Sĩ ỉ xà mù tiếp tục nói b ấ t quá các ngươi cái này giới nỉ dạ cổ n ổ hạ thật rồi không hẳn là xạ dù tô bi hi dù rèn quá lượng hố chúng ta cổ n ổ hạ tại đạn r ồ lao ca dẫn đầu dưới đã sớm nhất thống giới nỉ dạ dù sao bọn hắn cũng không qua được t ạ c ạ hạ Sĩ ỉ xà mù miệng há ra hợp lại nhất thống giới nỉ dạ mục tiêu trước hết tại mới giới nỉ dạ thực hiện nộ kỷ cùng đệ tam lôi giật mình trong lòng không biết ta cả hạ xỉ ỉ x mù nói đúng thật hay giả làm sao không tin ta cả hạ xỉ xà mù nhìn xem giật mình ba người chỉ vào chung quanh cả cụ dạ tộc nhân c ổ nộ hạ thủy quốc phân bộ lôi ra một đoàn ẩn ẩn có tiếng kêu g ê n sát khí n ắ m trong tay để ba người cảm thụ chúng ta thế giới đệ tam lôi sớm tại cổ nộ hạ bốn mươi năm liền đã chết tại tay ta nộ kỳ tại sớm hơn thời điểm bị ta chính diện một quyền trung đích đã nhiều năm như vậy đều không có một chút tin tức dù chỉ cả vẫn là con của hắn bất quá hắn nhi tử còn giống như có, có chút ó c tài năng không có nộ kỳ vậy mà cũng ổn định thế cục nộ kỳ mồ hôi trên chán bắt đầu chạy xuôi tạ cả hạ xỉ xạ mủ trong tay sát khí hoàn toàn chính xác thật là đệ tam lôi khí t ứ c toàn bộ giới lị dạ duy nhất cái này một phần với lại hắn cùng nguyên giới lì dạ nổ k ỷ ý nghĩ lại vô hình đồng điệu con trai của hắn kỳ xù triện là năng lực gì hắn có thể không biết hắn làm s ù chi cả nham ẩn còn có thể có tương lai một cái khác hắn nhất định là thừa thế lui khỏi vị trí phía sau màn coi kỳ xù triện là thành một cái khôi lỗi cùng đệ tam lôi lết nhau giống như không tốt lắm nha chương một trăm sáu mươi lăm c h ờ mong cùng cử chỉ điên rồ đàn rồ gặp mặt các ngươi yên tâm tạ cả hạ xì ị xạ mụ xem xét hai cái này lao đầu sắc mặt liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì đơn giản chính là sợ tạ cả hạ xì ị xạ mụ để cái thế giới này cổ nổ hạ cũng đi đến quỹ đạo s ạ cụ mò lao ca đã chết ta mới không muốn hao tâm tổn trí phí sức sửa trị cổ n ổ hạ chúng ta thủy chung đến về nguyên thế giới huống hồ làm không tốt s ạ cụ mò lao ca chết có đạn rổ lao ca một phần nhiều nhất liền là đem s ạ rủ tô bị thì dù rèn cái t i a n h u y ễ n đàn kéo xuống ngựa đem hắn thanh danh môi xấu để hắn trở thành sử thượng g i á c rưởi nhất hồ ca tốt nhất để tiếng xấu muôn đời mà thôi t ạ cạ hạ xì ị s ạ mụ đem đ à o ra nham thạch một cước đạp tiến rừng rậm thản nhiên nói nộ kỳ khoe miệng giật một cái làm đối thủ cũ hắn hiểu rõ xạ rủ tô bị dạng này làm còn không bằng trực tiếp giết hắn đâu mỹ nạ tôi nu hòa dịch chuyển khỏi trước mặt tảng đá nhìn mỹ chia đầu đứt gãy cổ nổ hạ hậu ngạch gấp đến độ kêu to t ạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù ngẩng đầu nhìn lên phát hiện cái này trồng từ thổ đ ộ n nhận thuật chế tạo đống đá đã bị bọn hắn dịch chuyển khỏi hơn phân nửa đám người đều đã trên mặt đất mặt phẳng trở xuống c ạ c ạ x ì một thanh ném trong tay cái s ẻ n g bổ nhào vào mỹ nạ tổ trước mặt ấ p búng chỉ vào đứt gãy hậu ngạch đám người đều nhìn ra c ạ c ạ x ì ý tứ người đâu ta cả xỉ ỉ xa mù nhổ một mụm nước bọn cái này lao đăng vẫn là chưa từ bỏ ý định nhiều người như vậy cùng một chỗ mở đạo còn đạo còn đ m hộ bị t trên thân toát ra vài gốc sát khí xúc tu đã người đã bị mang đi dưới mặt đất cái tiêu tạ c ạ hạ s ỉ ỉ xả mù cũng không cần lo lắng n ộ thương ổ bị tổ sát khí xúc tu trực tiếp quét sạch cái này miệng hố to đem tất cả nham thạch đều hướng bên ngoài ném ra dưới đáy thình lình lộ ra một cái hình người hố sâu c ạ c ạ s ỉ tranh thủ thời gian ghé và o hố sâu biên giới hướng về bên trong nhìn lại đen nhánh sâu không thấy đáy quay người lôi kéo mi nạ tổ ống tay áo mặt mũi tràn đầy lo lắng lao đầu rút một chút trở về có thể lưu con trai của người một mạng tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù cũng đụng cái đầu nhìn một chút hố sâu không có vai d ẹ t phụ du chi thuật căn bản không có khả năng số g ư ớ i chỉ có thể để nghiên cứu độn thổ nổ k ỳ xuất thủ không phải từ từ đ à o xuống đi mà đã ra mang theo ổ bị tổ sống chạy thành ra o một lời đã định tiểu lão đầu không có hoài nghi tạ cả hạ xì ỉ xa mù hứa hẹn liền xem như thế giới khác đó cũng là con của hắn chết tử tế không bằng lại còn sống thổ độn liệt thổ c h u y ể n trưởng theo nổ kỳ đập mặt đất lập tức cầm ầm rung động hình người hố sâu chung quanh bắt đầu nứt ra hơn nữa còn không có n h ọ vụn tảng đá rơi xuống đi vào tạ cả hạ xì ỉ xa mù làm bộ trực tiếp hướng xuống nhảy một cái muốn cho cháu của ta coi ngươi hành tẩu thế gian người phát ngôn không có khả năng lạch cạch t ạ cả hạ s ì ỉ x à mụ tại bằng thẳng trong thông đạo rơi xuống đất sắc k h í cấp tốc hướng hai bên tràn ngập cảm nhận được bên trái có càng thêm rộng lượng không gian về sau cấp tốc đứng dậy chạy tới ô bị tô lẳng lặng tại nằm tại trên bàn đá t ạ cả hạ s ì ỉ x à mụ liếc nhìn một vòng phát hiện cũng không có những sinh vật khác đi ra phía trước ô bị tô nửa người bị băng bó đến một nửa lộ ra bộ phận hoàn toàn thay đổi bị nham thạch đập trúng nửa người đã mất đi tay phải nếu không phải tiểu tử này không gian thiên phú một đỉnh một nham thạch giống như là xuyên thấu thân thể của hắ hãn căn bản không có khả năng sống sót chạy sao t ạ cả hạ xỉ xả m ụ sát khi đem chọn cái không gian lấp đầy cũng không có đã nhận ra bất kỳ dị dạng lao đầu không biết có thể hay không nghe được nguyệt nhãn kế hoạch là giả người cái lao g i ả họng h ẻ m bị lửa hô xong về sau t ạ cả hạ xỉ xả m ụ dùng sát khí tại ô b ì tổ dưới thân thể mặt tạo thành bình đại thận trọng đem ô b ì tổ nâng lên thuận thông đạo rời đi mấy con voi z tại ta tạ cả hạ xỉ xả mù sau khi rời đi từ trên vách tường thò đầu ra hai mặt nhìn nhau ô bị tổ ô so nắm tại mọi người còn đang suy nghĩ biện pháp như thế nào tiến vào hố sâu lúc tà cả hạ sĩ ỉ xà mù đã mang theo ổ bị tổ trở về mặt đất n ộ hạ dạ d i n lập tức liền nào tới nhìn thấy ổ bị tổ thảm trạng che miệng trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ tà tạ cả hạ sĩ ỉ xà mù dựng thẳng lên ngón tay không ngừng đào quanh thao túng sát khí bình đại tại chỗ dạo qua một vòng để hoàn toàn thay đổi nửa phải thân đối rơi lệ d i n đơn giản băng bó một chút mỹ n a t ổ phi lôi thần âm dương hỉ di xin chuẩn bị cả cả xỉ cũng vọt tới ổ bị tổ trước mặt bởi vì nói không ra lời chỉ có thể lo lắng đong đưa không có động tác d i n mỹ nạ tô biểu lộ ngưng trọng nhìn xem o bi t o đối tác cả hạ xỉ ỉ x à mù nói ra quá xa mang không được nhiều người như vậy vậy liền mang theo bọn hắn trở về ta cùng các huynh đệ của ta sau đó liền đến tạ cả hạ xỉ ỉ x à mù kéo quỳ gối o bi t o trước mặt cả cà xi một thanh giật xuống hắn trên miệng khẩu trang cho ngươi một cái nhiệm vụ tạ cả hạ xỉ ỉ x à mù đem cả cà xi nhấc lên đặt ở bên miệng nhỏ giọng nói về phía sau thôn mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp trước tiên đi tìm xì mù dạ đảng rồi sau đó cùng hắn nói số hiệu chín mù dạ mạ xa người gơ trong hốc mắt còn có nước mắt cả c à si t ạ cả hạ xỉ、si、xả mũ lại nghiêm túc vô vô mặt của hắn có nghe hay không ca c à si nhẹ gật đầu tập trung tinh thần đều nhào vào thê thảm ổ bị tổ trên thân t ạ cả hạ xỉ、si、xả mũ lúc này mới đem hắn đem thả xuống trí mũ ra mạ s à người rụt đời thứ nhất giáp tại nguyên trong thế giới là không chết đội liên lạc quan cùng đàn d ộ lao ca có thêm gần quan hệ máu m ũ nhóm đầu tiên rụt thành lập tại chiến tranh thời kỳ tình huống khẩn cấp hồ sơ đều bị không cách nào vãn hồi tiêu hủy cái thế giới này còn biết được người hẳn là chỉ còn đàn rộ một cái vô luận sau khi nghe được xuất phát từ cái mục đích gì tạ cả hạ sĩ ý xả mù tin tưởng hắn đạn rổ lao ca sẽ sớm ra thôn nên đón hắn về phần tín nhiệm tạ cả hạ sĩ ý xả mù khinh thường nổ nước miếng đạn rổ lao ca trên người có mấy quặng tóc hắn tạ cả hạ sĩ ý xả mù đều rõ ràng thu hoạch được đạn rổ tín nhiệm dễ dàng tiền bối vậy chúng ta liền đi trước mỹ nạ tôi nhìn nổ hạ dạ d i n qua loa băng bỏ xong có chút lo lắng nói ra đem lao đầu và đệ tam lôi cùng một chỗ mang đi a ta có đặc sắc đi đường phương thức tạ cả hạ xì ý xả mù dùng tầm đối nổ kỳ cùng đệ tam lôi ra hiệu hai lần nguyên giới nỉ i ả xạ dù tô bị hỉ dù rẹn vội vã đẩy ra hổ cả cửa phòng làm việc nhìn xem quen thuộc vị trí ngồi không thế nào người quen nói bao nhiêu lần tiến đến muốn gõ cửa xạ dù tô bị trưởng lão đàn rộ thả ra trong tay văn bản tài liệu hai tay quanh nhìn xem có chút vội vàng sao động trước hồ cả đàn rộ không thể lo lắng như vậy sa ẩn đã đáp ứng giao ra giả xạ vì cái gì còn muốn cho bộ đội tiến lên xạ dù tô bị một bàn tay đập vào trên bàn công tác nội giận đùng đùng nói ra đàn rộ mang trên đầu cả mũ hướng phía dưới ff bóng ma đem hắn con mắt che k u ấ t để cho người ta thấy không rõ tâm tình của hắn gặp đàn rô không nói gì xạ rủ tổ bỉ tranh thủ thời gian tiếp tục nói đ à n g rô ngươi cũng biết chiến tranh tàn khốc tiến đánh xa ẩn chúng ta cổ n ổ hạ phải chết nhiều ít người b à n h đàn rô đ ỗ n g nhiên đứng dậy một bàn tay đem trên b à n công tác đồ vật đều đập đến giơ lên rơi là tà trên đất tạ c ạ hạ xì lao đệ thảm tao tiểu nhân an t o á n không tin tức thâm cựu lại hận há lại một cái dạ xạ tiểu nhi liền có thể chấm dứt đàn rô đem một cái tay khác cũng đặt tại trên b à n công tác lấy một loại lực áp bách cực mạnh tư thế nhìn xem xạ rủ tổ bỉ còn nữa vân ẩn đã tản vu ẩn bị xạ cú mò khiến cho sức đầu mẹ chán tự thân khó đảm bảo lưỡng tiên xứng chi nộ kỳ từ khi bên trong ta tạ cả hạ xì lao đệ một q u y ề n về sau đến bây giờ đều không có lộ diện nhằm nhận rắn mất đầu co đầu rút cổ đến nay chỉ là một cái tuyệt tự xa ẩn liền để ngươi có lùi bước chi ý như thế dễ hiểu thế cục ngươi thân là cổ nộ hạ trưởng lão không thể không có biết không hiểu đã biết đã hạ cả xù kỳ mà vì đó ngươi là hỏa quốc người vẫn là phong quốc người chương một trăm sáu mươi sáu không có tạ cả hạ xì ị xạ mù thời gian một nguyên giới nị dạ cổ nộ hạ sở nghiên cứu a u trị hạ phủ gạ cũ nằm tại tay lạnh như băng thuật trên này t ứ chi đều bị tính bền dẻo mười phần giữ mình mang cho cố định giống một cái g i i bọ ngoa n g o ạ i không ngừng khàn cả giọng kêu thảm thanh â m này người nghe tan nát có lòng người nghe rơi lệ kết b ảnh phu gà củ lồng ngực đột nhiên vỡ ra một gốc xanh mơn mượn đại thụ từ trên ngực của hắn hung mánh sinh trường đem hắn hút thành một bộ thầy khô ai họ rồ xì mạt đứng tại trong suốt pha lê vách tường bên ngoài có chút phiền muộn lắc đầu lôi thôi lết tiết quần áo để trông thấy đến người rất khó tin tưởng đây là đã từng cái kia ngọc thụ lâm phong lánh quân họ rồ xì mạt hắt khi ra mạ tế bảo thứ mười hai lần rót vào thất、bại. họ rồ xị mạt dùng bút trong tay trên hồ sơ vẽ quét ngang đem phần này phương án bài trừ nhìn cũng chưa từng nhìn một chút phủ gạ cù thảm không nỡ nhìn thi thể lại thất bại ta nhớ được giai đoạn trước thí nghiệm hết thể có hai mươi mốt cái bị cho rằng có thể được thí nghiệm phương án không nên đem mình làm cho quá chặt họ rồ xị mạt thì dù cổ t ử họ rồ xị mạt phía sau đi ra k hít mắt nhìn một chút phủ gạ cù từ trạm ưu c h ị hạ nhất tộc dự bị ba câu ngọc không đủ nha họ rồ xị mạt vớt vớt h u y ệ t thái dương có chút khó khăn nói phù gạ cù thi thể cũng giống là thế thân t h u ậ tâm dương cổ dị mỹ phanh một cái hóa thành khói trắng u chi hạ phụ gạ cũ lại hoàn hảo không hao tồn xuất hiện tại họ rổ xi mạt bên người hai mắt là chính hắn sắp mù mạn dễ ký ổ xạ gì g ặ n g chính vô ý thức có chút chuyển động phụ gạ cũ dỗi ra bàn tay của mình trên lòng bàn tay khảm n ạ n ba câu ngọc chậm dại biến thành màu x á m trắng đã đã mù báo hỏng ta có thể là u chi hạ trong lịch sử ý ra n ạ t dùng đến nhiều nhất người liên tục mười hai lần chết thảm để phụ gạ cũ trở nên có chút ngốc trệ lồng ngực cùng cánh tay ẩn ẩn xuất hiện huyết đau nhức nguồn gốc từ một đội cồn bạo sinh mệnh hấp thụ để hấp thụ để hận có họ rồ sĩ maz n ắ m chặt văn kiện trong tay muốn tại còn lại chín loại phương án bên trong điều ra xác suất thành công cao nhất không còn muốn cân nhắc đến cá thể khác biệt tính đến lưu ba khỏa cho không chết đội ba cái mản dễ k ỳ ổ xạ dìn gẳng bảo đảm hiểm thì dù cô lo lắng nhìn xem không biết bao lâu không có ngủ họ rồ sĩ maz có chút không đành lòng đối với hắn nhắc nhở đúng chỉ có ba lần cơ hội cơ hội lập tức từ chín tuyển sáu biến thành chín tuyển ba họ rồ sĩ maz trên chắn đã bắt đầu đổ mồ hôi họ rồ sĩ maz chỉ, chỉ bàn giải phẫu phụ gạ cụ chết lặng đi tới thì dù cô thấy thế Tiến lặng lắp、si、đại ầ u nhân người tình nguyện hết thể ổn định báo danh nhân số một mực đang gia tăng đạn dộ đại nhân đã đang thúc giục có cấp dưới hồi đáp、Tốt. đem nhóm đầu tiên người tình nguyện đưa lên tây nam chiến trường để xa ẩn t chức nếm thử mặt n h ạ n tây tuyến trước mắt quan chỉ huy là ai Khi dù cộ làm thời gian rất lâu phòng thí nghiệm người đứng thứ hai hiện tại làng la là đối với nhân viên nghiên cứu phá lệ kính trọng muốn cái gì cho cái gì thì dù cộ đã không phải là lúc trước thống hận thân thể của mình thiên phú kém thất bại thượng nhẫn lý giả hạ lên mệnh lệnh đến rất có phạm đại nhân là gạch gia chủ gạch d u mạ nghe được cấp dưới trả lời thì dù cộ trầm tư một lát không chết đội thành viên sao bọn hắn hẳn là có thể đủ hung á c quyết tâm tới đi xin rụt tham gia mang lên một cái cơ số tổ bị dạ mã nhất hảo khi dù cộ kéo ra một trang giấy ở phía trên viết ra tổ bị dạ mã nhất hảo tham số gãy bắt đầu đưa cho mang theo kính bảo hộ người mặc áo khoác trắng cấp dưới để r ụ t người đem nhất hào cùng chương này tình báo cùng một chỗ đưa đến tây tuyến bộ chỉ huy vâng gác tay đứng tại chỗ nhìn xem cấp dưới vội vã chạy ra gian phòng thì rủ cổ quay người nhìn xem bị trong suốt pha lê cách ly trích n g ư ờ i bạo đ ộ n cùng rung đ ộ n người tình nguyện phát ra một tiếng cười khẽ không biết là cười xa ẩn không biết tự lượng sức mình vẫn là cười trước t i ế n hắn u chi ha y sùn u chi ha phái chủ chiến trưởng lão không hiện tại u chi ha hẳn không có phái chủ chiến đi tại quán cụ é ưu chi ha tộc địa n h y mắt ở trong lòng yên lặng nghĩ đến từ khi phủ gạ cụ tộc trưởng làm tới cỗ nỗ hạ trưởng lão Uchiha phái chủ hòa nhất chuyển thế sông、so、là, là lúc sau dù s a t rượu chi hạ đã có thượng tầng con đường cách hổ cả còn kém một bước nháy mắt nghĩ tới đây lắc đầu không nghĩ tới trước kia phá lệ xem thường nguyễn đản tộc trưởng vậy mà dẫn đầu rượu chi hạ đi ra vững bùn nguyên bản mình cảm thấy nổi bật rượu chi hạ uy danh cảnh vệ bộ quả nhiên là tạ ác xẻn rủ tổ bị giả mà âm mưu u trí hạ b u ô n g tay về sau cảnh vệ bộ tạo thành cấu tạo trở nên phức tạp các nhẫn tộc nhân sĩ bình dân nghĩ ra thậm chí còn có người bình thường u trí hạ chỉ lưu lại một tiểu đội hiện tại trong thôn ưu trí hạ phong bình đã bắt đầu tốt rồi không cần bị thôn dân tránh ác như sợ xả hạt thậm chí còn là tổ đội thị trường bánh trái thơm ngon cái này khiến nháy mắt hết sức hài lòng có thể nhìn thấy u trí hạ tại cổ nộ hạ có thể đạt tới trình độ như vậy đã không ngủ công đời này từ thời kỳ chiến quốc một mực tồn tại đến nay nháy mắt kinh lịch đến cũng không chỉ là sinh ly từ biệt từng có lúc hắn nháy mắt cũng nhiều lần nhận qua đủ để cho người sụp đổ sự tỉnh ba câu ngọc nhiều lần l i ề u mạng chuyển động cơ hồ hợp thành một đường hóa thành mới đồ án nhưng là cũng chỉ thế thôi nháy mắt thanh tỉnh vừa thống khổ biết thiên phú của hắn không đủ để để hắn mở ra mạng dễ kỳ ổ xạ g ì ệ t ắ n g tại nhận rõ ủ t r ì hạ khốn cảnh về sau vô số cái ban đêm nháy mắt đều tại vô cùng thống hận nhỏ yếu mình phản phất ủ t r ì hạ lịch đại thiên tài đem hắn bao bọc vây quanh tạ gì mạ mạ đà dạ ý d u nà c ả lệ mì không ngừng đối với hắn gầm thét hỏi thăm tại sao là mình may mắn sống tiếp được từ sẻng ỗ cụ đến nay một đường sống sót tại sao có chính mình cái này bình thường ủ trí hạ hiện tại nháy mắt vui mừng cười tiếu dung đem hắn sơ cứng mặt lạnh sói lở nếu như bị ủ trì hạ người gặp có thể sẽ hoài nghi mình trúng miễn thuật tăng nháy mắt thế nhưng là cái thứ nhất đồng ý đi theo đạn dầu người xoạt xoạt nháy mắt tại một tên trung n h ẫ n dẫn đầu dưới lễ phép gõ hổ cả cửa phòng làm việc mời đến dắt chi nháy mắt đẩy cửa vào thấy được mang theo cả mũ ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt đệ tứ h ổ c ả đàn rộ nháy mắt trưởng lão tới a mau mời ngồi đàn rộ duy trì mỉm cười đ ố i nháy mắt giá hiệu cái ghế một bên liền ngay cả h u trí hạ lớn nhất phái chủ chiến đầu lĩnh đều h i ể u gõ cửa xem ra là đối xạ dù tổ bị quá mức phong túng đàn rộ ở trong lòng nghĩ như thế đến hồ cà đại nhân hôm nay cố ý gọi lao phu đến là có vấn đề gì không nháy mắt ngồi trên ghế cũng không quanh c o lòng v ò n ó i thẳng có hai chuyện. đàn r ồ cũng ưa thích loại này đi thẳng vào vấn đề giao lưu dựng thẳng lên hai ngón tay lung lay ta nhìn u c h i hạ đại bộ phận sinh lực đều xin đi phong quốc chiến trường ta đây cũng không cùng nháy mắt trưởng lao đến hư các n g ư n i ngoại trừ phủ gạ cụ nhậm chức cổ nộ hạ trưởng lao bên ngoài liền không có thành viên thân cư y ế u trước đây là á b ụ thứ ba phân đội đội trưởng bổ nhiệm văn bản tài liệu mang về lấp cái danh tự để hắn đi tìm á b ụ đại diện bộ trưởng đàn r ồ từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ văn bản tài liệu đặt ở nháy mắt trước mặt u chị hạ tám thành thanh trắng yên toàn lên chiến trường đàn rổ thậm chí đều đang nghĩ chỉ bằng những n à y u c h i hạ đều có thể miễn cưỡng đánh băng xa ẩn tây tuyến bộ đội là thật có chút lãng phí u c h i hạ dạng này cùng nhật vì cỗ n ổ hạ làm công hiến đạn dỗ tự nhiên đến có chỗ biểu thị mặc dù hắn biết những n à y u c h i hạ trong lòng đ a n g suy nghĩ gì nhưng là nếu như không phải mình dạy dỗ u c h i hạ đạn dỗ là không thể nào để u c h i hạ t h ư ợ n vị đây là hắn sau cùng kiên trì tạ ơn hồ cả đại nhân nháy mắt hai tay cầm lấy phần này nghị định bổ nhiệm có chút thụ sùng n g kinh trên chiến trường soát công tích lại còn có ngoài ý muốn niềm vui đây chính là không bị nhằm vào cảm giác sao quá sung sướng a hơn n tương đương với thôn bộ phận cơ mật triệt tàng. thấy thế chút bất trưởng, thay đương như cơ phận hành động, không còn đối bọn hắn ẩn Đản phân đội trưởng, còn không phải thay hắn đản công, có cần động gì đối để đắc đầu. đội với vậy phải phải kích bộ bủ lắp có có Làm làm ả dồ dồ sao? quả nhiên vẫn là chưa thấy qua việc đợi hữu chí hạ hắn đ ả n d ổ còn tại lo lắng một cái phân đội trưởng vị trí có thể hay không để nháy mắt cảm thấy là một loại vũ n h ụ gần nhất cũng chỉ chống ra một cái phân đội trưởng bởi vì đợi trước đội trưởng thông qua được r ụ t khảo hạch tính lên t r ư ớ c cái này thứ hai đâu là muốn hỏi một chút ngươi cái này h chí hạ có chân rết liên quan tới m ả n dễ kỷ ấu xạ dịn gặng năng lực khó mà vận dụng một ít chuyện đ à n r ồ thu hồi trên mặt mỉm cười một mặt nghiêm túc nói không phải ta cả một đời đều không mở màn d ễ ký ổ xạ gì rằng ngươi hỏi ta lần trước thảo phạt cổ n ổ hạ phản bội nhị dạ ủ trí hạ mạ đa dạ không phải thu được rất nhiều các ngươi trong tộc sói mòn bí tịch sao phu gạ cụ không có thời gian nghiên cứu nháy mắt trưởng lão nhất định xem hết đi nháy mắt nghe vậy nhẹ gật đầu những cái kia sói mòn bí tịch rất nhiều đều là mạ đạ dạ trốn đi lúc mang theo hắn một cái người già nhàn rỗi không chuyện gì lại là ủ trí hạ nhất tộc trưởng lão tự nhiên là xem hết hô ca đại nhân lão phu đích thật là xem hết bất quá lao phu tuổi già sức yếu, tinh lực không đủ. phía trên ghi lại cái gì âm dương đ ộ n cái gì sợ xạ đủ cách dùng lao phu căn bản không năng lực này đi tu lợi nha nháy mắt t h i ê n lặng đem nghị định bổ nhiệm cẩn thận nhét vào trong lực giấu kỹ cho người hắn không có nói sai thiên phú của hắn có hạn rất nhiều thứ hắn thậm chí không có cách nào xem hiểu không có việc gì xem hết thế là được các người ủ chỉ hạ nhất tộc mạng dễ kỳ ổ xạ dịn gặn g năng lực hoàn toàn chính xác mười phần xuất chúng đúng ngươi còn không biết phủ gạ cụ cùng s ù n gì năng lực đúng không đạn dỗ nói xong đứng dậy đi hướng trong văn phòng mang theo phong ấn chữ vỡ trong tay không ngừng két ấn từng tầng, từng tầng giải khai lơ lửng trên không trung chú ấn hình dáng tr nháy mắt nghe vậy nhẹ gật đầu u c h i hạ trong lịch sử có ghi lại m ạ n dễ kỷ ù xạ dìn gẳng năng lực giả không có chỗ nào mà không phải là tài năng n g ú t trời năng lực của bọn hắn cũng là cường trung tự hữu cường trung thủ cái gì không cách nào dập tắt thiên chiếu âm dương hạ mạ tệ giặc h i hỏa còn có năng lực có thể điều khiển thế gian tất cả hòa diễm thậm chí còn không có cách nào giải khai h u y ễ n thuật các loại dầu gì cũng là có thể điều khiển tiêu ký bất luận cái gì vật thể m ạ n dễ kỷ ù xạ dìn gẳng năng lực liền một chữ vô địch n h y mắt ấn tượng khác xấu nhất vẫn phải là lao tộc trưởng mạ đa ra năng lực đơn giản thô bạo tăng lên trên mọi phương diện nhẫn thể、huyến. c đi qua phức tạp phong ấn đạn dộ rốt cục đem ghi lại phủ gạ cũ cùng sùn g ị năng lực văn kiện cơ mật lấy ra đưa cho ngồi tại nguyên chỗ có chút mong đợi nháy mắt ngoại trừ đơn giản một chút vật dụng ta thật sự là không cách nào nghĩ đến càng thêm hợp lý phương pháp sử dụng không thể không xin giúp đỡ kiến thức rộng rãi ngáy mắt trường lão đạn dộ trở lại vị trí của mình có chút khó khăn đối với nháy mắt nói ra nháy mắt đầy cõi lòng kích động cầm ghi chép phủ gạ cụ cùng sùn dị năng lực quần c h ủ không có không có mắt hỏi ăn mày cùng ke nỉ t r i ệ năng lực vì cái gì không có ghi chép người đội trưởng bị mất còn muốn đi hỏi bọn hắn năng lực rất khó không khiến người ta tưởng rằng khiêu khích cùng mệnh lệnh nhẹ nhàng lật ra quần c h ủ nháy mắt nghĩ đến ủ trí hạ ra phả bên trên lại có thể thêm vào hào quang l ư ợ n g bút hay là tại hắn làm đại trưởng lao thời điểm mặt mũi sáng sủa a về sau đi xuống đều có thể cùng ủ trí hạ tiên liệt thẳng tắp cái eo các lác tại mình phụ t ạ dưới dưới này ưới này Màn vậy mà như thế lớn mật, muốn tạo cái này nhìn lên đến như cái nhuyễn đản tộc trưởng vậy mà như thế giã tâm mừng mừng khi dễ hồ ca đại nhân chưa từng gặp qua cái khác mạn dễ kỷ ổ xạ dịn gặng năng lực vậy mà nói bậy ra như thế xả đạn rác rời mạn rễ kỳ ổ xạ gì gắng làm sao bây giờ hiện tại liền ngay trước h ổ c ả đại nhân trước mặt vạch trần phủ gạ cụ chân diện mục sao không được dạng này đủ chi hã lại sẽ lâm vào vút bùn phù gạ cụ a phù gạ cụ hồ đồ nha vì cái gì không thương lượng với lao phù một cái thế nào đàn r ồ hầu nghi nhìn xem nhắm mắt lại đầu đầy mồ hôi nháy mắt ngươi năm đó bị ta bắt được tạo phản thời điểm đều không có ra nhiều như vậy mồ hôi a không có không có nháy mắt một lần nữa lật ra quần t r c a o tuổi đại não điên cùng chuyển động chẳng lẽ đàn rỗ hắn có c h ỗ hoài nghi gọi lao phu tới là vì thăm dò không được đến ổn định u c h ị hạ Xuân gì mắt phải cầm trong tay tín vật có thể không hạn chế tinh thần trò chuyện mắt trái nhìn đối phương có thể tinh thần trò chuyện ba lần này không phải khép lại quyển chụp thanh â m mà là nháy mắt chụp về phía c h á n mình thanh thúy tiếng vang so phù gạ cụ biên đáng tin cậy một điểm cái g i á m nha chẳng lẽ tạ cả hạ s ì ị xạ mù cái kia mãng phu cũng có phản tâm cùng phù gạ cụ tộc trưởng cấu kết với nhau làm việc xấu kê những này chơi chính trị thật bẩn gặp đạn dầu nghi hoặc đã bỏ lên trên gương mặt nháy mắt không khỏi run dậy một chút hô cạ đại nhân có thể hay không cho ta về nhà suy nghĩ một cái đương nhiên có thể đ à n dộ nói ra nháy mắt trưởng lão có hay không tại các người nhất tộc ghi chép bên trên nhìn thấy tương tự năng lực nha các tiền bối là như thế nào vận dụng nháy mắt nghe vậy ho khan một tiếng ngay cả vội và nói g n có có a lao phu có chút nhớ không rõ đến về nhà đảo lộn một cái tộc điện đ à n dộ nhẹ gật đầu phất phất tay nhìn xem nháy mắt cái này hụ trí hạ phái chủ chiến trưởng lão giống chạy trốn chạy ra văn phòng đạn dộ có chút không nghĩ ra trong lịch sử có tương tự năng lực liền tốt ta còn tưởng rằng là hai người bọn hắn sẽ ra vấn đề gì đâu sách mạn dễ k ỳ ổ xa dìn gẳng liền cái này lao sư thật sự là dạy hư học sinh ưu c h ị hạ trung cực năng lực liền cái này bức dạng còn muốn chúng ta phòng bị quả nhiên nha người thành kiến tựa như là một tòa kỹ nạ đàn d ô lắc đầu tiếp tục túi người làm việc c h ư một trăm sáu mươi tám thế giới khác xì m ù dạ đàn d ô một dị giới nỉ dạ ba tại làng lá hai đại trung nhẫn môn thần hoảng sợ nhìn soi mói mỹ nạ tô một nhóm đột nhiên xuất hiện tại ngoài cửa lớn mỹ nạ tô đại nhân chóng dâu dài trung nhẫn có chút không thể tin nói có tổn thương viên cô nội hạ bệnh viện mỹ nạ t ố lo lắng nhìn xem trong ngực máu tươi đem băng vải nhuộm đỏ ô b i tổ vội vàng bàn giao mình tiếp xuống hành trình liền ô mộ bị tổ hóa thành một đạo hoàng quang biến mất không thấy gì nữa cả c ả s ỉ cùng j i a n cũng không có quản hai cái canh cổng trung nhẫn ngăn cản v ọ t thẳng tiến đại môn n ả y lên nóc nhà chạy bệnh viện mau chóng đuổi theo hai cái xạ rủ tô bị trung nhẫn nuốt ngủm nước bọt run run dày dày nhìn xem trước mặt cao lớn đệ tam lôi cùng lơ lửng giữa không trung nổ kỳ thật hay giả chúng ta một người một cái đệ tam lôi cùng nổ kỳ lấy nhau đi thông chi các ngươi hộ cả nổ kỳ thản nhiên nói hai người bọn hắn cũng không có dự định đi vào trong thôn mà gọi là giữ cửa đi vào thông chi xạ d ụ tô bi dù nói thế nào bọn hắn cũng là cạ liền xem như đến hòa đàm xạ d ụ tô bị cái kêu mềm yếu tính tinh ngắt tới nên đón có thể cầm tới điểm chủ độc quyền không có để ý cùng một chỗ về thôn hai vị những thôn khác cạ cả cạ xì tại trên nóc nhà phi nước đại đem xin xa xa bỏ lại đằng sau dù là thân thể của hắn đã mỏi m ệ t không chịu nổi t ô bị tô tuyệt đối đừng chết ta cạch cạch từ suối nước nóng đường phố phòng ở bên trên n h y xuống đi vào bệnh viện trên quảng trường cả cạ xì bước chân không ngừng nhờ vào không cách nào quan bế xạ gì đẳng cả cạ xi、si、giống một cái linh hoạt cá chạch không ngừng biến hóa thân hình chen qua khe hở tránh né người đến người đi chen chúc đám người thấp người tránh thoát cô y tá ngăn cản xông vào bệnh viện đại môn không đúng ta không biết tại lầu mấy cả cạ xi、si、một cái phanh lại quay người lại xông về vừa rồi muốn ngăn chở y tá của chính mình xin hỏi cả cạ xi、si、nện bước bước chân nặng nề đập lên lầu năm cầu thang vượt qua chỗ ngặt cả cạ xi、si、nhìn thấy bọn hắn mi nạ tổ lao sư an tĩnh ngồi ở thủ thuật bên ngoài trên cửa chính cái tia đỏ rực g ả i phấu bên trong đem cả cạ xi、si、nguyên bản con ngươi màu đen nhuộn v à bừng lao sư mỹ nạ tô nghe được cả c ả s ỉ thanh âm từ thất thần trong trạng thái thoát ra đối cả c ả s ỉ lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười đem cả c ả s ỉ kéo đến bên người ngay cả sắp xếp trên ghế ngồi xuống sờ lên tóc của hắn cố gắng để cho mình ngự a khí trở nên hòa ái cả c ả s ỉ không có chuyện gì Tổ bị tô nhất định sẽ sống sót cả c ả s ỉ ngồi tại trên ghế túi t h ấ p đầu cảm xúc lập tức trở nên xa x u t trên mặt xuyên qua mắt trái vết thương ẩn ẩn làm đau gương mặt thanh tú bị bóng ma che lại Tổ bị tô jin k h a n thai tới chậm tại chỗ mặc vịn vết tưởng từ từng ngụng thở g ố c lấy nghe được jin thanh âm c k c a s i từ trên ghế đứng dậy thuận hành lang hướng phía thang lầu đi đến ta đi tìm đàn rổ trưởng lão c k c a s i nhỏ giọng nói hắn hiện tại còn không biết như thế nào đối mặt n ổ hạ dạ j i n cái này ồ bị tổ hứa thích người cũng là kém chút bị mình từ bỏ đồng đội c k c a s i j i n nhìn xem c k c a s i rời đi thân ảnh miệng bên trong vô ý thức lẩm bẩm đi ra tràn đầy nước khử trùng khí tức bệnh viện c k c a s i lúc này mới ý thức được mình không có mang mặt nạ xuất ra màu đen dự bị mặt nạ đem mình còn có nước mắt gương mặt che k u ấ t nhìn xem cũng không độc gác ánh nắng k c a s i không thể cảm nhận được ấm áp chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo phụ thân Tổ b ị t ổ j i n còn có một cái thế giới khác thúc thúc siêu thu hồi trong lòng nổi lên vận sóng cả cà xì nhảy lên nóc nhà tìm đúng phương hướng hướng phía trong trí nhớ s ỉ mù dạ tộc địa nhảy xuống đàn r ổ trưởng lão hành tung lơ lửng không cố định cả cà xì tại hồ cả trong đại lâu liền không có nhìn thấy qua hắn ngoại trừ trọng đại hội nghị cho nên dứt khoát đi tìm hắn nhà ở tại trên nóc nhà lao vụt không ngừng nhảy vọt tiến lên dẫn tới một chút thôn dân nhô đầu ra yêu kỳ lại hâm mộ đánh giá đi vào xỉ mù dạ tộc địa bên ngoài cả cà xì tại trên nóc nhà bị ép dừng lại trong mắt mang theo chấn kinh trí sắc nhìn xem rách nát xỉ mù dạ tục địa t ư ờ n g ngoài pha tạp trong trí nhớ sáng rõ sơn đã bong ra từ n g mảng lộ ra xuống mặt tú ám vết đá trên tường vết n ư ớ c như là trên mặt l ã o nhân nếp nhăn ghi chép dấu vết tháng năm liên miên nóc nhà mảnh ngói đã vỡ vụn không chịu nổi có địa phương thậm chí lộ ra làm bằng gỗ sàng ngang phía trên tràn đầy không chịu nổi mưa gió yếu ớt cùng bất lực một chút mảnh ngói trượt xuống trồng chất ở dưới mái hiên hình thành một đống lộn xộn gạch ngói vụn đại bộ phận phòng ốc trên cửa bay h ỉ lại c h ố n không cánh mà bay chỉ để lại chống rông không cửa sổ giống như là từng cái chống rông con mắt nhìn chăm chú đứng tại chỗ cao cả cả cả cạ s ì chỉ cảm thấy cách nhau một bức tường biểu hiện lại là hai thế giới s ì mù dạ nhất tộc cùng xạ dù tô bị nhất tộc đều là trước hết nhất đầu nhập vào cổ n ổ hạ đ ạ i tộc ngay cả nghi dạ chi thần sẻn dù hạt xì dạ mà biết được bọn hắn đầu nhập vào đều biểu hiện được kinh ngạc không thôi cả cạ s ì hồi tưởng trên sách miêu tả nện bước có chút đau nhức hai chân đi vào cái này cùng cổ n ổ hạ không hợp nhau s ì mù dạ tộc địa không có chút nào sinh khí đây là cả cạ s ì đi vào tộc địa lớn nhất cảm thụ đi tới cửa bài bên trên viết đạn rổ hai chữ phủ đệ cả cạ xì dừng bước đạn rộ trưởng lão phòng ở mặc dù cũ nhưng không phá h ẳ n là có người ở lại、à. ông n g h i hoặc cả cạ s ỉ gõ gõ đại môn x o á t kẹt kẹt nhẹ nhàng gõ một cái đại môn lại phát ra mục nát thanh â m chậm rãi mở ra cả cạ s ỉ có chút giật mình nhưng vẫn là có chút dùng sức đẩy ra tòa này thuộc về cổ nộ hạ trường lao phụ đệ môn móc xích dì xét tiếng ma sát cửa gỗ ken k ế t tâm thanh từ cái này phiến đã từng bề ngoài thì ngăn nắp nhưng nội bộ tất cả đều là t r ù n g đục dấu vết trong cửa lớn phát ra đi vào cửa trước cánh cửa nửa đậy trong phòng lờ mờ ánh nắng xuyên tấu qua pha lê phóng xuống pha tạp quang ảnh trên sàn nhà bao trùm lấy một tầng thật dày cho bụi đạp lên sẽ lưu lại dấu chân thật sâu đồ dùng trong nhà đã cũ nát không chịu nổi phía trên chất đầy tạp vật trong góc mạm nghẹn khắp nơi có thể thấy được tại mở tối k i a sáng bên trong lóe r a ngân sắc q u a n mang cả c ả s ỉ từ bỏ tiến vào trong phòng dự định kéo lên cửa phòng thuận tiểu viện đi ra đàn rỗ phù đ ệ xỉ mù ra nhất tộc lúc nào biến thành dạng này khó trách chưa từng có nghe được xỉ mù ra nhà tin tức ta muốn lên đi đâu tìm đàn rỗ trưởng lão đi tìm hồ cả đại nhân cả cà xỉ lắc đầu tại tạ cả hạ xỉ xả mũ đôi câu vài lời bên trong cái chết của phụ th cả cạ sĩ mình đều không có ý thức được hắn đối tạ cả hạ sĩ ỵ xạ m ũ tín nhiệm lập tức mạnh hơn nhiều năm thuần phục hổ cả đại nhân rõ ràng chỉ là gặp qua một mặt có thể là nói đến vụ thân hắn quen thuộc nữ g khí a cả cạ sĩ thuận đường bên cạnh tràn đầy cũ nát phòng ố c hướng về tộc địa đại môn đi đến một đạo hắc ảnh từ tộc địa xó xỉnh bên trong n ô đầu ra không tình cảm chút nào con ngươi nhìn chòng chọc vào cả cạ sĩ thân ảnh tại lưu lại một cái ảnh phân thân âm dương cả bùn xin về sau bóng đen xe nhẹ đường quen hướng phía một phương hướng khác chạy đi chương một trăm sáu mươi chín thế giới khác xị mụ da đạn rộ hai đạn rộ đại、nhân. thượng nhẫn n m giả hạ tạc c ả ca xì tiến vào xì mù ra thuộc địa tại các ngài bên ngoài dừng lại rút n m giả quỳ một chân trên đất t r ô n sâu đầu của mình để cho mình ánh mắt thủy trùng trên mặt đất không tình cảm chút nào hướng đạn rộ b m báo bao phủ tại trong hắc cám đạn rộ chỉ lộ ra một cái đồng dạng tình cảm mở nhạt con mắt văng lên h trên mặt tự mang lấy âm t à n khí chất hạ tạc ca ả c xì. hầu t ử đổ tôn đạn rộ nhớ tới vừa mới tiến hành hồi báo cộ nộ hạ bên ngoài rút dù chỉ cả giấc c cùng mỹ nạ tổ tiểu đội xuất hiện ở cửa thôn mang tới đi vừa vặn có thể hỏi một chút là chuyện gì xảy ra đạn dộ phất phất tay phía dưới rút trực tiếp lách mình không thấy lưu lại đạn dộ tại mảnh này trong bóng tối nhắm mắt lại t ố c địa n h a hạ tạc thượng nhẫn đi ra đạn dộ trưởng lao cho mời cả cà sĩ nhìn xem ngăn ở trước người hắn a bù rõ ràng nói đúng n g ư ờ i chữ nhưng là một thân lạnh lẽo khí chất đang nhắc nhở hắn d u n g không được hắn tự tuyệt đi theo tên này kỳ quái a bù càng đi càng lệnh đi đến một mảnh ngoài rừng a bù xoay người lại đưa cho hắn một đoạn màu đen không thấu ánh sáng vải ra hiệu hắn mang lên cả cà xỉ có chút kháng cự nhưng là nghĩ đến thần bí a bù hoàn toàn chính xác hẳn là đem trộ ở giữ bí mật, cũng liền thành thành thật thật gãy cổ áo một c ố cự lực chuyển đến c ạ c ạ s ỉ chỉ cảm thấy dưới chân chậm nhẹ ấm áp phong thanh hô hô ở bên thai q u a n q u ầ n sau đó không lâu lại là chuyển tiếp đột ngột một c ố mùi vị ẩm mốc tại c h ó t mũi quanh q u ầ n nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống âm vũ khí tức cũng tràn ngập cả c ạ s ỉ toàn thân trên dưới mỗi một cái địa phương có thể quấn lên vải b u n g lỏng dưới chân cũng dẫm lên thực địa c ạ c ạ s ỉ vô ý thức hít mắt muốn chậm lại đột nhiên thấy hết đối với con mắt kích thích lại phát hiện mình cùng ạ bù ở vào một cái mở tối trong thông đạo đuổi theo đặt tiếng bước chân tại trong thông đạo nhẹ nhàng vang lên cả c ạ s ỉ trong lòng đột nhiên cũng có một cái chuẩn xác hình dung trong cống thoát nước b ù x ệ ngẫu nhiên còn biết nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân nhưng làm chuyển qua một cái chỗ ngặt thanh âm lại lại đột nhiên biến mất để cho người ta cảm thấy một loại không hiệu bật ăn đến hạ t ạ c thượng n h ẫ n nghĩ ra đi vào đi rút nghĩ ra kéo ra một cánh cửa đứng tại cánh cửa đối cả c ạ s ỉ nói ra tạ ơn cả c ạ s ỉ nhấc chân bước vào mờ tối không gian dưới đất chỉ cảm thấy nhận một cỗ kiềm chế đi về phía trước mấy bước trên vách tường đèn tự động sáng lên yếu ớt ánh đèn hạ tặc cà xỉ cả cà xỉ、si、manh kinh đột nhiên nhìn mỹ t r ị a cái hơn nửa người đều giấu ở hắc cám thân ảnh trên trán mắt phải chỗ đều bị trắng đ o a n băng vải che giấu bên phải thân thể cũng bị màu đen khoan hậu màu đen quần áo bao phủ cả cà xỉ、si、biết phía dưới kia cũng lâu dài quân lấy băng vải tay phải đây đều là đạn dỗ trưởng lão tại lần thứ hai giới nỉ dạ đại chiến trịu thương trên cằm còn có một đạo ít hình vết sẹo một cái tựa như không phải nhân loại con mắt độc nhãn đem ánh mắt đặt ở trên người hắn có chút túi đầu cả cà xỉ、si、mở miệng đạn dỗ trưởng lão đem bọn ngư nhiệm vụ lần này mọi chuyện cần thiết nói cho ta biết đạn dỗ trực tiếp đối cạ cạ xì ra lệnh cạ cạ xì nghe vậy nhẹ gật đầu từ mỹ nạ tổ dẫn đội ra thôn bắt đầu đem nhiệm vụ lần này đi qua dùng ngắn gọn ngôn ngữ khái quát đàn dô đang nghe xuất hiện thế giới khác khách đến thăm với lại thế giới khác thứ đệ tứ hồ cạ hay là hắn mình thời điểm ánh mắt không h i ể u ba động một chút bất quá rất nhanh liền lắng lại xuống tới trở lên chính là lần này mỹ nạ tổ tiểu đội nhiệm vụ đi qua cụ thể chi tiết tỷ như sụ chỉ cạ dây cạ ở giữa phát sinh sự t ì n h ta không biết cần hỏi thăm mỹ nạ tổ lao sư đàn dô độc nhãn giống một con cá chết nhìn xem cạ cạ xi lỗ hồng chấm cạc ạ xi ngầm đầu không phải nói ngươi báo cáo mà là cái kia thế giới khác khách đến thăm đàn r ồ tiếp tục nói hô cả vẫn là lão phu đàn r ồ trong lòng khinh thường năm đó lần thứ hai giới n ì ra đại chiến mình từng dẫn đầu cổ n ổ hạ đông bộ chiến tuyến thành viên cùng vân ẩn liều mạng vì ngăn cản b ạ n phu không đương chi dũng đệ tam giải cả bộ hạ cơ bản đánh hết mình cũng bị thương thật nặng x ì mù dạ nhất tộc mười không còn một thậm chí còn lại mấy tộc nhân cũng vì ruột hiến thân x ì mù dạ nhất tộc lão nhân tiểu hải cũng không nhận chính mình cái này đem nhất tộc đưa vào vực sâu tộc trưởng nhao nhao rời xa tộc địa vì cam đoàn tình báo vạn vô nhất thất không tiếc đắc tội cổ nổ hạ mấy cái nhân tộc hấp thu tinh nhuệ tiến vào rút cục diễn như vậy như thế nào tranh đoạt hổ c ạ chi vị hay là tại hầu tử tráng niên thời kỳ đúng nam nhân kia gọi ta hướng ngươi c h u y ể n đạt một câu c ạ cạ s ì gặp đạn rổ rơi vào trầm tư liền ngắt lời nói đạn rổ có chút r ơ i lên một chút cái c ằ m ra hiệu c ạ cạ s ì tiếp tục rút số hiệu chín mù ra mạ sang người ba đạn rổ nghe vậy hoàn hảo tay trái vô mạnh một cái cái ghế năm tay cả người đột nhiên đứng dậy đây là cả cạ xì lần thứ nhất nhìn thấy phức tạp như vậy ánh mắt càng làm cho cả cạ xì ngoài ý muốn chính là phức tạp như vậy ánh mắt vậy mà xuất hiện tại vừa rồi một mực là mắt cá chết đạn d ồ t r ư ở n g lao trên người đạn d ồ cũng ý thức được sự thất thố của mình phất phất bàn tay tại cái ghế đằng sau cùng hắc cám dung thành một thể rụt lập tức tiến lên đem cả cạ s ì mang theo ra ngoài có chút vô lực ngồi trên ghế đạn d ồ ánh mắt rốt cục có tình cảm b a đậu g i á p không chính nhân đạn d ồ trong lòng có chút tin tưởng thế giới khác thuyết pháp này nỗi lòng không khỏi về tới mười năm trước hắn dẫn theo sĩ mụ dạ nhất tộc cùng cổ nộ hạ đông tuyến bộ đội đóng giữ lôi quốc chiến trường thời điểm đó y hắn khí phân chấn kiêu ngạo quần vọng đáng thế lấy tay sờ lên mình mù mất mắt phải lại vỗ vỗ mình thụ thương nghiêm trọng tay phải trí mù g i ạ mạ sang người mình biểu ca h à i tử r ú t cái thứ nhất trích ngựa tất cả chú ấn tiên phong xị mù g i ạ nhất tộc ý chí nhất kiên định tiên tài tư liệu của hắn sớm tại đệ nhị thế chiến liền bị mình một mồi lửa thiêu hủy thậm chí còn t h à n h trừ hắn trên thế gian tất cả vết tích liền xem như hồ cạ cũng căn bản không có khả năng biết người này bởi vì chính nhân đã chết tại đệ tam giới cạ trong tay sống sót chỉ có rụt giáp bất quá cuối cùng chính nhân cũng hy sinh rụt không không cái gì ghi chép không có bất kỳ cái gì vết tích chỉ tồn tại ở đạn rổ chỗ sâu trong óc Sưu quỷ chỉ trước thân ảnh hợp. Thôn. là la lên, liền một một mặt. tiếng Tập gối Gia đàn gầy gò đạo đã dồ vâng thế giới k h á c minh đại sao l i ê n để ta đến gặp một lần a đi vào vùng t r o n g xuất ra một bộ tác chiến bộ đồ cấp tốc thay đổi đi đến rộng lượng không gian dưới đất đông đảo rút đã chuẩn bị sẵn sàng đàn d ộ đại nhân vũ quốc gạ cá sủ kỳ tổ chức đẩy sau đàn d ộ không chờ sau đó thuộc nói xong vung tay lên dẫn đầu chạy vào rụt bí mật thông đạo về phần nói toàn bộ rụt dốc toàn bộ lực lượng muốn hay không thông chi hổ cả một tiếng hồ ca đệ tam xạ rủ tô bị hỉ rù rèn g i a hỏa này chẳng những làm việc do do dự dự thậm chí nói có một ít nuôi nhược hơn nữa còn có điểm tham quyền giả nhân giả nghĩa bỏ mặc bản thân trong thôn khi nam phép nữ tùy ý làm bậy kết bẹ kết cánh nhưng là đ à n d ồ không thể không nói để hắn hết sức hài lòng một điểm liền là cái k i a tùy ý làm bậy bản thân liền là chính hắn a là ta nha cái k i a không sao c h ư n một trăm bảy mươi huynh đệ ngươi gầy t ạ cả hạ xì ỉ xạ mủ cùng đông đảo cả cụ dạ tộc nhân tại hỏa quốc cảnh nội dừng lại về phần tại sao không đi suốt đêm đến làng lá đương nhiên là chờ lấy đạn dỗ lão ca đến cùng mình gặp vỡ tạ lửa lửa. Cả, cả hạ xì ỉ xa mù xem ra bọn này mãng tử liền là muốn châm lửa lên khói bại lộ vị trí của mình để cho đêm dài đằng đắng có chút tiêu khiển bất quá dạng này cũng tốt chí ít cho đản rồ lao ca chỉ do phương hướng chính là muốn khống chế lại bọn này mãng tử đường trên núi một mồi lửa sở trường yêu ta tại tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù đau khổ chờ đợi đạn dỗ lao ca thời điểm đạn dỗ cũng mang theo có thể điều động tất cả rút hướng phía cái phương hướng này chạy đến bởi vì c ạ cả sĩ nói tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù bên người chí ít có năm mươi cái t h i cốt mạch â m dương sĩ có xù mì ạ cụ cả cụ ra bộ tộc nếu không phải không có quyền lợi đạn dỗ thậm chí muốn điều ạ bù cùng nhau đi tới đạn dỗ đại nhân phía trước có khói với lại có đại lượng trả cờ dạ ba động sắt khí khác hẳn với t h ư ờ n g nhân t a côn trùng không dám đi qua sau l ư n g áp rẻm tạ sủ mà ngữ tốc cực nhanh nói ra xung phong đi đầu đ à n rồ dựng thẳng lên cánh tay toàn bộ đội ngũ trực tiếp dừng lại mấy đạo thân ảnh chui lên ngọn cây thi triển riêng phần mình cảm giác thủ đoạn đ à n rồ đứng tại trên n h á n h cây xa xa nhìn xem phương xa tại ánh chiều tà dưới lộ ra phá lệ đột ngột khói bếp không có sợ hãi ba khí bắn ra bị băng vải bao bọc tay phải vô lực v i ệ n thân cây đ à n rồ trong miệng nhỏ giọng cảm t h ắ n nói phân mà vây chi chờ ta hiệu lệnh vâng đông đảo bóng đen đi từ tán không thấy tăm hơi tạ su ma đi thôi đạn rồ từ trên cây mẹ xuống kiểm tra trên người trang bị đối sau l ư n g ạp dẻm tạ xù mà nói ra tạp xù mạ bình tĩnh đi sau lưng đạn r ổ chỉ là trên người côn trùng rất không bình tĩnh càng tiếp cận ánh lửa bay đi côn trùng cũng càng nhiều toa toa phía trước trong đuổi cỏ vang lên đi lại thanh âm đạn r ổ cẩn thận dừng bước lại a có người sống một cái trên trán có hai viên đ i ể m đỏ mặt mũi tràn đầy điên của người từ trong đuổi cỏ thò đầu ra nhìn xem đạn r ổ hai người một mặt kinh hỉ thằng xui xẻo chịu chết đi đạn r ổ nhìn xem người này từ trên thân rút ra xương d a o găm đang muốn hướng mình vào tới lại bị một cái tay khác theo trở về quân nhân cao mày đánh giá đạn rộ đột nhiên lông mày mở ra mang theo thăm dò tính ngựa khí hỏi xị mụ ra đạn rổ đạn rổ khắc chế dao động người đi ra xúc động l ệ n h lấy tấm mặt mò nhìn chằm chằm quân nhân cái gì thật to ca bị theo trở về cả gù dạ tộc nhân trên tóc còn có cắm đi vào lá xanh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem dao găm trong tay tạ cả hạ xỉ ỉ xả m ũ nhìn thấy quân nhân dẫn một cái ủ rũ t ú i đầu tộc nhân hướng tự mình đi tới trong nội tâm đột nhiên có một tia rung động từ dưới đất đứng lên lập tức thấy được quân nhân phía sau hai người một cố không hiểu cảm xúc đột nhiên xuất hiện tại tạ cả hạ xỉ xả mụ trong lòng bước nhanh về phía trước một phát bắt được còn đang vì tạ cả hạ xỉ xả mụ khí thế cùng hình thể mỡ bức đạn rổ Siêu. Siêu. Siêu. gặp đạn dỗ bị khống chế đông đảo rụt từ chung quanh thoát ra đem bọn hắn bao bọc vây quanh c ả c ụ giả mãng tử nhóm t h ấ y thế cũng không có triển khai tư thế đều cảm động nhìn về phía trung tâm huynh đệ gặp nhau một màn đạn dỗ lao ca ngươi ngươi gầy thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu tạ cả hạ s、si、ì ị xạ m ù đem đạn dỗ hung hăng ôm vào trước ngực không phải anh em có thể hay không ít dùng thêm chút sức không nhìn thấy chúng ta đạn dỗ đại nhân nhanh biến hình sao không có huynh đệ thế giới để ngươi chịu khổ tạ cả hạ xì ỷ xạ mù nhìn xem đàn rổ cái chán cùng con mắt chỗ cột bằng dính dù là biết hắn không phải quen thuộc đàn rổ cũng kìm lòng không được đến ngồi các vị d u v i n h đệ đ ư n g ra vẻ bận rộn đều đi nghỉ ngơi tạ cả hạ xì ỷ xạ mù mang theo mặt đều bị nẹn đỏ đàn rổ đem hắn đặt ở bên cạnh đống lửa trên tảng đá mình cũng đặt mông tại bên cạnh hắn ngồi xuống thất thần làm gì mặc dù không phải cùng một cái thế giới cũng không phải cùng là một người nhưng là tinh thần nội hạch là giống nhau để cho người tạ cả hạ xì ỷ xạ mù chỉ vào xem náo nhật cả gù giả mãng tử mắng thật to ca năm mươi mấy người mãng tử thanh、âm. đinh hay nhức góc đem chọn cánh rừng bên trong lần nút phi điệu cả kinh quạt cánh cất cánh chạy trốn tốt tốt tốt đản dộ vui mừng nhìn xem bọn này m a n g tử còn kém vô tay không đúng kém chút bị bộ này chiêu liên hoàn mang lệnh rút không có mệnh lệnh của mình cũng duy trì công kích tư thế ừ ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi là đến từ thế giới khác người vẫn là lao phu huynh đệ không có chứng cứ liền chết tại rút đ a u hạ a kỳ thật tại t r í mũ g i ạ mạ xa người cái tên này đi ra trong nháy mắt hắn đản dộ liền đã có một điểm tín nhiệm cơ sở không phải hắn đã sớm hạ lệnh sống mái với nhau đang nghi hắn hiện tại cần càng nhiều chứng、cứ. không đã nhiều năm như vậy hắn đạn dỗ khả năng đã không cách nào tín nhiệm bất luận kẻ nào ta cả hạ s ỉ ỉ xa mù nghe vậy kéo ra khoe miệng và ngươi bây giờ những n à y vớ va vớ vân rút u cùng ta cả gù dạ đại đội sống mái với nhau vẫn là không cần chịu chết đi lao ca chứng cứ chính nhân cũng không tính là chứng cứ nha r ú đệ nhất nhân theo ta được biết đạn dỗ lao ca ngươi đem chính nhân hồ sơ tiêu hủy đi xa dù tội bị cái kia hôn trướng cũng không biết có người này cái này cũng không thể tính chứng cứ ta cả hạ xỉ ỉ xa mù sờ lên tóc hồi tưởng đến cùng đạn dỗ lúc uống rượu hắn nói ra những cái kia chuyện lý thú vẫn phải nhất định phải là thế chiến thứ hai trước khi bắt đầu không phải hẳn là sẽ có sai lầm Ba bàn bờ bên Bi, bức tay, ra. lao ca đưa tay vai, hai, ra, đang trang tạ một treo chút tạ trên tuổi còn trẻ có thể một Tô hạt trước mặt trang bức ít hình vết hạ mạnh hạ hạ lại xạ cả cái cả cánh cách lúc còn có mực cổ cũng không phải là cùng địch khoảng phải lệnh hắn. ghé nhỏ hình không nhân xì xà xì xà xẹo, đàn Đàn vào đàn vào đàn là mũ kém mở mũ ôm Đem miệng vỗ với đến lên, gần rộng nói ngươi ru rủ kéo để dồ dồ dồ dồ đàn rô đột nhiên đưa tay che tạ c ạ hạ xì ị xà mù miệng h ả o huynh đệ tên của ngươi là đàn rô trở mặt để tạ c ạ hạ xì ị xà mù cảm thấy có một ít b u ồ n c ư ờ i thật tình không biết chuyện này tại đàn rô trong lòng p h â n lượng chuyện này trời biết đất biết đàn rô biết cuộc đời chưa từng có đề cập lúc tuổi còn trẻ không chỉ một lần chỉ mình vết sẹo nói đây là nam nhân vinh quang cùng cường g i ả chém giết lưu lại mạo hiểm vết tích nếu có những người khác biết đó nhất định là một chính mình khác ta tạ cả hạ xì ị xà mù tạ cả hạ xì lao đệ cho lão ca ta nói một chút các ngươi thế giới t i ê phát sinh sự tình a nghe được cái này âm thanh quen thuộc tạ cả hạ xì lao đệ tạ cả hạ xì ỉ xả mù thậm chí có chút nhớ nhung lưu thêm một đoạn thời gian để đàn r ồ lao ca lần nữa vĩ đ ạ i rút tán ngay tại chỗ tu trình chương một trăm bảy mươi mốt chính nghĩa đàn r ồ không s á c ý đàn r ồ liền nên dạng này liền nên dạng này n g h e tạ cả hạ xì ỉ xả mù i ả n g thuật đàn r ồ khoa tay mua chân kích động không thôi cái gì chính nhân lam hải đệ kỳ cũng còn còn sống đàn r ồ lại đột nhiên bình tĩnh sững sờ ngồi tại trên tảng đá nhìn xem đống lựa không biết đang suy nghĩ gì đợi tạ cả hạ xì ỷ xà mù giảng t h u ậ t hoàn tất m a i cho đến xuyên qua trước đó đạn dộ thần sắc càng thêm cô đơn thậm chí có một ít không biết làm sao s ì mù gia nhất tộc cũng không có đem thanh tráng nghiên đánh hụt thật tốt ta lão đệ tạ cả hạ xì ỷ xà mù có chút ngoại ý muốn nhìn xem đạn dộ hắn vốn cho rằng hiện tại đạn dộ hẳn là sẽ càng thêm rán vào hậu thế cử chỉ điên rồ người nhưng là còn giống như không có như vậy cực đoan ba trận chiến kết thúc thời kỳ một cái đôi đạn dộ phá lệ trọng yếu bước mặt đối mặt càng ngày càng rằng có lần thứ ba giới lì dạ đại chiến hồ ca đệ tam vậy mà muốn từ bỏ hy sinh trọng đ đạn dỗ đương nhiên là cực lực phản đối đây không phải để phía trước cổ nổ hạ hy sinh ổn phí sao nhưng lại tại đệ tam tuyên bố đối lần này hy sinh đông đ ả o lại qua loa phần cuối chiến tranh phụ trách thoái vị về sau hắn đạn dỗ vẫn là thỏa hiệp bởi vì hắn không muốn lại chịu đựng cổ nổ hạ nội chính ngoại giao mềm yếu hắn tại đề cử trong hội nghị đề cử cùng mình c h í n h kiến m ộ ư ơ i phần hợp phép r õ r o simaz bởi vì hắn biết làm nhẫn chi tối hắn đã không có chính quy thượng vị tư cách nhưng là xảy ra chuyện gì uy tín lâu năm thành danh ca cấp lý giả đánh không lại mới thành danh tia chớp vàng họ dỗ xị mà man qua bộ đội nhân số so với hắn bị nạ t ộ nhìn qua đều nhiều đối mặt đạn r ỗ mỹ nạ tổ còn quá trẻ chất vấn đệ tam chỉ là thản nhiên nói hắn thoái vị sau sẽ tiếp tục chỉ đạo đạn r ỗ lập tức liền hiểu được cái này đường hoàng c h i tử cái này c ũ n g không đ ổ i khác nhau ở chỗ nào quá trình muốn bao nhiêu một tay đúng không đệ tứ qua đời đệ tam đỉnh vị về sau đạn r ỗ triệt để cử chỉ đền dỗ hắn đạn r ỗ chơi không lại xạ r ụ tobi thực lực cao hơn hắn thủ đoạn mạnh hơn hắn cái gì nhận chi tối chỉ thường thôi lao đệ ngươi vì cái gì cũng bắt đầu s ư ớ g sở đạn r ỗ nhìn xem nhìn chằm chằm đống lựa tạ ca hạ si y sa mù không khỏi mở miệng hỏi lao ca nha ta chỉ là đang nghĩ ngươi về sau không thể khổ như vậy tạ cả hạ xì ỉ xạ m ù nhìn xem đống lửa trước mặt giật giật hướng lên thiếu đốt trong miệng thì thào nói ra ha ha tạ cả hạ xì lao để nói đùa ta chẳng qua là trông nom việc nhà đánh tan bộ hạ đánh hết thân thể rơi xuống không thể vãn hồi tàn tật thôi lại thêm bây giờ tại giới nỉ ra tiếng xấu lan xa trong thôn ngoài thôn đều không bị người trở thấy mà thôi về sau lại khổ có thể có hiện tại khổ nhìn xem tạ cả hạ xì ỉ xạ m ù lạnh xuống mặt đến không có mở miệng đạn rồ cũng trầm mặc vì cô nổ hạ bỏ ra hết thảy trước mắt rơi vào cái kết quả như vậy tinh thần không có sụp đổ đàn rô đều cảm thấy là mình ý chí kiên định còn có cái gì hạ xuống không gian sao lão đệ ngươi là có thể biết trước tương lai sao đàn rô đột nhiên mở miệng t ạ cả hạ xỉ ỉ sa mù có chút buồn bực nói ra lao ca đừng hỏi hỏi liền là nằm mơ mơ tới còn có không phải nguyên trang đồ vật tuyệt đối không nên hướng trên người mình chứa sẽ phát điên hai cái bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh cả cụ giả mãng tử cũng không ai dám mở miệng nói chuyện ta cả hạ xỉ sa mù hiện tại cực kỳ phiên muộn hắn phát hiện ngoại trừ mang theo đàn rỗ lao ca đem cổ nổ hạ giết xuyên hắn giống như không có những biện pháp khác nhưng là đàn rổ lao ca có thể chịu được trọng thương sau cổ n ổ hạ sao không có khả năng bởi vì chính mình thủy t r u n g muốn trở về hắn không có lật tẩy thủ đoạn chẳng lẽ đến mang theo đàn rổ lao ca giết xuyên toàn bộ giới n ỹ ra không được ca không có thời gian phát dụng làm sao chống cự người ngoài hành tinh còn nữa mình sau khi trở về lại thế nào cam đoan đàn rổ lao ca tại mất đi chiến lược về sau có thể chấn áp khả năng phát sinh phản loạn đàn rổ tựa như cũng cảm nhận được tạ cả hạ xì ĩ xả mù bật khổ cứng rất nhiều năm mặt mò đột nhiên đối tạ cả hạ xì ĩ xả mù tách ra một cái miễn cưỡ mỉ cười lao đệ không có quan hệ lao ca có thể biết một cái thế giới khác ta đã bước về phía thành công đã rất khá ít nhất nói rõ lao ca ta không phải năng lực không đủ chỉ là vận khí không tốt mà thôi không thể may mắn gặp gỡ các minh đệ còn nữa hạ tạ c xạ cụ m ọ a lao ca ta còn nâng lên vận sóng trợ giúp hầu tử giải lời đồn cho xạ cụ m ọ một k í c h trí mạng ta thật đáng chết t ạ c ạ hạ xỉ xạ mù nhắm mắt lại đàn dỗ lao ca nói như vậy thật không phải là vì tăng thêm anh em gánh nặng trong lòng sao đông nhiên mở hai mắt ra ta cả hạ xỉ xạ mù ánh mắt bên trong lần thứ nhất xuất hiện cả cụ g i cùng khoản điên cùng tân sắc đàn dỗ lao ca người bây giờ là bẩn thỉu chính khách vẫn là trên chiến trường chiến sĩ tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù nghiêm túc n g ự a khí cùng điên c u ồ n g ánh mắt để đạn dô không khỏi nghiêng đ ầ u lại cùng tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù đối mặt s ơ lên mình tại trong chiến đấu chỉ có thể miễn cưỡng kết ấn tàn tật tay phải cảm thụ mình chỉ có người bình thường một nửa tầm nhìn độc nhãn ta không biết ta tương lai là cái dạng gì nhưng là ta hiện tại vẫn như cũng là cộ n ổ hạ anh dũng chiến sĩ đạn dô không tình cảm chút nào phun ra hai câu này nhưng là tạ cả hạ xỉ xà mù có thể cảm nhận được đạn dô ý chí tựa như đống lửa trước mặt mặc dù vật liệu gỗ sắp bị đốt hết nhưng là ánh lửa vẫn như cũ quật cường hướng lên bầu trời nhảy vọt Tốt. Tạ cả hạ ý xà mù nhất chuyển trạng thái bình thường, bắt đầu đem nguyên thế trung từng ly từng tí, không rõ chi tiết tại trước mặt trên trời tinh bắt trên trời tinh, cốt trên tán phát đống cạ hạ lại ngạnh chuyển cùng ca chi cho cho chỉ còn có bình không phong hà hòa hai xỉ xà xâm xa, đàn đàn vào mù đem Mãi lâm bám nguyên đụng nói đến bên ngân ương bên lấp lấy đầu đầu bầu lué, ly gậy đầy rổ rõ rổ ra. giới dư lao lửa ở đàn rộ đối tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù hành động kế tiếp có chỗ suy đoán nhưng là không biết mình bây giờ còn không có tín nhiệm hắn người năng lực rút danh sách xị mưu ra nhà thành viên hồi nhỏ chuyện lý thú lao đệ mặc dù không biết ngươi muốn làm gì nhưng là tới đi t ố t phanh mẫu đòi sầm sát khí từ tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù trong thân thể nổ ra bạo lực giết chóc điên cuồng huyết tinh đủ loại tâm tình tiêu cực để cả g ụ dạ tộc nhân từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh con buôn ngủ nhìn xem cái này quen thuộc một màn rút thành viên cũng khẩn trương ních lại gần sợ tạ cả hạ xỉ xả mù sẽ đối với đàn rộ đại nhân xuất thủ tạ cả hạ xỉ x à mù quyết định chắc chắn đạn rổ lao ca nếu như chết rồi cái kia cùng lắm thì ép buộc có rổ xỉ mà sớm nghiên cứu h ế thổ c h u y ể n sinh em dương hẹ、e、đỏ thèn sầy lại c ư ớ p tới gì nệ gẳng đến một phát luân hồi tiên h sinh thậm chí có thể đem đạn rổ lao ca tàn tật chữa cho tốt màu đỏ tươi ba động hạt giống từ tạ cả hạ xỉ x à mù lồng ngực thoát ra mang theo tàn ảnh trực tiếp chui vào đạn rổ trái tim vị trí nô đạn rổ phát ra rên lên một tiếng hắn cảm giác có một loại lực lượng vô danh tràn vào mình trái tim đồng thời bắt đầu hướng toàn thân q u y t tán tạ cả hạ xỉ xả mù có chút khẩn trương nhìn xem một màn này. nếu như đạn dồ lao ca không có hoàn toàn tín nhiệm vậy hắn dừng lại tại dị thế giới thời gian liền phải thật to kéo dài vạn hạnh đạn dồ cuối cùng vẫn gắng gượng đi qua vớt vớt bộ ngực của mình đạn dồ như có chút không thể tin sắc ý ba động nghiên cứu trong đầu xuất hiện tin tức đạn dồ cùng h ỉ tự thân sát khí càng nặng liền càng lợi hại giới n g i ra có bao nhiêu người tới làm sao có thể giết hết làm như thế nào giết hết giết hết về sau có thể hay không vô địch đạn dồ trong lòng xuất hiện mấy cái ý nghĩ nếu là tạ cả hạ xỉ ị sa mũ biết hẳn là có thể cảm nhận được hai vị lao ca sự sai biệt rất nhỏ Tạ cạ hạ mù n h hạ a tạ cạ xà mù. n g ư ơ i làm muốn hủy cái này giới ni ra sao n g ư ơ i nhìn ngươi thả ra một cái thứ đồ gì chương một trăm bảy mươi hai vu ẩn anh em trêu h a i g ẹ o h a i đạn rỗ lao ca trong miệng không ngừng lẩm bẩm g i ế t đều g i ế t toàn g i ế t tạ cả hạ xì ỉ sa mù một lần hoài nghi là mình ba động hạt giống xảy ra vấn đề đạn rỗ lao ca cái dạng này làm sao so cả gù dạ mãng tử còn muốn mãng tử nha dùng bàn tay tại đạn rỗ trước mặt cơ cơ phát hiện không có cái gì phản ứng dứt k h á t trực tiếp một năm thừa dịp trời còn chưa có hoàn toàn sáng tỏ bắt đầu bổ lên tầm giác các cụ già các tộc nhân nhìn thấy đại ca đều nằm xuống cũng rất tự nhiên ngủ dậy hồi lung giác là như vậy tiểu hài tử cầm tới món đồ chơi mới là muốn hưng phấn một đêm lưu lại đại lượng rút n i ra lo lắng nhìn xem sắp cử chỉ điên r ồ đàn r ồ đại nhân không được hầu tử cái k i a nhuyễn đảm nhất định sẽ ngăn cản ta mạnh lên đàn r ồ không ngừng hồi tưởng mềm yếu xạ rủ t o bi từ nhỏ đã là một cái người hiền lành giá vẻ đối nội đối ngoại đều vô cùng mềm yếu sắc khí trên người lập tức đ ố n g nhiên một kích nồng độ và số lượng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn năm đó đệ nhị hổ cả hỏi tham phẳng p h t lại bên thai không dứt cần một người lưu lại đoạn hầu, sẽ chết. mình mềm yếu lại nổi lên trong lòng sắc khí lập tức giống giống như du long bắt đầu kịch liệt sôi trào sẽ không ta xỉ mù dạ đạn rộ sẽ không còn có một tia lùi bước trong tay thực thể hóa một thanh sắc bén phi tiêu màu đỏ n h ạ t sắc khí quanh quần tại đạn rộ chung quanh ta ạ sụ ma tại áp rẻm ta ạ sụ ma đột nhiên cảm thấy trước mắt quen thuộc đạn rộ đại nhân đột nhiên trở nên lạ lẫm rút tất cả nhiệm vụ hủy bỏ triệu hồi tất cả thành viên vâng ta cả hạ xỉ xả mũ bị từng tiếng thật to ca vấn an âm thanh t á n h thức một tay chống lên mình thân thể to lớn không ngừng xoa nắn ánh mắt của mình chỉ gặp đàn rổ l ã o ca cầm từng cái bị nhánh cây mặc xong cá nướng, cả nướng c ả c cụ g i ả mãng tử nhóm chính đứng xếp hàng nhận lấy thật to ca ái tâm bữa sáng tỉnh l ã o đệ một cây tản ra rổ tê in đặc biệt mùi hương cá nướng tại tạ cạ hạ xì ỉ xả mù trước mặt lắc lư chuyện gì xảy ra đêm qua vẫn là khổ đại cựu thâm đàn rổ bị chính nghĩa đàn rổ đoạt xá tạ cạ hạ xì ỉ xả mù mậu b ứ c cầm qua tản ra dư ôn cả nướng nhìn chung quanh một tuần gặp r ụ t mi d cũng là một bộ gặp quỷ dáng vẻ cầm cá nướng không biết làm sao đ à n dộ giống như là nhìn ra tạ cả hạ x ì ỉ x à mù nghi hoặc có chút cảm k h á i nói rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn trước kia ta cứng rắn không dậy nổi đến tự nhiên đến tìm chút bảng môn tạ đạo đến hạn chế từng khối thép tốt nhưng là hiện tại tại tạ cả hạ x ì ỉ x à mù khiếp sợ nhìn soi mói một tia thật nhỏ màu đỏ tươi sợi tơ tại đ à n dộ khống chế hạ đ ỗ n g nhiên thoáng d â y r ù a một đầu lóe ra ngân q u a n g cá con bị đ à n dộ đâm xuyên cá thể không biết từ bao xa dòng sông bên trong bị lôi kéo bay về phía d o a n địa đang bay tới trên đường bị màu đỏ sợi tơ phá vỡ phần bụng gặt ra nội tạc b ngươi làm sao so ta cái này chính bản người chơi còn chơi đến lưu l ớ t nha còn có ngươi cái này sát khí trình độ đạn r ộ cười cười nhìn ra tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù chân kinh mang theo bình tĩnh tiếp tục nói lao ca t a nhà chỉ là tại tối hôm qua giết chết mềm yếu mình mà thôi tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù đem cá nướng còn có đã bị nướng đến ngon miệng nhánh cây một n g ụ n n u ố t vào anh em kim thủ chỉ biến thái như vậy sao cam ta có thể hay không giết chết trước kia tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù nhà vậy tại sao anh em một mực đang mãng hoàn toàn không có trải nghiệm nha bất quá vẫn là tăng lên không lớn vẫn là phải đi trong núi thuê biển máu hào hào rèn luyện nghe đàn rổ lao ca vợ x è o lẹ t phát biểu tạ cả hạ s、si、ì ị xạ mù muốn thay cả gù giả mãng từ nhóm gọi bất bình người ta từ nhỏ đến lớn đều không có đầu óc không ngừng chém giết mới đổi lấy một thân khác hẳn với thường nhân sắc khí người đàn rổ khô tỏa một đêm nói cái gì g i ế t chết mình trước kia liền có thể h ậ n h ậ n siêu việt bọn hắn tiếp x u ố n g có tính toán gì hay không lão đệ đàn rổ vừa cùng ái phân phát lấy mình tự tay n ư ớ n g cá con một bên hỏi thăm còn đang ngẩn người tạ cả hạ xì ị xạ mù dự định nguyên bản chuẩn bị rét giả xạ lại tìm đến mị nạ tổ liền về nhà nhưng là hiện tại ít nhất phải trước cho lão ca n g ư ơ i đánh xuống một mảnh nền dạ xạ đàn r ồ tới hào hứng ca dép đệ tứ dạ xạ đã bị lão đệ d i ế t sao sa h ầ n thôn có bao nhiêu người tới tạ c ạ hạ xì y s à mù coi là đàn r ồ muốn ăn sa h ầ n vội vàng khoắt tay lão ca sa h ầ n quá nghèo với lại hoàn cảnh ác liệt phát triển quá mức chậm chạp không thích hợp đàn r ồ x ư n g sở hắn biết tạ c ạ hạ x y s à mù hiểu lầm bất quá vẫn là bị tạ c ạ hạ xỉ y s à mù một bộ muốn đánh xuống một cái thôn đưa cho hắn bộ g á n g giật này mình lão ca ta biết sa gần đưa ta cũng sẽ không mớn ta còn muốn tiếp tục về thôn cùng hầu tử một lần nữa v i ệ n xoay cổ tay đ ầ u c ô n ổ hạ sao ta cả hạ x i ì sa mù lâm vào t r ầ m tư hiện tại c ô n ổ hạ đàn rỗ lao ca ngoại trừ ruột không có bất kỳ cái gì trợ giúp với lại có tiếng xấu với lại trước mắt c ô n ổ hạ xác định không phải một đoàn cục diện rối rắm s a dù tổ bị thế lực rắc rối khó gỡ thẩm đấu tại thôn từ trên x u ố n g d ư ớ i hoàn mỹ thực hành đệ nhất nhẫn tộc dung nhập bình dân chính sách nhẫn trong tộc cũng là quần quận sóng ẩm u trị hạ mâu thuẫn tại phủ gạ cụ áp chế xuống càng đánh càng lớn còn lại nhẫn tộc cũng làm ừ n g rỡ sống chết mặc bây thậm chí còn có thể trợ phế phế làm thần côn tiếp tục làm thần côn bên ngoài cao đoan chiến lược vậy mà chỉ có một cái n à mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ chật vật chống đỡ cổ nộ hạ trang diện cơ sở nị dạ cũng tại lần thứ ba giới nị dạ đại chiến bên trong tử thương tham trọng nói rõ liền là quá xấu không thể lại nát còn không bằng phá đi xây lại tại tạ cả hạ xỉ xả mù suy nghĩ được mất thời điểm nhìn thấy cả cụ dạ mãng tử nhóm không ngừng tại đàn rổ lao ca trước mặt lâm lư đột nhiên vỗ tay một cái đàn rổ lao ca cái thế giới này cả cụ dạ bộ tộc tạo phản không có chết xong không có đàn rổ cỡ nào thông minh lập tức liền tóm lấy trọng điểm vũ ẩn c ả gũ dạ bộ tộc muốn trình biến c ò n bị rết hết tạ cả hạ s ì ỉ sa mù nói tiếp có hay không làm đầu đạn rỗ hít mắt đem trong tay nhánh cây cá nướng toàn đều nhét vào gần nhất một cái cạ gũ dạ mãng tử trong ngực các gũ dạ mãng tử nhóm nghe được hai người đối thoại nhao nhao hai mặt nhìn nhau đã kìm nén không được cởi quần áo xúc động đại ca thật to ca vô luận là ai đánh vũ ẩn chúng ta cả gũ dạ đại đội đều muốn đi giúp đỡ c h à n g tử tạ cả hạ xì、si、ỉ sa mù phất phất bàn tay gia hiệu bọn hắn yên tĩnh không nên quay dày đến đạn rỗ suy nghĩ đệ tam mỹ dục mạnh bao nhiêu có hay không đệ tam giật t với lại thủy quốc bế quan tòa o cảng tin tức bế tắc tìm mấy cái miễn thuật mỹ dạ không chế quý tộc đến lúc đó lao ca liền làm mỹ giúp không là thủy quốc đại danh người muốn làm gì làm gì còn có thể tiếp tục tại cổ nổ hạ trộn lẫn phần tiền lương mẹ nhà hắn làm đàn rộ trợt vô đùi chương một trăm bảy mươi ba không ngừng đổi mới mềm yếu hạn của ế xạ rủ tố bi t a t su m a người đâu chết gặp áp rèm t a t su m a chậm chạp không có trả lời đàn rộ không khỏi quay đầu nhìn về phía còn tại cầm cá nướng không biết làm sao rút đại nhân t a t su m a đại nhân đi triệu tập bên ngoài rút kích động đến quên cái này gốc dạ n g bất quá cũng giống vậy vô luận tiếp xuống làm gì đều muốn triệu tập mình còn sót lại bộ hạ cho ngươi nửa ngày thời gian ta muốn vụ ẩn gần hai năm toàn bộ tư liệu đàn rộ dứt khoát bắt lính nếu như là tạ su mạ hẳn hẳn là chỉ làm cho một cách giờ vâng rút đi dạ cầm cá nướng một cái lắc mình nhảy lên đại tụ h vụt vụt vụt mấy lần không thấy tăm hơi lao đệ còn có chi tiết sao đàn r ồ cười khanh khách nhìn xem tạ cạ hạ s、si、ì ỉ xả m ũ tạ cạ hạ s、si、ì ỉ xả m ũ cảm giác nụ cười này so nguyên thế giới đàn r ồ lao ca càng thêm kiếp người đây cũng là nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ thượng vị về sau phát sinh sự tình đi nếu như ta nhớ không lầm đàn r ồ trực tiếp không để ý đến mỹ nạ tổ thượng vị tin tức hiện tại hắn cách cục rất lớn cái kia chính là hiện tại vụ ẩn còn chưa có bắt đầu sửa lại án sử sai giai đoạn sau cùng chúng ta còn có thời gian chuẩn bị chính là cái này thời gian có đủ hay không ủng hộ hắn đạn d ộ đi giết một giết x a ẩn thời gian hay là không thể xác định với lại không thể xác nhận ta đi tới nơi này cái thế giới về sau sự tình vẫn sẽ hay không như thế phát triển t ạ cả hạ x ỉ ỉ xa mù cao mày hắn không xác định hắn cứu được ô bị tổ về sau mà đạ dạ vẫn sẽ hay không đi khống chế mỹ dục cả cụ gia bộ tộc tuyệt mệnh công kích cùng mỹ dục bị khống chế sau quyết sách có hay không trực tiếp quan hệ yên tâm đi lao đệ lao ca ta tại vụ ẩn có mấy cái gián điệp bước lên nội đấu dễ dàng đạn dầu ngược lại là một bộ mười phần chắc chín giá vẻ để cho người ta tạo phản hắn con nha đi Hiện tại về t r ư ớ c t h ô n Lao căn a hóa mấy cái huyến thuật nì ra. sa ra. tra muốn muốn cảm mấy một đêm mông mù một nhóm kiểm buộc. huyến thuật ruột chuyên ruột đối Không nì Đàn ngồi trên tảng đứng nói dụng thông đạo, sẽ không bị kết giới kiểm tra đến. đi đi đá Đi đạo, phải, cái giới bụi, giới ép bị cho cả c kết hạ vô vô dậy, y từ tạ Tại rồ sẽ cứ lao ca ta thật tốt chiêu đãi các ngươi t ạ cả hạ xì、sì, ý sa mù cùng cả gù g i mãn g tử nhóm nhẹ gật đầu hồ cả ca o ốc phòng học không khí bây giờ có chút không hiểu quỷ dị sa dù tô b ì hì dù rèn nô kỳ đệ tam lôi ủ tạ tà tản cô hàm m tô cả đỏ hô mù ra chính ngại mắt đôi đôi mắt nhỏ lúng túng lẫn nhau nhìn chăm chú hôm qua hai vị bên ngoài thôn nhân tại cổ nổ h à nghỉ ngơi một ngày xa rủ t ổ bị khi biết hai vị cả đột nhiên tại thôn cổng thời điểm sắp mặt mười phần đặc sắc tại cổ nổ h à ngoại trừ đạn dỗ bên ngoài mấy vị cao tầng nghe được mỹ nạ tổ khẩn cấp báo cáo nói có vị mạnh h á n độc chiến thổ lôi xong cả còn có ưu thế tuyệt đối về sau ép ba kém chút đem cái tầm cả chắc khớp sau lại nghe được mấy cái đối mặt miễu sát cả d é t đệ tứ ra xa xa dù tô bị kém chút đem đội mùi thuốc lá rút sạch xem ra đạn dỗ trưởng lão hẳn là có cái gì chậm trễ chúng ta không đợi hắn trực tiếp mở ra hội nghị à. s a dù t ộ bị miệng lưới dẻo quẹo hắn tối hôm qua căn bản không có tìm tới đạn dầu người thậm chí một cái rụt đều không có tìm tới người đều không nhìn thấy nói gì thông chi nói chuyện chẳng qua là vì phơi một phơi hai vị này cả muốn chiếm thêm một điểm đàm phán quyền chủ động thôi hồ cả chúng ta là đến kết thúc chiến tranh chỉ là khô tỏa m à thôi đối hai vị kinh nghiệm phong phú đến mức hoàn toàn có thể đập hạ nhiều cả chỉ là trò trẻ con yêu cầu đâu s a dù t ộ bị nhẹ gật đầu giả nhân giả nghĩa tiêu dung để đệ tam lôi muốn hướng trên mặt hắn đánh mật quyền chúng ta không bị chụp lấy quốc gia thua trận tên kết thúc chiến tranh chiến tranh bồi thường cũng không có tam phương tù binh vô điều kiện phong thích n ổ kỳ chém đinh chặt sắt nói để đệ tam lôi tại dưới đáy bản khẩn trương nắm chặt nắm đấm hôm qua nổ kỳ cùng đệ tam lôi thông khí tạm thời kết thành đàm phán đồng minh bất thiện n g ô n từ đệ tam lôi để nổ kỳ toàn toàn thua trách đàm phán người những yêu cầu này là đàm phán đệ tam lôi nháy mắt ra hiệu đối n ổ kỳ gửi đi lấy đề báo xác định không phải cho cổ n ổ hạ bên trên đem lửa nếu như là vân ẩn ưu thế đối phương đàm phán dám nhắc tới ra những yêu cầu này nhất định sẽ bị toàn thể vân nhận cho rằng là khiêu khích s ạ dù tổ bị tóc mày đợi đã lâu nhưng là không có thể chờ đợi đến thanh âm quen thuộc đến mánh liệt phản đối đưa ra muốn chém giết đến cùng đề nghị lúc này mới phản ứng hôm nay đạn dộ không có tới ưu oán nhìn viêm cùng cổ hạt một chút các người đến điểm tác dụng a dù chỉ c ả yêu cầu quá mức hạ khắc tha thứ cổ n ổ hạ không thể tiếp nhận s ạ dù tổ bị nhìn xem nổ k ỳ cùng đệ tam lôi bình thản nói ra đệ tam lôi thủy trung cảm giác s ạ dù tô bị bình tĩnh trong giọng nói ẩn chứa l ử a giận dùng chân đụng chút nổ kỵ xem đi chuyện xấu nổ kỵ ngược lại là lòng tin m ư ơ i phần cái kêu hổ cạ có gì cao kiến nộ kỳ ngữ khí hơi mang theo áp bách đệ tam lôi đã nhắm mắt lại xong có thể đi trở về an bài phòng tuyến bồi thương có thể miễn tù binh có thể thả nhưng là các ngươi phải thừa nhận các ngươi quốc gia thua trận thân phận hướng giới l ỉ dạ công bố đệ tam lôi không thể tin mở mắt có ý tứ gì vì thanh danh không cần bồi thường nộ kỳ ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều xạ rủ t ộ bi yêu cầu giống như là tại dự liệu của hắn bên trong khẽ cười một tiếng nộ kỳ nói lần nữa không được nhang n hai nhà cũng không thể tiếp nhận đệ tam lôi tại cái bàn dưới mặt đất liều mạng lôi kéo nộ kỳ vật áo mẹ ngươi điều kiện này ngươi còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước đem h ắ n ép. đến lúc đó ngươi cầm đầu đánh nổ kỳ không có để ý đệ tam lôi tiểu động tác bắt đầu khẩu chiến xạ r ụ tobi hai bên nước bọt đem ở giữa viêm c ù n g cổ h ạ t b a phủ đệ tam lôi cùng một bên lơ lửng giữa không trung nổ kỳ cùng đi ra khỏi h ồ c ả ca úc nhìn lên trời bên cạnh mặt trời đệ tam lôi chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời đây là hắn tiến hành qua nhất ngoài ý liệu chiến tranh đàm phán cuối cùng hai bên đạt thành trung nhận thức một nham ẩn vân ẩn cổ nổ hạ tam p ư ơ n g vô điều kiện phóng thích chiến tranh tù binh tiếp thu thời gian đãi định hai, c ô nộ hạ sẽ tuyên bố mình vì chiến thắng nước nham ẩn vân ẩn không được ra mặt phản đối ba tam quốc ký kết m ộ ư ơ i năm hòa bình hiệp nghị tam phương đều không được tại trong vòng thời gian quy định khởi xướng chiến tranh đây là trọng yếu nhất ba loại điều khoản còn có một số nhiều như dừng nói nhảm một chút không đau không ngứa bồi thường bởi vì hiệp nghị là ý sĩ k ỳ ba phần đệ tam lôi cũng không sợ nổ kỷ sẽ ở trong đó hố mình lại nói hiệp nghị mà thôi sẽ bỏ không phải liền là một cái ý niệm trong đầu sự tình sao nhìn xem trong tay mang theo ba cái cả hiệp nghị đệ tam lôi vẫn là cảm giác có chút không thể tin đây quả thật là cổ nộ hạ cả sao đặc ở vân ẩn làm giải cả sợ không phải người người đều là k ỉ m cả cụ dìn cả cụ người người đều muốn thanh quân chắc khó mà tin được đi mãn phu đây chính là chúng ta cho tới nay đối thủ nộ kỳ tung bay ở cái cả bên người hơi xúc động nói cổ nộ hạ nha thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp có lãnh đạo như vậy người đều có thể x ứ n g x ứ n g tại giới lì dạ chi đ ỉ n h ai nếu như x ỉ mù ra đạn r ộ tại còn có một số phiền phức nhưng cũng chỉ là phiền phức thôi bởi vì xạ dù tổ b i h ỉ dù d ẹ n thủy chung sẽ thỏa hiệp ta đã sớm thấy rõ hổ cạ diện m ụ đối cổ nộ hạ khởi xướng chiến tranh là ta cảm thấy không có nhất gánh vắc một sự kiện thế nhưng dạng này chúng ta đều không có thể thắng qua dù là một lần nô kỳ nhớ tới cái kia toàn thân tràn ngập sát khí tha hơn ư g người về sau khả năng không có cơ hội mã phu ta có dự cảm mười năm hòa bình hiệp nghị cuối cùng dùng tới có thể là chúng ta đệ tam lôi nghe nổ kỳ thổ l ộ hết một mực không nói gì chỉ là nhìn xem phồn hoa cổ nổ hạ yên lặng phát d a n g ốc c h ư một trăm bảy mươi bốn phụ gạ cù mềm yếu ta cạ hạ xỉ xả mủ cùng cạ cụ giả mãng tử nhóm tại rút âm vũ trong căn cứ hồ ăn biển n h t đây là ngươi lần thứ hai cắn được tay của ta ngươi có phải hay không cố ý q u â nay nhân cầm xương cầm cốt c gậy anh em đạn an. rổ lao ca đâu ta cả hạ xỉ ỉ xạ mù hướng về phía bưng đồ ăn đi lên rụt nị ra hỏi hắn muốn thay đạn rổ lao ca cải biến một cái hạ gian hổ như thế địa phương là mù lốc lâu lòng người sẽ v à n mẹo đại nhân đạn rộ đại nhân giao cho ta nhóm chuẩn bị đồ ăn về sau chỉ có một người tiến về ngục giam phi phun ra trong miệng bị nhai đến náo h n h u e xương thật nhỏ tạ cả hạ sĩ ỉ xà mù đương nhiên biết đạn rộ lao ca đây là không kịp chờ đợi đi tăng lên thực lực quân nhân đem nơi này làm đ i ể m sáng dựa theo nhà quy cách đến cải tạo một cái lại đem nguyên một con gà nướng nhét vào trong mồm tạ cả hạ sĩ ỉ xà mù mơ hồ không do nói đã thật lâu không ăn được bình thường đồ ăn tạ cả hạ sĩ ỉ xà mù nhai lấy trước mặt những này tinh mỹ đồ ăn thậm chí cảm giác ăn da ạ kỳ mỉ t r ị thịt nướng quy hương vị tốt đại ca quân nhân mang theo mấy cái ăn đến cái bụng tròn t r ị a tộc nhân bắt đầu ở trong căn cứ ngay tại chỗ tìm kiếm lấy công cụ nhà quy cách sao chúng ta trước kia nhà là cái dạng gì cụ nát đến đều có thể hở phòng ở ngủ dâm dạ chiếu sáng bó đuốc trang trí dùng địch nhân xương đầu giữ ấm r a thú có thể sử dụng là được nổi lớn giống như cái này r u ộ t căn cứ muốn so cả g ụ dạ tộc địa tốt lắm quân nhân chụp lấy hắn cũng không đầu góc t h n g mình mang theo tộc nhân đi đến căn cứ biên giới ngọn đèn nhỏ dưới ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ ai mặc kệ phục tùng mệnh lệ các người đi chặt điểm đầu gỗ đến người đi giết vài đầu manh thu to lớn đem ra lột mang về ân đem trên đầu thịt cũng loại bỏ xương cốt mang về đi chúng ta cái này tại giống như cũng không ai có thể làm cho chúng ta giết t ạ cả hạ s ỉ ý xạ mụ vui mừng nhìn phía xa đang cùng tộc nhân an bài hạng mục công việc quân nhân mặc dù nghe không được bọn hắn đang nói cái gì nhưng là cái này sắt sọ não càng ngày càng có người lãnh đạo phạm đem đàn rổ lao ca không biết từ cái kia thằng xui x ẻ o trong nhà hiện cướp rượu trái cây đổ vào trong miệng cảm thụ thân thể một cái đối chất dinh dưỡng hấp thụ trình độ t ạ cả hạ xỉ ỉ xạ mụ chầm du du du nằm tại chuyên môn trên mặt đá. Qua cùng ca cầm đốt soi dạ đàm buổi sáng lại bị những này mãng tử đánh thức nên ngủ bủ đàn rô đem trong tay dính đầy máu tươi sát khí trường đào tán đi lao đi ở tại máu trên mặt điểm quay đầu nhìn về phía tầng này nhà tù chân cụ tay t đứt tràn ngập tại tầng này ngục giam mỗi một hẻo lánh máu tươi chậm rãi tụ tập trong hành lang thậm chí tản ra nhiệt khí hướng phía thoát nước miệng chạy tới đàn rô hơi thở hồn hển cũng mặc kệ tràn đầy vết máu quần áo đặt mông ngồi tại vừa mới bị mình bôi hầu tù phạm trên thân đây là ngục giam tầng cao nhất đàn rô giết nhau những tù phạm này một điểm gánh nặng trong lòng đều không có thậm chí còn cảm thấy tiện nghi bọn hắn để bọn vẫn có thể thống khoá cũng nên không sai bị lắm phu gạ cụ tộc trưởng tộc trưởng đại nhân đội trưởng u c h i hạ p h u gạ cụ từ trong nhà đi ra đối mặt tộc địa bên trong không ngừng cho mình chào hỏi tộc nhân hắn cũng chỉ là l ệ n h lấy cái mặt khe gật đầu trên khuôn mặt là tán không đi âm trầm bất quá hắn bình thường liền là bộ này nghiêm túc băng sưng ơ mặt cũng không có bị ngoại nhân nhìn ra hắn tâm thần bất định theo phu gạ cụ u c h i hạ cùng cộ nộ hạ ở giữa không thể điều tiết mâu thuẫn sĩ mụ dạ đạn d ộ có ít nhất một nửa công lao u chị hạ nhất tộc vô luận muốn làm gì hắn cái thứ nhất nhảy ra phản đối nếu như cộ hạ có cái gì hỏng việc phải làm đ à n rồ cũng là cái thứ nhất n ả y ra vì bọn họ h u trí hạ tranh thủ còn thỉnh thoảng cho h u trí hạ cài lên một đỉnh đỉnh trục ngũ để phù g ạ cụ cảm thấy cực kỳ khó giải quyết đồng thời lại chơi không lại hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nhẫn chi tối trong thôn vòng đi vòng lại không ngừng nhằm vào h u trí hạ nhất tộc đệ nhất nhân vậy mà đối với hắn thả ra thiện ý muốn hẹn hắn một lần mặc dù hắn không biết hắn cùng đ à n rồ có cái gì tốt tự đặc biệt là địa điểm gặp mặt vẫn là cô n ổ hạ ngục giam lại một vòng gõ vẫn là nói vò đã mẹ không sợ rơi dự định trực tiếp giữ lại mình đạn dỗ hẳn là sẽ không như thế xuẩn phụ gạ cụ trong lòng mặc dù bất an nhưng là hắn đối cam đoan nhân thân của chính mình an toàn vẫn là phá lệ tự tin r a tộc địa thưởng thụ lấy thôn dân thật xa liền cho hắn n h ư ờ n g đường phục vụ phụ gạ cụ không ngừng mình tư khổ tượng muốn suy đoán đạn dỗ ý đồ dù thế nào cũng sẽ không phải muốn cùng ủ tri hạ quay về tại tốt ta đại nhân hôm nay chúng ta thật không tiếp đại khách nhân khác cũng không phải là nhằm vào các người mà là có người đặt bao hết chúng ta đầu bếp cái nổi đều vung mạnh bốc khói phụ gạ cụ nhìn xem thịt nướng quy phía ngoài phục vụ viên chính ngăn đón một cái thẳng lùn cùng một tên tràng hán không cho bọn h ắ n đi vào trong miệm còn không ngừng giải thích. đây chính là cỗ nộ hạ đạo đ á i khách sao các ngươi trong tiệm rõ ràng không có bất kỳ ai bao cái gì trận ngươi có biết hay không hai chúng ta là ai a phụ gạ cụ nhìn xem cái kia tên lùn bị tức đến dập chân phục vụ viên không ngừng đến cúc cúng xin lỗi đại nhân thật bị đặt bao hết có một người khách nhân chưng dụng chúng ta tất cả đầu bếp cùng nguyên liệu nấu ăn cửa sau có n g i dạ đứng xếp hàng đ â u muốn toàn bộ đóng gói mang đi nghe phục vụ viên giải thích phụ gạ cụ khép cười một tiếng tiếp tục hướng phía trước mục giam phương hướng đi đến thật sự là những người khác khả năng không biết nhưng là ạ kỳ mỹ trịa nhà sản nghiệp để mỗi một khách người hưởng thụ mới ra n ồ i nóng h ổ i mỹ thực đây không phải thịt nướng quy tôn chỉ sao có thể tiếp nhận dạng này đóng gói đặt bao hết cũng liền khi dễ khi dễ người xứ khác phù gạ cù đi về phía trước hai bước đột nhiên bước chân chậm dần thân thể càng ngày càng cứng gắc mẹ ngươi lên mãnh liệt nhìn thấy sủ trị cạ cùng dạy cả muốn ăn thịt nướng quy còn không có ăn được không đúng phù gạ cù quay đầu nhìn xem mang theo ạ kỳ m ì c h i a tộc văn chiêu bài dũng cầm loại này sức xẻo lấy cơ qua l o ạ sủ t cạ dạ cạ không hổ là nhất đối cổ nộ hạ khăng khăng một mực ị nộ xỉ cả cờ hờ về sau ai còn dám nói hạ kỳ mì chĩa nhất tộc tính tính tốt hắn phủ gạ c ủ với ai gấp đã d ạ n g này hắn đủ trì hạ nhất tộc cũng không thể rơi xuống hạ phong phù gạ c ủ hướng đường đi bước nhanh tới rất nhanh liền gặp tuần tra cảnh vệ bộ tiểu đội đội trưởng đi nhanh đi thịt n ư ớ n g quy xem trọng thế cục nếu như sủ chỉ c ả giật c ả thẹn quá hóa giận muốn xuất thủ các ngươi trực tiếp bắt bọn hắn nói xong cũng mặc kệ bọn hắn phản ứng p h ủ gạ c ủ liền lưỡn ngực ngầm đầu hướng phía cổ nộ hạ ngục giam phương hướng đi đến lưu lại mấy cái lượng câu ngọc cụ trì hạ hai mặt nhìn nhau a ta bắt sủ chỉ cạ giải cả. chương một trăm bảy mươi lăm lên đường mặt trời chói trang màu đen tại một cái giám n g ụ c run run dày, dày dày dẫn đầu dưới phụ gà cụ đi tới ngục giam phong ấn trước cổng chính phong ấn ở vào giải khai trạng thái đầy liền có thể mở ra giám n g ụ c đầu đầy là mồ hôi hai chân cũng không cầm được run run dày phụ gà cụ hơi nghi hoặc một chút mình có dọa người như vậy sao đang muốn hỏi thăm hắn giám n g ụ c hướng hắn có chút bái lộn nào chạy để phụ gà cù một mình thần thương hiện tại ủ chỉ hạ phong bình đã nát đến loại trình độ này sao sửa sang quần áo chính l i u chính kiểm soát phụ gà cụ đẩy ra ngục giam phong ấn đại môn n g ụ c giam thông đạo tràn ngập n ồ n g hát huyết m ụ i tanh giống như là tìm được đột phá khẩu một mạch đập tại phủ gạ cụ trên mặt để hắn cảm giác phảng phất đưa thân vào một tòa lò s á t sinh phu gạ cụ ý chí vốn là đi qua cối x â y thịt chiến trường luyện luyện đối mặt với cái này cực kỳ bi thảm mực khắc cũng không khỏi đến bưng kín c á i mũi xảy ra chuyện gì hẹp dài lối đi nhỏ hai bên là bị mở ra nhà tù n g ụ c giam bản hiện đầy thuế nguyệt dấu vết vết t ư ờ n g hiện tại tất cả đều là vẩy r a huyết t ế tại dưới ánh đèn lơ mơ bọn chúng loe ám trầm rực rỡ mục giam trong không khí tràn đầy ấm áp như kim loại m để cho người ta đầu váng mắt hoa p h u gà cù nuốt ngụm nước bọn đem thả xuống c h e cái mũi tay bước vào không thể nào đặt chân hẹp dài lối đi nhỏ trong lối đi nhỏ tán lạc vỡ vụn xiềng xích tàn phá thân thể tổ chức tại hai bên tầng tầng xếp ở giữa chỉ để lại mấy cái có thể trô đặt chân p h u gà cù tại mờ tối dưới ánh sáng còn có thể nhìn thấy một chút số lượng không nhiều hoàn chỉnh tù phạm gương mặt trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra thật sâu tuyệt vọng cùng sợ hãi những ngày hài cốt đang tại không ngừng hướng phù gà cù im ắng kể ra đây là một trường giết chóc cô n ộ hạ ngục giam có phạm tội lý giác ũ n g có trộn mặt móc tú phù g ạ cụ xạ dìn gẳng chẳng biết lúc nào đã ở vào kích phát trạng thái hai mắt sức quan sát có thể thấy do những này chân cụ tay đứt bóng loáng vết cắt nhấc chân hướng về phía trước đế giày mang theo vài tia sền sệ t hết u y dịch giống như là h ò a tan bánh kẹo phù g ạ cụ thận trọng vượt qua trước mặt bị chém tới tứ chi thi thể tại hẹp dài lối đi nhỏ không ngừng tìm kiếm điểm dừng chân mỗi lần đặt chân đều sẽ phát ra ba tức đạp nước cầm thanh đến lên lầu thang lầu máu tươi tụ tập thành tia nước nhỏ không ngừng từ trên lầu chạy xuống phù gà cụ trong lòng có một cái đáng sợ phỏng đoán không còn tránh né những này đẫm máu cảnh tượng bắt đập đập đập lớn như vậy n g ụ c giam bên trong vang trở lại phủ gạ cụ một người tiếng bước chân những âm thanh này tại trống trải trong không gian quanh quẩn tăng thêm một tia bất an cùng không khí khẩn trương đi từ từ lên n g ụ c giam tầng cao nhất phụ gạ cụ liếc mắt liền nhìn thấy ngồi tại cuối hành lang đàn rộ bình thường bị băng vải bao phủ mắt phải hiện tại cứ như vậy sáng loáng bại lộ trong không khí có chút nâng lên mí mắt để phụ gạ cụ có thể nhìn thấy bên trong đáng sợ chỗ trống đàn rộ trưởng lão hiện lấy cỗ nổ hạ cảnh vệ bộ bộ t r ư ở n g thân phận đối người đưa ra bắt tội danh là đồ sát tội phạm phụ gạ cụ không biết lần này đức đàm đàn rộ ôm lấy âm h ữ gì nhưng là đàn rộ lần này đổ sát cử động quả thật làm cho tâm hắn a n không thiếu dù là cuối cùng có hồ cạ làm hậu trường đàn rộ cũng sẽ không có cái gì thực tế trừng phạt nhưng là cái này tương đương với đem n h ư ợ c điểm giao cho p h ù g ạ cụ trong tay phụ g ạ cụ ngươi không đốc đàn rộ nghe vậy cười cười ngồi tại trên thi thể không có động tác phụ g ạ cụ lạnh lấy khuôn mặt đến gần đàn rộ duy trì một phen khoảng cách cũng đặt mông ngồi tại hơi sạch sẽ trên thi thể hai người đều không có nói chuyện đàn rộ dùng chân nhẹ nhàng đạp một cái lòng bàn chân tay gãy một cỗ màu đỏ tươi bị đè ép mà ra phụ gà cụ tang không có cái gì so c ố này nồng đậm mùi huyết tinh càng thêm có thể xúc động nị h dạ linh hồn dây đàn mùi vị của nó so đen nhánh đêm càng thêm thâm trầm phù g ạ cù nghe vậy khoe mắt không bị khống chế kéo ra hắn cảm giác hiện tại đạn dầu cực kỳ không bình thường nếu như tại đạn dầu trước mặt là cả cụ già m n g tử nói không chừng hiện tại muốn bắt đầu hoan hô phụ họa đạn dầu ngôn luận chỉ bất quá đám bọn hắn có hạn đại nào sẽ chỉ v à vừa loại này như là tiếp tục xét đánh chiến giống đạn dầu đại nhân không ngại có việc nói thẳng phù gà cù nhìn xem đạn dầu độc nhãn từ hắn mù mất con mắt dưới mí mắt ẩn ẩn nh đối phụ gạ cụ thể hiện ra u trị hạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua t i ế u dung ta cần mấy cái đối ta tuyệt đối trung thành h u y ệ n thuật cao thủ phụ gạ c ụ nghe được đạn rổ cái này không khách khí yêu cầu lập tức đem vốn là băng lánh mặt mò trở nên có chút sát khí t r ẳ n trề đạn rổ trưởng lão đây là muốn mấy cái u trị hạ gia nhập rút ưu trị hạ mặc dù tương đối điên nhưng không thể phủ nhận là gia tộc của bọn hắn quan niệm so cái khác nhẫn tộc mạnh hơn bọn hắn có thể khi dễ so với chính mình nhỏ yếu tộc nhân cũng có thể cô lập cùng xem thường những cái tiêu bất tranh khí phế vật u trị hạ nhưng là muốn cưỡ ép bọn hắn đem tộc nhân tiến lên h phù gà cù tang đừng kích động như vậy đàn d ộ mỉm cười nhìn tức giận phù gà cù chuyển rời cái mông để cho mình ngồi càng thêm dễ chịu nói không chừng chúng ta thế giới k h á c vẫn là huynh đệ đâu phù gà cù sắp bị đàn d ộ câu nói này khí cười ngươi đệ nhị hổ cạ đồ đệ cùng ủ chỉ hạ là huynh đệ nói cái gì kinh thiên động địa chuyện cười lớn chuyện này một lát rất khó giải thích ta phải xác nhận ngươi có hay không tư cách đàn d ộ thu liễm nụ cười trên mặt trở nên hết sức nghiêm túc thậm chí có vẻ điên cuồng nhìn xem phù gà cù mặt lạnh đàn rộ từng chữ từng câu nói nếu như người không có mạn d ễ kỳ hụ xạ gì gẳng vậy trong này liền là của ngươi nơi t r ô n g thây người p h u g ạ c ụ đột nhiên đứng dậy trên người chả cờ ra đ ỗ n g nhiên một k í c h tại toàn thân trên giới nhanh chóng lưu động hiển nhiên là làm xong chiến đấu chuẩn bị tương phản đạn rộ vẫn là ổn thỏa tại chỗ đối mặt p h u g ạ c ụ ẩn ẩn uy hiếp bình yên tự nhiên nếu như ngươi có như vậy ta cam đoan đ ủ trí hạ tiếp xuống tình cảnh sẽ càng ngày càng tốt đến từ cao t ầ n g chính trị nhằm vào lão phu cùng nhau gánh chịu phù gà cù nhìn xem đạn rộ bộ này bình tĩnh dáng vẻ trong lòng cũng là rụt rè không nói lao già này bình tĩnh như vậy nhất định là có hậu thủ còn nữa nếu như cùng đàn rỗ trở mặt ủ chị hạ tại cổ nộ hạ tình cảnh nhất định sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương nhẫn chi tối ngươi gọi ta như thế nào tin tưởng phù gạ cụ c ố già bộ chấn định lần nữa ngồi xuống để đàn rỗ âm thầm lắc đầu ngươi phủ gạ cụ lần ngồi xuống này không phải liền là không đánh đã đá khai sao mãn dễ k ỳ ổ xạ dìn găng nhất định có tạ cả hạ xỉ lao để nói đúng ngươi ủ chị hạ phủ gạ cụ liền là sử thượng mềm yếu nhất ủ chị hạ tộc trưởng vô luận là thế giới nào phù gạ cụ tang ngươi sẽ không hối hận trước kia là ta xỉ mụ dạ đàn rỗ không được chọn chỉ có thể làm phồn hoa phía dưới đại thụ không từ thủ đoạn hấp thu dinh dưỡng âm vũ dễ cây trở thành hậu tử không c ô n ổ hạ âm v mặt trở thành trong tay người khác tùy thời có thể lấy vứt bỏ lợi kiếm cũng là vì c ô n ổ hạ kính dân nhưng là ta lại chỉ có thể dựa vào người khác hơi thở không có vinh quang không có ánh nắng thậm chí trên lưng nhẫn chi tối cái này mệt xương đạn rộ đ ỗ n g nhiên ngầm đầu mắt phải mỹ mắt cũng cùng nhau mở ra chống r i ô n g trong hốc mắt là một viên từ sát khí thực thể hóa ánh mắt sinh động như thật tản ra trí mạng hường quang phu gạ c ủ ba câu ngọc xạ dìn g ặ n g bị đạn dộ viên này tựa như nghiêm xương liệt nhật con mắt do đến bị ép tổ thành duy nhất thuộc về mạn dễ kỷ ổ xạ dìn g ặ n g đại phong sa t i ể u d á n g hiện tại ta có một cái cơ hội một cái trời ban một cái đời này chỉ có cơ hội thế nhân đều nói ta là giới lì dạ lớn nhất h c á m đã thiên hạ bạc trắng duy ta đ ộ c đen như vậy ta xỉ mũ dạ đạn dộ liền muốn trở thành toàn bộ thế giới mặt trời trói trang màu đen chương một trăm bảy mươi sáu mục tiêu vụ ẩn chính thức đổ neo ân đây là lão phu căn cứ đạn dộ mang theo một thân huyết kế tại r ú t căn cứ cổng bên trong kinh ngạc đ ề u sợ hãi hắn r ú t c ụ c cùng phụ gạ cụ thỏa đàm đối phương đàm phán kỹ thuật giống như là nhi đồng non nớt nếu không phải xem ở tạ c ạ hạ xì lao đệ trên mặt mũi hắn hôm nay có thể đem cái này mềm yếu ưu trí hạ tộc trường cho bán lại lại bất quá bây giờ vị lâm lãnh thông đạo v á c h t ư ờ n g hắn đạn r ổ vẫn là bị hoàn toàn thay đổi r ú t căn cứ giật này mình rộng lớn không gian dưới đất trên v á c h t ư ờ n g cách mấy bước liền nghiêng cắm tiêu đốt tùng dầu bao đ u c hỏa diễn tiếp tục tiêu đốt giật, giật đem nguyên bản mở tối dưới mặt đất chiếu sáng đồng thời cũng đem người cái b trên tường có thể nói là quần ma l o ạ n vũ bên tường xó a x ì n h bên trong bay khắp không biết tên sinh vật xương cốt một cái cỡ lớn sinh vật xương đầu đứng sừng sững ở đống cốt đỉnh tại bó đ u ố c chiếu d ọ i xuống âm trầm ngược lại không đến nỗi nhưng là cũng đầy đủ hiếu kỳ kinh khủng trung ương bị mãng tử nhóm dựng đi ra một cái tảng đá vòng bên trong đầu gỗ chỉnh tề giao nhau chất trồng một ngụm cũ nát to lớn nồi sắt v ư ơ n g vàng đặt ở phía trên khắp nơi có thể thấy được x ó a tung dâm dạng phối hợp với lệ tẻ đống cốt đạn dồ chỉ cảm thấy hắn khổ tâm kiến tạo nhiều năm ruột căn cứ bị ô nhiễm đã không trở về được gánh vắt hắc á m nhân vật phản diện mấy cái mang tử đem tạ c ạ hạ xì ủy x à mù nằm tại trên mặt ghế đá thân thể thận trọng nâng lên quân nhân cầm nguyên một t r ư ơ n g to lớn động vật da lông thừa dịp mấy người đem tạ c ạ hạ xì ủy x à mù ổn định trên không trung lưu loát tiến vào tạ c ạ hạ xì ủy x à mù dưới thân bay khắp băng ghế đá thuận tiện đem băng ghế đá bên cạnh cạnh góc cạ cụ dụ dùng da lông gói kỹ x o n g thành hết thảy quân nhân xoay người lại nhẹ nhàng phủi tay bên trong cho bụi vui mừng nhìn xem bọn hắn cố gắng một ngày kết quả ân có cạ gụ dạ tộc địa cái kiêm m i liên la kém một cái nuôi hải từ địa lao Tạ hạ cả cũng bị mình bay lên không sỉ xà xuống mù lên bị bay lại rơi được ộ một một một n tính chỉnh còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngẩn đầu lên nhìn chung quanh một vòng, lại phanh một tiếng một lần nữa nằm ngủ. Lên liệt. Đều cho anh g liệt. cho đầu Đều mơ mơ máy em làm lại s con cái gì ổ thổ phỉ? Đàn vô lực đi vào căn cứ, đuốc chiếu lĩnh Đàn sáng tường, không ngừng là lắp thổ phỉ? tới. vết đi Đây đầu. đ vào gì ổ rổ vô vị bị bó ư rồi lão đệ yêu thích ta mặc dù không hiểu nhưng nhất định phải tôn trọng không phải liền làm ộ t cái căn cứ sao để bọn hắn chơi đáng chết tại su mà đâu vì cái gì không ngăn điểm bị đ à n dô đặt vào kỳ vọng cao hàm d ẻ m t a t s u m a đang tại ngoài thôn cách xa mấy chục i ả m cỡ nhỏ trong căn cứ hướng trong tay trên danh sách cái cuối cùng danh tự đánh một cái câu ân giả cờ xi、si、nỗ、no、ngủ đúng chỗ ngoại trừ nhiều năm nhân viên nằm vùng r d t bên ngoài thành viên đều trở về t a t s u m a nhìn xem tụ tập tại căn cứ phụ đám người vui mừng nhẹ gật đầu rất tốt các vị trở về tốc độ đều rất nhanh đ à n dô đại nhân sắp có đại động tác hy vọng các vị tốt tốt phối hợp tassuma chắp tay sau lưng đối đám người cao giọng nói ra những n à y bên ngoài trên người nhân viên cấm chế tương đối so sánh ít, không có bọn hắn từ nhỏ tại ruột trường thành tinh nhuệ trung thành cơ bản đều là hậu thiên cường giả bách thu nạp và o r u ộ t nhiều nhất chỉ có một cái phong tỏa dò xét ký ức cấm chế cùng thiệt h ọ a căn tuyệt c h i ấn mà thôi cấm chế trên người quá nhiều sẽ ảnh hưởng bọn hắn tại nước khác làm nhiệm vụ những n à y còn bảo lưu lấy tình cảm ruột thành viên vòng ngoài lo lắng n h ắ t nhau tassu mạ đại nhân đều nói đại động tác cái kia đến lớn bao nhiêu nha bọn hắn cảm thấy chui vào địch hậu đối địch nhân đại bản doanh tiến hành tình báo thu hoạch phá hư bước lên nội đấu đã đủ lớn đạn dỗ đại nhân không phải là mắt thấy ba trận chiến sắp kết thúc dự định trực tiếp nhấc lên giới nỉ ra s bốn trận đấu mùa giải a nổ ngủ tròn cũng là một đôi ưu sầu con người nhiệm vụ lần này thật vất vả có manh mối lại bị khẩn cấp triệu hồi không biết lại sẽ chỉ hoán bao lâu hai tử của cô nhi viện nhóm còn đang chờ nàng về nhà đâu lên đường đi hồi vốn bộ tạ su mạ vung tay lên dẫn đầu đi ra căn cứ phụ mấy cái l à mình mang theo đằng sau ô ư ơ n g ưng ơ chuỗi dài gián điệp sở trường mỹ dạ hướng phía cổ nộ hạ phương hướng tiến lên tạ cả hạ xì ỉ x à mụ từ bị không biết tên động vật da lông bao bọc trên mặt ghế đá bỏ lên c h â thật lâu mới miễn cưỡng tiếp nhận cả cụ giả mãng tử nhóm người đối diện định nghĩa nhìn xem đàn rỗ lão ca cổ q á i sắp mặt tạc ả hạ xỉ x lao ca lại đi giết người đàn dầu nghe vậy nhẹ gật đầu lại lắc đầu nói ra cái gì gọi là giết người đây là vì hòa bình của thế giới làm ra cố gắng ta cùng p h ù gạ cụ đã làm tốt hắn hiện tại cũng đã để bọn hắn trong tộc huyễn thuật cao thủ đi hướng thủy quốc cố đô ta cả hạ xỉ ỉ xạ mù đối đàn d ồ lao ca hiệu suất có chút giật mình tối h ô m qua nói hôm nay liền đã làm ra hành động không hổ là ngươi huyễn thuật cao thủ phù gạ cụ không phải có m ả n dễ k ỳ ổ xạ dìn càng sao để hắn đi không được sao không được đàn dầu lắc đầu. bái lao phu ban tặng hiện tại h trí hạ không thể rời bỏ phủ gạ cụ áp chế nếu như phủ gạ cũ thời gian dài không tại trong tộc chỉ cần một lần t h ộ c hội hạ lụ c h i hạ hẳn là liền sẽ đem rút đao tạo phản đưa vào danh sách quan trọng tạ cả hạ xì ỉ sa mù nghe vậy hiếu kỳ hỏi cái kêu phủ gạ cũ phái cái nào mấy cái đi đàn rộ vớt vớt cái chán giống như có một cái gọi là u c h i hạ giặt hi rô nhớ kỹ không rõ ràng lắm dù sao đều là khống chế mấy cái người bình thường không cần cẩn thận như vậy vạn nhất bị phát hiện hướng vụ ẩn trên thân này dư luận kích động được nhanh một điểm là được rồi tạ cả hạ xì ỉ sa mù khoe miệng không tự chủ hết lên giặt hi rô lúc nào giặt hi rô đều có thể được xưng là cao thủ vẫn là nói cái thế giới này sùn di biểu đệ chẳng phải c h ừ u tượng ta nhìn treo đạn dộ đại nhân có rụt đánh gãy hai người đối thoại từ căn cứ trong thông đạo bước nhanh chạy vào nhìn thấy nguyên bản phù hợp nhẫn chi ám khí chất căn cứ biến thành ổ thổ phỉ cũng là dưới chân mềm n ú n bất quá tốt đẹp nghĩ dạ tố dưỡng để hắn cấp tốc điều chỉnh một bộ không có cái gì phát sinh bộ dáng hai ba cái nhảy tới đạn dộ trước mặt một chân q u ỳ xuống tạ su mạ đại nhân dẫn theo triệu hồi rụt trở về đạn dộ đem tạ cả hạ xỉ xả mù hướng một bên chen lân chen cũng ngồi v à hất lên động vật da lông trên mặt đá để toàn bộ người đều tiến、đến. lao phu có việc tuyên、bố. vâng cấp dưới vội vàng ra ngoài thông tri đàn rô cố nén không nhìn tới chung quanh trang trí bình tĩnh một cái nội tâm tạ cả hạ sĩ lao đệ vũ ẩn rất khó khăn thẩm thấu với lại đối cổ nộ hạ uy hiếp còn lâu mới có được quốc gia k h á c đại cho nên nhân viên gián điệp tương đối so sánh í tình t báo cũng không hoàn thiện bất quá lấy lao phu kinh nghiệm đến xem tất cả cụ dạ bộ tộc triệt để nhịn không được khả năng còn có một đoạn thời gian bất quá cũng đúng lúc đem n g o ạ i phái ruột triệu hồi bên trong có mấy cái ẩn nút năng lực cực kỳ xuất sắc nhân tài đợi chút nữa để ngươi các tiểu đệ nhiều hơn đề nghị thấy thế nào mới có thể câu lên cả cụ ra bộ tộc lựa giận kỳ thật tạ cả hạ s ỉ Ý sa mù rất muốn nói l ử a giận của bọn họ căn bản m u ố n không dùng câu trời sinh liền đốt bất quá nhìn đạn dỗ lao ca mười phần nghiêm túc dáng vẻ tạ cả hạ s ỉ Ý sa mù chỉ có thể nhẹ gật đầu còn có xuyên qua loại sự tình này giới ni ra hẳn là lần thứ nhất lao phu đang suy nghĩ một vấn đề tiểu đệ của ngươi nhóm nhìn thấy cái thế giới này mình có thể hay không xuất hiện chuyện gì đó không hay đạn dỗ một ngày này thời gian không chỉ đi ngục giam giết người nói chuyện thời gian ở không một mực đang suy nghĩ thế giới khác vấn đề cũng là vì tạ cả xỉ ỉ sa mù một nhóm thao nát tâm tạ cả hạ xỉ ỉ sa mù lần này thật nhị không được rất là tự tin nói đàn d ổ lao ca quá lo lắng theo cả cụ dạ bộ tộc s á t s ỏ nào đến xem bọn hắn hẳn là không sống hơn chúng ta xuyên qua mười năm này c h ư một trăm bảy mươi bảy có một số việc chỉ cần có người mở đầu như vậy thì những n à y thành niên cả cụ dạ tộc nhân thật có thể tại bọn hắn thiếu gân đại nào không chế giới có thể thật tốt còn sống mười năm sao đây thật là cái vấn đề còn nữa coi như hai cái đồng dạng người gặp mặt bọn hắn đại khái xuất hẳn là cũng sẽ không để ý nhiều nhất đánh một c h ầ u phân một cái đồ lậu cùng chính bản da cờ xi n â ngủ cúi thất đầu tại áp dèm tà xù mạ dẫn đầu dưới có chút e ngại đi tại ruột dưới mặt đất trong thông đạo còn có đại lượng từ nhỏ đã bị ruột thu dưỡng chân chính rút nhẫn cũng đang không ngừng tập kết gia nhập đội ngũ của bọn hắn lập tức liền muốn đi căn cứ n â u ngu nội tâm có chút b ấ t an âm u kiềm chế b ă n g lãnh đây đều là nàng đối ruột căn cứ ấn tượng tại nàng trước kia là tuyệt đối không nghĩ tới cố nộp hạ vậy mà tồn tại dạng n à y hạ cám nhưng là vì cô nhi viện tài chính vì các đệ đệ muội nàng không thể không xử lý phần công tác này ngươi cũng không muốn lao phu chặt đứt đối cô nhi viện tài chính p ụ cấp a ngươi cũng không muốn của ngươi đệ đệ muội nhóm không có cơm ăn a mỗi lần nghĩ đến đạn dô đại nhân uy hiếp nậu đều sẽ toàn thân rút g i ậ coi như tại tiết trời đầu hạ mặt trời đã khuất nàng cũng sẽ thỉnh thoảng cảm thấy r ấ t lạnh u ám trước thông đạo phương đột nhiên truyền đến một tia vỏ quýt ánh sáng đây là t r ư ớ c kia tuyệt đối không khả năng phát sinh nậu n g u ngầm đầu lên tròn gọn g kính phản xạ ra không ngừng nhảy vọt hòa diễm để nàng không hiểu cảm thấy một tia ấm áp ta đúng là điên vậy mà lại tại r u ộ t đại bản doanh cảm thấy ấm áp phía trước tà sủ mạ đại nhân đ ỗ n g nhiên dừng bước lại nậu n g u thậm chí nhìn thấy luôn luôn trầm ổ n tà sủ mạ kem chút đầu gối mềm lún đội ngũ tiến lên lập tức trở nên cực kỳ chậm chạm thẳng đến đạn dỗ được vinh dự hành tẩu vũ nữ nàng cũng không khỏi đến bị một màn trước mắt chấn kinh đến rút truyền hình từ lén lút phía sau màn hắc thủ truyền hình vì cuồng i ã không bị trói buộc thổ phỉ nậu ngủ chỉ có thể giống như những người khác coi như nội tâm nổi lên g ậ n sóng cũng phải giả bộ như không có trông thấy những n à y tương đối tiền vệ trang trí túi đầu nhìn chăm chú lên m ũ i chân của mình đứng tại đội ngũ chỉnh tề ở giữa đạn dộ đ ạ i nhân khí chất trở nên rất kỳ quái không còn là trước kia để cho người ta nhìn mà phát khiếp vũ ám mà là biến thành để cho người ta có cả muốn chạy trốn văn lệ chuyên môn trên chỗ ngồi còn gạt ra một cái to con đương nhiên đạn dỗ đại nhân là bị chen một cái kia to con khí chất càng thêm phù hợp cái này ổ thổ phỉ nhiều năm gián điệp tiếp sống để nậu ngủ quan sát được rất nhiều chi tiết đạn dỗ đại nhân tựa hồ cũng không thèm để ý bên cạnh to con t r ê n hắn bọn hắn có vẻ như rất quen thuộc to con nói hắn gọi tạ cả hạ s ì y sa mù nhận biết ta nhưng là ta không biết hắn hắn cho ta cam đoan làm xong cái này một cái nhiệm vụ cũng không cần lo lắng cô nhi viện tương lai về sau cũng có thể tự mình lựa chọn muốn hay không tiếp tục vì ruột hiệu lực đạn dỗ đại nhân tại tạ cả hạ xì ì sa mù ô n công cấp dưới nắm lỗ mũi nhận nậu mù cảm giác đạn dỗ đạn nhân thay、đổi. trở nên càng thêm giống người nói một cách khác càng thêm có nhân tình vị đ à n dộ từng cái từng cái giải trừ rụt nị h dạn não bộ cấm chế khiến cái này từ nhỏ đã bị rụt bồi giữa người đáng thương trở nên giống như nậu ngủ chỉ có ký ức cấm chế cùng thiệt h ọ a căn tuyệt c h i ấn con gọi bọn hắn toàn đều đi t à sụ mạ cái kia l i n h tiền vô luận làm cái gì phải đi làng lá bên trong s a i hết ba ngày sau đó lại đến bản bộ tập hợp nậu ngủ cảm thấy đ à n dộ đại nhân là muốn cho bọn hắn cũng biến thành càng giống người một điểm dưới cái nhìn của nàng đạn dộ đại nhân làm thành như vậy rụt nhẫn nhóm càng thêm mê man nhưng là không dám chống lại đạn dộ mệnh lệnh tại tạ sủ mạ nơi đó nhận lấy thuộc về thân phận của bọn hắn tin tức còn có một bút bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiền lương trần trờ hướng về dưới mặt đất thông đạo đi đến nậu ngủ cùng cái khác nhân viên điệp báo cùng một chỗ sững sờ nhìn xem một màn này bọn hắn cảm thấy giống như nhân sinh của bọn hắn lại có hy vọng các ngươi cũng thế dẫn lên một khoản tiền nghỉ ba ngày ba ngày sau cùng một thời gian đến nơi đ â y tập hợp đạn dộ tại đối mặt những này rụt n h ì giả thời điểm trên mặt theo thói quen duy trì lạnh lùng khiến người ta cảm thấy ba ngày này là nhân sinh sau cùng c ô n hoan tạ cả hạ xì ỉ xa mù đứng dậy đứng tại đạn dô bên người lúc này hắn không thể không đi ra nói rõ một điểm không nhìn thấy phía dưới có ít người sắp khóc sao thả lỏng ba ngày sau sẽ không gọi các ngươi đi chết nhiệm vụ mặc dù hưng hiểm nhưng là tuyệt đối không phải là hắn phải chết nhiệm vụ thậm chí khả năng so với các ngươi trước t i a nhiệm vụ muốn an toàn hơn tạ cả hạ xì ỉ xa mù vừa nói một bên vô vô đạn dô lao ca phía sau lưng đúng không nên suy nghĩ nhiều hiện tại rụt đã thay đổi lại nói lão phu muốn lộng chết các ngươi còn biết sớm thông chi sao đạn dô cũng kịp phản ứng tranh thủ thời gian nói bổ sung còn có ra cờ x ì nổ ngủ nhiều lĩnh mấy phần xem như lão phu cá nhân tài trợ thủy quốc quốc đô đại danh phủ hữu trí hạ giặt h ỉ r ổ ghé vào to lớn trên x à n h à đem mình thân hình hoàn toàn giấu ở người khác ánh mắt bên ngoài thận trọng dịch chuyển về phía trước động còn không ngừng dùng hai tay thu nạp khả năng b ù i bẩm rơi xuống c h ầ m rãi dội ra mình n ử a cái đầu dùng trong mắt ba câu ngọc gắt gao nhìn chằm chằm n ử a nằm tại r ộ n g thùng t h ì n h trên ghế thủy quốc đại danh tiên tính đêm đột nhiên truyền đến vài tiếng cùng loại với phủ kệ lò khét đê ờ giặt hì rồ trong lòng hiểu rõ xem ra đồng đội đã đem đại danh thủ hộ n h ữ n người khống chế、được. hai tay i ê n tĩnh dùng sức đem mình nửa người chậm rãi đẩy ra xà nhà đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa doa đến giặt h ỉ rồ tranh thủ thời gian rụt trở về một cái nở nang trung niên nữ tính đẩy cửa tiến đến dù là có thể nhìn ra nữ tử này tuổi tắc không nhỏ nhưng là phong v ậ n vẫn còn giặt h ỉ rồ lao đi trên c h á n mồ hôi dị nhưng là nghĩ lại bảo hộ đại danh nghỉ dạ đều chúng đồng đội u y m n thuật hắn sợ cái g i á m nha không đúng đây không phải thủy quốc tài vụ đại thần thê từ sao làm sao đêm tối thăm dò đại danh phòng ngủ nha cảm thấy một câu quý tộc chơi đến hoa giặt h ỉ rồ một cái xoay người trực tiếp từ phòng ốc trên xà ngang nhả tại đại danh cùng trung niên nữ tử mộng bức ánh mắt bên trong cùng hai người đối mặt một người một cái xạ gì gẳng giặt hy dô toàn lực thi triển huyễn thuật nếu là cái khác đi ra, khả năng còn biết đối với mấy cái này tự xưng tiên nhân hậu đại quý tộc có chỗ lo lắng nhưng là ủ c h i hạ giặt hy dô cỡ nào người cũng đại danh không bằng ủ c h i hạ một tây phu gà củ cái kia nhuyễn đản tộc trưởng rốt c ụ c kiên cường một lần có trời mới biết giặt hy dô biết được muốn xuống tay với đại danh tin tức về sau có bao nhiêu kích động đây là hồ cạ chi vị vô vọng dứt khoát chạy đại danh chi vị mà đi không ngừng làm sâu sắc đối đại danh huyễn thuật điều khiển thẳng đến xâm nhập đại não thậm chí đây ạ t t coi là nhiệm vụ hoàn thành rồi có đội viên trần trờ hỏi đây cũng quá đơn giản mục tiêu vẫn là đứng tại giới lì giả quyền lực đỉnh điểm đại danh cái kia không phải đâu dắt khí d ầ u tiện tay rút ra một cây c ỏ n o n ngầm trong miệng mười phần tùy ý hồi đáp vì cái gì trước kia không nghĩ tới xuống tay với đại danh đại danh có thể nắm giữ quyền lực nhưng so sánh cạ lớn hơn dắt khí d ầ u nghe được đội viên khác nói đến lời nói phi một cái đem c ỏ n o n phân ra tức giận nói ngay cả ta đều biết mấy cái quốc gia quý tộc là thân thích huyên thuật điều khiển đến cho dù tốt cũng sẽ có bại lộ một ngày đừng nhìn giới lì dạ phát sinh nhiều lần như vậy đại chiến các quốc gia đem chó đầu góc đều đánh tới nhưng là chỉ cần quốc gia khác đại danh biết được có người xuống tay với bọn họ tin hay không ngày mai sẽ là giới lì dạ liên quân đánh tới nhà chúng ta môn đội viên quốc gia khắc nghị dạ tại sao phải nghe đại danh mệnh lệnh hắc n g ư ơ i cái này gỗ xó não n g ư ơ i tại sao phải nghe mệnh lệnh của tộc trưởng đương nhiên là u c h i h a d a s hi dỗ nhất thời nghe lời cứ thế tại nguyên chỗ c h ư một trăm bảy mươi tám hàng hải lần nữa khởi động nô kỵ cùng g i ả i cạn đi tại hai vị tròm d â u g i ả i trung nhẫn nhìn soi mói tại cô nộ hạ đại môn cổng mỗi người đi một ngả mặt mũi tràn đầy ưu sầu đi không biết bọn hắn có hay không ăn được thịt nướng quy đệ bọn hắn như thế ưu sầu sự tỉnh chính là đạn dỗ biết được đã ký kết hòa bình hiệp nghị vẫn là như thế k h u y n hướng bọn hắn những người nước ngoài này hiệp nghị sau tại hồ cả trong đại lâu đại náo đem chuyện nào huyên náo túi bụi tuyên bố muốn đem hai người bọn họ cả lưu tại cổ nổ hạ chuyện này tại đã tại cổ nổ hạ mọi người đều biết những cái kia trong nhà có thành t i ể u viên tại lần này chiến tranh hy sinh thôn dân càng là đã hình thành kháng nghị du hành trước kia bọn hắn không dám dù là chỉ là có ý nghĩ này đều sẽ có mặt không thay đổi r ụ t nhân viên đi lên cảnh cáo không nghe lời liền sẽ cùng ngày biến mất nhưng là hiện tại r ụ t dẫn đầu triển khai kháng nghị du hành hồ cả đệ tam bức bách tại áp lực đã tuyên bố thoái vị tùy ý triển khai t ứ đệ tứ hồ cả tuyển cử dạng này mới thở bình thường đạn rộ lựa dẫn không có rút dẫn、đầu. tức giận thôn dân cũng ai đi đường ấ y bọn họ hai vị bên ngoài thốn cả mới hoàn hảo không chút tổn hại đi ra làng lá ai còn trông cậy vào xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn nhiều hh cổ c n ổ hạ mấy năm nữa nộ kỳ quay đầu không thôi nhìn thoáng qua khí phái cổ n ổ hạ đại môn ở trong lòng lắc đầu thở dài ai không biết đời này còn có thể hay không lại bay một lần đệ tam lôi quay đầu đồng dạng không thôi nhìn xem ủ rũ túi đầu nộ kỳ trong lòng cực kỳ sầu não cái này nhỏ khoai tây kỳ thật dùng rất tốt chiến tranh tắt máy lải nhải ta cũng có thể tự xưng láo phú a đệ tam lôi thu hồi ánh mắt tức đạp thực địa đi tới hướng lôi quốc phương hướng chậm dài tiến về nhà liền về hưu a cổ nộ hạ đều tiến vào thứ đệ tứ cả thời đại vân ẩn cũng không thể là hậu hắc nộ ký lao tiểu t ử này không có hợp cách người thừa kế vẫn là cổ nộ hạ tốt lắm ưu tú nhiều lắm trên mặt nước lẳng lặng thả neo một chiếc to lớn gỗ thuyền buồm đen nhánh thân tàu để lộ ra chiếc thuyền này dùng tài liệu vững chắc vùng bên trên vẽ lấy một cái to lớn thủy quốc tiêu chí thân tàu hai bên trang trí bên trên cũng đều vẽ lấy thủy quốc ký hiệu da cờ sĩ nộ ngủ có chút tâm thần bất định đi lên chiếc này xa hoa thuyền lớn nhiều năm gián điệp kiếp sống chui vào ngồi quý tộc dưới cờ th nậu ngủ cũng cảm thấy đây là ổn tỏa h nhất lộ tuyến huyết vụ c h i ẩn phong tỏa nàng thật đúng là không có cách nào đ ộ t phá to lớn thuyền bồn u bỏ neo tại vịnh biển bên trong nậu ngủ đi trên b o n g thuyền thậm chí không có cảm nhận được một tia s ố c này nhẹ nhàng gõ vang thuyền toa môn nậu ngủ cảm thấy cái này thuyền toa hẳn là bị trải qua thủ đoạn nàng không cách nào cảm giác được tình huống bên trong tựa như là trước mặt không có vật gì chi đại môn từ bên trong bị kéo ra một cô thanh em huyên náo lập tức đem nậu ngủ bao phủ đại ca u ố n g u ố n g u ố n g ớt hờ thờ thờ ba ngọa tạo không hổ là đại ca đông tạ cả hạ Sỉ ỉ s ả mù đem thả xuống hai tay giơ lên cựu vasco sọt dùng cánh tay phất qua bên miệng dò dỉ ra rượu một c ư ớ c x à o kình đem đã nằm dạp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự quân nhân câu lên đã tiến vào giữa đám người còn có ai tạ cả hạ Sỉ ỉ s ả mù nhìn chung quanh bốn phía g i e o hò cả gù dạ tộc nhân mỗi chữ mỗi câu hô to cấm dùng trạ c ơ dạ cùng hắn so uống rượu đây là đang xem thường hắn mười chín chín phần trăm nhục thể tạ cả hạ xì ỉ xả mù có thể uống đến thiên hoàng địa lão cái này phó t ổ n trưởng tốt kém a ta đến người giang hồ xưng cả gù dạ tự thần nói như vậy ngươi rất dũng l ạ i ngại dẹp đi a con mẹ nó ngươi tự xưng a đại ca n g ư ơ i tốt mách liệt những này như là g i ã thú có được r ồ i dào tinh lực cả g ụ dạ t ụ c nhân đem tạ cả hạ xỉ xạ mù bao bọc vây quanh trong tay cầm rượu không muốn mạng hướng phía miệng mình bên trong rót ngươi cuối cùng đã tới trước mặt thay nàng mở cửa là một cái nổ ngủ tại ruột căn cứ đánh qua mấy lần đối mặt gián điệp tiền bối tiền bối đây là như ngươi thấy tệ g i i hạ g i n g đem cửa một lần nữa đóng lại nơi này chỉ chúng ta hai cái là người bình thường nậu ngủ trên mặt mang nụ cười m i ế n cưỡng nhìn về phía bất đắc dĩ tệ dị ải muốn một lần nữa xác nhận lời hắn nói không nghe lầm tệ dị ải đem thanh âm phóng đại ý đồ vượt trên ồn ào mãng từ nhóm dọc theo con đường này chúng ta muốn cùng những người này muốn ở này chết trên thuyền đợi ba ngày nậu ngủ con người hơi co lại đưa tay chỉ hướng đã đem thùng rượu nâng quá đỉnh đầu tạ cả hạ xì ý xả mù một nhóm nàng nhớ không lầm nhiệm vụ là gián điệp chui vào hình ả tệ dị ải nhẹ gật đầu thở dài tiếp tục lớn tiếng nói bọn hắn cùng chúng ta mục đích không giống nhau bọn hắn muốn đi chủ đảo nam bộ cả g chúng ta là tại bắc bộ đại danh phủ xuống thuyền bên kia có ủ trí hạ người tiếp ứng quan quát cùng tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mũ đụng rượu mãng tử uống sạch trong tay thùng gỗ nhỏ lẻ lưới cùng loạn đem thùng gỗ nện ở người bên cạnh trên đầu Kết. đầu gỗ m ả n h vụn cùng điểm tinh rượu ngon tại cả gù giả mãng tử trên đầu tàn mát toàn bộ tràng diện yên t ĩ n h một cái trước mắt lập tức liền là càng thêm kịch liệt bình rượu đại chiến Phanh. Chiến Bang. Giang giác. đấu. không cần lãng phí không u ố n g q u a n h ữ n g quý tộc này cất giữ r ư ợ u liền là hơn ư g tần h u ngay cả t ạ c ạ ha si xả mù đều nhanh muốn luôn hãm bất quá nhìn xem không chỗ p h ó n g tích h tinh lực chỉ có thể tự n g u tự nhạc các t i ể u đ ệ t ạ c ạ ha si xả mù trong lòng một trận n y này thật xin lỗi không để cho các n g ư ơ i tên lần có đ đánh, có người g i ế t nào a nào a phanh t ạ c ạ ha si xả mù một đấm đem trước mặt ca gù dạ mang t ử l â y t i ế n t h u y ề n toa d ư ớ i đ á y bùng nhỏ trên tàu đừng có dùng cha cỡ dạ nha người làm u ố n tạo phản sau đem uống sạch thùng gỗ đ ỗ n g nhiên cắm ở bên người muốn tập kích hắn mãng tử trên thân lại nhẹ nhàng một ước để cái này mãng tử lăn đến nơi hẻo lánh không ngừng tại thùng rượu bên trong giấy r ù a muốn như vậy đợi ba ngày thật sự là quá vui sướng rồi ta cả hạ x i、si、ị xa mù ở trong lòng nghĩ như vậy đến muốn như vậy đợi ba ngày ta có thể xuống thuyền sao nậu ngủ cùng tệ gì ở trong lòng hô to lôi kéo mộng bức nậu ngủ đến rời xa những này t i ể u phong từ nơi hẻo lánh tới đi đã không thể thay đổi ngồi thuyền sự thật chúng ta tới xếp hợp lý một cái hạt tròn độ a n ậ ngù yên lặng nhẹ gật đầu nhưng ì n thuyền toa ở giữa gia nhập cả gia bộ tộc cùng hoàn tạ cả hạ sĩ ý xả mù nhiệm xem mù toa tộc tạ t hạ giữa gia ở cả cả gụ vụ dạ bộ sỉ r ớ c đó k h ẩ t r ư ơ n cảm giác có quốc không dạng Nhưng thiếu. đi tiền bối. quá bị Bất bình hòa thật thể thủy tan sao. Tốt này yên đến vô sự là ta hiện tại có một vấn đề tg hãy nhìn xem cái này thanh danh không sai hậu bối ai đến cầm lái lái thuyền Trước 179, đều đi hướng quang tương thửa, tê thân thao tung ra hướng cái ca đều đi quang minh lai. chi phân ảnh phân Nấu ngu lắng dương bùn xỉn lo là dự duy những này ở ngoại vi tuần tra vụ nhẫn nhìn thấy đại danh đội thuyền thậm chí ngay cả thông lệ dò xét đều không có không nhìn thẳng phải biết chiếc thuyền này thuyền toa thế nhưng là bị bày ra che đậy cảm giác phong ấn cái này phải đặt ở hòa quốc đại danh phủ bên trong phong ấn đều sẽ bị đạn dô đại nhân hạ lệnh nhất định phải dò xét rõ ràng đương nhiên là lén lút các loại tê d i đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng để tay xuống bên trong bánh lái lại phân ra một cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn x ỉ n tay h hắn đến nắm giữ bản thể đi ra ở vào đuôi thuyền phòng điều khiển đi tới ở giữa thuyền toa mở cửa lớn ra nhận thụ lấy tạ cạ xì ỉ xạ nhẹ nhàng r ó t vào trà cớ dạ kết giới lập tức có chút tỏa sáng tê duy khỏe miệng không bị khống chế kéo ra tinh thông phong ấn hắn tự nhiên nhìn ra đây không phải cổ nổ hạ hoặc là nói vũ rủ mạ kỳ phong ấn thuật nước đại danh đưa tiền rất sung sướng sao bình thường chơi đến có bao nhiêu hoa nha cái này phong ấn kết giới lại là vụ ẩn thiết t r í tê duy còn vẫn cho là là đạn d ộ đại nhân ăn bài trên đường đi nơm nớp lo sợ hắn dọc theo con đường này đã bất lực đ ầ u đen rau muống nậu ngụ gặp hắn tiến vào thuyền toa cũng hướng hắn đi tới tiền bối đã xảy ra chuyện gì sao không hết thể thuận lợi rất nhanh liền có thể đi ra tây tg lắc đầu không có đem cái này không có ý nghĩa tình báo nói ra nhìn xem nậu ngu bình thản khí chất tg d tò mò hỏi vì cái gì cảm giác ngươi thật giống như rất thích h ư ơ n g đám người này tg d trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp từ ngữ nậu ngu nghe vậy khép cười một tiếng suy nghĩ của bọn hắn hình thức rất giống tiểu h ả i tử ta rất có kinh nghiệm xác thực tg d hồi tưởng cơn ác mộng này ba ngày không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhẹ gật đầu ăn liền uống uống liền chơi chơi xong liền ngủ tỉnh liền một lần nữa với lại không nghe người khác đề nghị sắc mặt tốt khẳng định không có nói không chừng còn biết động tự hủ triệu người nói chuyện với bọn họ chỉ có thể h ư n g nói vất vả ngươi nấu ngu không có nấu ngu lắc đầu thân là cô nhi viện viện trưởng nàng chiếu cố hài tử kinh nghiệm tuyệt đối so với nàng làm gián điệp muốn bao nhiêu được nhiều hẳn là vất vả tiền bối không phân ngày đêm mở ba ngày thuyền tê Duy Hải cũng nhẹ nhàng lắc đầu muốn hắn tiến thuyền toa cùng những người này ở chung ba ngày vậy đơn giản là muốn mệnh của hắn chớ nói chi là còn muốn tại gặp gỡ vụ nhận thời điểm khuyên đủ những ngày mãng tử không cần lao ra cảm giác nếu là hắn tới khuyên những n à y mãng tử không cần lao ra cảm giác nếu là hắn tới khuyên những ngày điên q u n g sương cốt quái sẽ ngay cả hắn một khối duy nhất thuộc về b i ể n cả ướt át khí tức tràn vào căn này tràn ngập t i ể u khí chính là thuyền toa r ờ i giường r ờ i giường mục đích muốn tới các người có thể đại khai sát giới lại nhải nổ ngủ mềm nhũng thanh n e m tại mỗi cái mãng tử vang lên bên hay nhưng là nàng có chút không dám la ghé vào trên mặt bàn tạ cả hạ xì y xa mù đang ngủ mộng quá trình bên trong thân thể đều có thể không bị khống chế cho nhau nhau đến hắn người một quyền nàng thân thể nhỏ bé có thể gánh vác không ở tạ cả hạ xì ì xa mù một quyền cho dù là chơi bừa các gu d mãng tử nghe được muốn làm trống từng bước từng bước đều trên mặt đất chi lăng bắt đầu cơ mình chìm vào hôn mê đầu điều động lấy mình trả cơ dạ bốc hơi lấy trong cơ thể còn thừa lại rượu cồn tê giải cũng đem đội thuyền chuyển tiến một cái ẩn nấp về biển thi triển cảm giác của mình nhất thuật xác định chung quanh không ai về sau thông chi nậu n g ủ dạng này thật được không nậu n g ủ nhìn xem quân nhân cùng mấy người khác mãng tử d ơ lên ngủ say tạ c ả hạ xì、sì、ì xà mù có chút trần trờ hỏi không có việc gì đại ca hắn không thích có người đã quấy dày hắn đi ngủ chúng ta d ơ lên hắn là được Tốt ta! nậu ngủ nghe vậy cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn bọn hắn siêu siêu vẹo vẹo nhảy xuống thuyền may mắn đạp nước năng lực đã hóa làm những n à y chiến đấu c ù n g nhân kỹ năng bị động gặp bọn họ đã đi vào rừng rậm nậu ngủ cũng thu hồi ánh mắt từ bong thuyền rời đi đi hướng phòng điều khiển tiền bối chúng ta có thể tiếp tục xuất phát có gì cần ta hỗ trợ sao tề Di thả ra trong tay bánh lái triển khai hải đồ xuất ra bút chỉ đi lên tiêu chú mấy lần không cần chúng ta chỉ cần điều cái đầu liền có thể thuận hải lưu bay tới thủy quốc q ố đô đợi chút nữa ta đi đem bùm thu một cái cũng không cần lại đi lo lắng đường biển tề do dự mấy giây cuối cùng vẫn nhắc nhở nậu ngủ Tiến n vào hai i thái đi, tiếp ệ m vụ trạng t xuống chúng ta nhưng không có vương nhất nguyện nhẫn không n h có cầu vụ tâm. Tốt nhất cầu nguyện vụ nhẫn sẽ không đột sẽ ê người yêu cầu kiểm tra. v â n Nấu ngu n gật g đầu. Hai người bọn họ nhiệm vụ rất nặng cần rửa lưng vào đại danh p h ủ trợ giúp trong thời gian ngắn tại thủy quốc cấu ke nỉ chĩa cái mạng lưới tình báo không chỉ có muốn nắm giữ thủy quốc nội bộ nhất cử nhất động còn muốn đem thủy quốc biến thành chân chính hải ngoại đảo hoang triệt để chặt đứt tình báo dẫn ra ngoài đ à n dô đại nhân hoàn thành đối rụt tại cổ nổ hạ ẩn tàng về sau cũng sẽ đuổi tới thủy quốc hai người bọn họ nhân viên điệp báo vẫn rất có cảm giác cấp bách phó tổng trưởng ngươi không phải nói ngươi biết đường sao chớ quấy dậy quân nhân gỡ ra lùng cây sau lưng các tộc nhân đem tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù cẩn thận r ơ lên đồng thời cũng tại không nhịn được hỏi anh em thủy quốc chủ đạo sinh t r ư ở n g ở địa phương người địa phương ta đúng là biết đường nhưng là chúng ta bây giờ là ở đâu a không có một cái nào tham chiếu hắn tìm cái dám đường vậy làm thế nào đi thôi đi đến nhận biết địa phương liền có thể tìm tới đường về nhà các u dạ các tộc nhân hai mặt nhìn nhau bị r ơ lên tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù hạnh phúc ngáy khó khó nguyên thế giới nhỏ kịch trường toàn thân đen kịt loại người hình sinh vật từ sơn nhạc mộ trận dưới đáy thăm dò mà ra Bên cạnh bận rộn đi vào. gần nhất nghĩ a dạ thế cục để sống hơn ngàn năm bờ lách、like、dẹt đều không nghĩ ra cô nộ hạ tại phong quốc biên cảnh chữ hàng số lớn nghĩ dạ trần trùi chiến tranh uy hiếp nhưng là không giống phía trước mấy lần chiến tranh đại chiến hết sức căng thẳng giới nghĩ dạ vậy mà ăn ý duy trì bình tĩnh ngoại trừ cô nộ hạ bên ngoài tất cả nhận thôn đều liệu mạng trở về co lại sợ gây nên cô nộ hạ chú ý sa ẩn cũng duy trì một ngày một lần ngoại giao tuyên bố hô hào cô nộ hạ tỉnh táo không cần phá hủy giới lỵ dạ hòa bình thế cục sự tình gì đều có thể đảm nếu như không để ý giới lỵ dạ đối hòa bình truy cầu cẩn thận trở thành giới lỵ dạ công địch đối với cái này duy nhất còn có thể phát ra ngoại giao tuyên bố nham ẩn cũng là bảo trì một ngày một lần tuyên bố không liên quan chuyện ta xa ẩn đ á n h giám b ợ lexjet chỉ cảm thấy khoảng cách bổ tháng cứu mẹ càng ngày càng xa chẳng lẽ lại muốn sống qua thế hệ này người sao nhưng là nó có thể chịu di nghệ gặm khả năng chịu không được nha lần sau còn có thể thuận lợi như vậy mê hoặc ỉn giờ dạ cờ dạ chuyện thế người sao vợ dị nệ gẳng có thể làm lại nhưng là giống mạ đạ dạ như thế đối n g u y ệ t nhãn kế hoạch như thế c ù n g nhiệt ỉn giờ dạ chuyển thế không thể phục chế dựa theo như thế phát triển tiếp giới n h dạ không nhất định có thể nhấc lên tỉ như sẻn gỗ cũ hỗn loạn không có to lớn chiến l o ạ n như thế nào để đợi tiếp theo ỉn giờ dạ chuyển thế người kiên định không thay đổi sinh ra cải biến thế giới ý nghĩ đâu chẳng lẽ muốn sửa lại mình dùng hơn ngàn năm k ị c bản không thực tế vợ lách dẹt s nghĩ đến hiện tại giới n h dạ biến đổi lớn đều là từ c ổ nộ hạ triển khai làm như vậy giòn đi cỗ nộ hạ tìm kiếm thời cơ a thực sự không được nhìn xem có thể hay không trộ được dị nệ gắng Bờ l chất lỏng màu đen không ngừng từ phòng bệnh trong trần nhà chạy ra không ngừng nhỏ xuống đến nằm tại trên giường bệnh trên thân người cũng chậm dãi du nhập vợ lách dẹp đem hắn vỡ vụn linh hồn t r ê n tại nơi hẻo lánh c h i t để nắm trong tay cỗ thân thể này nhẹ nhàng khống chế cánh tay nâng lên ban thang kim loại khay rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang t ù nạ không thể tin che miệng của mình mặc cho từ dược phẩm tán loạn trên mặt đất đoạn c h ư n một trăm tám mươi hải ngoại đảo hoang kế hoạch giặt hy r ổ cùng mấy cái ủ t r ì hạ h u y ễ n thuật cao thủ trầm mặc đứng tại vịnh biển trên nhánh cây tiểu đ ô n g bọn cảm thấy dẫn độ i giặt hy r ổ những ngày này trầm mặc không ít không có ngày xưa như vậy n ả y thoát、Màn、mặt lướt át gió biển nhu hòa đập tại giặt hy rồ trên mặt vịnh biển phụ cận vì phòng ngừa bị đi ngang qua vụ ẩn nhìn ra huyễn thuật vết tích bọn hắn chỉ dùng huyễn thuật khống chế đại danh cùng mấy cái đại thần bình thường tại đại danh phủ cũng phá lệ cẩn thận tránh cho phức tạp ủ trị hạ người nhiệm vụ tố dưỡng đang ra tín nhiệm tới có tiểu đồng bọn lên tiếng ra hiệu giặt khí dô đóng chặt đôi mắt cũng đột nhiên mở ra ba viên tả dị câu ngọc chậm dài xoay tròn lấy đen nhánh đại danh đội thuyền thuận hải lưu chậm dài hương phía vịnh b i ể n lại tới nhìn phía trên trang trí hoàn t h t n h trình độ dọc theo con đường này chưa từng xảy ra chiến đấu cái này khiến mấy cái ủ trị hạ thở phào n h ẹ nhõm không cần tiến hành phiền phức kế hoạch b ê tệ gì c ẩ n thận so sánh xuống đất cầu xác nhận mục tiêu địa điểm là trước mặt vịnh biển về sau đứng tại b o n g thuyền cầm tiểu kỳ dùng sức vung hai lần mấy cái ủ ữ u trí hạ trông thấy tín hiệu từ trong rừng dầm vọt ra ngoài đen nhánh đội thuyền cũng chậm chạp rừng sắt ở đơn sơ thuyền cảng nậu ngủ cầm cố định đội thuyền d ắ n chắc dây thừng một cái nhảy vọt từ b o n g thuyền nhảy đến lục địa cầm dây chói bao phủ tại thuyền cảng cự tải bồ cụ cái cọc bên trên nhìn xem mấy vị liền là hữu chi hạ trợ giút nghệ thuật cao thủ a ta là lệ thuộc vào rụt xin chiếu cố nhiều hơn nói xong n ổ ngủ hướng phía bọn hàn bái lực tương tác kéo căng nàng cũng không có để u trì hạ mấy người bỏ đi lo nghĩ ngược lại để bọn hắn cảm thấy r ụ t có phải hay không không a i p h ả i như thế một cái ngược nữ tử viễn phó trùng dương chấp hành nhiệm vụ tê giải cũng đem đội thuyền vải bạt cất kỹ để chiếc thuyền này duy trì tùy thời có thể lấy xuất phát trạng thái nhảy xuống b o g thuyền đi vào đám người trước mặt đem một quyền mang theo u trì hạ tộc trưởng con dấu quyền trục đưa cho lệnh lấy khuôn mặt rát h í rô các vị ta là rút tê giải nhiệm vụ lần này chủ là người nhìn ủ trì hạ các vị nhiều hơn phối hợp rát h í rô tháo ra quyền chủ. dùng đến ủ trì hạ chuyên môn giải đọc phương thức phát hiện n h u y ễ n đ à n tộc trưởng chỉ ở trên đó viết nghe theo rút chỉ huy chỉ có thể bất đắc gì đối tệ dị ải gật đầu đi thôi đi trước đại danh phủ hiện tại thủy quốc đại danh tài vụ đại thần quân cơ toàn bộ thành viên đều bị gieo rất sâu h u mỹ thuật coi như bị vụ ẩn phát hiện bọn hắn thời gian ngắn cũng không giải được tệ dị ải cũng rất bên trên đường nối liền giạt hy dồ lời nói chúng ta lần này là đến đánh tình báo chiến ta cùng nấu ngủ đều thuộc về nhân viên đ i báo chiến đấu phương diện khả năng đến dựa vào các vị ủ trí hạ rút ngắn nhân vật quan hệ là gián điệp môn bắt buộc t j g i ả i đ ố i hủ trí h à nhất tộc hiểu rõ rất sâu chiêu này lặng lẽ meo meo lượng thấp lực chiến đấu của mình lại n h ấ t cao vũ trí đ ợ t kích phát bọn hắn ý muốn bảo hộ để jas h y r o đám tiểu đồng bạn đối với hắn cảm quan tốt không thiếu hẳn là so với nguyên thế giới jas h y r o đi qua nhiều năm nhiệm vụ kiếp sống cùng tàn khốc máu tanh ba trận chiến cái này jas h y r o muốn thành thục không ít bất quá có chút dương lên khỏe miệng vẫn là bại lộ hắn rất dính chiêu này mấy người cước lực đều không yếu rất nhanh liền tìm nhập đại danh phòng ngủ đem một bên si ngốc đại danh không nhịn tj triển khai thủy quốc địa đô phía trên tất cả đều là bắt đầu dùng toàn bộ vụ ẩn gián điệ so sánh xác nhận đánh dấu thời gian g e o hẹp nhiệm vụ nặng ta liền trực tiếp bắt đầu tg hải đem bút chỉ cầm trong tay ánh mắt nghiêm túc đối với mọi người nói gặp các vị đều gật đầu tán thành tg hải dùng ngòi bút điểm một cái địa đồ mấy cái này vòng là thủy quốc còn sót lại dưới mặt đất đội kim sở bởi vì huyết vụ chính sách đội kim sở số lượng so ra k é m quốc gia khác mấy cái này vị trí là đạn dỗ đại nhân bỏ ra giá tiền rất lớn từ tự s ư n g mạnh nhất thợ săn tiền t h ư ở n g c ả cụ rủ trong tay đổi tín d ự rất tốt sai lầm xuất cực thấp Cho nên ta hy vọng ngụ chỉ hạ các vị lưu lại một người duy trì đối đại danh huyễn thuật những người khác phát huy sức chiến đấu mạnh ưu thế đưa chúng nó toàn bộ nổ nếu như có thể mời ngụy trang thành vụ ẩn hạ thủ dù sao làng sương mù đ ấ m máu không phải một ngày hai ngày ngẫu nhiên phát bệnh đổi kim s ở phía sau các đại nhân vật cũng có thể lý giải dắt khi dồ cùng hắn tiểu đồng bọn l i ế c nhau nhao nhao gật đầu còn có nậu ngủ tệ dị đem làng sương mù chung quanh thôn xóm hợp thành một đường chính chính hảo hảo đem làng sương mù bao bọc vây quanh ta nhớ được ngươi là chữa bệnh năng khiếu đúng vậy nậu gật đầu nói phải làng xương mù nhị dạ đầu góc cũng không quá tốt đối bình dân áp dụng cơ bản đều là áp bách thái độ chiến đấu bắt đầu cực dễ dàng tác động đến bình dân hiện tại đệ t a mỹ m dục còn chưa chết tương lai đệ tứ mỹ dục cả giặt kỳ hạ gụ dạ còn không phải tam vĩ gì nụ gì kỳ trước mắt vụ ẩn vẫn như c ũ bị ép duy trì cùng huyết kế gia thuộc mâu thuẫn thường xuyên sẽ có huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần nỉ cái cải dạ bị cài lên tội danh bị vụ ẩn truy nhẫn bộ đội truy sát huyết kế nhị dạ đều sẽ mang đến chiến đấu chiến đấu lại sẽ phạm vi lớn ngộ thương bình dân những n à y không phải nhị dạ người bình thường dần dả tự nhiên xem huyết kế nhị dạ vì hồng thủy manh thú đương nhiên trong này có hay không m ị g ụ ú p nhất hệ lừa dối tuyên truyền liền không bị ngoại nhân biết tệ dị hải đạt được nậu ngủ khẳng định trả lời lông mày hơi ra hắn ra tiếp tục nói ta cần ngươi ngụy trang thành vận dù bốn phương bác sĩ hành tàu ở những n à y lạng x ư ơ n g ngủ thôn lạc chung quanh bọn hắn tiếp nhận n h ĩ dạ tổn thương hẳn là lớn nhất đừng có dùng chữa bệnh nhân thuật liền dùng phổ thông ý sư thủ đoạn mặc dù tệ dị hải biết nậu ngủ cũng là tên hợp cách gián điệp thậm chí có thể nói kinh nghiệm phong phú nhưng là hắn vẫn là nhịn không được nhắc nhở nậu ngù mỉm cười đáp lại tệ u y cảm giác gan b à i như vậy có chút xin lỗi nậu ngù bởi vì thanh danh của nàng một khi chuyển ra tất có vụ nhẫn tìm tới cửa nhưng là hắn hiện tại không có dư thừa nhân thủ gan bài không có cách nào cung cấp bảo hộ với lại sắp xếp người trong bóng tối bảo hộ ngược lại r a tăng bại lộ phong hiểm yên tâm đi tiền bối ta có thể nậu ngù cũng nhìn ra tệ gì hãy lo lắng nàng thật lâu không có tiến hành qua như thế có tình vị nhiệm vụ trước kia nhiệm vụ không chỉ có muốn đề phòng đ ị c nhân vẫn phải đề phòng người một nhà về phần rút ngắn cùng thôn dân quan hệ trong đó lực tương tác kéo căng nậu biểu thị rất nhẹ nhàng、Thu ta. nhờ vào huyết vụ chính sách làng sương mù bên trong tình báo sói mòn rất ít đầu to là vượt biển thương nhân cùng giữa quý tộc thư cùng xuất hành t Duy hải muốn trong khoảng thời gian ngắn hiểu rõ thủy quốc quý tộc toàn bộ tin tức bắt trước nhất cử nhất động của bọn họ dùng thư ổn định đại lục ở bên trên quý tộc các thân thích từ đó từng giờ từng phút chuyển biến xấu bọn hắn quan hệ để thủy quốc triệt để biến thành quý tộc đào hoang cỏ x ì dê ơ còn có trên cây chân mượt phụ sinh thực v ậ n không khỏi đ ầ u đen dao muống nói đợi chút nữa đại ca tỉnh phát hiện không có đỡ đánh nên làm cái gì nha giỡ tạ c ạ hạ xỉ ỉ xạ mù đầu tộc nhân thận trọng hỏi hắn sẽ không đánh chúng ta à? hai tay chống lấy tạ c ạ hạ xỉ ỉ xạ mù kiên cố phía sau l ư n g tộc nhân cũng phụ hòa nói vậy nhưng thật sự là quá làm cho người ta h ư n phấn đáng chết tộc nhân của ta làm sao vẫn là như thế xuẩn dẫn đường quân nhân đẩy ra trước mặt tươi tốt lùm c â ở trong lòng yên lặng đậu đen dao muống ấ t quá t h ư ờ n như là rất làm cho người h ư n ấ n hắc hắc quân nhân lắc đầu đem cái này biến thai ý nghĩa vứt qua một bên đột nhiên mắt sắc nhìn thấy một cái con cái gửi thân ảnh c h ờ một chút lao đầu dừng lại cả đời mạnh hơn cả cụ dạ phó t ộ c trưởng cuối cùng vẫn lựa chọn hỏi đường trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ tăng thêm mắt mở thôn dân chính vất vả cần cù hái lấy trong rừng rậm có thể ăn r a u dại chỉ nghe mỹ chị âm thanh không khách khí gọi ngầm đầu liền phát hiện mình đã bị mười mấy cái đại hán bao bọc vây quanh các vị các vị lý giả đại nhân tha mạng a thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một tiếng tập chân tình bộc lộ kinh sợ tham sống sợ chết cầu xin tha thứ hai chân mềm lún sủi lơ trên mặt đất thôn dân chỉ hận mình vận khí không tốt tại t h ủ y quốc bị nhị dạ gọi lại hậu quả không cần nhiều lời hắn chỉ hận trước khi ra cửa không có đi cửa thôn quả phụ cái k i a chào hỏi hồi tưởng vừa mới mình tại trong rừng cây nhặt được cây n ô m lớn trong lòng vô cùng hối hận tại sao phải lòng tham tại sao phải tiến vào cái này khu vực nguy hiểm ai muốn giết n g ư ơ i bắt đầu chúng ta chỉ là hỏi một chút đường quân nhân nhìn xem mặt này và người gây thôn dân trong lòng lại nổi lên không đành lòng thật thôn dân nhìn chung quanh một tuần thấy được bọn hắn trên trán điểm đỏ xong rồi là xú danh chiêu lấy xương cốt t a m a nơi này không phải địa bàn của bọn h ắ n nha tại sao lại xuất hiện ở nơi này không chỉ có muốn giết còn muốn ta dẫn đường về thôn không có một ngọn cỏ sao hồi tưởng trong thôn xóm những cái kia đáng yêu tiểu hài hô băng hỗ trợ các thôn dân còn có khêu gợi quả phụ lao đầu hai tay n ắ m tay thâm h u n g ác c h â n g dẫm một cái ta mang thức ố t t thời quân nhân vô vỗ thôn dân bà vai hết sức vui mừng đi trước lưng của ngươi cái sọt còn muốn hay không từ bỏ đám người đi theo người thôn dân này chậm rãi tại trong rừng rầm h à n h tẩu giơ lên tạ cạ hạ xì xạ mụ đầu tộc nhân trong lòng có một cái nghi hoặc phó t ộ c trưởng nói muốn đi đâu sao được rồi phó t ộ c trưởng hẳn là so ta thông minh đợi chút nữa ta nhắc nhở lại mắng tang ốc thôn dân dùng võ người cho hắn cốt đao run run dày dày chém phía trước bụi tây chật vật hướng phía trước nện bước hai chân ánh mắt bên trong tràn đầy đối với sinh mạng khát vọng còn có một tia anh dũng ngươi làm sao gầy như vậy chúng ta trong tộc hài tử thể lực đều so ngươi tốt quân nhân nhìn xem đã thở hồng hộp thôn dân c a u m à y không biết ôm cái gì tâm lý đặt câu hỏi đại nhân trước kia chúng ta còn có thể, xuống biển bắt cá, miễn có thể lấp đầy người một nhà bụng nhưng là mấy năm này không được thôn dân thận trọng nhìn xem quân nhân gặp hắn ra hiệu tiếp tục có chút do dự mở miệng những cái kia mang theo hậu ngạch n h ị dạ đại nhân không cho phép chúng ta tới gần bờ biển thuyền cũng bị hủy người đến trên bờ biển đi nhặt ít đồ đều sẽ bị vô tình g i ế t chết quân nhân nghe vậy có chút t r ầ mặc m trước kia hắn không có cảm thấy những người bình thường này qua đến cỡ nào gian khổ bởi vì hắn chưa từng có đi ra t h ủ y quốc nhưng là đi theo tạ cạ hạ s ì ỉ xả mù đi cái này một lần hắn phát hiện cho dù là hoàn cảnh nhất làm cho hắn khó chịu p h o n quốc bình dân cũng không có qua khó thụ như vậy thế nhưng là đầu góc của hắn nghĩ không ra cái gì như thế về sau chỉ là trong lòng xuất hiện một loại cảm giác khác thường. đ i thôi n g ư ơ i mệnh mọi liền đi chậm một chút quân nhân mở miệng nói ra trong lòng đã quyết định đến lúc đó nhất định phải hào h ả o van cầu đại ca để bọn hắn giết hết trông coi đường ven biển đi ra thôn dân nhẹ gật đầu không có bị quân nhân lần này cử động giao động tư tưởng nói đùa đại danh đỉnh đỉnh xương cốt quái vật nói không chừng ăn người so với hắn thấy qua đ ề u nhiều đã để cho ta dẫn đường vậy liền mang theo các ngươi bọn này xương cốt ác ma đi hướng xương lạnh ác ma l ã n h đ ị a n h i sinh ta một cái bảo toàn thôn xóm nhỏ ta thật sự là quá vĩ đại đội ngũ trèo non lội xối thậm chí một chút con đường cần quân nhân dẫn thôn dân đi tạ cả hạ xỉ xà mù theo bản năng t r ụ c t r ụ c đầu trong miệng lẩm bẩm mơ hồ không rõ lời nói phó tổng trưởng đại ca m u ố n tỉnh không có khả năng dựa theo đại ca thói quen không ngủ đầy tám giờ là tuyệt đối sẽ không tỉnh có phải hay không các ngươi quá điên quân nhân đem phía trước dẫn đường thôn dân một thanh nhất trong tay hơi không kiên nhẫn mà hỏi còn bao lâu nữa nhanh rất nhanh thôn dân cũng không có đi qua trong dân chúng chuyển miệng cấm địa chỉ là biết một cái phương hướng thôi vậy đến thôn dân tại quân nhân có chút lo lắng trong giọng nói đưa tay chỉ vào một cái phương hướng rất tốt ngươi có thể đi quân nhân lấy ra từ tộc nhân trên thân tìm tới chút ít đồ ăn nhét vào thôn dân trong ngực tại hắn ánh mắt không thể tin bên trong dẫn theo đội ngũ hướng hắn chỉ phương hướng chạy như bay ai thôn dân nhìn xem trong ngực đồ ăn đột nhiên có chút cảm giác tội lỗi chẳng lẽ t r u y ề n ngôn đều là g cả người đợi chút nữa đợi chút nữa thôn dân có chút t h y náy muốn văn hồi nhưng là tại hắn ngây người thời điểm c ả c ụ giả mãng tử nhóm đã sớm chỉ cấp hắn lưu lại một cái xa không thể chạm bóng lưng thôn dân một cắn răng ở trong miệng lấp điểm đồ ăn còn lại đồ ăn giấu kỹ cho người hướng phía bọn hắn chạy phương hướng đổi tới quân nhân kéo ra cùng các tộc nhân khoảng cách bật hết hỏa lực tại chân nước trên đại thụ không ngừng nhảy vọt tiến lên chạy vội trên đường quân nhân cái mũi c o r ú m hai lần một cỗ so với ở mức rừng rậm ướt át hải dương lộ ra càng thêm lạnh buốt nhẹ nhàng khoan khoái khí tức tràn vào mũi của hàn khang nhiệt độ cũng tại có chút hạ xuống để quân nhân không tự chủ được tại lòng bàn tay đột xuất một đạo có thứ cảm giác này cố khí tức này không có sai là cả gũ già bộ tộc tương ái tương sát tốt hàng xóm cùng cả cụ già cùng một chỗ bị làng sương mù hãm hại đến không cần muốn băng chi mị nạ dù kỳ quân nhân tại tráng kiện trên nhánh cây đứng vững sau lưng các tộc nhân cũng nhao nhao dừng bước lại các huynh đệ mau đưa đại ca kêu lên đến ăn băng c u n rồi các vị trí cơ thể hưng phấn đột xuất hiện ra màu đỏ nhạt sát khí quất thứ cả cụ dạ quân nhân trên mặt mang tùy t i ệ n cười h ã n biết chỉ cần chiến đấu vừa mở đánh cái thế giới này cả cụ dạ bộ tộc nhất định sẽ tới đến một chút náo nhiệt cái này không liền tìm đến được rồi t r ư ớ cho tuyết i nhất đánh. h tộc, c nên hiện tại có người hay không nói cho ta nghe một chút đi đây là cái gì tình huống ta cả hạ sỉ ỉ xa mụ đứng tại chỗ phía sau là để chẩn thân trên cả cụ dạ tộc nhân đối diện là một đống mặc hạ cụ làm giao nhau chế phục người tộc trưởng những n à y c ả cụ g i ạ người điên trang phục không giống nhau ha mỹ nạ dù kỳ trận doanh tộc nhân đối dẫn đầu tộc trưởng nhỏ dọc dế bọn hắn không phải chỉ có thuần trắng m à bị phục sao có người cũng tại nhỏ giọng phụ họa cái nào thằng xui xẹo bị bọn hắn đoạn nhìn qua vẫn rất có tiền mặc kệ nó ngươi còn muốn cùng những tên điên này g i ả g đạo lý không thành sau l ư n g tộc nhân nhỏ giọng tiếng nói càng ngày càng nhiều mỹ nạ dù kỳ tộc trưởng nhìn xem đối diện cốt thứ không ngừng sinh trưởng cạ cụ dạ mãng tử cũng là thở dài một tháng một nhỏ đánh nửa năm một đánh lớn đem vụ ẩn giám thị bọn hắn á b ù đều chịu đi bởi vì tình báo chỉ có c ả c ụ già cùng mỹ nạ rủ kỵ khai chiến lại khai chiến khai chiến khai chiến, chiến thật sự là vùng không thoát thuốc cao ra chó chúng ta mỹ nạ rủ kỵ không phải liền là lớn lên thanh tú một chút sao vì cái gì như thế ghét g h é trên t người t r ạ cơ dạ ba động rất nhỏ k h u ấ y động hai tay nâng tại trước ngực thuần thục tiếp lấy ấn t ạ cả hạ xì ỉ xạ mụ vốn định thật tốt nói một chút đạo lý dù sao đối phương cũng không có trêu chọc b ọ n hắn cứ như vậy đánh quá mức qua loa không phù hợp tác phong của hắn đang muốn mở miệng lại mỉ c h ĩ cỗ màu làm sủ cạ dợ tại song phương ở giữa tr mang theo lạnh leo đông tuyết hướng về bốn phía tán đi băng đột âm dương hỉ t ổ n gió lạnh tạch tạch tạch dưới ánh mặt trời lộ ra l o n g lánh mà trong suốt lạnh băng không ngừng bao trùm lấy mặt đất tầm ức duy nhất thuộc về nóng ước khí hậu hạ nạ c h ẻ n cỏ non cũng bị cố này gió lạnh đông lạnh thành v ụ t băng liền ngay cả đại thụ vỏ cây cũng bị cố này gió lạnh thổi kết lên trong suốt tạ cả hạ xỉ x à mụ đưa tay ngăn tại trước mặt ngăn cản tinh m i ệ n g băng tinh cùng thấu xương gió lạnh cổ chân cũng bị tầng băng bao trùm rất tốt hiện tại chọc tới ta vừa dùng lực đem hai chân của mình từ trong tầng băng gi tạ cả hạ xì ý xả mù quay đầu nhìn về phía không phản ứng chút nào mãng tử nhóm bọn hắn hẳn là tại thể nội tạo dựng màng xương nết miệng cười một tiếng phanh lấy tạ cả hạ xì ý xả mù màu đậm sát khí làm chủ cùng cả cụ giả mãng tử nhóm màu nhà sát khí tụ tập thành một h à t giải không ngừng tại mỹ nạ dù kỳ tộc địa trung bàn xoáy sát khí giống như là tinh miệng xúc tu xuất hiện ở mỗi một hẻo lánh còn không ngừng tiến vào những này nhìn qua khí chất siêu nhiên mỹ nạ dù kỳ tộc nhân trong đầu tạo dựng thích hợp chiến đấu hoàn cảnh không có ý tứ chúng ta cũng sẽ vừa công kích chiến đấu c ả c cụ dạ mãng tử nhóm so tạ cả hạ xì、si、ị xả mù còn muốn hung h ă n g động dưới chân v u n g mạnh giống như phong h o a luân đối đám k i a tản ra màu làm gió lạnh b ă n g côn mau chóng đ u ổ i theo bảy trận thân là tuyết chi nhất tộc tộc trưởng tụ tập trĩ liếc mắt liền nhìn ra bọn này mãng tử cùng dĩ vãng cả cụ dạ tên điên không tài kỳ dạ trên thân đ ố n g nhiên tản mát ra một câu ngay cả tộc nhân của hắn đều cảm giác được rét l ạ n h băng phong khiến cái này bị sát khí chấn nhiếp tộc nhân vì đó dùng một cái băng đột âm dương hỉ tồn băng trụ hàng trước tộc nhân bàn tay tung bay gần như cùng một thời gian hét lớn phía trước bọn hắn tộc trưởng tiêu đột nhiên đột xuất mấy chục cây có thể so với đại thụ lớn nhỏ lạnh băng x ả s ù kẹ tại bọn hắn thuần thục điều khiển dưới những này băng chủ lấy từng cái cả cụ dù ra o thoa không chỉ có hình thành độ dày vững chắc xéo xuống tường băng còn bảo trì tốc độ cực nhanh đột hướng công kích mắc rất nhanh liền đánh giá ra, mặt nhanh giá loại tử ư dưới ướt ờ n băng là tuyết chi nhất tộc đối kháng cả cụ dạ kinh nghiệm kết tình, dưới chân g là tuyết tộc kết chi cả cụ hầm đối đem dạ m trên không trung tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù thân thể hơi hướng bên tay phải lần sau hai đầu gối hơi gấp hướng phía trước mặt rắc rối phức tạp băng trụ nhanh chóng chuyển động bờ mông cùng b ả vai đem lực lượng thông qua thay đổi thân thể chuyển lại đến nằm đấm hắn chuẩn bị ở sau từ thân thể khía cạnh nhanh chóng đong đưa nằm đấm nắm chặt cánh tay dối thẳng lấy một loại đại đường con vận động quỹ tích hướng về trước mặt tường băng vung ra Vâng, từ băng trụ giao thoa hình thành tường băng lập tức từ tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù nằm đấm chỗ nổ tung ngay cả trong nháy mắt ngăn cản đều không làm đến vỡ vụn khối băng mang theo quên phong giống như là đơn hướng bạo phá sóng lớn. tụ tập trí đưa tay kéo một phát trước mặt lập tức tạo ra một đạo tường băng hiểm lại càng hiểm chặn lại một khối đủ để đem hắn chặn ngang chặn đứt khối băng biết gặp phải cường địch hắn nhìn xem hàng phía trước các tộc nhân thẳng trạng cắn răng mắt đỏ phun ra câu nói này tộc trường, tộc trường. Nhân kêu gọi để tụ tập không trí h không tỉnh ể táo lại. ú t trở về tộc lui người, người cùng cùng mấy về điểm danh chung quanh tinh nhuệ hiện ra hồng quang mãng tử đã t ử tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù a n h da to lớn lỗ hổng bên trong nhảy da d u n g không được hắn lại tinh tế điều chỉnh giết tụ tập trí hét lớn một tiếng xung phong đi đầu cái thứ nhất nhảy ra vì bảo hộ hắn mà hình thành vòng chiến sau lưng mấy cái tinh nhuệ thanh tú trên khuôn mặt cũng mang theo văn lệ đi theo đám bọn hắn tộc trưởng bóng lưng đón hai tay k h a n h trước ngực tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù mà đi Tạ cả hạ cả xỉ ý xà mù đ ứ ngược tại theo cái chỗ, c nhìn mang xem mấy ờ cờ n động địch nhân hướng về mình công kích, trong lòng không có nổi lên g gần đại địch tia trả một kích, có dạ ba về lại quan sát lên đã cùng tuyết chi nhất tộc tiếp xúc mãng t ừ nhóm s á t ý kết nối có thương tổn rất nhỏ trải p h ẳ n g hiệu quả càng đừng đề cập tạ cả hạ xỉ ý xà mù cũng gia nhập bọn hắn kết nối lại thêm bọn hắn tại sát khí cường hóa giới người người đều có thể tại thể nội tạo dựng ra bao trùm toàn thân m à n g xương coi như bị chơi d i ợ u hẳn là cũng vấn đề không lớn còn dám thất thần người xem t h ư a y tụ tập trí tại chân tạo ra giống như là giáp chân mang theo hàn khí trong suốt lạnh băng mấy cái lắc mình đi vào tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù bên cạnh một cái lăng lệ đá ngang giống như một đạo tia chớp màu xanh làm đánh về phía tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù mặt tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù theo bản năng đưa tay năn g cản chỉ nghe phanh một tiếng tụ tập trí đá ngang bị tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù quạt hương b ổ bàn tay nắm chắc nhưng là tụ tập trí chân lạnh băng lại như là bị lắp vi hình t ạ c đạn tinh bị nát băng dán tạ cả hạ xì ỉ xa mù mặt trực tiếp bạo liệt tạ cả hạ xì ỉ xa mù đem con mắt nhắ nạm tại không có chút nào che chắn đất trống vô số hạt m ư a hôn hít lấy gương mặt của mình bốn phía mấy cái tuyết chi nhất tộc tinh n huệ giống như là một đám tùy thời mà động báo săn tại tộc trưởng ám chiêu đạt được về sau nhao nhao thở dài một hơi tụ tập chiêu này không biết âm nhiều thiếu cả cụ ra bộ tộc cao thủ thể thuật với lại chăm phát chăm chúng bởi vì bọn này mãng hạt tại là không nhớ lâu tụ tập chi không có tộc nhân lạc quan như vậy mặc dù tạ cả hạ xì xả mù đầu đều bị hiện làm hơi lạnh bao phủ thế nhưng là bắt lấy mình bắp trở tay vẫn như cụ không thể dung chuyển các tụ tập trí một mặt hoảng sợ nhìn xem mình bắp chân chỗ còn lại lạnh băng giáp chân từng tia từng tia vết nước không ngừng ở trong đó lan tràn bên trong một cái tộc nhân đã nhận ra không đúng bỗng nhiên phóng tới tạ cả hạ xì ỉ xả mù ý đồ tại tạ cả hạ xì ỉ xả mù ánh mắt bị gió lạnh ngăn cản thời điểm thay tộc trưởng giải vây đụng lạnh băng giáp chân không chịu nổi cự lực tại tạ cả hạ xì ỉ xả mù trong tay nát thành băng tinh tụ tập trí chỉ, chỉ cảm thấy bắp chân một cỗ kịch liệt đau nhức chuyển đến thân thể chật nhẹ không bị khống chế ly khải mặt đất sẽ tại dưới sát khí cảm giác được xông về phía mình người đánh bay vốn định đem trong tay tụ tập trí hung hăng đập xuống đất nhưng là không hiểu cảm nhận được trên tay trượt đi trực tiếp không có nắm vững đã mất đi cái này tiện tay b i n h khí đưa tay đập tan tạ i t r ả cờ dạ tác dụng dưới một mực bao phụ tại đầu mình dày đặc hơi lạnh tạ cạ hạ xì ì xa mù sắc mặt chầm xuống mặc kệ có thể đụng tay đến vây quanh ở bên người tuyết chi nhất tộc tộc nhân thân hình lõe lên bởi sát rời tay bay ra tụ tập trí mà đi Bành. Tụ tập trên đùi vì thoát thân mà tạo ra băng mỏng còn đùi vì mà không có tán cắn, lại hình như là từng đợt đợi i tụ tập trẻ con vịn đại thụ đứng dậy một đầu bã đạo bóng đen đập xuống giữa đầu cầu sinh dục vọng để hắn lấy một loại gần như không có khả năng tốc độ cùng phản ứng nhanh chóng dựa vào hoàn hảo chân trái liều mạng đạp một cái nghiêng dựa vào đại thụ thân thể hướng phía khía cạnh thoát ra tranh né nhưng là vẫn bị một c ư ớ c đập chúng đụi phải v a n h đụi phải của hắn ngay tiếp theo đại thụ rút tạ cả hạ xỉ ị xạ mụ từ bên trên từ dưới chiến phủ thức bổ xuống chân đánh cho vỡ nát đầu gối bộ tê dại khó làm bị đông thương bắp chân đã cùng đại thụ vỡ thành một chỗ tụ tập trẻ con hiện tại đến may mắn mình phải bắp chân vì thoát thân bị mình đông lạnh thành băng côn không phải lần này đau đớn cùng đứt gây huyết dịch phun ra cũng đủ để cho hắn mất đi sức chiến đấu tiếp lấy tụ tập trẻ con thấy hoa mắt một cái gì an đặc sắc đế dày mang theo kinh phong lao nhanh đối với bộ mặt của chính mình băng đột nâm dương h ì t ồ n ma kính băng tinh e m dương mạ kỳ h í băng đột nâm dương h ì t ồ n băng lao tuyết c h i tộc tinh nhuệ rốt cục chạy đến cứu tràng tụ tập trẻ con dưới thân mặt đất đột nhiên tạo ra một khối đủ để chiếu thanh bóng người tấm gương tụ tập trẻ con giống như là rơi vào hố sâu trực tiếp dung nhập khối này từ lạnh băng tạo ra trong gương tạ cả hạ x ỉ ỉ xa mù d ậ m chỉ đem tấm gương cùng mặt đất dâm thành một mịn tụ tập trẻ con thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa đồng thời nhiều năm thật nhỏ băng trụ trên mặt đất sinh trưởng kéo dài hướng phía tạ cả hạ xỉ xa mù mà đến tụ ạ cạ hạ m không tập r trụ tràn trụ trên triệt trong. ố n không né cho từ cái này băng lan tràn đến bên chân của chính mình. Băng không ngừng leo lên đến trên người mình, thẳng đến đem mình triệt để phong lạnh băng cho mặc đám đem cái của leo từ tỏa tại Tụ t để ở trẻ con thân ảnh từ tộc nhân sau lưng trong kính băng chật vật ngã ra ngẩng đầu lên nhìn xem bị khối băng đóng băng lại tạ cả hạ xì ị sa m ụ rác cúng họng phát ra vang vọng toàn bộ chiến trường hò hét chúng ta đầu hàng đang cùng cả cụ giả mãng t ử nhóm dụng huyết phân chiến tuyết nhất tộc các tộc nhân nghe được tộc trưởng hô to âm thanh trực tiếp sửng s t xương cốt q á i nhóm cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thậm chí có mấy cái vì thay đổi trong tay cốt thứ còn té ngã trên đất bọn hắn ưa thích chiến đấu nhưng là không thích đồ sát hơn nữa còn là nguyên bản có thể cùng bọn hắn chiến đấu nhưng là đã không có chút nào đấu trí người cách đóng băng lại tạ c ạ hạ xỉ ỉ x à mù khối băng từ từ dãn nước thẳng đến phanh một tiếng vỡ thành mấy khối chúng ta đầu hàng chúng ta đầu hàng tụ tập trẻ con mắt thấy tạ c ạ hạ xỉ ỉ x à mù đi ra rất sợ hắn không có nghe được vội vàng lặp đi lặp lại cường điệu hắn không phải người ngu tạ c ạ hạ xỉ ỉ x à mù như thế hời hợt liền đã để hắn m ệ t m ỏ i chống cự nếu như nghiêm túc bắt đầu không đạt được phút đồng hồ bị m i ể sát nhìn dáng vẻ của hắn coi như các tộc nhân có thể đánh thắng th bị một mình hắn giết hết cũng là vấn đề thời gian kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt t ạ cả hạ xỉ ỉ xả mũ vỗ vỗ trên người vụ băng bọn hắn không tựu không đoán chỉ là vấn đề lập trường thôi đầu hàng cũng tốt không chi phí khí lực với lại t ạ cả hạ xỉ ỉ xả mũ đưa tay nhìn hướng tay của mình trường đối n ụ c thể biến thái lực không chế để hắn phát hiện có một cây xương ngón tay rất khó đại ca quân nhân có chút thanh âm hoảng sợ tại t ạ cả hạ xỉ xả mũ vang lên bên tay t ạ cả hạ xỉ ỉ xả mũ quay đầu nhìn lại quân nhân chính giơ tay trái khiếp sợ nhìn xem hắn hư hảo quân nhân bàn tay tựa như trong suốt ấm áp ánh nắng xuyên thấu bàn tay của hắn hơi mở ngón tay đang không ngừng hoạt động tạ cả hạ xì ỉ xa mù sắc mặt lập tức liền chìm xuống dưới long mạch xuyên qua có thời gian hạn chế bọn hắn tại bị chậm chạp khu trục vẫn là nguyên thế giới đ ả n dỗ lao ca đang cố gắng bây giờ nghĩ những này đã không trọng yếu tạ cả hạ xì ỉ xa mù kéo qua tụ tập trẻ con cổ áo hướng bọn hắn tộc địa phương hướng đi đến đi địa đồ ta muốn thủy quốc địa đồ tiếp xuống hành trình đến tăng nhanh vạn nhất tại cuối cùng quyết chiến thời điểm bọn hắn tập thể bị truyền tống về nhà độc lưu cái thế giới này đạn dỗ lao ca một mình phân chiến vậy liền khôi Wow, à, à, à, ba chiến đấu thoải mái vô luận ai đánh tuyết chi nhất tộc chúng ta tạ kỳ tỏ gì nhất tộc đều phải giúp giúp c h à n g tử chạy nhanh lên ta sắp không nhịn được nữa lười nhắc chạy nếu không chúng ta tới trước chém giết một trận a từng đợt cùng mãn g tử nhóm c h i ế n tiếng giống tương tự nhưng là lộ ra càng thêm điên c ù n g ngược trí thanh âm từ đằng xa chuyển đến là cái thế giới này cả gù dạ xương c ố t quái hoa、wow, hửa、wow. mãn g tử nhóm cũng bắt đầu cách không đáp lại bọn hắn có chút kìm nén không được trong lòng cùng giới hút nhau vừa rồi tiến hành đến một nửa chiến đấu lựa dẫn một lần nữa bị kích thích lên đến tạ cả hạ xỉ ỉ x a mù bưng bít lấy cái chán hắn đột nhiên cảm giác có chút đau đầu đi thôi đi phân một cái chính bản đồ lầu đừng hạ tự thủ cho đàn rồ lao ca c h ứ a chút tiểu đ ệ tạ cả hạ xỉ ỉ x a mù bất đắc dĩ nói cái này chồng ngoạ long đã đủ để hắn khổ não còn muốn đến một đống p h ậ n s ố ta liền không nên tiếp nhận xạ cù mò lao ca bán thảm liền không nên d ạ n g sáng đi hướng cổ nổ hạ phòng thí nghiệm liền không nên đứng lên thiên tống chi thuật thi thuật đài không ta liền không nên tin tưởng cả gụ dạ bộ tộc người biết mở thuyền a hát hơi tại phía xa dị h n di chỉ cả gụ dạ khe trào không hiểu thấu hát hơi một cái a phúc đại ca ngươi thì thế nào còn lại hai cái bị lưu lại bảo hộ gì h n dân chúng thằng xui xẻo tò mò hỏi không có gì a hát hơi a phúc ngồi tại phế tích bóng ma phía dưới tránh né lấy sa mạc ánh mặt trời nóng bỏng không có việc gì chơi lấy h ạ t cát lại nói các ngươi có hay không cảm thấy dị a n người biến thiếu đi c h ư một trăm tám mươi bốn trung q u ố c bắt đầu tụ tập trẻ con đem tạ cả hạ xỉ xả mù đưa vào tuyết chi nhất tộc tộc trưởng lầu nhỏ gãy mất bắp chân bộ phận thì dùng lạnh băng tổ thành nhân thể hình dạng tay chân giả tạ cả hạ xỉ xả mù nhìn xem hiện tại rõ ràng không thích ứng tụ h khiếng ậ p phía tại dẫn đường trước t tập trẻ con k h ô nghe i giác ể u u cảm được q n t h u ộ vậy hơi nghi hoặc một chút những này mãng tử tiếp nhận đầu hàng sau còn muốn cho tù binh đội tên gặp tạ cả hạ xỉ xa mụ dùng hung ác ánh mắt nhìn về phía hắn hắn liền vội vàng gật đầu tốt đại nhân ạ kỳ di mở cửa lớn ra trong phòng trong tủ chén xuất ra bọn hắn tuyết chi nhất tộc hoàn thiện đến nay thủy quốc địa đồ tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù thì kéo ra trước bàn cái ghế đặt mông đem cái ghế hai bên bao tay cho trên đoạn để cái ghế biến thành bàn nhỏ ạ ảo kỳ di lấy giấy bút tốt đại nhân đem thủy quốc địa đồ trên bàn mở ra phía trên hình tượng cùng đánh dấu có mới có cũ cũng có không ít sửa chữa đây cũng là tuyết chi nhất tộc lịch đại không ngừng hoàn thiện địa đồ tướng có thể dựa vào đem ả kỳ di lấy ra giấy bày ra trên bàn tạ cả hạ xỉ xa mù khổ não cắn đồ bút nên như thế nào bắt đầu giống như muốn lời nhắn nhắn nh thở dài một hơi ta cả hạ sĩ ỷ xả mụ dùng đến mình siêu siêu vẹo vẹo chữ viết trên giấy viết xuống câu nói đầu tiên tiên đế lập nghiệp chưa n ữ a vẽ rơi đ à n d ố lao ca gặp chữ như mặt huynh đệ t a nhà và hôm nay đột nhiên phát hiện chúng ta ở cái thế giới này dừng lại khả năng có thời gian hạn chế khá lớn xác suất là không kịp đợi đến kế hoạch triển khai trong cái thế giới này xa cụ ngọ lao ca không có ta cũng nhanh không có huynh đệ lo lắng nhất liền là căn cơ còn thấp lao ca ngươi cho nên ta quyết định s ớ giúp lao ca ngươi giải quyết một chút vụ ẩn chứng lại mặt khác giới lì ra nước rất sâu liên lụy quá lớn một thân một mình rất khó nắm chắc anh em giúp ngươi đem chú ý hạng mục toàn bộ viết ra giới mỹ dạ sự tình liền nói đến lời nói lớn được rồi nhiều lắm liền viết những n à y đi lao ca ngươi chỉ cần nhớ kỹ mỹ nạ tổ hải tử cùng p h ụ gạ cụ con thứ hai tuyệt đối không có thể g i ế t là được rồi a đúng con trai của mỹ nạ tổ hẳn là sang năm liền sẽ xuất sinh tuyệt đối không nên cùng con trai của mỹ nạ tổ có quá nhiều giao lưu nhất định nhất định không nên cùng hắn nghiên cứu thảo luận lý tưởng gì hòa bình g i a n g buộc loại hình trở lên nhìn đạn rổ lao ca mạnh k h ta cả hạ xỉ xạ mụ triển khai chương này giấy viết thư phía trên chữ viết của chính mình như là con run bỏ loạn nhưng là hắn vẫn là rất hài lòng dù sao cái này bao hàm lấy chính hắn tràn đầy yêu thương phía trên đại khái bao gồm c ô nộ hạ nị ra nội dung cốt truyện cùng một chút nhân vật mấu chốt tính danh cùng năng lực nhốt chặt dị nệ gẳng cùng thập vi còn có nạ dù tổ x ả s ủ kẻ nhắc nhở đạn rổ lao ca đây là trọng yếu nhất kiểm tra một lần không có sai để loạn tạ cả hạ xỉ x ả mụ dùng nước bọt đem tin dính chủ gây đôi từ trong ngực lấy ra đạn rổ trước khi ly biệt cho, quyển à, gì, cho mượn một điểm ngươi trả cờ ra đem quyển trục mở ra đem thư tín thả đi lên để ạ kỳ dị kích hoạt phía trên đạn rộ bỏ ra đại lực khí làm ra duy nhất một lần thông linh trận bay nhẫn chứa tạ c ạ hạ xì ị xạ mù tâm ý thư tín lập tức hóa thành khói trắng biến mất tạ c ạ hạ xì ị xạ mù nhìn xem thư tín biến mất đem lực chú ý một lần nữa ném đến thủy quốc trên bản đồ tuyết chi nhất tộc cùng cả cụ g i bộ tộc, tộc địa tự nhiên tại thôn cách đó không xa các ụ g i bộ tộc tương đối đặc thù làng sương mù cũng chịu đủ sự điên cuồng của bọn hắn đem bọn hắn tộc địa đặt ở rất xa vị trí tuyết chi nhất tộc bọn này thằng xui xẻo vừa lúc ở cả cụ g i tộc địa đi hướng làng sương mù trên đường khả năng này có triển vọng vụ ẩn hấp dẫn cả g ù giả mãn g tử lực chú ý ý tứ không biết là bị ép buộc vẫn là đạt thành cái gì trao đổi ích lợi các n g ư ơ i nhất tộc bao nhiêu ít có sức chiến đấu tộc nhân t ạ cả hạ xỉ ỉ x à mù đem bút kẹp ở lỗ thai của mình bên trong đối ạ kỳ gì hỏi đây là hắn lần thứ nhất thật tình như thế quan sát chiến lược địa đồ đại nhân có sức chiến đấu có thể có gần bảy mươi người nhưng là ạ kỳ gì nhìn lên đến có chút do dự cứ nói đừng n g ạ i có mười mấy người tuổi tác hơi thấp thực lực lấy yếu ta cả hạ xỉ ỉ xa mù nhẹ gật đầu thủy quốc tây bốn trong đảo lớn nhất hòn đảo vừa v ặ n k h á m khắp nơi chủ đ ả o phía tây nam định biển bên trong cũng đúng lúc ngăn tại làng sương mù chỗ ở phía trước ở giữa hình thành một đầu hẹp dài eo biển ta cũng không gặp ngươi huynh đệ của ta là cô nộ hạ s ì mù dạ đàn rộ chúng ta lần này tất an vụ ẩn toàn bộ không đợi ạo kỹ gì kinh ngạc ta cả hạ s ì ỉ xa mù tiếp tục nói cũng không muốn cho các ngươi đi chịu chết ta cần các ngươi ở chỗ này cùng chỗ này ta cả hạ s ì ỉ xa mù dùng tay chỉ eo biển hai đầu hẹp lại eo biển hai bên một chiếc thuyền một người cũng không thể thả ra tây bốn đảo đường biển ta cả hạ xì、sì、ỉ xa mù hắn đi qua hai lần không có một cái thuyền đánh cá lại thêm hết vụ bế quan tòa cảng vốn là đang cố ý phá hủy đội t h u y ề n chỉ cần kẹp lại vụ ẩn phía trước eo biển hai bên để bọn hắn giữ lại đội t h u y ề n đi ra không được liền có thể rất tốt tránh cho vụ ẩn đ ả o binh trốn hướng đại lục nếu có người có thể dựa vào trả cơ ra đ ậ p nước bơi lội vượt ngang biển cả đến đại lục vậy coi như tạ cả hạ xì ị xả mù không may đương nhiên có thực lực này bình thường sẽ không trở thành đ ả o binh nhìn xem ảo kỳ gì đang chát nhẹ gật đầu tạ cả hạ xì ị xa mù tức giận nói yên tâm các ngươi thay đạn dỗ lao ca làm việc là không có hỏng kết quả lại nói nếu là bắt không được vụ ẩn liền sẽ không có chạy chối chết lý ra các ngươi cũng sẽ không gặp gỡ chiến đấu coi như sự tình gì đều không có phát sinh tiếp tục sinh hoạt chính là tạ cả hạ xỉ ỉ xà m ũ thả ra trong tay địa đồ đưa nó cầm chắc bỏ vào trong ngực như thế tỉ mỉ địa đồ cho đạn rổ lao ca nhất định có thể có càng nhiều tác dụng quân nhân bọn hắn còn không có phân ra cái cao thấp tạ cả hạ xỉ xà m ũ đẩy cửa phòng ra vừa vặn nhìn xem gì ả n phục sức mãng tử nhóm vây quanh một đám r á c dưới tạ kỷ tỏ dị tộc nhân đi đến tuyết chi tộc đ i ệ đại ca cầm xuống quân nhân tiếu dung rất tươi đẹp xem xét liền là đánh x ấ rồi kéo ra một cái chật vật tạ kỳ tỏ di tộc nhân một bàn tay hung hăng đập vào trên đầu của hắn gọi đại ca tên này tạ kỳ tỏ di tộc nhân hẳn là hiện tại tộc trưởng hắn lộ vẻ tức giận nhìn tạ c ạ hạ s ì ỉ sa mù một chút có chút không tình nguyện hô một tiếng quân nhân thấy thế làm bộ lại phải đập hắn sọ não tạ c ạ hạ s ì ỉ sa mù đưa tay cả lại không cần kế hoạch có biến quân nhân cùng cả gũ giả mãng tử nghi ngờ nhìn về phía hắn đối làng x ư ơ n g mù trầm trầm mưu toán đã biến thành trực tiếp mợ giết ta đã làm tốt kế hoạch chiến đấu tạ cả hạ xì ỉ sa mù đứng tại chỗ khoanh trước ngực đại ca người nói thật c ả c cụ giả mãn g tử nhóm vốn cũng không ưa thích đ à n dô bộ kia từng bước xâm chiếm kế hoạch bây giờ nghe có thể trực tiếp đánh tự nhiên hưng phấn không được cái thế giới này tạ kỳ tỏ gì tộc nhân cũng ngẩng đầu nhìn về phía bá khí bắn ra tạ cả hạ xì ỉ xà mù cái gì kế hoạch tác chiến quân nhân hơi nghi hoặc một chút đại ca của chúng ta còn có thể muốn ra kế hoạch tác chiến đều là mãn g tử ngươi vì cái gì có thể ưu tú như vậy ta kế hoạch tác chiến hết thể có ba bước hiện tại đã x o n g thành bước đầu tiên tạ cả hạ xì ỉ xà mù nhìn những này hưng phấn cả cụ giả tộc nhân nhìn xem bọn hắn ánh mắt mong đợi tiếp tục nói bước đầu tiên xác định làng xương bước đi qua. b thứ ba đánh chương một trăm tám mươi lăm làng sức mù đêm qua mới lựa gạt qua xạ rủ tô bi đã đem toàn bộ r u ộ t ngụy trang mang lên quý tộc đội thuyền đảng ạ n dộ nhận được tạ c ả hạ sĩ ị xạ mụ thông qua duy nhất một lần thông linh pháp trận truyền thống thư tín tại m ờ tối rơi ánh đến đạn dộ chật vật xem hết cái này một phong bao hàm tình nghĩa huynh đệ tin vô luận là tin chữ viết vẫn là nội dung bức thư đều đem tại thuyền toa đạn dộ chấn kinh đến hồi lâu không nói nên lời mã đà dạ vợ lêch thập vĩ lục đạo người ngoài hành tinh áp lực ép tới đạn dộ nhanh không kịp thở khí áp lực hắn không thể không thừa nhận hắn hiện tại rất là hâm mộ một cái thế giới khác mình tạ cả hạ xị cái này lao đệ rất là để bọn hắn có cảm giác an toàn lao đệ a cầm cái này phong giống như là ba tuổi nhi đồng chữ viết tin đàn dồ đưa nó cẩn thận xếp xong t h i ế p thân đảm bảo nguyên bản kế hoạch giữ lại vụ ẩn đại bộ phận chiến lược hắn đàn dồ trực tiếp nhập chủ vụ ẩn nhưng là hiện tại lớn nhất át chủ bài đã bắt đầu không ổn định đàn dồ tâm lý phát sinh có chút biến hóa lấy tay vớt ư trước ngực đàn rô có thể cảm nhận được phong thư này hình dạng đã không có lao đệ giữ gốc như vậy hắn đàn rô nhất định phải cho cái này giới lì dạ lưu đầu đ ư ờ n lui theo tạ cả hạ xì ỷ xà mù thuyết pháp liền là theo chân nội dung cốt chuyện đi bảo trụ con trai của mỹ nạ tổ cùng phủ gạ cụ con thứ hai đây là một phần không thể giết danh sách nha đàn d ô đã quyết định về sau lúc giết người nhất định phải xác định đối phương có hay không xuất hiện tại tạ cả hạ xì lao đệ trên danh sách rõ ràng có thể ôm con trai của lục đạo chuyển thế t h ầ n liền có thể vượt qua ở số sủ kỷ cả gụ ra nguy cơ nhưng là hắn đàn d ộ không muốn ngồi mà chờ chết nếu như đến lúc đó còn luân lạc tới nạ dù tổ xạ sủ kẻ những n à y hậu bối xuất thủ đó chỉ có thể nói lao phu sát khí không đủ mạnh giết người không đủ nhiều p h ả i người thay phiên đi đuôi thuyền phóng ra phong độn âm dương phước tùng hoặc là thủy đội lao phu phải nhanh một chút chạy tới làng sương mù áp dẻm tạ s ù mạ cảm thấy trước mặt đạn dỗ đại nhân khí chất thay đổi tựa như lại biến trở về trước kia cảm giác chỉ bất quá càng thêm làm cho người e ngại vâng tạ s ù mạ một gối quỳ xuống thân ảnh lõe lên một cái không thấy đạn dỗ ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm chờ lấy ta l ã o đệ đại ca chúng ta còn phải đợi bao lâu có một cái bản đ i ệ tạ kỳ tỏ gì tộc nhân tiến đến tạ cả hạ xì ỉ xà mù phía sau giống như là đang cực lực á p chế mình âm lượng nhỏ giọng nói quá cái n à y âm t h a n h đ ạ i ca k ê u p h á l ệ c h â n t ì n h t h ự c l ò n g b ọ n hắn n h ữ n g n g ư ờ i địa p h ư ơ n g này, vừa n g h e đến tạc c hạ x ỉ ý sa mù muốn dẫn lấy bọn hắn k ỳ quái đồng tộc đi hung hăng làm vụ ẩn một phiếu tạc c hạ x ỉ ý sa mù c ả n đều ngăn không được một cái hai cái túi đầu liền bái không mang theo bọn hắn cùng một chỗ liền chết cho tạc ca hạ x ỉ ý sa mù nhìn đương nhiên không thể làm đến toàn thân bao trùm mảng xương măng tử tạc c hạ x ỉ ý sa mù vẫn là đem bọn hắn tay chân trói lại lưu tại tuyết chi nhất tộc tập điện thực lực quá yếu không thể giúp cái gì đại ân vẫn là để bọn hắn lại trở về rèn luyện cái mấy năm vội cái gì để lao tử nhìn lại một chút tạ cả hạ xì ỉ xa mụ đỉnh đầu lá xanh đánh giá tại hắn tầm mắt cực hạn làng x ư ơ n g mù hắn coi như lại dũng mang theo không đến trăm cái tiểu đệ tiến đánh một cái thôn đây là lần thứ nhất để tạ cả hạ xì ỉ xa mụ không hiểu có chút khẩn trương cùng tạ cả hạ xì ỉ xa mụ dự đoán rách dưới làng trải tranh l ệ n h rất lớn làng x ư ơ n g mù tọa lạc tại vài tòa không cao sơn phong trung ương cánh lá rầm rạp xanh hóa rất tốt chung quanh cây cối không giống với thủy quốc địa phương khác r mười phần thưa tớt h căn bản giấu không được người tạ cả hạ s ì Ý sa mù cảm thấy t r u n g quanh nơi này hoàn cảnh ngoại trừ c ô nổ hạ bên ngoài có thể là mấy cái đại quốc bên trong tốt nhất trong thôn kiến tạo cũng đều trình viên trụ thể có thể là có thể tốt hơn chống cự gió biển tạ cả hạ s ì Ý sa mù hít mắt nhìn thấy thôn trung ương có một tòa cỡ lớn cầu hình vòm cầu hình vòm phía trên cũng là một cái khoan hậu hình trụ phòng ở đó phải là bọn hắn mỹ dục đại lâu tạ cả hạ xì ỉ sa mù tại nội tâm nghĩ đến thường lấy đâu lấy tạ cả hạ xì ỉ sa mù nhã lực cũng chỉ có thể nhìn thấy mỹ dục cao ốc phủ cận lan tràn tường thành cũng không có tại thôn bên ngoài trông thấy có thể ngăn cản địch nhân công trình tạ cả hạ xì Ý s à mù quay người nằm trên mặt đất thở sâu thở ra một hơi quay đầu đối quân nhân nói ra đợi chút nữa dùng ngón tay của các ngươi đầu cho bọn hắn đánh trước một cái bắt chuyện tạ cả hạ xì Ý s à mù đứng dậy vô vô trên người bùn đất mang trên đầu lá xanh lấy xuống để cả cụ giã bộ tộc dùng v i ế n trình xương ngón tay trước công hẳn là có thể để vụ ẩn sơ tán bình dân nếu như không có sơ tán cái tiêu tạ cả hạ xì ỉ xà mù cũng không quản được tác động đến vấn đề gặp tạ cả hạ xì ỉ xà mù đứng dậy bản địa mãng tử lập tức muốn xông về phía trước phòng bị tạ cả hạ xỉ ỉ x à mù một quyền đặt xuống trên mặt đất xa như vậy chạy tới ngươi còn có khí lực giết người sao thật sự là đi theo láo tử đằng sau tạ cả hạ xỉ ỉ x à mù nhìn xem trước mặt đại thụ nếu không dứt khoát siêu siêu siêu siêu vài gốc tráng kiện đại thụ mang theo lăng lệ tiếng x é gió đâm đầu thẳng vào làng xương mù phạm vi trong đó hai cây còn thẳng tắp chạy mị r i ụ c cao ốc mà đi địch tập địch tập phanh phanh phanh mấy cây đại thụ gốc cây phân biệt không có vào vụ ẩn hình trụ tròn kiến tạo bên trong kích thích mạng lớn sương mù cho bụi thủy đột nước kỳ b ạ đánh từ mỹ giục đại lâu trong cửa sổ b ắ n ra mấy đạo hình bầu g ụ c xoay tròn giống nước giống như là đạn đem hai cái thân cây đập nện đến vỡ thành một phấn đệ tam mỹ giục trong phòng làm việc nhìn xem giữa không trùng chậm rãi rơi xuống mảnh gỗ vụn sắc mặt thối giống như trên bờ cắt mắc cạn nửa tháng cá chết chuyện gì xảy ra đại nhân thôn gặp tập kích c ạ g i ặ kỳ hạ cụ ra đẩy cửa vào tại mỹ giục phía trước lo lắng bờ báo con mẹ nó chứ không phải mù lòa có thể trông thấy cái khắc m ị dục vũ bản đem một chồng văn bản tài liệu ném ở ạ gù dạ trên đầu tức giận hỏi Ngậy! đại nhân chỉ biết là là đến từ tuyết chi nhất tộc tộc địa phương hướng công kích ạ gù đâu tuần tra đâu đại nhân ngày sớm tại ba tháng trước liền triệt hạ cái hướng tiên đi ra hệ ạ gù dạ tại trước bàn ngay cả đầu cũng không dám ngừng lên nguyên bản thân thể g ầ y ốm lộ ra càng thêm còn xuống tâm phúc trả lời để m ị dục kèm chút tức giận đến bốc khói thôn bị người đánh lên ra môn đây là đánh ta mỹ dục mặt nhà vũ ẩn nhưng không có bị địch nhân đánh lên thôn ghi chép hắn đây cũng là các loại tên lưu sử sách người dẫn đội một tên cũng không để lại mỹ dục gầm t h é t ở văn phòng quanh quần hạ gù ra chạy trối chết mỹ dục một lần nữa ngồi trở lại trên ghế thở sâu thở ra một hơi ba trận chiến vừa mới kết thúc lúc này mới bao lâu không có nhằm vào mì nạ rủ kỳ cùng cạ gù cù ra liền trực tiếp náo loạn chuyện lớn như vậy địch nhân từ cái hướng kia lột kích hắn mỹ dục cũng không tin cái này hai đại huyết kế gia tộc không có tham dự không được mỹ dục đứng d ậ y kéo ra cái ghế cầm lấy mình mỹ dục bảo hắn lần này có thể bọn hắn bắt lấy bím tóc vậy liền triệt để đánh chết tạ cả hạ xì ỉ xa mù dâm tại một khối hơi nổi lên nham thạch bên trên ánh mắt đặt ở cách đó không xa làng xương mù bên ngoài không ngừng tuân ra mặc chế thức áo lót ní dạ bọn hắn tại làng xương mù bên ngoài trên đất chống tụ tập đứng ở tạ cả hạ xì ỉ xa mù nhìn rất quen mắt ạ gù dạ phía sau hệ hạ gù dạ hình thể cùng khuôn mặt đều giống như một đứa bé tóc lục từ đồng mắt trái dưới có một đạo tường tự khâu lại vết tích vết thương trong tay cầm một loại phía trước m a n g c ầ u phía trên trang trí lấy đoá hoa màu xanh lục côn đồng trạng vũ khí rất có khí thế nha đã cảm như ậ n đ ợ c sau lưng m vậy ta nhóm s cả hạ xì ỷ sa mù, mù hoạt động ra tay chân từ nổi lên nham thạch bên trên nhẹ nhàng nhảy lên nhảy tại đội ngũ phía trước nhất vậy liên đệ bọn hắn biết chúng ta kinh khủng b ộ t phát r a khí lạng giống như là phong nhận không chỉ có đem chúng quanh un g tùm hoa cỏ cây tối thổi đến phật ngã xuống đất cũng đem ạ g ũ dạ và táo thổi đến vụ vụ rung động hệ ạ g ũ dạ cảm thụ được cô khí tức này chật vật nuốt ngủ nước bọt đối diện giống như có chút cứng rắn nha Phanh. phát hạ xì mù không có thông chi các tiểu đệ, dưới chân nhiên phát lực, hắn lại cảm thấy đến có một cái khác khác hưởng. Thủy thẩm tay ra bỗng đến xương ngón bùn Tạ tiểu một ướt đất t lại cả có các lực, cảm có cái có cảm giác Thủy quốc ước xả xì ị mù dưới đệ, bị để không có kết nối bản đ ị a tạ kỳ tỏ gì tộc nhân n g ã n h à o trên đất ngoa tạo đại ca ngươi không nói võ đức quân nhân hướng về phía dẫn đầu buôn tập tạ c ạ hạ xì y s a mù hô to dưới chân cũng triển khai động tác tạ c ạ hạ xì y s a mù hai bên cảnh sắc đã biến thành tàn ảnh hai mắt gắt gao khóa lại cái tia thoạt nhìn như là cái tiểu hài ạ g ũ dạ tay phải n ắ m tay đã sau này tụ lực nên hô không nói võ đức người hẳn là ta đi h ã ạ g ũ dạ hoảng sợ nhìn xem cái k i a đạo màu đỏ thiểm điện đem trong tay vũ khí cấp tốc chìm xuống phía trước móc từ mặt đất câu lên chẳng biết lúc nào xuất hiện thủy tính đối mặt tạ cả hạ s ì y sa mù và mạnh hệ hạ gụ dạ biết rõ kết tấn liền là m u ố n chết nhưng là mình chưa bài liền là một loại không ấn phục chế thuật rất mạnh cái kia cùng ngươi công kích của mình so chiêu một chút ta thủy đột thủy kính chi thuật p hệ ú hạ gụ dạ tại vụ nhẫn nhóm hoảng sợ nhìn chăm chú bên trên chỉ lên trời cồn u cồn u phun máu ba lần đem trước mặt thủy kính đều đã từ bên trên luồng đỏ cha c cơ dạ vậy mà trong nháy mắt liền bị dành thời gian sinh mệnh năng lượng cũng một g ọ t không dư thừa toàn bộ thân thể bị móc sạch đây là hạ gụ d tại trong đầu ý thức sau cùng lập tức bắt đầu hiện lên cuộc đời của mình ngoa tạo đối diện người kia làm cái gì chúng ta hạ gù ra đại nhân nhanh đi mời đệ tam mỹ dục đại nhân t r u n g b u a n h vụ ẩn bị hạ gù ra thảm trạng hụ sợ không có đi quản này hạ gù ra thảm trạng tạ c ạ hạ s ì ỉ xạ m ù hiện tại trên mặt là xưa nay chưa từng có hưng ơ phấn tại hắn kinh khủng động thái thị lực dưới một cái cùng mình giống nhau như lúc người từ trong gương xông ra khí thế sắc khí thậm chí trên mặt hưng ơ phấn đều giống như lúc nhưng là chỉ có nửa người bất quá đã không trọng yếu t r u n g quanh sát k h í bắt đầu hình thành hình dạng xoắn ốc luồn g khí xoáy mang theo đôi lưu không ngừng tụ tập tại tạ c ạ hạ x ì ỉ xạ mụ tụ lực trên tay phải toàn bộ cánh tay đã bắt đầu đỏ đến biến thành màu đen t à n ra một cỗ để cho người ta quay đầu bỏ chạy trí mạng khí t ứ c quân nhân đã lôi kéo mãng tử nhóm bắt đầu trở về chạy bởi vì hắn nhìn thấy đối diện cái tia nửa người đại ca cũng làm ra giống nhau như lúc động tác vạn eo huy quyền tạ c ạ hạ x ì ỉ xạ mụ p h ả n phất tại chiếu một chiếc gương đối diện động tác cùng mình giống như lúc cuốn bạo tạ cả hạ xỉ xạ mụ chỉ cảm thấy đối phương quyền phong để cho mình mí mắt đều không mở ra được đây chính là lực đạo của mình sao đủ k ì n h hai cố giống nhau lực đạo trên không chung gặp nhau không có âm thanh không có báo hiệu chỉ có một loại làm người sợ hãi bình tĩnh đột nhiên một cố lực lượng vô hình tại giữa hai người bộc phát không gian bắt đầu v ặ n mẹo thời gian tựa hồ đình trệ tiếp theo t r ó i mắt quang mang từ s o n g quyền đối quanh vị trí bắn ra chiếu sáng mang từ nhóm sau lưng rừng rậm còn có toàn bộ làng sương ngủ, để mặt trời cũng vì đó thất sắc vê anh một tiếng đinh thai n h ứ c g ó c tiếng vang làng sương mù phía trên tầng mây bị đánh tan trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn chỗ trống bạo tạc lực lượng hình thành một cái không ngừng bành trướng năng lượng cầu lóe tà dị màu đỏ sậm qua n mang còn có giày đặc tia chớp màu đen nó cấp tốc bành trướng thôn vệ lấy hết t h ể chung quanh c ả c ú giả mãn g tử nhóm thời khắc này chiến đấu dục vọng đã biến mất hầu như không còn trong đầu chỉ có hai cái suy nghĩ đại ca thật mẹ nhà hắn m á n h liệt cái này còn sông cái r á m cháy mau trong rừng rậm cây cối bị cuốn vào trong đó hóa thành m ộ t m i ệ n g không khí chung quanh bị áp xúc hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng x u n g kích c a n giữ ở bên ngoài thôn vụ nhẫn t u đệ tam mỹ, mỹ, mỹ, ta mỹ dục nhảy g à đến h công cầu dù bị trung đem trả cờ dạ tụ tập tại hết hầu sau hướng mặt đất phun ra đủ để hình thành hồ nước nước hướng phía đã hoàn toàn biến thành năng lượng màu đen cầu phong đi t ê lượng lớn dòng nước vẫn không có thể tiếp xúc đến không ngừng bành trướng năng lượng cầu liền đã t o á t ra che khuất bầu trời hơi nước m ị dục ngưng trọng nhìn xem một màn này ngoài miệng không ngừng hô to rút lui lui về thôn đi thông chi nguyên sư thủy quốc mềm nát mặt đất ở mức tại năng lượng cầu tiến lên hạ bị triệt để lật lên m ị dục một nhóm một đường lui đến ở vào trong thôn m ị dục cao úc mất hết can đảm nhìn xem hắc cầu đem thôn bên ngoài bao phủ phía trên không ngừng khuấy động màu đỏ sầm vật chất để bọn hã biết sự tỉnh còn chưa kết thúc vị thú ngọc gâm dương bị dưu âm ạ có trưởng lão run run dậy không xác định hỏi vĩ thú ngọc c â m dương bị dư ụ hạ mạ tại thứ này trước mặt tính là cái gì chứ mỹ dục tự lẩm bẩm chân của hắn đang không ngừng run r u dậy ngay cả hắn đều như vậy những người khác đã không cần nói mỹ dục trong lòng không có siêu tân tinh bạo tạc khái niệm nhưng là hắn cảm thấy nếu như thứ này nổ t u n g phải cùng trên trời ngôi sao rơi xuống không sai b i ệ t lắm làng sương mù càng hẳn là suy tính là thủy quốc chủ đạo có thể hay không bị đánh đắm suy cùng mỹ dục bi quan trong dự đoán sẽ phát sinh kinh thiên động địa nổ lớn khác biệt hắc cầu đột nhiên hướng trung tâm đột nhiên dục lại giống như là tại dưới đáy thoát hơi thậm chí có thể nhìn thấy nội bộ màu đỏ sầm vật chất giống trong b i ể n n giỏ cầu trung tâm hội tụ. Trước i ngũ h du n mạc ả hạ kỳ tại n hướng l ợ n g l sát t khí bên n r o hắc n nối từ kết ả m g i á c bên trung o n hiện g phát các t i ể đệ hoặc h hoặc thiếu h i ề đều u t bị ư ơ n Hắn h cũng p á tâm hiện cố này, lực lượng khổng lồ nếu như nổ tung lời nói, cây bên này lượng nếu nổ tung cố lực c lồ y này bên ngoại trừ ì n hội hẳn là không n là g ư tụ h phải sống nửa cái bàn tay cùng xương sót. Tay tay tay toàn cái đã hệ、hey, hạ gù dạ thủy kính chi thuật phòng chế tạ cả hạ xì ỉ x à mù chỉ có nửa người với lại mới vừa cùng hắn tiếp xúc liền như là bọn biển biến mất nhưng là lực lượng cùng áp x ấ t sát khí lại là thực sự không hổ là trong nguyên tắc ngay cả cựu vị trạ cờ dạ áo ngoài đều có thể phòng chế bột n h â n thuật không đúng hoàn hảo tay trái đã trở nên hơi mờ tạ cả hạ xì ỉ x à mù cảm giác cấp bách bị lập tức kéo căng cuối cùng một tiêu màu đỏ sầm sát khí quy hết về thân quay đầu hít mắt xác định một cái đầy bụi đất cả gù dạ các tiểu đệ mặc dù chật vật xương cuốt cũng kém không nhiều đòn o n g nhìn lên đến đã đánh mất sức chiến đấu bất quá dạng này cũng tốt tạ cả hạ s ỉ ỉ xà mù đưa ánh mắt từ nhỏ nhìn về phía gần phân nửa thôn đã bị hắn phá hủy vụ ẩn tay phải nhất thời bán hội dài không ra dứt khoát dùng sát khí thực thể hóa một cái bao tay khống chế hoạt động hai lần cũng không tệ lắm đưa tay bộ đầu ngón tay khống chế diễn biến thành bén nhọn móng ư ố t đây là tạ cả hạ s ỉ xà mù kết nối xuống tới muốn đối mặt hắn người một loại thiệt lương tạ cả hạ s ỉ xà mù trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắp bén thân thể của hắn như là căng cứng lò so trọng tâm chìm xuống hai chân uốn lượn mạnh nữa đạt mặt đất q u ả đen đi máy bay t ạ cả hạ s ỉ ỉ xạ mù trên không trung giang hai cánh tay tại m ị dục trên đại lầu mặt người xem ra địch nhân cái kia kinh khủng thân thể che lại vẫy hướng làng sương mù ánh nắng hai chân cấp tốc tách ra đùi phải cao cao nâng lên chân trái hơi gấp toàn bộ thân thể hình thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung t ạ cả hạ s ỉ xạ mụ đùi phải như là chiến phủ mang theo tiếng x é gió vạch phá không khí t h u ầ n thân thể tung tích đùi phải bằng tốc độ kinh người đánh xuống lực lượng như là lôi đình và quân mục tiêu trực chỉ mỹ dục cao úc cự phủ chặt đại thụ tạ cả hạ xỉ xạ mụ trên người cơ bắp đường cong lại cao hơn nhanh vận động bên trong có thể thấy rõ ràng những n à y bế quan tỏa c à n g vụ ẩn lần thứ nhất kiến thức cái gì gọi là lực lượng vẻ đẹp đối mặt cái này từ khi thiên mà hàng chiến phủ thức bổ xuống đệ tam mỹ dục ngay cả ngăn cản dục vọng đều không có mấy cái lắc mình mang theo tâm phúc liền rời đi khí phái m ị dục ca o ố c ầm ầm một tiếng vang động núi sông tiếng vang tạ cả hạ xỉ xạ mụ đ u ổ i phải cùng đại lâu mặt ngoài tiếp xúc giống như là nóng bỏng tới cực điểm chủ đao thông thuận mở ra mơ bỏ toàn bộ mỹ dục ca úc dưới một kích này rung động dữ dội ca úc không biết tên tài liệu mặt ngoài bắt đầu vỡ ra. vết nứt như là mạng nhện cấp tốc lan tràn trong đại lâu bị đánh mở to lớn vết nứt từ trên xuống dưới đem cao ốc một phân thành hai nửa bộ phận trên bắt đầu nghiêng chậm dài hướng một bên nga xuống xuống nửa bộ phân thì tại tại chỗ vỡ vụn hóa thành một đống phế tích tượng trưng cho vụ ẩn vô thượng vinh quang mỹ r i ú p cao ốc tại mọi người nhìn soi mói ẩm vang đồ sụp s a mẹ h ạ đ ạ ngươi cũng cảm thấy hiện tại hẳn là chạy trốn a mới từ kỳ, chính cầm vụ ẩn thế gian nghe tiếng bẩy trôi nhẫn đao thứ nhất xa mẹ hà đa đứng tại thôn bên ngoài tự lẩm bẩm xì cạ dạ d n phụ cụ kỳ màu cam tóc dải mãi cho đến nơi hồng. có bén luận rằng chỗ cổ bao vây lấy xóa tung băng vải trên gương mặt bôi có màu xanh lá đường vân mập mạc gương mặt bên trên tất cả đều là hồi hộp mới từ mặt tổ d a i trong tay nhặt về một cái mạng xỉ cạ d ạ n phụ c ù kỳ thật vất vả mới thoát khỏi vụ ẩn giám sát hiện tại lại đi ra cái này chế độ một t ừ sự t ì n h thân là vụ ẩn tổ chức tình báo người phụ trách đang tập kích trước đó không có thu hoạch bất cứ tin tức gì theo huyết vụ quy củ hắn hẳn lá sẽ chết xỉ cạ d ạ n phụ c ù kỳ đem xả mệ hạ đã vác tại trên lưng không lưu luyến chút nào quay đầu liền chạy không có chút nào phát giác hắn tốt bộ hạ hồ xỉ gạ kỷ kỳ mở to giống như là cá mập con mắt mang theo nồng hậu dày đặt thất vọng cảm xúc trong bóng tối nhìn chòng chọc vào hắn chạy trốn bóng lưng tạ cả hạ xì ý xả mù dịch chuyển khỏi cao ốc nện ở trên người mình phong ốc p h i ế n đá trong miệng phi phi phi nôn không ngừng cao ốc sụp đổ cho bụi lấp tạ cả hạ xì ý xả mù đầy miệng trong mắt l ó e lên hồng quang chính xác bắt ở cách đó không xa người mặc cả bà mỹ dục không cho mỹ dục mở miệng thời gian thân hình l ó e lên sắc khí thực thể hóa móng đốt liền đã xuất hiện tại đệ tam mỹ dục giữa tầm mắt bén nhọn lợi trào ở trong mắt mỹ dục không ngừng phó xoạt tạ cả hạ s ị ị xạ mù một chảo nhấc lên mang theo vết máu bằng nước mỹ dục buộc phát ra trước nay chưa có tiềm lực thủy thế thân chi thuật thả ra tốc độ đạt đến lịch sử tốt nhất nhưng là chung quanh hắn vụ ẩn trưởng lão cùng bồi dưỡng nhiều năm tâm phúc đều là chết tại một chảo này phía dưới lợi chảo mang ra sát khí đem chung quanh nị dạ vẽ thành vài đoạn huyết dịch nội tạng nhân thể tổ chức tản mát tại xuất hiện năm đạo khe danh nóc phòng hướng phía trước một cái xoay người chân sau trùng điệp dẫm tại tòa này hình trụ tròn phòng ốc nóc phòng v ảnh mỹ dục đã không thèm để ý lại sụp đổ một tòa cỡ lớn phòng ốc trên cánh tay ra chó h i ệ n n h i ê n thủy thế thân không có thể làm cho hắn hoàn hảo không chút tổn hại cái cuối cùng ấn đã hoàn thành đối mặt cái này so với cả còn muốn có chen ép đ ị c h nhân m ị dục hét lớn một tiếng thủy đội thủy lao thuật tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù trào kích rõ ràng không phải do hắn chậm rãi phun ra nước đến hắn không thể không hao phí đại lượng trả cờ dạ trực tiếp sinh thành lượng lớn dòng nước chạy tốt địa gạch đường đi tại đệ tam m ị dục cái cuối cùng ấn hoàn thành lúc đột nhiên toát ra mãnh liệt bọc nước đại lượng dòng nước tại mỹ dục điều khiển dưới xoay quanh ở xung quanh hắn ở bên cạnh hắn thành một cái chiếm cứ nửa cái đường đi thủy cầu to lớn ý đồ ng dòng nước ở trong mắt tạ cả hạ xì í xả mù hoàn toàn liền là ư ớ c tương đương không khí không cần nghĩ tạ cả hạ xì í xả mù một đầu trực tiếp vào cái này thủy cầu thế nhưng là bên trong lực cản để tạ cả hạ xì í xả mù mười phần giật mình càng thêm giật mình là thủy cầu trung ương đệ tam mỹ dục hắn vì kéo dài nguyên sư một phương còn có vụ nhẫn bộ đội chạy đến thời gian cái này cả viên thủy cầu đều là dung nhập cực hạn thủy thuộc tính biên hóa nặng nề hắn đã sớm đánh giá ra không năng lực địch với lại tâm phúc cùng mỹ dục cao ốc cũng bị mất đệ tam mỹ dục quan tâm đồ vật toàn đều biến mất hiện tại hắn chỉ muốn bảo trụ tính mạng của mình viên này thủy cầu ha nhìn xem toàn thân đều là cực đại bắp thịt tạ cả hạ s ì ỉ s a mù không ngừng hướng hắn tới gần hắn luôn uống thủy đ ộ t thủy l o n g đạn thuật tại thủy cầu bên trong thả ra thủy đ ộ t không thể tránh khỏi bị pha loãng uy lực tạ cả hạ s ì ỉ s a mù nhìn xem hướng mình vọt tới thủy l o n g dỗi chảo một chảo trực tiếp tại đem thủy l o n g ở trong nước đánh tan không được phải đem hắn đầy ra kéo dài khoảng cách nhìn xem càng ngày càng gần đ ị c h nhân mỹ g ụ c hai tay không ngừng trên dưới tung bay thủy đội sóng nước sông phong thích song cái này nhất thuật dù là tinh thông thủy đội mỹ g i ú đều tại thủy cầu bên trong sặc một mục nước nguyên bản bình tĩnh thủy cầu lập tức bắt đầu giống như vòi rồng điên c u ồ n g xoay tròn tại nội bộ hình thành một cái c u ồ n g bạo hữu du m a kỳ những n à y bị thực hiện bên trên trà cờ dạ cực hạn thuộc tính biến h ó a dòng nước để mỹ dục đều cảm thấy lớn lao xé rách cảm giác dù là hắn tại u du m a kỳ ở giữa chịu ảnh hưởng nhỏ nhất phong n h ã n ở trong b à n h thủy cầu đột nhiên nổ tung lượng lớn nước hướng về bốn phía như làm ở cống đập chứa nước quét sạch đường đi phá hủy dọc đường tất cả mọi thứ d i ọ t nước từ mỹ dục sợi tóc nhỏ xuống hắn thật sâu thở p à o nhẹ nhõm khổng lộ như vậy lượng nước không phải sức người có thể ngăn cản bất lu Phốc phốc. suy nghĩ còn dừng lại tại bất luận cái gì đồ vật đều sẽ bị cuốn đi c h ầ m muộn thanh â m vang lên kịch liệt đau nhức tràn ngập t o à n thân một cái màu đỏ sậm giống như là giống như dạ thu móng vuốt từ b ộ ngực của mình chỗ thấu thể mà ra móng vuốt bắt lấy chính là cùng khoang ngực của mình ngẫu đứt tơ còn liền trái tim trọng thương như thế để đệ tam mỹ dục sinh mệnh trong nháy mắt kết thúc ta nhìn ngươi là không có chút nào hiểu a lao tử vĩnh viễn không bao giờ lui lại hàm kim lượng Trước 188, lên, một đem sát khí lợi chảo từ mỹ dục trong lồng ngực rút ra r ồ i ra một cái lợi chảo ngón tay từ mỹ dục chỗ cổ xẻ qua gỡ xuống đầu của hắn tạ cả hạ xỉ ý xả mụ hai ba cái nhảy lên hình trụ tròn phong ốc nóc nhà háng dọn một cái đem mỹ dục còn mang theo không thể tin thần sắc đầu lâu cao cao nhất lên nhìn chỗ này vu ẩn tạp b á i môn các người kính yêu mỹ dục đã bị tạ cả hạ xỉ ra da chém ở dưới ngựa nhanh chóng bị xuống đất đầu hàng g ế t hay không xem tà tâm tình tạ cả mụ thanh n m xoay quanh tại mỹ dục đại lâu phế tích phụ cận nói xong còn đem mỹ dục thủ cấp giống biểu hiện ra t h ư phẩm hướng về bốn phía dạo qua một vòng mỹ dục đại nhân làm sao có thể vụ nhận khó có thể tin thanh em không ngừng văng lên có người trực tiếp từ bỏ chống cự phi tiêu vô lực rơi xuống trên mặt đất người cũng quỷ xuống đất không dạy nổi cũng có người vô cùng phẫn nộ bị oán giận làm cho hôn mê đầu góc đỏ hồng mắt nhìn xem dẫn theo đầu người tạ cả hạ xỉ ỉ sa mù đại khái liếc nhìn một vòng những này dù là biết mỹ dục bị giết còn có đấu trí lý ra hoặc là mỹ dục tử trùng hoặc là vụ ẩn xương cứng một cái cũng không thể cho đản dỗ lao ca lư lại quá t ạ cả hạ xì ỉ xạ mụ đem mị giục chặt đầu đặt ở nóc nhà biên giới để nó có thể một mực biểu hiện ra tại vụ nhẫn nhóm trước mặt xoay người nhảy xuống nóc nhà móng luốt từ trên trời r g xuống xuyên thẳng phía dưới mị dạ đỉnh đầu t Tạ cả hạ xì ỉ xạ mụ có chút ghét bỏ đem móng luốt dưới đáy thịt nhau hất ra đối diện với mấy cái này phổ thông mỹ dạ cái này móng luốt như có chút dư thừa không phải nói vụ nhẫn người bình thường từng cái đều người mang tuyệt kỹ sao người đâu đến điểm tác dụng nha thủy đột ta cả hạ xì ỉ xạ mụ móng luốt hướng phía sau nhếch lên ngay tiếp theo đem phòng úc vách tường vạch ra bốn đạo thật sâu vết、cảo. a vụ nhẫn thân thể tựa như là bên người vách tưởng trên thân mấy đạo khe danh tách g ra trùng thiên huyết hoa liền ưa thích những n à y ngay thẳng mì dạ đánh lén còn muốn đem dùng cái gì nhận thuật kêu đi ra phù nhẹ ở tại trên mặt mình huyết kế tạ cả hạ xì ỉ xả mù nhai răng cười nhìn xem không ngừng chạy đến chịu chết vụ nhẫn hôm nay liền để các ngươi biết cái gì gọi là vô địch tạ cả hạ xì ỉ xả mù tay trái dối ra thực thể hóa ra tay phải cùng khoản lợi trào bào tay vòi giống phá hủy bãi đỗ xe đại nhân mị g ụ c giống như đã hai mươi da mặt ao c ò n không có lăn lộn đến bị hạ i ự u gẳng sát thủ danh hào hắn hiện tại trước đây không lâu mới cấy ghép vụ ẩn ba trận chiến bên trong tịch thu được chân quý bị hạ i ự u gẳng hắn một tay kết tấn mười phần không thuần thục duy trì lấy phong ấn bịt mắt dưới bị hạ i ự u gẳng hai lỗ thai đều treo lên dán tiếp tác dụng bảo vệ phong ấn phủ hắc b ạ c h tầm nhìn dưới hắn khóa chặt bị tạ cả hạ s i ị xạ mù đặt ở trên mái hiên chặt đầu lao nhân bên cạnh x ử lấy một cây hình rắn q u ả i trượng xương gỏ má cao cao nổi lên mí mắt cũng tiêu hiệu xuống và ngôi bên trong hãm tựa như răng đã rơi sạch một bộ tuổi già sức yếu dáng vẻ. lão nhân này chính là làng xương mù nguyên sư một vị cùng mỹ dục có ngang nhau quyền lực cùng địa vị vụ ẩn trưởng lão đã chết rồi sao đệ tam nguyên sư mặc dù rất không đồng ý đệ tam mỹ dục chính sách nhưng là vẫn tán thành hắn có thể trở thành mỹ dục hơn nữa còn có thể t ạ i hết u y vụ chính sách bên trong bảo trì tuyệt đối chi phối địa vị thực lực đại nhân đây là một trường giết chóc ao nhìn xem bị hạ t ệ u gẳng tầm nhìn bên trong tương màn trên trán dâng lên tinh mịn mồ hôi lạnh dùng t h a n h âm run dày đối nguyên sư nói ra ao ngươi phải tỉnh táo xuống tới nhìn xem chiến trường phụ cận còn có hay không chưa kịp rút lui bình dân nguyên sư trầm ổn ngữ khí thoáng an ủi lao hoảng sợ đại nhân không nhìn thấy bình dân tất cả đều là chúng ta thôn mỹ dạ ao nhìn thấy địch nhân cơ sông chảo ở trước mặt hắn đồng bạn căn bản không chống được một chiều vung ra chạm kích thậm chí có thể lan đến gần đồng bạn sau lưng mạng lớn mỹ dạ chạm vào tức tử máu me tung t ó é đồng bạn tàn chi đoạn xương cốt đã tại địch nhân dưới chân trồng lên thật dày một tầng thanh niên nhiệt huyết sao có thể nhận lấy như thế kích、thích. đại nhân để cho chúng ta người lên đi nguyên sư cố gắng mở to mắt ra nhìn nắm đấm đã cầm thật chặt ao thản nhiên nói mỹ giục đều đã chết ngươi cảm thấy lần trước chiến tranh nguyên khí đại th có thể điều động nhiều ít người đến chịu chết đại nhân hồ dù kỳ nhất tộc người ra sân đó là song đ a o hì rẽ m ẹ c à r à y là có thể sử dụng b ả y trôi nhân đ a o thiên tài hồ dù kỳ mạn t r ế t nguyên sư bị đau nói nao h nhau thanh em chỉnh có chút đau đầu ngươi đặt cái này giọng nói tình hình thực tế tiếp s ố n g đâu hì rẽ m ẹ c à r à y giải phóng hồ dù kỳ mạn t r ế t hai tay n ắ m ở hợp lại cùng nhau hì rẽ m ẹ c à r à y n ả y lên thật cao hì rẽ mệ ca dày hai cái lỗ tròn tại mạn chết giống to dưới kích phát ra đại lượng trạ cơ g i phun ra trạ cơ g i hình thành tụ tập thể tại hồ dù kỳ mạn chết hào nước cổ tay chi thuật ra chỉ dưới cánh tay tráng kiện nắm hỉ rẽ m ẹ cả giấy đem to lớn chả cờ dạ cầu hướng phía tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù hung hăng vung đi vành tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù một tay ngăn tại trước người huyết hồng lợi c h à o gắt gao bắt lấy thanh này không có tách ra trước đó rất giống cá thờn b ờ n song đau hỉ rẽ m ẹ cả giấy h ồ dù kỳ mạn chết sắc mặt biến đổi tạ c ạ hạ xỉ xả m ù lợi c h à o giống như là nguy nga kỳ nạ không thể dung chuyển mạn chết trên cánh tay hảo nước cổ tay bởi vì phản chấn l ư ợ đạo nổ thành hai mảnh bọt nước tạ cả hạ xỉ xả mù đem hỉ rẽ mệ cả g i y từ trước mặt g ờ i người khanh khách nhìn xem bởi vì không nguyện ý bung ô tay ngay cả đao dẫn người cùng một chỗ bị mình nâng tại không trung hộ rủ kỳ mạn chết tiểu tử khí lực thật lớn m à năm ngón tay không ngừng dùng sức khi rẽ mệ cả dây màu đen s ắ c ngoài bị tạ c ạ hạ xỉ ỉ x à mù bóp vang lên kẹt kẹt tạ c ạ hạ xỉ ỉ x à mù bắt lấy h ì rẽ mệ cả giữa tay hướng trong ngực kéo một phát đùi phải nhắm ngay mạn chết đầu một cái cao đá quét b à n h soạt mạn chết đầu vừa cùng tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù chân tiếp xúc liền biến thành một đoàn bọc nước mang theo không có tan mất lự đạo như là sọt gùn khai hỏa đem pha tạp vách tường tự nhiên không có khí lực tiếp tục nắm chặt hỉ rẽ mệ cả dày tạ c ạ hạ xỉ ủy xà mù đem hỉ rẽ mệ cả dày ném ở trước người vẫn rất t ư ứ n g rắn nắm đấm dơ lên cao cao tạ c ạ hạ xỉ ủy xà mù để bảo đảm vạn vô nhất thất đem tay phải bao tay bên trong khe hở đều lấp kín thực thể hóa sắc khí thái sơn tiên thạch rơi tạ c ạ hạ xỉ ủy xà mù hào hứng nổi lên muốn nhìn một chút vụ ẩn vì đó tự hào nhận đao đến cùng có bao nhiêu r ắ n chắc một q u y ề n phanh cho bụi phóng lên tận trời lực đạo đem chọn con đường gạch đá đều chấn động đến cao cao dơ lên màu đen thân đao lan tràn ra mấy đạo dạn ư ớ c cuối cùng hóa thành mảnh vỡ. rơi là tà trên đất không ba ta hỉ rẽ m ẹ ca dày trở lại thân người nhưng là mặt tái nhợt hổ dù kim mạn chết bi phân tiêu to đưa tay tựa như tại giữ lại chết đi thanh xuân ai h ắ c tạ cả hạ xì ỉ xa mù nhìn xem mạn chết biểu lộ nội tâm cảm nhận được một trận thỏa mãn ba tạ cả hạ xì ỉ xa mù đột nhiên cho mình một cái n g ư ờ i đang làm gì nha mới giết một cái mỹ giúp còn thừa lại hai đầu vị thú đâu ưa thích chơi hung hăng phê phán mình tạ cả hạ xì ỉ xa mù nhìn xem con mắt ướt á t mạn chết chậm rãi lắc đầu được rồi dù sao là con ma chết sớm liền không giết ngươi c h ư một trăm tám mươi chín đây là một trường giết chóc linh dương đá bay thái sơn áp đỉnh nhị long hy châu con là đà chân một hồ r ế t lựa dê quân nhân kéo lấy mệnh mọi thân thể chậm rãi đi vào chiến trường bên ngoài nhìn xem tự mình đại ca tại vụ n h ẫ n trong đống đại phát cả mục ải không hổ là đại ca ngay cả bình a đều nói đến ngưu bức như vậy còn có phất lãng minh ca vũ bộ t ạ cả hạ xỉ xà mù phi thân nhảy lên hai chân không ngừng dẫm lên vụ nhẫn đầu mượn lực tại đám người phía trên tránh chuyển xê dịch trên nhảy dưới tránh về phân bị hắn mượn lực vụ nhẫn đương nhiên là đầu giống dưa hấu vỡ vụn tạ cả hạ s ỉ ỉ xà mù hiện tại xem như minh bạch vì cái gì nhiệt huyết khắp nhân vật chính muốn đem chiêu thức tên kêu đi ra quá chưa rồi quá sung sướng tạ cả hạ s ỉ ỉ xà mù từ không trung n ả y xuống song c h à o dối thẳng tới một cái chạm vắt ngang lợi c h à o xoay tròn một vòng thanh không tạ cả hạ s ỉ ỉ xà mù chung quanh vụ nhẫn đứng thẳng người nhìn về phía chung quanh tựa như vô cùng vô tận nghỉ dạ tạ cả hạ s ỉ ỉ xà mù có chút thương tâm những n à y phổ thông n h ỉ dạ vẫn là đến cho đạn rộ lao ca lưu lại không phải liền dựa vào không đến trăm người ruột quản lý thôn mẹ nhà hắn các ngươi làm sao còn không đem vĩ thú làm đến thật nếu để cho ta giết hết vụ nhận đúng không nguyên sư mới là thật có nỗi khổ không nói được ngươi ngược lại là ra thôn nha không ra thôn ta làm sao hạ lệnh thả v ĩ thú a ta là heo một phát vĩ thú ngọc gâm dương bị dự d ạ mạ đem tự mình thôn nổ văng lên trời mỹ dục xác định tử vong hắn c á i này từ sẻn cổ cụ chém giết đến bây giờ vụ ẩn trưởng lao liền là vụ nhận chủ t â m cốt không ngừng có người đến xin chỉ thị hắn tiếp xuống nên làm như thế nào làng xương mủ quyền lực xưa nay chưa từng có cấp tốc tập trung một cái hai cái đều sợ trở thành tội nhân đem trách nhiệm toàn giao cho cao tuổi vô lực nguyên sư đại nhân trong thôn đồng bạn tổn thất nặng n ề nhanh không chống nổi. Để cho chúng cho Để trong a A. Ao nhìn thấy địch nhân tại thôn của bộ bên đội địch tại vào sân nhân nhìn thôn chính mình thấy t đại p h á thôn ca nước mụ mặt mắt. ải, gấp đến độ đầy đ n á rắm. Ao, ngươi k h g lung nên nói lung tung. Trong thôn thế u n Trong g t ô n t h nhưng làm mỹ dục bồi dưỡng tinh nhuệ bọn hắn cũng đỡ không nổi chúng ta nghỉ dạ nhất định cũng ngăn không được để cho chúng ta người cùng những thứ ngu xuẩn kia vì mỹ dục bồi trôn vội sao có người còn ôm giành quyền lực suy nghĩ đặc biệt là mỹ dục tử vong tin tức được xác nhận nguyên sư lại một bộ tùy thời cưới hạng tây về g i á vẽ đều muốn cất giấu mình đặt chân v à liếng vì đánh lui địch nhân sau đấu tranh làm chuẩn bị、Soạn. nguyên sư trong tay hình d ắ n khoải trượng đột nhiên giống như là mau lẹ lợi kiếm xuyên thẳng quát lớn ao chung nhân nhân q u ả i trượng cuối cùng trực tiếp chui vào c h á n của hắn lao phu đời này đều không nghe qua như thế tự tư lời nói nguyên sư quay người nhìn về phía thuộc về mình phe phái dẫn đầu không nhiều ngoại trừ nằm dưới đất một cái còn lại chỉ có ba người gặp nguyên sư bạo khởi giết người bọn hắn đều đem đầu thật sâu rủ xuống không dám cùng lao nhân này đối mặt hiện tại mỹ dục chết rồi dưới tay hắn người cũng sắp bị đổ sát hầu như không còn lao phu biết các ngươi môi kéo vô luận là tiêu hao địch nhân thể lực vẫn là diệt trừ dị đảng lão phu đều có thể lý giải. Nhưng là... nguyên sư dùng dính vết máu quải trượng chỉ chỉ người đã chết lao phu hy vọng các ngươi có thể minh bạch vụ ẩn lợi ích vĩnh viễn tại cá nhân phe phái trên lợi ích loại lời này lao phu không muốn nghe đến lần thứ hai nguyên sư quay người tiếp tục xem hướng chiến trường phương hướng lưu lại ba người nhìn xem đồng sự thi thể run lệ bầy để cho chúng ta người vào sân đem địch nhân dẫn xuất ngoài thôn gọi hai vị d ì nụ d ì kỳ chuẩn bị sẵn sàng chịu chết chuẩn bị vâng túi mí mắt che khuất vị lão nhân này cảm xúc chỉ là nắm chặt quải trượng tay không bị khống chế nổi lên mấy sợi gân xanh tạ cả hạ xỉ ý x à mù một cái đầu nện hạch đào đem trước mặt vụ nhẫn đụng đầu rơi máu chảy hai mắt t r ắ n giã một tay về bắt bóp lấy phía sau còn muốn làm đánh lén nỉ dạ người cũng muốn lên không không phải lục vi cùng tam vĩ ở đâu giống như cũng không thích hợp bị bóp cổ lại vụ nhẫn hai chân l i ề u mạng dãy r u ộ n hai tay cũng khoác lên tạ cả hạ xỉ ý x à mù trên cánh tay không ngừng dùng sức muốn đẩy ra này đôi cự thủ t h ằ n g đến sắc mặt thông hạ xỉn miệng sùi bầm mép tạ cả hạ xỉ xả mù đem chết đi nỉ dạ lung tung con da liên tiếp va sụt mấy đạo vách tường tiếp lấy đem ánh mắt đặt ở chung quanh những người khác trên thân những n ả à y vụ nhẫn còn đỏ hồng mắt muốn cắn lên hắn một ngụm nếu như không phải thời gian đang gấp tạ cả hạ x ì ỉ x à mù thật rất muốn tán dương một cái bọn hắn trong thôn thây ngang khắp đồng tràn đầy bọn hắn đồng bạn hải cốt cứ như vậy đều không có đánh mất chiến đấu dục vọng làng x ư ơ n g mù đấm máu danh bất hư truyền thủy đội thủy long đ ạ n thuật một đạo rõ ràng có tinh tế tỉ mỉ điều khiển cự hình thủy long hướng phía chiến trường vào tới là thủy đội bộ đội các linh đệ trợ giúp đến thủy long nhu hòa mở ra muốn tiếp tục đi vào tạ cả hạ xỉ xả mũ bên người chịu chết đồng bạn sau đó lại đột nhiên tăng tốc độ mang theo bàng bạc cự lực mở ra miệng rộng. hướng phía tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù cắn tới tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù triệt hạ hai tay lợi chảo bào tay giật xuống trên thân thấm đầy máu tươi dỉ ản hoa lệ quần áo mặt hướng thủy long đạn giống như là n ê n đón ô m giang hai cánh tay nhắm hai mắt lại thủy long mở ra miệng rộng một n g ụ m đem tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù nuốt vào khoang miệng từ dòng nước tạo thành thân thể không ngừng từ trên xuống dưới trùng kích tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù vị trí vội vặn tẩy một cái trên thân sền sẽ huyết dịch vơi anh v ọ n nước bốn phía kiến trúc hải cốt vụ nhận thi thể còn có một cái ăn quần áo, theo lao nhanh dòng nước hướng về tạ cả hạ xả xỉ ỉ thành công không tại từ vụ nhẫn hoảng sợ dưới con mắt đối mặt kinh khủng tổ hợp thủy long đạn tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù ngay cả tư thế cũng không có thay đổi vẫn như c ũ duy trì lồng ngực mở ra động tác tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù nửa người trên khắp đá cơ bắp tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống đi qua dòng nước cọ rửa lộ ra chiếu sáng rặng rỡ p h ả n phất tại phát ra ấm áp h ì n h quang lắc l á c treo đầy giọt nước ố c tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù rất hài lòng thủy đội bộ đội thủy liệu pháp làm báo đáp đỏ thấm lợi trảo lại xuất hiện tại tạ cả hạ xì ỉ xa mù đầu ngón tay nhìn phía xa bộ đội, tạ rút lui hướng số một địa điểm rút lui thủy đội bộ đội nhìn thấy thủy long không hề có tác dụng chỉ là giúp địch nhân tắm rửa một cái không cần chỉ huy nhắc nhở một cái hai cái nhao n h a u hướng ngoài thông chạy tạ cả hạ xì ý xa mù nghe được bọn hắn gọi nhưng là cũng không thèm để ý làng xương mù cái này xó xỉnh địa phương có gì có thể uy hiếp được hắn banh vỡ vụ đường đi tại tạ cả hạ xì ý xa mù lên nhảy về sau trở nên càng thêm phá thành m ả n h nhỏ đã nhìn không ra phủ kín b ạ c đá sạch sẽ gọn gàng dáng vẻ trên không trung không ngừng dẫm lên vụ ẩn đặc sắc hình trụ kiến trúc không ngừng rút ngắn cùng thủy đội, bộ đội khoảng cách. Người đoán hầu đoàn hậu Có mấy vị tuổi tác thoát ly rút lui đội ngũ, bay đầu tại trở tập tạ Thủy đột. dung lui quay đội khá chủ chỗ chóng cả chật bích. nhanh hạ Thủy lớn ly động ngũ, buôn sĩ, đầu Mấy xỉ xà mù. vụ ị v nhận ăn ý đồng bộ kết tấn t r ả cờ dạ tụ tập tại hết hầu về sau lập tức từ trong miệng phun ra tinh mịn dòng nước như t h á c nước lượng nước hình thành l ấ p kín cao lớn từ nước g n ngăn tại tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù truy kích phải qua trên đường và ảnh tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù một cái đ ậ mạnh đem dưới chân mượn lực kiến trúc dấm ra một cái hố to giang ra sông chảo trong ánh mắt hồng quan tại hắn di động với tốc độ cao quá trình bên trong hình thành một đầu thắng tắp dây đỏ xem cao lớn tường nước tại không có gì、Soạn. tạo thành tường nước dòng nước đem mấy cái vụ ẩn tới thay nước sũng tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm một cặp móng mang theo làm người sợ hai khí tức xuất hiện tại hắn nhóm con người ở trong chương một trăm chín mươi dũng lợi chảo không có chút nào ngăn trở s ẹ t qua mấy vị này dũng sĩ thân thể giống như là lưỡi dao s ẹ t qua mặt nước t v é lên bọn nước lại đem tạ cả hạ xì ỉ xa mù bị dòng nước rửa sạch thân thể n h ộ n đỏ tạ cả hạ xì ỉ xa mù tốc độ cực nhanh mỗi lần bước chân rơi xuống đất đều đem mặt đất g i ố ra một ngủm hố to tiếng xe gió tiếng a n h minh không ngừng tiếp cận làm m để bọn hắn áp lực tâm lý vụt vụt vụt dâng đi lên thậm chí có chút hoảng hốt chạy bựa thoát ly sớm định ra lộ tuyến ba t ạ c ạ hạ s ỉ x ả mù bàn tay bắt lại một cái vụ ẩn đầu năm cái màu đỏ sầm móng luốt giống như là tu luyện cựu âm bạch cốt trào không có chút nào ngừng ngắt tơ lụa cùng nhau đâm vào hắn đỉnh đầu tay trái bỗng nhiên vung lên một đầu màu đỏ sầm tơ lụa lập tức giống roi vạch lên duyên dáng đường cong đem phía trước l i ề u mạng rút lui các n g dạ không chết động hai chân từng cái chặt nước a có chút từ bắp đ u ổ i bị sát khí chặt đứt mì ra động mạch máu tươi tựa như phun ý du mì chia đổ vào lấy những này nằm trên mặt đất kêu trên đồng bạn t ạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù tựa như một cái vô tình cố máy giết chóc hóa thành gai nhọn sát khí từng cái thu hoạch tính mạng của bọn hắn hoàn cảnh chung quanh đã biến thành rừng rậm sứ mạng của các ngươi đã đạt thành cho nên để cho ta nhìn xem các ngươi chuẩn bị thứ gì lắc lắc trên lợi c h ả o huyết dịch t ạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù nhìn về phía trước trên đất chống hai người một cái thân mặt màu trắng kimono phơi bày lồng ngực phía sau có một đầu nhìn xem sền sệp màu trắng không lông cái đôi một người khác thì là dùng màu xanh lá khăn quảng cổ đem miệng mình c h e phía sau lung lay ba đầu mang theo gai nhọn màu xám cái đôi thân phận của bọn hắn rõ ràng chính là làng xương mù hai vị dị nụ dị kỳ cái gì trà cờ dạ tùy tiện dùng chán ghét khí tức của hắn lục vĩ dị nụ dị kỳ ngạc nhiên nói ra kinh ngạc cùng tam vĩ dị nụ dị kỳ l i ế n nhau ý độ bù cũng là nói như vậy hai người nhìn qua trên thân tất cả đều là cùng thôn nhân máu tươi tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù trên thân màu đỏ vi thu trạ cờ dạ áo ngoài chậm rãi lan tràn đến toàn thân tạ cả hạ xỉ xa mù nhẹ nhàng cười một tiếng hai mắt n h u lại vượt qua hai cái đã biến thành nửa vi thu hình thái dị nụ dị kỳ ánh mắt bắt được đứng tại phương xa quan sát đến bên này động tính nguyên sư một đ o à n người tình báo a ta hiện tại xem như biết vì cái gì giới nì dạ t h ứ trọng yếu nhất là tình báo để dị nụ dị kỳ đứng tại trước mặt của ta ước tương đương mất mạng nương theo lấy tạ cả hạ xỉ xạ mù thấp giọng chế dễ ước hai cái màu đỏ t h â m quái vật hai mặt nhìn nhau bọn hắn rất muốn nói một tiếng nói khoác không biết ngượng nhưng là nửa vi thu hóa hình thái giới bọn hắn dây thanh đã sớm bị nóng nảy vi thu trả cờ dạ chỗ ăn mòn giống gạo hai cái bao trùm lấy trả cờ dạ áo ngoài gì nụ gì kỳ đối tạ cả hạ xỉ ỉ xả mũ phát ra một tiếng tựa như như dạ thú gào thét tiếng gầm để chung quanh thực vật ngã vào nổi lên một tầng mang theo mục nát khí tức bùn đất hướng phía tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù có tới hai cái quái vật cũng buộc phát ra tốc độ cực nhanh không ngừng biến hóa vị trí của mình giao nhau tập trung vào tạ cả hạ xỉ ý xả mù hướng về phía hắn chạy vội tạ cả hạ xỉ ý xả mù nửa thân trên ở trần đột nhiên chấn động đậm đặc sát khí từ trên người hắn mỗi một cái bộ vị thật nhanh thẩm thấu ra ba ba tạ cả hạ một tay một cái tiếp nhận hai vị dị nụ dị kỳ móng vớt tạc ha ha ha tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù con người đều bị sát khí chỗ lấp đầy đậm đặc đến mức hoàn toàn có thể được xưng là thoát ly khí thể phạm trù nồng hậu dày đặc sát khí chia làm hai đầu giống như là ống tiêm dòng nhỏ bắt đầu tiến vào hai vị dị nụ dị kỳ chỗ chán giống bọn hắn đã cảm thấy không thích hợp bắt đầu ra sức dãy rụa thế nhưng là dãy rụa thế nào đi nữa đều không tránh thoát được tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù cái tia tựa như dịch é p kìm hai tay sát khí tiến vào đầu ó c của bọn hắn bắt đầu xâm lấn linh hồn của bọn hắn hơn nữa còn tại trong cơ thể của bọn họ phân lưu. phân ra một bộ phận hướng phía bọn hắn phong ấn vi thú phần bụng sầm lớn làm gì nụ gì kỳ ý chí bị tâm tình tiêu cực lấp đầy làm vĩ thú cái kia vốn là bạo ngược ý thức bị sát khí treo chọc vi thú xuất lồng d ì nụ gì kỳ mất đi không thể tránh né tạ cả hạ xì ỉ xạ mù hai tay bắt móng nuốt không ngừng biến lớn đã bắt đầu thoát ly người phạm chủ lục vi cực kỳ tính ăn mòn dịch nhờn bắt đầu chảy ra tam vĩ d ì nụ gì kỳ cũng phun ra một đoàn mang theo mục nát khí tức khí thể nhưng là đều tại tạ cả hạ xì ỉ xạ mù cưng rắn dưới nhục thể gáy kích hai người ý thức bắt đầu cùng bạo đập n ậ y tạ cả hạ s ỉ y s a mù vung ra hai tay của mình mấy cái sau nhảy kéo dài khoảng cách nhìn xem trên mặt đất không ngừng rẽ rủa vặn bèo hai người tạ cả hạ s ỉ y s a mù biết coi như hắn bây giờ bị đưa về nguyên thế giới vụ ẩn đều phải nguyên khí đại thương đồng thời phong ấ n hai cái bạo tàu vít h ú không biết muốn điển vào đi bao nhiêu tinh anh bất quá tạ cả hạ s ỉ y s a mù t r à t r à hư h à o hai chân hắn muốn giúp cái thế giới này đạn rộ tuyệt hầu mắt ngang giống một cái mọc ra sáu đầu cái đuôi màu trắng con sên một cái toàn thân che kín tâm lăng mọc ra ba đầu cái đôi mắt mù dối đen đỏ hồng mắt ngựa mặt lên trời gào thét. to lớn sóng âm áp sập t r u n g quanh r ầ m rạp rừng rậm xa xa nguyên sư một nhóm cũng bị chấn động đến không vững vào chân lục vĩ cùng tam vĩ hiển nhiên là ở vào một cái vô ý thức bạo tàu trạng thái nếu như đã biến thành hoàn toàn thể không phải hoàn mỹ dị nụ dị kỳ hai người tự nhiên b ỏ mình hai cái quái thú đầu còn bao phủ tạ cả hạ x ỉ ỉ xả mù mang tính tiêu chí màu đỏ sầm sát khí không ngừng tại bọn chúng đầu ra ra vào vào, xâm lấn ý thức của bọn nó tạ cả hạ x ỉ ỉ xả mù đem sát khí của mình tụ tập đến sau lưng vươn ra hai tay hấp dẫn lấy hai cái vĩ thú chú ý hai cái vĩ thú chú ý bị sát khí lôi k màu lam cùng màu đen vật chất tại miệng của bọn nó trước ngưng tụ theo trả cờ dạ không ngừng áp xúc chậm rãi hình thành cầu hình v ĩ thú ngọc c ơ m dương bị dự h u ạ mạ nguyên sư hai chân mềm lún ngã nhào trên đất tạ c ạ hạ xì ị x a mù phía sau là thôn của bọn họ nhà tạ c ạ hạ xì ị x a mù tâm tư khé động hai đạo màu đỏ sầm sát khí cấp tốc thực thể hóa lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hóa thành hai cây to lớn gai nhọn từ hai cái vĩ thú dưới chân mặt đất xuyên thẳng bọn hắn bên miệng vị thú ngọc g â dương bị dự u ạ mạ thôn vẫn phải lưu cho đạn rộ lao ca tạ cả tạ liền là tạ cạ hạ s ì ị xa mù đ ổ chơi vê n h một cái to lớn mây hình ấm tiêu chí lấy vị thú lực lượng hoàn toàn phong thích nó trên không trung bành trướng che đậy mặt trời bỏ ra to lớn bóng ma làng xương mù bên trong may mắn còn sống sót n ý dạ đều s ứ n g sở nhìn xem một màn này lập tức bị hung hạn khí lãng tung bay giống hai tiếng bi thảm chu lên từ bạo tạc đ u ổ i mù t r u y ề n ra tạ cạ hạ s ì ị xa mù cũng miễn cưỡng ăn ngoại vi bốc đồng nghiêng về phía trước thân thể miễn cưỡng ăn ngoại vi bốc đồng nghiê phía trước thân thể miễn c ư n g e m hắn quần giữ l ạ chỉ là biến thành q n đ i n u y ê n sư ở phía xao xa là trời muốn diệt ta vụ ẩn chương một trăm chín mươi mốt sắc khí đạn rổ đã mất đi hắn tạ cả hạ xì ỉ xà mù hắn quyết định tạ cả hạ xì ỉ xà mù đông nhiên hướng lên bầu trời nhảy lên lượng lớn sắc khí cũng theo đó lên cao đem màn trời đổi một cái nhan sắc lục vĩ có chút thiếu thốn đầu cùng tam vĩ đứt gãy không thiếu đâm lăng rùa đ e n đầu từ trong đ u ổ i mùi nô ra ánh mắt của bọn hắn bị cái này phát nổ lớn trình thanh tịnh không ít bất quá nhìn xem màu đỏ sầm bầu trời hai bọn chúng chỉ bị thế nhân kinh ý vĩ thú không hẹn mà cùng run lập cợp màu đỏ sầm sắc khí không ngừng diễn biến thành t h thể tổ thành một chút nh nguyên sư một nhóm giật mình phát hiện bọn hắn cũng tại nắm đấm phạm vi công kích tạ cả hạ xì ỉ x ả mù song quyền tại không có sát khí tụ hợp vào tình hố u n giới cũng đang không ngừng biến thành đen đây là hắn tại nghiền ép mình trong linh hồn còn thừa sát khí để cầu một kích chiến thắng trong đầu của hắn không hiểu thấu xuất hiện một câu ngươi có nhớ hay không có một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp mở to mắt trong con mắt đỏ sậm đã tan đi bởi vì đều tụ tập đến mình song quyền ở trong nhìn qua đầy trời nắm đấm tạ cả hạ xì ỉ xạ mù đột nhiên c ư i một tiếng từ trên trời giáng xuống trường pháp không nhớ rõ hiện tại ta chỉ biết là trên trời muốn hạ quả đấm đem xong quyền c o n g nâng tại bên hông lên cao động lực thế năng chậm dài suy giảm tạ c ạ hạ x ì ỉ xa mù thuận thế nghiêng về phía trước chuyển biến tư thái giống một viên sắp đến điểm cuối cùng đạn tháo cũng giống là kiếm ăn hùng ưng tìm được mục tiêu bắt đầu thu nạp cánh hướng phía dưới lao xuống giảm xuống tốc độ cùng tạ c ạ hạ x ì ỉ xa mù bình thường bắn vọt đến so lời nói lộ ra rất chậm nhưng là đem màn trời tô điểm thành màu đỏ sầm sát khí nằm đấm đủ để cho phía dưới tất cả sinh vật từ bỏ chạy trốn tạ cả hạ xỉ xa mù toàn thân x o n g quyền đen tỏa sáng tựa như mới từ dầu hỏa trong thùng lấy ra một cái chớp mắt ngàn kích đại ca lại có tộc nhân không thấy quân nhân hoảng sợ gọi tại tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mủ vang lên bên hai tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mủ dẫn theo đ a o đầu lắc lắc du du đi trở về cả cụ i ả mãng tử nghỉ ngơi địa phương hai tay từ khuỵu tay chỗ đều bị thực thể hóa sát khí bao trùm phía trước còn tại trò cười ạ kỳ gì dùng lạnh băng tạo thành tay chân giả không nghĩ tới mình cũng có một ngày này một lần cuối cùng lực lượng thật sự là quá mạnh mạnh đến tam vĩ con này đại ô quy trực tiếp biến thành trạ cơ dạ dung nhập tự nhiên mạnh đến toàn bộ vụ ẩn mất dao đấu trí tạ cả hạ xỉ xà mù hai tay cũng tận số sụp đổ áp dụng sát khí thật sự là nhiều lắm ngay cả thân thể của hắn đều khó mà tiếp nhận hiện tại chỉ có thể dùng thực thể hóa sát khí thay thế hai tay bất quá chân không bao tay nội bộ mầm thịt cùng xương cốt cặn bã tử không ngừng tại sinh trường để tạ cả hạ xỉ xà mù đau khổ khó nhịn đem a o đầu lâu ném xuống đất đây là tạ cả hạ xỉ xà mù cố ý lưu lại vừa vặn đạn rồ lao ca còn kém một con mắt bị hạ kịu gặng không để cho người biến thành bệnh tâm thần tác dụng phụ rất thích hợp toàn bộ làng xương mù yên tĩnh vô cùng bên trong n h ị dạ đều là như đồng hành thi đi t h ị có danh tiếng thà chết ch đại ca người có nghe hay không ta nói c ả g y dạ bộ tộc đều bị tạ c ạ hạ x ế p m ộ mù g i ế t s á t chết khắp n ơ i m á u c h t y t h à n h s ô n g t ạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù đặc mông ngồi tại nhỏ đống đất bên trên nhìn xem không hề có động tính gì to lớn con sen xuất thần tàn phá con sen chính là lục vĩ có thể là động vật nhuyễn thể đặc hữu sinh mệnh lược ư ơ n g ả n h nó cũng không có giống rùa đen như thế tiêu tán nhưng cũng không có động tác nằm tại vỡ vụ đại địa bên trên thân thể có chút chập trùng hôm nay bọn hắn n g o ạ i trừ trợ giúp tạ cả hạ xì ỷ xạ mụ giết còn lại gian ngoan không thay đổi ngoan cố phân tử căn bản không có tận hứng chiến đấu bất quá tạ cả hạ xì ỷ xạ mụ vũ d i n g để bọn hắn đạt được thỏa mãn cực lớn có mạnh như vậy đại ca còn muốn cái gì xe đạp không nên gấp bọn hắn đây là trước chúng ta một bước về nhà có phải hay không thực lực tương đối yếu trước biến mất tạ cả hạ xì ỷ xạ mụ bị quân nhân trách móc đến có chút phiền đem hắn một thanh cao qua xếp hàng ngồi xuống tựa như là à biến mất tộc nhân đều yếu nhược không có đại ca huyết kế trước đó bọn hắn ngay cả bao trùm mảng xương đều làm không được. ngồi xuống quân nhân cũng đột nhiên bị bên cạnh tạ cả hạ xì ỉ xả mù lạnh nhạt khí chất lây an tính ngồi tại tạ cả hạ xì ỉ xả mù bên người đúng rồi chúng ta cũng muốn về nhà ai tạ cả hạ xì ỉ xả mù đột nhiên có chút thổ thức không biết bị hắn ném tới nguyên thế giới làng xương mù xạ c ụ mò lao ca thế nào hẳn là cũng sẽ cùng mình không sai b i ệ t lắm kinh lịch lấy vụ ẩn hết thẻ à. đại ca ân n g ư ơ i có phải hay không phóng thích qua đi bắt đầu trong không ai ta quân nhân tại tạ cả hạ xì ỉ xả mù chuẩn bị đánh người thời điểm tranh thủ thời gian hai cái l ă lộn kéo ra cùng tạ cả hạ xỉ xả mù khoảng cách tới Không. quân nhân cánh tay trở nên hư ả o t ạ tà cả hạ xì ì sa mù giữa tầm mắt lại có một cái mãng tử chậm rãi trở nên trong suốt cho đến biến mất sau lưng đùi cỏ đột nhiên truyền đến tất tất tắc, tắc tắc tiếng vang dẫn tới quân nhân một trận cảnh giác đại nhân thanh âm quen thuộc chuyển đến tà cả hạ xì ì sa mù quay đầu nhìn lại n ậ ngủ mặc thủy quốc bình dân mạ bị phục thận trọng tại trong đùi cỏ thăm dò đến rất đúng lúc tà cả hạ xì ì sa mù chen chân vào nhấc câu đem ao đầu đá đến n ậ ngủ trước mặt đem hắn bị hạ cự cằm trụt hào hào bảo tồn đến lúc đó cho đạn rộ lao ca nậu ngu không có để ý đáng sợ b ả n thủ đưa nó ôm、um、vào trong ngực đi vào tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù bên người có chút lo lắng nói ra đại nhân tại sao không có theo kế hoạch đến nhà tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù nhìn nàng một cái cũng lời giải thích nhàn nhạt hồi đáp ngươi không có tiếp vào thông chi sao đạn r ỗ lão ca làm sao còn chưa tới nậu ngu lắc đầu nàng còn đang tiến hành thu hoạch được bình dân tín nhiệm c h u i vào lại cảm nhận được lạng sương mù phương hướng có động tinh khổng lộ ngựa không ngừng vó hướng phía cái phương hướng này chạy đến nghĩ đến xác minh tình huống không có đạn dỗ đại nhân hẳn là còn có hai ngày đi hỏa quốc đến thủy quốc không có nhanh như vậy tạ cả hạ s ỉ ý x à mù thu hồi ánh mắt không biết hắn có thể hay không kiên trì hai ngày có thể hay không nhìn thấy đạn rộ một lần cuối ai chính như ngươi thấy vũ ẩn đã bị đánh gãy cái eo ngay cả thu nạp thi thể cũng không dám đạn rộ lao ca tới chỉ dùng tiếp thu thôn là được rồi nậu ngủ đối tạ cả hạ s ỉ ý x à mù một nhóm sức chiến đấu lại có nhận thức mới trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì xếp bằng ở tạ cả hạ s ỉ ý x à mù bên người dùng trong ngực lấy ra một quyển thật nhỏ chữ vật quần t r ụ lấy ra một cái nho nhỏ bình thủy tinh bên trong là trong suốt chất lỏng xem bộ dáng là cái gì nước mới sinh lý loại hình nậu n g ù nơm nớp lo sợ lấy r a ao đóng chặt dưới mí mắt bị hạ tiểu g ặ n g bỏ vào bình thủy tinh bên trong một lần nữa phong ấn tiến chữ vật của chủ ta liền ở chỗ này chờ đi ngươi tùy ý. tạ cả hạ s、si、ì y s a m ù ngồi tại đống đất bên trên một bộ không muốn động dáng vẻ quân nhân cũng đối với chính mình trở nên hư hào cánh tay rất ngạc nhiên tại cách đó không xa đ ặ t mông ngồi dưới đất bắt đầu nghiên cứu nậu n g ù nhìn xem tình huống cũng không dám tại đầy người huyết khí tạ cả hạ s、si、ì y s a m ù phụ cận dừng lại đi hướng một mảnh hỗn độn làng sương mù dự định thu nạp một cái thi thể để tránh xuất hiện ô tôn tạ cả hạ xì ý xạ m ũ liền ở tại chỗ nhắm mắt lại cảm thụ được mình hai cái cánh tay không ngừng sinh trưởng mặt trời ở trong núi tung xuống hôm nay sau cùng ánh chiều t à mặt trăng cũng chậm rãi b ò lên trên tràn đầy đầy sao bầu trời rán côn trùng chuột kiến e ngại này một đám dính đầy máu tươi nhân loại nhao n h a u đường vòng cho tạ cả hạ xì ý xạ m ũ một cái ban đêm yên tĩnh quân nhân cũng tại tạ cả hạ xì ý xạ m ũ nhìn soi mói chậm rãi biến mất mặt trời lại sắp đem mặt trăng dồn xuống đi tạ cả hạ xỉ xạ mù bên người đã không có người mặc gì ản quần áo cả gù dạ mãng tử lục thể k h ô n g chế vốn là đến cực h ạ n hắn có thể cảm nhận được tự thân mỗi một cái bộ vị đều cho hắn kỳ quái phản hồi xem ra đợi không được cái thế giới này đạn d ồ lao ca trong lòng dâng lên tình cảm không biết là vì đó tiếp hận vẫn là đối sắp về nhà khát vọng cùng nhắc gan từ mũi chân bắt đầu t ạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù thân thể chậm rãi biến thành trong xuất sắc t ạ c ạ hạ xỉ xa mù nhanh lên đem tự thân hơn phân nửa sắc khí tụ tập thành một thanh gai nhọn thao túng đâm hướng khôi phục không ít lục vĩ đưa nó thọc một cái xuyên đấu dẫn tới nó có quét một trận làm xong đây hết thảy ta cả hạ xỉ a mù đứng dậy nhìn về phía mặt tr lão đệ t ạ c ạ hạ s ỉ ỉ xà mụ vô cùng quen thuộc thanh â m khàn khàn ở phương xa vang lên t ạ c ạ hạ s ỉ ỉ xà mụ ngạc nhiên xoay đ ầ u lại nhìn về phía chuyển đến phương hướng của thanh â m lão đệ người lưu đàn d ỗ ngụm lớn thở hổn hển tê u b í c quãng nhưng là đã không trọng yếu t ạ c ạ hạ s ỉ ỉ xà mụ tranh thủ thời gian hướng phía cái thế giới này đàn rỗ lao ca phất phất tay lão ca ủng hộ a hư hảo thân ảnh tựa như là bờ biển tựa như ảo mộng tiêu tán đàn rỗ mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi hắn liều mạng đi đường thậm chí có thể đem rụt xa xa bỏ lại đằng sau một bên kịch liệt thở dốc một bên chậm rãi đi đến tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù khô tỏa một đêm đống đất bên cạnh xoay người nắm một cái bị tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù ngồi căng đầy đến bùn đất môi k h ẽ nhúc ních quay người ngồi ở đống đất bên trên lão đệ nha người cho lão ca ta lưu thêm chọn người n h a người giết xong ta giết cái gì nói xong nói xong đạn rộ trên mặt đều không cầm được lộ ra một nụ cười khổ tạ cả hạ xì lão đệ tạ cả hạ xì ỉ xả mù cảm giác mình cánh tay bị người không ngừng n g t lư xuyên qua thời điểm hắn là ở vào trạng thái ngủ căn bản không có cái gì cảm giác nhưng là khi trở về tạ cả hạ xỉ ị xạ mụ thế nhưng là một mực mở to hai mắt cả người giống như là ở vào cao tốc xoay tròn trong máy giặt quần áo không có mấy lần thân thể liền bị ép n ứt tạ cả hạ xỉ lão đệ ngươi có thể để lão ca ta dễ tìm nha quen thuộc thanh âm trầm t h ấ p khàn khàn tại tạ cả hạ xỉ ị xạ mụ vang lên bên hai nhưng là lại cùng thế giới k h á c đạn rổ có nhỏ xíu khác biệt thanh âm này lộ ra càng thêm trung khí mười phần mang theo một cỗ tay cầm quyền thế rất có phấn khích vi nghiêm không sai anh em trở、về. tạ c ạ hạ xì ỉ x a mù mở to mắt phía trên là d ì á n đặc sắc trần nhà một cái hơi có vẻ phong trần bóng người che khuất tạ c ạ hạ xì ỉ x a mù ánh mắt hai mắt khỏe mạnh thứ chi kiện toàn đàn r ồ lao ca tạ c ạ hạ xì lao đệ đàn r ồ hai mắt đ ấ m lệ nhìn xem có chút chật vật tạ c ạ hạ xì ỉ x a mù tinh tế vớt ve mầm thịt còn tại nhúc nhích hai tay người chịu khổ đều do lao ca nhất định để ngươi ra thôn mới khiến cho huynh đệ thụ đại nạn này lao ca ta hổ thẹn nha đúng vị a đúng vị rồi cái này mới là chúng ta cổ nộ hạ mị ma xị mù ra đàn rổ tạ cả hạ xì ý sa m ụ dùng không có bàn tay cánh tay vô vô đạn rộ phía sau lưng để hắn nghẹn nào đến càng thêm kịch liệt lao ca những c ạ cụ già đó mãng từ đâu ngươi nhìn thấy không có ngươi bây giờ là bọn hắn mới t c trưởng đạn rộ bình phục một cái tâm tình không có trả lời tạ cả hạ xì ý sa m ụ vấn đề ngược lại lấy ra q u y ử n t r ụ ở phía trên tô tô vẽ vẽ cuối cùng kích hoạt lên không dưới mười cái cỡ nhỏ thông linh trận trước thông báo một chút những người khác bọn hắn còn tại lo lắng đến lao đệ đâu tạ cả hạ xì ỷ sa mù có chút kỳ quái bọn hắn không có đi bao lâu a lao ca những gì hạn đó dân chúng hẳn là không bao lâu liền bị tr đạn dậu nghe vậy có chút im lặng quay đầu nhìn xem tạ cả hạ xì ỉ xả mù bất đắc gì nói tạ cả hạ xì lao đệ ngươi sẽ không coi là long mạch là có thời gian hạn chế tiêu hao hết liền đem các ngươi trả lại đi không phải sao tạ cả hạ xì ỉ xả mù móc móc đầu dĩ nhiên không phải là nhà ngươi cái kia ủ rủ mạ kỳ lao thái bà mang theo ủ rủ mạ kỳ m ì tủ kỳ cùng nhỏ mỹ nạ tổ nghiên cứu gần hai tháng cuối cùng dùng bảo thủ nhất chậm chạp phong bế thức phong ấn đem long mạch phong tỏa các ngươi mới lần lượt trở về đạn dậu tận tình nói xong nhìn hắn cái dạ kia lần sau hẳn là không dám để cho tạ cả h hai tháng chúng ta đi qua bao lâu tạ cả hạ s、si、ì ỷ sa mù có chút hoảng sợ hỏi đàn rộ nhìn xem tạ cả hạ s、si、ì ỷ sa mù cái bộ dáng này cười khẽ một tiếng ghét hai hạt đã ra đời ngươi trở về trễ rồi hiện tại là cổ nổ hạ bốn mươi năm tháng mười hai ngày hai mươi lăm đàn rộ vừa nói một bên vỗ tạ cả hạ s、si、ì ỷ sa mù hùng hậu phía sau lưng an ủi có chút thể gọi tạ cả hạ s、si、ì ỷ sa mù tốt tốt đây không phải vừa vạn t r ư ớ c ở sinh nhật ngươi trước đó trở về mà còn có thể về nông trường tết nhất g i á t bàn tay còn không có mọc ra tạ cả hạ s ỉ ỉ xà mù đi ra cái này dị ạn trước kia cho bọn hắn a n bài a n trí phòng tạ cả hạ s ỉ ỉ xà mù đang muốn hỏi bọn họ một chút làm sao biết mình cái này một đống người bị long mạch xuyên việt rồi ra cửa lại nhìn thấy dị ạn từng cái hắt tháp bên trên đều treo đồng bộ chiến tuyến c ờ a xí hơi tuổi nhỏ hơn một chút ra x a đầu người cũng bị đặt ở dị ạn ngoại vi trên tường thành đều đã bị nóng rực báo cắt cho hốt khô trình độ biến thành một viên hong khô đầu lâu t ố t không cần hỏi tạ cả xỉ xà mù nhìn thoáng qua vây bên ngoài, phát hiện nguyên bản nóng bao cắt biến thành một loại màu tím nhà s ư n g mù trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra đó là tổ bị giả m à nhất hảo đàn r ồ sắc mặt cũng có một chút khó xử lao đệ nha lần sau vẫn là khuyên một chút người không chết đội đi thật sự là quá mức cực đoan quen thuộc heo lời nói quen thuộc đàn r ồ tốt ta anh em đã thành thói quen không phản kháng có phải hay không huyễn thuật đã không trọng yếu thì dù cổ cũng thế để cho chúng ta quỷ nha la bộ đội ra sân còn chưa tính còn mang cho g h ệ t dù m à bọn hắn một cái cơ số tổ bị giả m à ấm độc tạc hạ sỉ lao đệ ngươi gặp chưa thấy qua địa ngục nhân gian phong búc hiện tại tình huống cũng không xê xích gì nhiều mặc dù phong quốc sa mạc địa hình đạn rổ cũng chắc chắn tâm tư không m u ố n nhưng là biến thành không thích hợp nhân loại sinh tồn cấm địa cũng phá lệ đáng tiếc dù là lấy ra lưu vong tội phạm đâu cái này không phế vật lợi dụng m à cái gì không có dư thừa tội phạm lấy ra lưu vong toàn tiến phòng thí nghiệm cái kia không sao cái kia xa ẩn thôn đâu ta cả hạ xỉ xa m ù đã không biết nói cái gì tím mịt m ở bao cát quả thật có thể để cho người ta bỏ đi tới gần tâm tư xa ẩn thôn nếu không phải tô bị g i mạ nhất hảo phạm vì có chút vượt quá thì dù cổ dự kiến cho bọn hắn một cái tự nhiên hộ thuẫn bọn hắn sớm đã bị cô nổ hạ đại quân dương bất quá cũng c ò n tốt cho bọn hắn một cái bình t h ư ớ n g cũng làm cho bọn hắn bị ấm độc phong tỏa căn cứ bị hạ cựu g n g quan sát thôn xóm bọn họ đã bắt đầu lương t h ự c thiếu thượng nhẫn nị dạ đều chỉ có thể gặm lương khô bọn hắn không ngừng thi triển cỡ lớn phong độn âm dương phật ổ n g chúng ta cũng không có ép sát v ậ y mà không công sớm muộn sẽ đổ đàn rộ thanh âm có chút p h i ê u hốt không biết suy nghĩ cái gì t ạ cả hạ xì ỉ xả mũ cánh tay khoác lên đàn rộ trên bờ vai đánh gậy hắn thần t ư ờ n g hắn thấy được mãng tử nhóm trên mặt đất nằm một mảnh còn có mấy cái chữa bệnh nị dạ đang tại chiếu cố bọn hắn đều là thanh tỉnh đạn d ồ lao ca ta đi tương lai không hẳn là một cái khác giới nỉ dạ tương lai a đạn d ồ hoàn hồn nhìn về phía cùng mình k ề vai sắt cánh tạ cả hạ xì ỉ x à mù đi thôi vừa vặn các loại bọn này mãn g tử tình ta cho ngươi hảo hảo nói một chút một cái không có tạ cả hạ xì ỉ x à mù tương lai hai huynh đệ k ề vai sắt cánh đi hướng trong phòng bên ngoài có giường già chú văn kết giới phát ra nhàn nhạt ánh sáng đem màu tím s ư ơ n g mù ngăn tại d ì án nước bên ngoài có nỉ dạ tại đạn dỗ ra hiệu phần dưới đến độ ăn còn có một bình thanh rượu tạ cả hạ xì ị xà mù hực một hớt rượu kẹp hơn mấy đứa đồ ăn liền bắt đầu kết hợp nguyên tắc cùng đàn dồ lao ca thao thao bất tuyệt nói bắt đầu đàn dồ chỉ là cười híp mắt nhìn xem tạ cả hạ xì ị xà mù giảng thuật một chính mình khác kỳ diệu hành trình thân tàn c h ỉ còn không phải rất yên còn cả ngày bị người vua chỉ có thể ở tại âm u nơi hẻo lánh yên lặng vì hổ cả có ngoan ữ đàn dồ lao ca nghe đến đó cũng chỉ là cười nhạt một tiếng nội tâm không có chút nào ba động hắn thấy nếu như không có tạ cả hạ xì lao đệ có thể hay không an ổn kết thúc thế chiến thứ hai cũng là một cái vấn đề một cái thế giới khác phát triển vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không cảm thấy n g hồ e đem reo được đệ động cạ tạ hạt t hạ lao ba giống n g đồ ế n trên người hắn, đàn một cái khác d nha không đợi đạn dỗ mở miệng tạ cả hạ xì ỷ xa mũ lại giảng thuật nhằm vào l á n g sương ngủ kế hoạch cùng đối quý t ộ cán c bài mặc dù không có theo kế hoạch đã định áp dụng bất quá tin tưởng một cái khác đạn dỗ âm như quỷ kế sẽ đối với nguyên thế giới có chỗ trợ giúp hắn thật sự là nói như vậy đạn dỗ lao ca có chút không xác định mở miệng thật dự định phát triển quản lý thủy quốc đạn dỗ ngữ khí có nồng đậm chất vấn hắn chỉ là hơi đổi vị suy nghĩ liền có thể lý giải một cái khác hắn vì cái gì biến thành nội cả lúc này đột nhiên xuất hiện một đầu tiền đồ tươi sáng cũng chính là sát khí hệ thống đây không phải hòa thượng miếu bên trong tạo trọc một tên cũng không để lại sao cái này khiến đạn dộ rất khó tin tưởng một cái khác hắn sẽ không mở bắt đầu giới nghị giả diện tuyệt kế hoạch hẳn là a dù sao hắn liền là nói như vậy đến đối mặt đạn dộ lao ca chất vấn ta ca hạ s、si、ì ỷ x a mù cũng không phải rất xác định ba đạn dộ lao ca đỗi đột nhiên rơi xuống trên mặt đất hắn đột nhiên hiện lên một cái đáng sợ phỏng đoán một chính mình khác không phải là muốn khai triển có thể cầm t ụ phát triển kế hoạch a cái này cũng quá cực đoan hắn hổ ca đạn dộ rất muốn khuyên sát khí đạn dộ thiệt l Trước 193, mở cửa kiểm tra một chút h ỏ a chi ý chí cô n ộ hạ h ồ cạ ca úc u c h ì hạ ủy sùn cái này uy tín lâu năm ưu c h ì hạ phái chủ chiến đấu lĩnh có chút đứng ngồi không yên tại hồ c ạ văn phòng đi tới đi lui tuyệt đối không nghĩ tới nhà u c h ì hạ nhiều năm trước tới nay tâm nguyện tại đạn dô đại nhân mang theo đông tuyến bộ đội xâm nhập dị á n về sau cứ như vậy thực hiện hắn mềm yếu t ộ c trường u c h ì hạ phụ gà cụ cứ như vậy đường hoàng ngồi tại hồ c ạ chuyên môn trên ghế salon h ồ cạ đương nhiên là đại diện nguyên bản hẳn là họ rổ xì maz đến ngồi nhưng là họ rổ xì maz trầm mê nghiên cứu mản dễ kỳ ổ xạ gì g ằ n g căn bản vốn không nguyện ý tới làm cái này đại diện hồ cạ hiện tại tình huống này dù là đem đại diện hai chữ hái được họ rổ xì maz đều không nhất định biết chút đầu cho nên đ à n rổ đại nhân lùi lại mà cầu việc khác để còn đang bởi vì thành công tiêm vào hạt hy ra mạ tế b à o tính dưỡng khôi phục phủ gạ c ụ đến đại diện cái này nổi danh mềm yếu để vô số tộc nhân hối hận đấm ngược dậm chân tộc trường đương nhiên là trước tiên đem trong tộc hóa t h à n sống cũng chính là nháy mắt mình mời đến chợ giút tham khảo quản lý cổ n ộ hạ nháy mắt, liếc mắt liền nhìn ra phủ không phải liền là sợ xảy ra vấn đề sao thật sự làm ề m yếu đến làm cho người b u ồ n c ư ờ i vài ngày sau nguyên bản tự tin nháy mắt cũng bắt đầu như ngồi bàn trông nếu không phải nạ dạ nhà tiểu tử sẽ kịp thời cho ra một chút đề nghị còn biết không sợ người khác làm phiền cho bọn hắn giảng giải c ô nộp hạ cái này sạp hàng sớm bị hai người bọn hắn làm hư bá phụ phù gạ cụ tại hồ c ạ chuyên môn trên ghế salon có chút loạn đỏa mở miệng đừng gọi ta bá phụ ta hồ c ạ đại nhân nháy mắt có chút t n g kích ngày đầu tiên buổi sáng phủ gạ cụ còn biết cường điệu nháy mắt đối với hắn xưng hô nhất định phải gọi hắn hổ cả đại nhân buổi chiêu li nếu không phải ủ c h ỉ hạ tỷ ẩn sinh tốt mặt hắn sợ không phải muốn để xì cạ củ cái này choai choai tiểu tử ngồi lên hồ cạ chuyên môn ghế sofa lại có vấn đề gì nháy mắt có chút tức giận hồ cạ vị trí này cùng hắn thiết tưởng hơi có khác biệt hai chúng ta thúc cháu làm cho như thế xa lạ làm gì phu gạ củ cười đến có chút miệng cưỡng cầm một phần văn bản tài liệu làm bộ muốn đứng dậy thoái vị đừng đừng đừng ngươi ngay tại cái t i a ngồi lão phu giả đến ngồi cứng rắn băng ghế ngồi không được mềm ghế sofa nháy mắt đi nhanh lên đến trước bàn làm việc đưa tay đem phủ gạ củ ẩn xuống ta tốt ba phụ vậy liền cùng một chỗ đến tham khảo một chút phần này xin a p h u gạ cù nằm chắc nháy mắt tay một bộ rất sợ hắn chạy trốn dáng vẻ nháy mắt trực tiếp khịt mũi coi thường nhìn ngươi cái kia tiền đồ c a u m à y tinh tế nhìn xem phù gạ cù đẩy tới văn bản tài liệu nửa ngày không nói gì p h u gạ cù giống như là sinh bệnh trí ở trên ghế s a lon u ố n qua ốn lại muốn thúc giục nháy mắt lại sợ quáy dày đến hắn suy nghĩ cái này lão phu muốn đi suy nghĩ suy nghĩ nháy mắt cầm văn kiện lên đi hướng hổ c ạ văn phòng đại môn cái kia phù gạ cù ở phía sau đưa tay có chút muốn nói lại thôi s ì cả cụ mời nửa ngày nghỉ nói là mệt nhọc quá độ nạ i ạ tộc trưởng cũng tại khiếu nại chúng ta nghiền ép lao động trẻ em n á y mắt vừa sờ đến chốt cửa tay chậm rãi để xuống trên c h á n nổi gân xanh quay người đem văn bản tài liệu ba một cái ném ở trên bàn công tác lẽ nào lại như vậy đây là đang xem thường chúng ta ủ chi hạ thật sự cho rằng không có hắn chúng ta lại không được sao lao phu chỉ là cộng đồng nghiên cứu thảo luận lấy thừa bù thiếu n á y mắt ba câu ngọc không bị khống chế hiện hiện tại hốc mắt bên trong không ngừng tại hổ cạ trong văn phòng đạo quanh mẹ lao phu liền không nhìn nổi bọn hắn dáng vẻ đắc ý dao động người đem u c h ỉ hạ trong tộc trưởng lão toàn gọi tới nháy mắt không biết tại não bổ thứ gì trong phòng làm việc tức giận tới mức giơ chân ta đã thông chi p h u gạ cù bình tĩnh nâng chén t r à lên nhàn nhạt phẩm một ngụm hổ cà đã cung nháy mắt khỏe miệng giật một cái vẫn là tộc trưởng có dự kiến trước đúng không nhường một chút nhường một chút hổ cà đại nhân cần chúng ta trợ giúp nhanh cho lão phu để con đường đi ra năm sáu cái tuổi trên năm mươi lão nhân tại tương đối quặn cu vẽ trên đường phố t hư không muốn người nhường đường siêu ý của bọn hắn phía sau đều theo lên đủ chị hạ tộc văn đem hổ cà cần trợ giúp mấy chữ này nói đến đặc biệt lớn âm thanh hồ cạ cao ốc hạ thủ vệ trung nhẫn tò mò nhìn một màn này tình cảnh lớn như vậy không biết xảy ra đại sự gì những lao nhân này xem xét liền là kinh nghiệm mười phần phong phú trung nhẫn đem mấy cái ủ ữ u trí hạ trưởng lao đưa đến hồ cạ văn phòng nhẹ nhàng gõ cửa mở cửa làm ộ t cái lao giả sắc mặt â m trầm giống như là mưa to trước mây đen văn phòng bầu không khí cũng khẩn trương đến làm cho người ngưng kết trung nhẫn n h ư n g ư ờ i vì đang tại chỉnh lý quần áo lao giả nhường đường nhìn xem bọn hắn hùng dũng a i vệ khí phép hiên ngang đi tới đi cửa phòng làm việc bị hung hăng đóng lại trung nhẫn rất nhanh liền nghe được một tia cãi lộn thanh âm hắn cảm khái lắc đầu đi hướng c chính là vô số cổ n ổ ha người cúc cung tạ tụy mới có thể có hiện tại cuộc sống tốt đẹp thủ vệ trung nhân ở trong lòng yên lặng nghĩ đến eo đều muốn thẳng tắp không thiếu ôi ôi ôi đây là ai nha mấy ngày không thấy làm sao tiểu tụy như vậy rồi không phải nói trình độ của chúng ta không đủ sao quản lý ủ trì hạ nhất tộc đều quá sức còn muốn tới quản lý thôn đây là ai nói đến nha mấy vị ủ trì hạ trưởng lao tiến văn phòng liền bắt đầu đối hai người châm trọc khiêu khích điên cuồng bên trên s á t mặt dù sao những n à y ủ trì hạ lao nhân lúc còn trẻ đều có một cái ủ trì hạ làm hộ cam động hiện tại có cơ hội này nhưng lại cũng không có bị mềm yếu tộc t r ư ở n g mời chỉ mời một cái ngồi qua cổ nộ hạ đại lao nháy mắt hiện tại còn không phải đến n g oan ngoắn mời bọn họ tới cùng bàn đại kế các loại đây không phải tộc hội sao phu gạ cũ nhìn xem người lớn tuổi này lẫn nhau công kích tràn g diện trong lòng có trô liên tưởng đừng nói nhảm nháy mắt đem văn bản tài liệu ném cho mấy vị trưởng lão đêm khuya nạ dạ tộc địa nạ dạ tộc trưởng bị một c h à n g tiếng gõ cửa sở kinh tỉnh vội vàng rời giường mở cửa thời gian này điểm khẳng định phát sinh đại sự kéo ra môn nạ dạ tộc trưởng hoảng sợ phát hiện vài đôi p h i m hồng con mắt nhìn chòng chọc vào hắn đương nhiên cái này phiếm hồng đặc biệt là vật lý ý nghĩa p h u gạ cù ho hai lần ra hiệu các trưởng lao đem xạ dìn gẳng thu hồi đi nạ dạ tộc trưởng p h u gạ cù lúng túng cười nghe nói ủ trí hạ tâm nhắn nhỏ không nghĩ tới nhỏ như vậy không phải liền là ban ngày khiếu nại ngươi sao về phần nửa đêm đến dọa người nạ dạ tộc trưởng thông minh cái hốt nhanh chóng vận chuyển cuối cùng hắn đạt được một cái kết luận p h u gạ cù đại nhân đêm khuya đến thăm đây là kiểm tra một chút xì gạ cù tiểu tử hỏa chi ý trí phù gạ cù nghĩa chính ngôn tử c h ư ơ n một trăm chín mươi bốn chim di trú về tổ Tạ cạ hạ sỉ mũ đi tháp bên trên đông tuyến chính kỳ đã ra hiệu lấy quốc gia này đổi chủ nhân nữ vương vẫn là cái tia nữ vương chỉ là đánh mất quản lý quyền lực của quốc gia biến thành một cái vật biểu tượng không có đối nàng bên trên huyết thuật đã là đạn dỗ lao ca xem ở nàng không có một chút quý tộc dáng vẻ một lòng vì dân phân thượng đối nàng lớn nhất n h â n tử trên đường đi không ngừng có quen thuộc gương mặt cho tạ ca hạ xi、si、ỉ x à mù chào hỏi nghĩ đến cũng là bây giờ có thể bị đạn dỗ lao ca dẫn đầu xuất trình còn có thể dùng đông tuyến chiến kỳ cũng chỉ có năm đó chi tiêu tinh nhuệ chi sư bọn hắn thuần thục trong thành du tẩu bố trí kết giới giao điểm phải bảo đảm bọn hắn sau khi đi phía ngoài ấm độc vào không được cũng muốn ngăn lại còn lại ngóc nghẽ lông mạch nhỏ vụn còn có hơn mười mãng tử không thể tỉnh lại vẫn như cũ ở vào bị máy giặt lông mạch vung ra ngất trạc t ạ cả hạ xì ý sa mù cùng đàn d ỗ lao ca liền là đang chờ bọn hắn bởi vì còn lại đ ô n g tuyến nị dạ muốn đi chợ giúp đem xa ẩn thôn bao bọc vây quanh rủ mà một nhóm những người khác hồi âm cũng đến t ạ cả hạ xì ý sa mù đã xem hết dù mà cùng ngụ trí hạ tổ ba người biểu thị muốn vì t ạ cả hạ xì ý sa mù ra một hơi xa ẩn thôn t r e o chọc phải người không nên t r e o chọc trước mắt giới nị dạ thế cục còn ôm lấy ý đồ xấu đến hung hăng dạy dỗ m ị tù kỳ hồi âm cũng đến tại ấm độc buộc phát về sau đàn rỗ lo lắng hai cái ủ dù mà kỳ tóc đỏ xảy ra chuyện liền để mỹ nạ tổ mang các nàng về thôn n để hắn mau chóng về nhà hai cái ủ rủ mạ kỳ tiểu hài cùng x i m bạ đều rất muốn hắn s ạ cụ mò lao ca thì càng trực tiếp đã duyệt người tại vụ ẩn đang tại c h é m g i ế t nhớ kỹ giúp ta chiếu cố một chút cả c ả xì khả năng hạ tạc s ạ cụ mò căn bản không có nghĩ tới có ai có thể đối tạ cả hạ xì ỉ xà mù tạo thành n g uy hiếp còn tại cùng vụ ẩn tương ái tương sát phu gà cụ ngược lại nói liên miên lại nhải nói cho hắn thuật quản lý thôn không dễ cuối cùng còn bồi thêm một câu hắn đem cỗ n ổ hạ quản lý rất khá để đạn rộ lao ca không cần nhanh như vậy trở về nhìn đến đây tạ cả hạ xì xì nhìn cái dạng này phụ gạ cụ hẳn là thọc cái s ọ lớn đang tại bộ cứu tạ c ạ hạ xì lao đệ một tiếng la lên để tạ c ạ hạ xì ỉ xa m u ngừng tiếp tục đi tới bước chân quay đầu nhìn về phía hướng phía hắn phất tay đàn rộ tạ c ạ hạ xì ỉ xa m u bước nhanh đi trở về thế nào còn lại cả g ụ dạ tộc nhân tình đàn rộ đứng tại chỗ đối hắn không ngừng mắt đúng đúng nhanh chúng ta lên đường nhìn phụ gạ cụ thư tín đàn rộ hắn là minh tư khổ tưởng một đêm thủy trung không nghĩ ra được trước mắt cổ nộ hạ có thể xảy ra vấn đề gì luôn không khả năng phụ gạ cụ thật đem cổ nộ hạ quản lý rất khá So với dạng này, hắn đanzo còn không bằng tin tưởng su nà người thực vật bạn trai tình đ â u Thật không cần ta đi x a ẩn đi một vòng. t ạ cả ha s ý xà m ù đứng tại đanzo trước mặt mang theo về nhà vui sướng có chút do dự mà hỏi. d ẹ p đi đi dạng này x a ẩn còn cần người đi. Lần này nếu như t ổ n thất vượt qua một trăm người ta đều muốn c h ỉ quan chi h u y tội. đ à n z o hai tay đ ẩ y tạ cả ha s ý xà m ù khoan hậu phía sau lưng ý đồ tăng tốc tạ cả ha s ý xà m ù đ ố t chân. đ â y chính là cộn ổ hà nha tâm huyết của hắn. t o t t o t t o t đừng đầy tạ cả hạ xì ỉ xa mù chỉ có thể tăng tốc bước chân cùng đàn d ô cùng một chỗ chạy chậm bắt đầu đại ca thật to ca ít sáu mươi mốt đinh thái n h ứ c góc vấn an âm thanh từ cả gù giả mãng tử căn cứ bên trong văng lên để một bên chữa bệnh n h ỉ dạ đều bưng kín lỗ thai đ ề u cái gì thật to ca gọi tộc trưởng tạ cả hạ xì ỉ xa mù hai tay chống lạnh khiển trách bọn này xương quất quái tộc trưởng tốt ít sáu mươi mốt cả gù giả mãng tử nhóm thay đổi phương hướng hướng phía đàn d ô lớn tiếng vân an tốt rất có tinh thần nhìn thấy những này có tạ cả hạ xì ỉ xa mù đồng nguyên sát khí mãng tử đàn rô cười đến không đều là tinh u y ệ nha n với lại trí thông minh không cao cái gì xì m ù u ra tộc trưởng không quen hiện tại xin gọi ta cạ g ù ra tộc trưởng các vị huynh đệ đi theo tạ cạ hạ xì lao đệ vất vả đi một lượn lẽ ra để các huynh đệ nghỉ ngơi một chút nhưng là trong thôn sự vụ vẫn là cách không được ta cái này hộ cả cho nên m ệ t n h ọ c các huynh đệ lần nữa xuất phát trở về các ngươi nhà mới ta tự mình vì các vị bày tiệc mời khách thế giới khác nhỏ kịch trưởng tại tạ cạ hạ xì xạ mù sau khi đi một tuần lễ đạn dộ tại tuyết tri nhất tộc cùng tạ kỳ tỏ di nhất tộc trợ g ú p giới thu nạp toàn bộ làng sương mù rút giải tại toàn bộ thủy quốc bất luận cái gì khả nghi nhân viên cũng khó khăn thoát khỏi cái chết thà giết lầm không đúng tha đương nhiên nên như thế nào phán đoán những n à y thủy quốc nhân sĩ có thể hay không nghi đâu theo đàn rô đại nhân cho chỉ thị chém hắn một đ ao không chết liền là khả nghi đương nhiên đây là đối mặt thân cư trạ cờ dạ nhân viên đối với bình dân chỉ cần ngươi có thể xuất ra thời đại sinh hoạt tại thủy quốc chứng cứ những này rút nhân viên là sẽ không làm có ngươi đúng không tạ kỷ tò gì nhất tộc đã quỳ sát khí đàn rô dưới chân tuyết chi nhất tộc duy trì lấy đại tộc tôn nghiêm chỉ là xưng đàn rô đại nhân vì mỹ giút đại nhân làng sương mù đã phong tỏa hoàn tất ảo kỳ g ì đi vào mỹ dục đại lâu phế tích chỗ uy một gối xuống tại đạn dộ trước mặt mồ hôi trên trán bại lộ hắn không bình tĩnh đạn dộ cầm trong tay từ sát khi thực thể h ó a trường kiếm từ một cái tuổi hơi lớn vụ n h ẫ n trong lồng ngực rút ra ấm áp máu tươi từ trường kiếm m ũ i kiếm chỗ chậm rãi nhỏ xuống đạn dộ nhìn về phía nơm nớp lo sợ ảo kỳ g ì trên mặt có chút bất mãn nói bao nhiêu lần đừng gọi ta mỹ dục đạn dô đại mã kim đao ngồi chung một chỗ kiến trúc hải cốt bên trên nâng lên mình nguyên bạn có chút tàn tật tay phải dùng sức nắm gọi là cái tên này a ạ kỳ dỉ cúi t h ấ p đầu ánh mắt một mực bảo trì tại mặt đất vụ nhận huyết kế chậm dại k h u y ế t tán đã nhanh muốn lan tràn đến hắn quỷ xuống đất đầu gối đúng tạ c ạ hạ xì đại nhân cho đổi tên có thể là nghe được tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù tính danh đạn dầu ngữ khí trở nên càng cảm khái hắn t h ả n như nói yên tâm các ngươi giúp ta ngăn cản xì cạ dạn phụ cụ kỳ lập công lớn ta sẽ không đối với các ngươi tuyết trí nhất tộc xuất thủ chỉ cần các ngươi không tìm đường chết an tâm giúp ta làm việc ta xỉ mụ dạ đạn dỗ bảo đảm các ngươi ăn gối không lo vâng ạ kỳ dị ngữ khí có vẻ hơi kích động chỉ cần bọn hắn tuyết chi nhất tộc có thể kéo dài không nhìn tình huống này tuyết chi nhất tộc thậm chí có thể trở thành thủy quốc thứ nhất đại tộc đi xuống đi đàn rộ phất phất tay hắn mấy ngày nay quét sạch làng sương ngủ giết đến cũng không xê xích gì nhiều chỉ còn lại có một chút đồ hèn nhát còn có một số h à i tử đàn rộ đại nhân tìm tới ngươi nói người kia nậu ngủ thân ảnh mệt mỏi từ một bên khác chạy tới mấy ngày nay nàng thu nạp thi thể so với nàng đời này người quen biết đều nhiều đàn rộ tranh thủ thời gian đứng dậy để cho ta dễ tìm tương lai thứ đệ ngũ mi g i t tợ d mi chương một trăm chín mươi lăm u là các h h xanh i a ra mở màu l b ẹ vị tại các ngươi là u dẫn đầu dưới trước mắt ủ chi hạ học viện cùng đông tuyến học viện điểm số là hai bốn để phù gạ cụ tộc trưởng mười phần không có mặt không phải để ưu chi hạ cực kỳ mất mặt các ngươi có cái gì tốt nói diệu dùng ngón tay khẽ chọc mặt bàn ý đồ để một cái quái vật ra xanh biết thu hồi phát tán tư duy là xôn dị cùng giạt hì rổ kéo chúng ta chân sau chúng ta không thể thi đấu ra phong thái thi đấu ra trình độ có một cái ủ trí hạ huấn luyện viên nhìn lên đến cực kỳ k h ô n g phục hai tay khoanh ôm ở trước ngực nhắm hai mắt có chút khinh thường nói dẹp đi đi học viên của ngươi ngay cả tư cách dự thi đều không có lần trước nội bộ so đấu thắng được dự thi tất cả đều là giai huấn luyện viên học viên một cái khác ủ trí hạ còn kém trên mặt đất nhổ nước miếng hắn đều không bắt đầu c h ứ dựa vào cái gì ngươi liền lắp đặt ngoại trừ mặt tổ giai bên ngoài huấn luyện viên nhao nhao bắt đầu lẫn nhau không giới hạn tròng trôn tránh trách nhiệm chỉ trích đối phương trình độ quá thấp tố chất quá kém quá mức dám túi công kích trong phòng học nhao nhao ồn ào tràn ngập cực kỳ không thanh xuân thanh âm có một cái ủ t r ì hạ huấn luyện viên nhìn lên đến mười phần không có lực lượng chỉ trích thanh âm của đối phương đều so những người khác muốn nhỏ hơn rất nhiều đủ diệu tại thượng vị vớt cái b à n kêu dừng mắng nhau đ ắ n g người các ngươi còn có mặt mũi nhao nhau có biết hay không người bên ngoài nói thế nào chúng ta hữu c h ạ học viện ánh mắt của mọi người có chút né tránh từ lần trước tại hổ cả trước mặt thua thi đấu bọn hắn cũng không dám trên đường phố. sợ nghe được cái gì không tốt luôn luận bọn hắn vậy mà nói vậy mà nói để đủ c h i hạ học viện học tập chủ yếu là nhìn xuất ca huấn luyện viên liền cầu ỷ chỉ ca thật học đồ vật vẫn phải nhìn đồng bộ trên tuyến phanh phanh diệu tiếng nói vừa dứt c h u n g ngủ c h i hạ nắm đấm liền không hẹn mà cùng nện ở dài mảnh trên bàn vô cùng nhục nhã bọn hắn cũng dám làm nhục ta như vậy nhóm ngủ c h i hạ phanh m a i tổ d i a i nắm đấm lập tức đem cái bản làm thành hai đoạn kích động đến cả người đều n g n đỏ lên s a mặt không ngừng thở hồn hện nhìn xem đem chúng ta tính tình tốt như vậy g i a huấn luyện viên đều tức thành dạng này phản kích nhất định phải phản kích chúng u t h í hạ quần tình xúc động phẫn nộ la hét nhất định phải cho đông tuyến học viện để mắt bọn hắn vậy mà nói ta là xuất ca m a i tổ giai tự lẩm bẩm c h ầ m mặc toàn bộ phòng học Tốt, chúng ta vẫn là đến nói một chút làm như thế nào điều chỉnh dạy học phương án a d i ệ u cũng là bị n ẹ n phải nói không ra lời nói vội vàng rời đi chủ đề ta để cử toàn học viện hướng phía giai huấn luyện viên dạy học phương án chuyển biến đồng ý đồng ý liên tiếp tiếng phụ họa âm để d ư ợ u liên tục gật đầu rất tốt u trí hạ nhóm rốt c u c buông xuống kiêu n g o bọn hắn phát hiện bình dân n i ê n kỷ đều thiên đại học tập nhận thuật thật sự là quá mức miễn c ư n g giai huấn luyện viên ngươi có ý kiến gì không d i ệ u nhìn về phía đột nhiên túi thấp đầu mãi tổ dai giai. giai huấn luyện viên gặp chậm chạp không có trả lời d i ệ u lại hô một lần ô ô ô yên tĩnh phòng học vang trở lại c h ầ m thấp n mẹ nào mãi tổ dai có chút khắt chế tiếng khóc để h ữ t r ì hạ d i ệ u có chút n ư n g kết không phải liền là không có phụ họa ngươi đẹp trai không cần thiết hay không d i ệ u mới đến căn bản vốn không thói quen mãi tổ dai chịu tượng tính tình không giống cái khác h ữ trí hạ bình tĩnh ngồi tại một chỗ chờ lấy mãi tổ dai ngâm sướng đang chuẩn bị đưa tay an ủi mãi tội m i mẩu xanh lá thân hình đột nhiên nh có thể bị nhiều người như vậy tán thành Ô、oh, ô,、oh. thật sự là thật sự là u chị hạ huấn luyện viên đã đưa tay bưng kín lỗ thai quá ao xuân rồi trầm mặc là hôm nay phòng học làm rượu trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi cái khác cụ c h í hạ nhao nhao hướng phía rượu gật đầu biểu thị lúc bình thường h ắ n đột nhiên cảm thấy phụ trách học viện công việc không phải một chuyện tốt sau một ngày rượu trong tay cầm dai đưa tới xanh mơn m ậ n sách nhìn xem phía trên dễ thấy vài cái chữ to hắn lâm vào thật sâu trầm tư g a i huấn luyện viên ngạch ngươi xác định đây là dạy học phương án đương nhiên có thể hay không thay cái danh tự m ạ i tổ d a i thân hình l ó e lên nguyên bản rủ xuống cánh tay đột nhiên nâng lên hướng phía rượu dựng lên hắn thô giáp ngón tay cái đang hướng về rượu lộ ra được hắn tự tin nụ cười xinh đẹp rượu p h ả n g phất thấy được hắn trên hàm răng l ó e lên qua n mang đương nhiên không được đây chính là tụ tập ta ba mươi năm thanh xuân bị tịch ngay cả con trai của ta đều không có nhìn qua rượu hai tay có chút run rẩy đây cũng quá quý giá đi rượu một cắn răng dầm chân một cái liền theo cái này đ ế giáo u chị hạ không thể thua nữa dù sao cũng không phải hắn đến sát chết không phải dù sao cũng không phải hắn đ ế giáo u chi hạ tệ su n o một cái thở nhỏ sinh hoạt tại u chi hạ tộc địa con non hiện tại hắn đang tại trong phòng có chút sợ h a i thăm dò dò xét mình phụ thân phụ thân gần nhất có chút lạ lẫm ban đầu phụ thân của hắn chỉ là một vị bình thường u chi hà lý dạ về sau bị trong tộc tuyển chọn thành học viện huấn luyện viên mẫu thân rất là cao hứng bởi vì rốt c u ộ c không cần mỗi lần đều lo lắng để phòng trở lấy phụ thân trở về nhưng là tiệc vui trong t à n học viện thi đấu một t h u a lại thua phụ thân không có trước kia vui vẻ cả ngày mượn rượu tiêu sầu từ lần trước nội bộ học sau khi trở về phụ thân càng thêm sầu mi khổ kiểm cả ngày đối một bản xanh mơn mượn sách phát sầu đồng thời nghiêm khắc cấm c h ỉ ta đi làm xem mỗi sáng sớm đều sẽ rất thống khổ mặc vào màu xanh lá quần áo bó hắn nói đây là làm gương tốt ta rất ưa thích mâu thân rất ghét bỏ thẳng đến đêm qua mỗi ngày đều là về nhà một lần liền sẽ thoát quần áo bó phụ thân vậy mà mặc nó ăn cơm xong hôm qua đêm khuya mình còn bị một thanh em lượng cực lớn thanh xuân đánh thức ta cảm thấy rất không thích hợp tệ xù nổ từ gian phòng của mình chỗ khe cửa thò đầu ra một đôi linh động đôi mắt nhìn chòng vào mình mới ra gian phòng phụ thân tới phụ thân mỗi ngày thống khổ nhất thời khắc chỉ gặp hắn một thanh g i ậ t xuống treo ở xào phơi đồ bên trên màu xanh lá quần áo bó hai ba cái rút đi trên người mình kimono chỉ để lại đ ồ lót hai tay kéo ra quần áo bó một cái n h ẹ n h ẹ chui tiến vào quần áo bó bên trong lại kéo một phát liền vô cùng thông t h u ậ n mặc trên mặt mang tiếu h dung đẩy cửa mà đi chuyện gì xảy ra không phải mỗi ngày đều muốn làm nửa giờ đấu tranh tư tưởng mắt thấy sắp đi làm trễ mới lề mà m lề mề m một mặt không tình nguyện mặc vào sao tệ xù n ổ tâm linh nhỏ yếu nhận lấy rung động thật lớn đúng phụ thân hôm nay không có mang sách tệ xù nộ vội vàng đẩy cửa phòng ra lộn nào chạy vào đại nhân phòng ngủ chính là cái này nhìn xem trên b à n trang đ i ể m quyền kia ra danh sách thấp bé tệ xù nổ hết sức giang ra cánh tay của mình không ngừng dẫn ra thư tịch dò dỉ ra tới một góc ba thời gian không phụ người hữu tâm bản này phụ thân hắn nghiêm khắc cấm chỉ hắn quan sát ra danh sách cứ như vậy rơi trên mặt đất thanh xuân tu luyện sổ tay tuổi nhỏ tệ xù nổ không nhịn được hiếu kỳ dụ hoặc đưa tay lật ra phong bì sáng sớm mặt trời mới mọc từ trong núi ngoi đầu lên ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua tầm mây đem lại địa nhuộm thành một mảnh ấm áp nhan sắc phản phất cho làng lá phủ thêm một tầm kim sắt luồng gió sớm có chút thổi tới mang theo tươi mát khí tức gió sương thuận lá cây trở xuống trong suốt trong suốt như là chân trâu lấp lóe theo các thôn dân p h u n g trào sáng sớm cổ nổ hạ dần dần náo nhiệt lên đến sôi trào tiếng động lớn d ầ m d ĩ lấy một điểm đều nhìn không ra làng lá hiện đang đứng ở trạng thái chiến tranh nhờ vào hai học viện lớn xây dựng đối các thôn dân tương đối kích thích tin tức không còn thông qua từ bên ngoài đến thương đội hoặc là người hưu tâm tiến hành truyền bá tại đạn dộ đại nhân điều khiển dưới thôn dân tín nhiệm các huấn luyện viên thỉnh thoảng sẽ cho bọn hắn lộ ra một chút tin tức của tiệ tuyến hoặc là giới lì dạ bí văn loại này nội bộ tin tức tại người bắt quái thiên tình dưới có thể cấp tốc chuyển khắp toàn bộ làng lá với lại có độ tin cậy cực cao ự c c tới tới tới lôi q u ố c núi cao châu rừng mới mẻ giống như là tại trên thân châu gặm khắt lấy hào đỏ thịt bỏ mức g ô giới chiêu bài một cái to con trong cửa hàng r ơ lên một khối đỏ tươi khối thịt rác cúng họng hô to trên người hắn cao cao nổi lên cơ bắp liên tiếp dẫn tới người qua đường đến đây hỏi thăm thịt bò làm sao mua ai ngươi thật giống như khá quen một cái đen kịt bên trong mang theo một tia bóng l ó n tay từ to con sau lưng r ố ra đem tên này gào to giao hàng to con đẩy hướng ở bên làm sao ngươi biết con trai của ta tại học viện thi đấu cầm tới quán quân chất phác đen kịt lão ngưu hàng thịt tử cười ha hà nói a hắn là lần trước hành hung ngụ chi hà học viện thiên tài họa tạ nạ bệ người qua đường lộ ra rất kích động nhìn xem cao lớn họa tạ nạ bệ hắn cũng là đông tuyến học viện người ủng hộ ai ai cái gì hành hung khuyến tử chỉ là cao hơn một bậc đến điểm thịt bò sao ngươi nhìn ta mấy cái nhi tử toàn như vậy khỏe mạnh đều là nhà chúng ta thịt bò công lao thịt bò con buôn đầu tiên là khiêm tốn hai câu lập tức túm lấy h ọ tạ nạ bệ trong tay khối thịt giơ hướng người qua đường trào hàng hòa tạ nạ bệ nhìn xem cái này mỗi ngày không biết muốn xuất hiện bao nhiêu lần c h ẳ n g cảnh khoe miệng giật một cái nhìn một chút đồng hồ trên tường lấy xuống mình tập dề lao cha thời gian nhanh đến ta phải đi học đi đi đi hảo hảo đi học ca thịt bò con buôn không ngừng c h à o hàng chỉ là dùng đến hắn bóng lón o g tay đ ố i hắn cướp cơ hòa tạ nạ bệ đi hướng về sau môn cửa hàng hậu phương cửa gỗ bên trên khắc cấn lấy bọn hắn lao cha tích lũy tháng ngày d ầ u thủ tấn hòa tạ nạ bệ đưa tay đẩy ra cửa sau từ trong cửa hàng rời đi thịt bò mức hậu phương liền là cha của hắn vất và đặt mua phong úp về nhà thanh tẩy còn sót lại thay đổi màu trắng làm chủ đồng tuyến học viện chế p h ụ mặc lên t kêu lên đ ô n g bộ chiến tuyến tiêu chí phủ hiệu trên tay áo đây là lần trước đông tuyến học viện việt trường ạp d ẻ m hai đệ kỳ đại nhân cho quán quân ban t h ư ở n g họa tạ nạ bệ tại trước gương sửa sang lại một phen vội vàng đẩy cửa mà đi không đi hai bước họa tạ nạ bệ vỗ đầu một cái quay người về nhà từ đầu giường cầm lấy một bản màu đen s á c h nhỏ nhét vào trong ngực yêu quý vỗ nhẹ nhẹ hai lần một lần nữa đẩy ra ra môn hướng phía học viện phương hướng chạy tới hạ -a. a chạy vào học viện đại môn h ọ tạ nạ bệ liền nghe được học đ ạ học mọi nhóm đều nhịp gọi đứng đẩy toàn bộ thao trường thôn dân. đang tại mấy cái huấn luyện viên dẫn đầu dưới đánh lấy đông tuyến tên giảo hạ suy nghĩ ra được bài tập thể dục tại cổ n ổ hạ s a n g sớm huy sái lấy mồ hôi chỉ là ngâm mình ở năm đó lôi hỏa cối x a y thịt trên chiến trường lão nĩ dạ nghiên cứu ra kỹ năng cơ bản đều là hướng phía người hạ ba đường chào hỏi nhìn xem có chút tâm hiểm Khục, là không mỹ quan họa tán ạ bệ hướng phía chuyên môn luyện tập dân dụng lôi độn trả cờ dạ sân luyện tập chạy tới hôm nay đến phiên mình tại nhà hỗ trợ hắn mấy cái minh đệ cũng đã luyện một hồi lâu nói là sân luyện tập nhưng là, là tại giáo học lâu bên trong ở vào một cái tương đối phong bế trong phòng chỉ lưu mấy cái mở đục cửa sổ mở ra mấy đầu khe hở gió l ù a hoa tạ nạ bệ chạy đến đông tuyến học viện mang tính tiêu chí cao ốc bên ngoài tả hữu nhìn chung quanh một vòng xác định không có người chú ý thấp người hướng phía cổng cửa sổ nhỏ thành tín thấp giọng nói ra đ à n r ồ đại nhân và t u ế xoát người ở bên trong nghe được họa tạ nã bệ thanh â m đẩy ra cửa sổ nhỏ cất cản dùng đến ánh mắt sắc bén nhìn xem h ọ tạ nạ bệ a là h ọ tạ nạ bệ tang vào đi đại lâu môn phát ra tạch tạch tạch thanh â m tự động hướng phía hai bên chậm chạp mở ra thật là cái này thật nên gọi nổ bị tạ bọn hắn thu được điểm khôi lỗi thuật trở về Và tàn nạ bệ không để ý đến người này đ ầ u đen rau muống an tinh trở lấy đại môn mở ra còn thỉnh thoảng quay đầu trinh sát đ ị c h tình ô m thành tín tâm lý vượt qua đại môn nhà này phòng học lớn chỉ nhằm vào đối đạn d ộ đại nhân vô cùng tinh l ý nhân sĩ mở ra không có thông qua khảo nghiệm người chỉ có thể ở tại thao trường học một ít thao đánh một chút quyền tốt nhất công khai khóa nếu có hành tiến đến cao úc có một chút thiên phú liền luyện thể luyện lôi đội trạ cờ g i hình thức không có thiên phú cũng chỉ có thể luyện một chút đông tuyến huấn luyện viên thu thập tới nhân thuật thậm chí có cơ hội có thể thông qua hái đệ ký đại nhân tìm quan hệ tiến vào đ à n d ồ đại nhân v ĩ đại quỷ nha là kế hoạch trở thành giới ly dạ có thụ ly dạ hâm mộ huyết kế ly dạ hòa tá nạ bệ hướng trong thông đạo đi vài bước đang chuẩn bị lên lầu lại nghe được phía sau chào hỏi chờ một chút hòa tá nạ bệ hòa tá nạ bệ quay đầu đ à n d ồ đại nhân và tuế người kia hướng phía hắn vung tay lên hòa ta tá nạ bệ s ư ớ n g sở lập tức sắc mặt trở nên càng thêm c ồ n nhiệt trung thành hôm nay ủng hộ a vâng hòa tá nạ bệ quay người đang đang đang chạy lên lâu cảm giác toàn thân tràn đầy nhiệt tình liền lên lầu ba đây là lôi độn trả cờ dạ phòng huấn luyện chỗ tầng lầu bắt hắn lại hắn là gian lận tiến đến hô to một tiếng vang vọng hành lang cấp tốc hấp dẫn họa tạ nạ bệ chú ý hai người đang tại trong hành lang không ngừng truy đuổi nhưng là bây giờ là sáng sớm đại bộ phận phòng học đều không có đi học cho nên cũng không có nhiều ít người họa tạ nạ bệ sắc mặt chầm xuống trên thân lôi quang từng tia từng tia long l á n h lôi độn trả cờ dạ hình thức loại dân dụng siêu to con thân ảnh tựa như một đạo sét đánh nhanh nhẹn đuổi kịp chạy trốn người hai ba cái đem h ắ n đánh ngã trên mặt đất đã xảy ra chuyện gì h ọ tạ nạ bệ nhìn về phía thờ hồng hồng hắn hắn khảo hạch gian lận đuổi theo hắn người hai tay chống đầu gối không ngừng thở dốc nói chuyện cũng đ ứ t quãng hắn lần này nội bộ lần thứ hai k i ể m chắc không có thông qua ta còn phát hiện hắn ném ở trong thùng rác tài liệu vừa nói một bên đem một chương rún gió tờ giấy đưa cho họa tạ nạ bệ vừa rồi thủ vệ huấn luyện viên cũng nghe h ỏ i chạy đến nhìn lướt qua tài liệu liền hư nhẹ một tiếng cầm thức dậy bên trên nằm sấp người ăn gian ban môn tả đạo các loại tẩy đi ngơi ư đối nội khu ký ức đi bên ngoài lại lịch luyện cái mấy năm a huấn luyện viên đem người ăn g a n mang đi đuổi theo người hướng về họa tạ nã bệ nói lời cảm tạ lúc gần đi dựa theo đông tuyến học viện thói quen thấp giọng với họa tạ nạ bệ nói một câu đạn d ộ đại nhân v n thuế họa tạ nạ bệ k h o á t tay ra hiệu không cần để ý đồng dạng trở về đối phương một câu lúc này mới hướng phía phòng huấn luyện đi đến mắt nhìn trong tay tài liệu h ỏ i chung với hồ cạ vẫn là chung với đạn d ộ đại nhân đáp đạn d ộ đại nhân họa tạ nạ bệ vô nhẹ nhẹ đập trong ngực sách nhỏ nhẹ nhàng cười một tiếng khó trách không có thông qua cái này phiên bản cũng quá già lấy ra trong ngực sách nhỏ phía trên thình lình viết vài cái chữ to đạn rộ đại nhân phấn đấu đem sổ đặc ở trên trán thành tín mặc niệm đáp án đương nhiên là nếu như hổ cả không phải đ à n rộ đại nhân như vậy cái này hổ cả liền không có tồn tại ý nghĩa Trước 197, Black Zet kỳ diệu bạo hiểm. Black Zet tỏ thân thể một tuần. tại tộc thiếp thân sát tiếp tình. Zet trung thực, tha. tại tràn tô tức trong hoạt, Zet thật thuật. rủ phương với Black Black chiếm cứ cả Cả chiếu cố, cùng cái Black chỉ cầu cái Black Cái cũng chỉ bạo bởi bệnh bông liền lấy là là lo gian nhanh địa, quan kỳ khí không diệu hiểm. Đối nói, Mỗi mi sinh nói xu sau muốn nạ phong nhà nơm đến ngày ngày ngập gì sèn này này, này nớp nó, lân đã ở sợ. sợ sợ vì như vậy trước mắt giai đoạn phong ấn thuật tinh thông nhất người là ai đương nhiên là đã chết dụ dù m à kỳ mito trời sinh tính đa nghi bờ lách rết kẹ nần mình d à o mình sợ mito trong nhà có lưu cái gì phát động phong ấn với lại có vẻ như đoạt xá người này giao tế có chút phức tạp chỉ cần một xu nạ nó đều nhanh ứng phó không được cho nên cũng không dám đi ra ngoài tìm hiểu tin tức đoạn uống thuốc rồi xu nạ kẹp lấy cuống họng n ú n g nịu tại ngoài phòng hô trong tay bưng một cái b ồ n lớn đen xì cổ quái chất lỏng còn có một số chưa triệt để xi đi các thuốc tại trong chậu không ngừng chìm nổi cả tỏ gian không bờ lách rết trên mặt tràn đầy kháng cự cùng bẫy nát nó hối hận、à. vì cái gì nhân loại vị giác phong phú như vậy nó âm dương đ ộ n tạo thành thân thể liền không có cái này làm phức tạp h ù nạ cẩn thận đem dạ mạ nạ cả nhất tộc bí mật bất truyền để ở một bên ngồi xuống giải khai mình g i à y cao góp dây đeo thuận lợi đưa nó từ mắt cá chân bên trong khởi trắng non chân ngọc dán sàn nhà bôi chét lấy sơn móng tay ngón chân có chút dùng sức bưng lên một bên bí dược đi vào trong phòng khách nàng hôm nay đặc biệt thay đổi nàng trăm năm không đổi rộng thùng thình áo khoác mặc vào một thân rất có thanh xuân mị lực quần áo còn tỷ mị xoa x u n môi đem đầu tóc cao, cao bực lên giống như là một cái vừa tròn một mươi tám mặc cho ai nhìn đều phải đến một câu đây là nhà ai mỹ thiếu nữ đối với cái này vợ lexjet muốn nói h e t h ố i thật xin lỗi đại tỷ chúng ta không phải một cái chủng loại ta cũng không có cái kia công năng còn có anh em chỉ là chiếm cư thế giới tinh thần của hắn nhục thể cơ năng vẫn là như thế người thực vật vợ lexjet hai tay kéo qua bí dược tâm hữu ác nhắm mắt lại dầm dầm rót xuống dưới dùng ống tay h á o lau miệng bên cạnh đen nước đ ọ n g đem trậu lớn trả lại cho suna đối mặt suna muốn nói lại thôi vợ lexjet mang trên mặt ba phần k i n h thường năm điểm lãnh đạm còn có hai phần nhằm vào bí dược thống khổ mở miệm nói ra còn có chuyện gì dù nạ trên mặt có chút khó khăn cả tỏ gian là tỉnh nhưng là giống như không chỉ có đã mất đi ký ức còn đã mất đi tình cảm mồ đủ lệ mặc nàng làm sao t r e o chọc đoạn đều là một bộ người không có dễ dáng vẻ tăng thêm linh hồn thiếu thốn nghiêm trọng có thể tỉnh lại cũng là kỳ tích giá m ạ n nạ cả nhất tộc căn bản vốn không dám vào xâm thế giới tinh thần của hắn chỉ có thể dựa vào mình chữa trị dù nạ vốn định ăn mặc t ỉ n h lệ một điểm nghĩ đến kích thích một chút cả tỏ gian để hắn có thể nghĩ tới chút gì nhưng là giống như không hề có tác dụng đoạn ngươi có muốn hay không đi ra ngoài cùng bằng hữu chơi một chút cả ngày ở lại nhà không cùng người khác tiếp xúc bất lợi cho ngươi khôi phục t ù nạ dùng đến nàng đ ờ i này cũng chưa dùng qua ôn nhu ngữ khí ôn t ồ n thì thầm đối với cả tỏ gian nói ra n g ư ơ i đang dạy ta làm việc vợ lách d ẹ t hướng trên ghế s a lon khẽ nghiêng liếc mắt nhìn miệt thị lấy t ù nạ t ù nạ nắm đấm bất chi bất giác đã nắm chặt trên c h á n da kéo căng ra mấy đầu cân xanh hắn là bệnh nhân hắn là bệnh nhân không ngừng ở trong lòng thôi miên gây tê lấy mình t ù nạ cưỡng ép chống lên một cái mỉm cười không có không có vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt ngươi muốn đi ra ngoài chơi thời điểm nhớ kỹ lấy chút tiền dù nạ từ trước ngực hồng câu chỗ lấy ra một chồng tiền mặt đặt ở phòng khách ở trong trên bàn trà tinh tế tỉ mỉ hai chân đem sàn nhà dâm đến đang đang rung động dù nạ tức g i ậ n đến toàn thân căng cứng một bước dừng lại đi ra cửa đi phanh một cái đóng cửa lại đi hai bước mới đột nhiên hoàn hồn cái này mẹ hắn là nhà ta b à n h dù nạ đem sân ném ra một ngụm hố to t h ở phì phò không biết hướng đi đâu rồi b ợ lách dẹt xoa xoa mồ hôi trên c h á n rốt cục lại hồ lộng qua một lần muốn không lộ ra sơ hở cũng chỉ có thể bắt chước nhân loại cử động về phần nói bờ lách dẹt hiểu rõ n h ấ t ai đó là đương nhiên là ngày nào đó ngày đêm đêm không ngừng thăm dò h trí hạ mạ đã dạ tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện gì nha nếu không vẫn là đi dò xét tình báo bại lộ liền trực tiếp từ bỏ bộ thân thể này tiếp tục t i ề m phục tại giới n lì dạ tính toán vợ lách d đứng d ậ y làm bộ muốn đi ra ngoài đột nhiên nhớ tới cái gì nhìn về phía trên bàn t r à tiền mặt trầm n g â m hồi lâu vất vả nhiều năm như vậy nếu không đi hưởng thụ một chút không cái này không thể để cho hưởng thụ đây là đi tìm hiểu nhân loại ngày đầu tiên cái gì nhân loại đồ ăn vậy mà như thế phong phú lại cùng nhân loại biến thái vị giác như thế phù hợp ăn ngon thích ăn ngày thứ hai nhất định phải điều tra cộ nổ hạ không thể kéo dài được nữa cái gì có h ỏ a chia ý chí túc đạo xoa b ó t nhất định phải điều tra điều tra trải nghiệm trải nghiệm vợ l e c h t nhà vợ l e c h t thân thể ngươi đều là từ mẫu thân dùng âm dương độn chế tạo đen đui một đoàn trải nghiệm cái gì xoa b ó t có thể cảm giác được sao có tác dụng gì bất quá cỗ thân thể này phản hồi là thật dễ chịu ngày thứ ba vợ l e c h t nhà vợ l e c h t ngươi làm sao như thế x a đoạn mẫu thân còn đang chờ ngươi tìm kiếm cứu vớt con đường của nàng đâu nhất định phải nghĩ biện pháp ngày thứ tư túc đạo cũng là đường thủ pháp cũng là pháp dĩ dạ cùng xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn khiếp sợ nhìn xem đã cùng xoa bóp cửa hàng hòa mình cạ tỏ gian không hẹn mà cùng rủi rủi con mắt không thể tin hai mặt nhìn nhau gần nhất đều đang nói xù nạ bạn trai tỉnh ta tưởng rằng hắn tử trong hôn mê tỉnh không nghĩ tới là nam nhân tri hồ tỉnh xa dù tổ b ì hì dụ rèn mang theo một đỉnh có thể che chắn khuôn mặt ngũ tại cửa ra vào tự lẩm bẩm trong tay thẻ hội viên chậm chạp không có đưa ra đi lao đầu tử người nói hắn phách lối như vậy dù nạ biết không che mặt gì gì ra nhìn ngay người chỉ gặp cạ tỏ gian thuần thục bỏ lên trên xoa bóp giường còn không ngừng cùng tiệu tỉ trêu Hắn dì dì dạ dạ thế nhưng là biết từ khi cả tò gian tỉnh dù nạ là cỡ nào tận tâm tận lực vì thế hắn còn thương tâm khó qua thật lâu mỗi lần nhớ tới đều lòng như lao cát vẫn là xạ dù tô bị hỉ dù dẹn nhìn không được đồ đệ như thế đ ổ i phế lôi kéo hắn đến trải nghiệm trải nghiệm hỏa chi ý chí nếu không chúng ta vẫn là hôm nào lại đến a ta sợ máu tươi tại trên người của ta xạ dù tô bị hỉ dù dẹn có chút do dự đứng tại cổng có chút do dự đố i đã bắt đầu xứng sờ dì dì dị d dạ nói ra dì dị dạ giống như là làm như không nghe thấy tại đông đảo tiểu tỷ kỳ quáy nhìn soi mói thẳng tắp đi đến cả tò gian nằ ba tức một cái đột nhiên quỳ xuống đất đoạn trước kia là ta thanh â m nói chuyện quá lớn ra s á ca h ta bán phòng nhìn chương một trăm chín mươi tám c ô n ộ hạ xoa bóp trong tiệm ngẫu nhiên đổi mới ba mươi chín họa chia ý chí ba mươi chín đoạn lao đệ không nghĩ tới ngươi cũng tốt cái này một ngụm dì dì dạ dội ra hắn chân to tại tiểu tỷ tỷ ra hiệu trao quyền cho cấp dưới nước vào trong thùng thử một chút nhiệt độ nước ngươi nói sớm nha ngươi dì dạ dạ đại ca mang ngươi r o n g rồi giới mỹ dạ dì, dì dạ vừa nói xong liền nghe răng toét miệm nâng lên bị nóng đỏ hai chân tiểu tỷ hãy náy vô vô dị dị dạ dạ chân lông bờ lekjet đối mặt như quen thuộc dị dày dạ có chút khó chịu bất quá xem ở xạ rủ tô bị hỉ dù d ẹ n trí tôn vip thẻ hội viên bổ sung xa hoa mướn phòng phục vụ dưới nó bờ lekjet vẫn là nhìn xuống xạ rủ tô bị hỉ dù d ẹ n cởi mũ hiện lộ chân d u n g xoa bóp hội sở các tiểu tỷ tỷ không cảm thấy kinh ngạc thậm chí còn có thể trước mặt hồ cả trêu chọc bờ lekjet nhìn xem bên cạnh nằm trên giường trước hồ cả xạ rủ tô bị hỉ dù d ẹ n một bên khác cổ nộ hạ tam nhẫn dị dày d đột nhiên thân thể chấn động mẹ ngươi hòa chí, ý chí nguyên lai xoa bóp thật có thể điều tra ra đồ vật hai người bọn hắn mình lại tùy tiện bộ một cái lời nói đây con mẹ nó không phải tình báo sao cái này không thể so với khổ cắp cắp chui vào điều tra nhanh hơn nhiều ta thật sự là một thiên tài khúc bờ lexjet ý thức được động tác của mình hơi lớn phòng bên trong năm người đều đang nhìn mình t ỷ t ỷ kinh khiến cho có chút đại bờ lexjet vội vàng c ấ p mình tìm cái lý do tại bờ lexjet trước mặt tiểu t ỷ t ỷ m ộ n g bức nhìn xem mình còn không có sợ đến c h â n tay n g ư ờ i nghiêm túc ha ha ha người trẻ tuổi phải nhiều hơn bảo dưỡng nha không biết dưới lòng bản chân nội tạng phản xạ khu rất nhiều sao a xạ rủ tô b ì hỉ rủ rèn cũng bị bờ lách d ẹ phản ứng chọc cười vốn định lấy chính mình tương đối một cái lại không nghĩ đau kêu thành tiếng dẹp đi đi lao đầu tử ngươi liền sẽ khoét hoang tỉ tỉ hướng phía ta thận phản xạ khu tấn công mạnh để hai người kia kiến thức một chút cái gì gọi là mánh nam d i dì dạ tại cái này một đường cực kỳ tự tin nằm nghiêng vây quanh hai tay tại ngực t h ư ở n g thụ lấy kỹ sư đốt ngón tay xoa bóp không kéo những thứ này đoạn tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra không sợ xù nạ giết ngươi dì dạ có chút chua chua đối với bờ l á c d ẹ nói ra ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ tò mò trước ngực đã từng bị xù nạ đánh ra vết xẻo ẩn ẩn làm đau vợ lexjet có chút kỳ quái xù nạ tại sao phải giết nó bắt trước lúc này ta mạ đạ dạ tăng hẳn là sẽ nói cái gì đó ta vũ cả tỏ i a n cả đời làm việc không cần hướng người nàng giải thích vợ lexjet sau này một năm con mắt nhắm lại mang theo nồng hậu g i à y đặc khinh thường thản nhiên nói cứng rắn dì dì dạ mang theo kính nể ánh mắt nhìn về phía vợ lexjet mặc dù ngươi đoạt người trong lòng của ta nhưng là ta không thể không b ộ i phục mệnh của ngươi cứng rắn dũng s ạ dù tổ bị h ỉ d ụ rèn nghe vậy đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cái này trước kia mình cũng không có nhiều ít tại ý nị ra ngươi nhận biết xù nạ thật là chúng ta quen biết xù nạ sao nếu không ta về sau cũng như thế đối đãi bị hoặc cô vợ lách dẹt dùng ánh mắt còn lại quan sát phản ứng của hai người lần này kinh ngạc biểu lộ hẳn là hồ lộng qua đi như vậy nên ta lời nói khách sáo đệ tam ta lúc hôn mê chuyện gì xảy ra sao làm sao cảm giác thôn nị ra ít đi rất nhiều tiến hành theo chất lượng ai tại cái này tràn ngập hỏa chi ý chí địa phương x ư n g chức vị gì nha gọi ta xạ dù tổ bị đại nhân là được s a dù tô bị hưởng thụ lấy bóp chân phục vụ cưới híp mắt nói ra gặp ba vị đáng yêu tiểu tỉ tỉ đều dựng lên lỗ thai s a dù tô bị cũng có vẻ b ả y ý tứ còn không phải nhằm vào xa ẩn thôn bọn hắn quá không trung thực bất quá không cần lo lắng t i ề n tuyến tình thế tốt đẹp cái này xa nhẫn không lật được trời đã xác nhận tất bị cầm xuống s a dù tô bị hì dù rèn mặt mày hớn hở còn khẽ nâng cánh tay v ự t lên ngón tay không ngừng đ ả o quanh tựa như chuyện này là tại dưới sự lãnh đạo của hắn hoàn thành một bộ có chút tự hào dáng vẻ vợch dẹt sánh mắt có chút lo lắng xa ẩn như thế lượng cái này cổ n ổ hạ là chạy nhất thống giới n g h l g i ả mục m tiêu báo t á p nha cái này khiến nó như thế nào đem nước quay đủ chúng ta cổ n ổ hạ tổn thất đâu nhất định rất lớn a vợ lách dệt vội vàng mở miệng muốn xác định cổ n ổ hạ còn thừa chiến lược ha ha ha đoạn tiểu tử ngươi hôn mê quá lâu chỉ là xa ẩn có thể làm cho chúng ta tổn thất nhiều thiếu hôm qua ta nhìn một chút c h i ế n báo chúng ta cổ n ổ hạ tổn thất không đến mười người còn lớn hơn phần lớn là chúng độc thụ thương sa dù tô bị hy dù rèn mặt mày tươi rói mày nhìn không ra hắn ngăn cản qua lần này chiến tranh vợ l á dệt lập tức bị làm được có chút trở mặc mười người Các n g ư ơ i cổ n ổ hạ đây là nghiêm túc sao có cái này chiến đấu lực các ngươi vì cái gì không được đầy đủ dây khai chiến trực tiếp nhất thống giới n g h ì dạ tính toán là bởi vì nhân viên quản lý không đủ sao vẫn là trận chiến tranh này có cái gì hạn chế b ợ lách rết đại nao cấp tốc vận chuyển nghĩ thầm nhất định phải làm đến lần này chiến tranh chi tiết dạng này mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới đối ứng thủ đoạn ngăn cản cổ n ổ hạ tiến lên tiến trình đoạn lao đệ ngươi vẻ mặt này là không tin dì dẹ dạ vương lỏng nằm tại trên giường đấm bót một mặt hưởng thụ nhìn xem vợ lách rết trầm tư mặt trêu kẹo nói ta ngay từ đầu cũng không thể tin đằng sau đi xem một chút sách thật cảm giác chúng ta n g h ỉ dạ bị thời đại từ bỏ nha dĩ dạy dạ ngữ khí trở nên cực kỳ cảm thái hồi tưởng lại phong q u ố c cái kêu hòa với bao cát che khuất bầu trời màu tím đ ộ n vật À dĩ dạy d ạ đại ca đi chiến trường sao nói thế nào vợ lách dẹt chống lên nửa người trên có chút hiếu kỳ mà hỏi ba vị tiểu tỉ tỉ cũng bưng thùng nước đi ra cửa đi muốn đi tẩy ra tay bắt đầu xoa bóp phần lưng ỏ r ồ xị m ặ t bọn hắn nghiên cứu ra một loại tạc đạn tạc đạn vợ l á c dẹt sánh mắt lập tức biến thành đầu đ ậ mắt đúng dĩ dạy dạy d đã bao hàm trong núi tâm chuyển khôi lỗi chú ấn chi thuật cùng hỗ thừa khởi bạo phủ loại thứ hai thì là tâm chuyển khôi lỗi thêm ấm độc dì dì dì dà ngữ k h í trở nên cực kỳ khủng bố âm trầm để bờ lách dẹp không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ta chỉ có thể nói xa ẩn thôn hẳn là mộ tổ xảy ra vấn đề mỗi loại tạc đạn đều ăn nửa cái chữ vật quyền trục lượng trang diện kia chật chật dì dì dì dà mang trên mặt một tia hoảng sợ không ngừng lắc đầu đến bây giờ phong quốc xương độc đều không tán nếu không phải chúng ta cộ nộ hạ là nhân nghĩa chi sư phần lớn thời gian đều đi sơ tán bình dân Cả cao dẹt k c đã sớm hẳn là treo cổ n ổ hạ tiêu chí dì dạ dạ vừa dứt lời tiếng đập cửa liền vang lên bắt đầu kỹ sư nhóm đẩy cửa vào ba cái thân có hỏa chi ý chí người đồng bộ lật ra cả người vợ lách dẹt vùi đầu vào trên giường đấm bóp chuyên môn cho khách nhân đầu trở lại xuất khí trong miệng để cho người khác không nhìn thấy nó vẻ mặt trầm tư nó đem dì dạ à dạ nói mấy loại nhận thuật tên thật sâu ghi t ạ c trong lòng dự định đằng sau c h ầ m giãi nghiên cứu xem ra xa gần đã xong thậm chí phong cúc đều tổn thất nặng nghề trước mắt giới lý dạ thế cục thật sự là quá lợi cho cổ nỗ hạ vợ lách dẹt ánh mắt biến đổi. chương ó biện p một trăm chín mươi chín dãy rủa tạ cả hạ xì lao đệ chậm một chút chậm một chút lần thứ nhất trải nghiệm tạ cả hạ xì ỉ xạ mù xúc tu phi hành đàn rộ có chút chịu không nổi chạm mặt tới quần phong nước mắt nước mũi lung tung bay múa so với cái khác xương cốt mắm tử lộ ra chật vẫn không chịu nổi tạ cả hạ xì ỉ sa mù bài đường sắt cao tốc người đáng giá có được một khi khởi hành nửa đường không sắp vào chạm ngừng n h ì n một chút đạn r ổ lao ca tạ cả hạ xì ỉ sa mù hai chân không ngừng giao thế đem dưới chân cắt vàng dâm đến mạn thiên phi vũ đây đều là chiếu cố đạn r ổ lao ca cái này không có sát khí cường hóa phổ thông hồ ca đem hắn cao cao treo lên không để cho cùng sa đập gương mặt của hắn cái khác xương cốt mãng tử thì là như d i ề u theo gió bay loạn bất quá bọn hắn có cốt giáp không có vấn đề gì lớn trước mắt sa mạc đã bắt đầu có chút thực vật tạ x ỉ a mù biết sắp ra phong quốc khu vực dưới chân chạy tốc độ lại nhanh không thiếu. ngay tại lúc đó làng lá bên trong đại diện hổ ca ủ t r ì hạ phủ gà cụ đang cùng mấy cái ủ t r ì hạ nhất tộc trưởng lao nghiên cứu thảo luận như thế nào ngầm thao tác thứ bảy giới học viện thi đấu về phần làng lá bên trong công vụ vậy sẽ phải hỏi một chút ngồi đang làm việc sau cái bản hổ ca chuyên môn trên ghế s a lon nạ dạ x ỉ cả c ụ hắn mười mấy tuổi ra mặt n g h i ê n kỷ tiếp nhận hắn vốn không nên tiếp nhận chi trọng hắn hai cái tiểu đồng bọn đang tại bên ngoài huy sái thanh xuân hắn lại cùng mấy cái bạo tính tình bệnh đau mắt ở tại trung phòng văn phòng phú gà cù đại nhân nơi này cần hổ ca con dấu xì cả cù hữu khí vô lực đối liễu lo không ngừng ủ trí Phu gạ cú nghe vậy con mắt đều không có nhất một chút từ trong ngực sở lên lấy ra một cái cái hộp nhỏ tùy ý quăng ra đem đại biểu cho cổ nộ hạ quyền lực trí cao con dấu ném cho xỉ ca c cụ. tiểu tử đừng quay dày đại nhân làm việc nháy mắt trường lão ngươi nói điều khiển r ú t thăm làm một cái điển kỵ đua ngựa có hay không làm đầu làm cái r á m lần trước cái k i a họa tạ nã bệ ta hỏi thăm rõ ràng căn bản không phải bọn hắn mạnh nhất một cái dạng này đều đem chúng ta cao nhất thiên tài án lấy đánh người thi đấu cái rắm tốt tốt tốt đây chính là đại nhân sự tình cái kêu hồ cạ sự tình tính là gì s ì cạ c ủ luống cuống tay chân tiếp nhận con dấu có chút im lặng nhìn xem cái k i a một đống đỏ hống mắt hữu chí hạ các ngươi không biết ngoại trừ hữu chí hạ bên ngoài cái khác nhất tộc toàn mẹ nó là thiết huyết đ ô n g tuyến phái sao ở trước mặt ta thảo luận các ngươi là thật không sợ tiết lộ chiến thuật bất quá s ì cạ c ủ nghĩ nghĩ trước mắt hữu chí hạ học viện thế cục quên đi thôi hữu chị hạ lại thua lời nói sợ không phải sắp điên quá phiền thoái nếu như tại ta lúc ta cầm quyền đều không có thể thắng vậy chúng ta học viện liền xong rồi hữu chị hạ cũng không xê xích gì nhiều nhất định phải thừa dịp đạn rỗ lao cá trở về trước đó giải quyết đây phu gạ cụ tại mấy cái người ra trước mặt đ ố n g nhiên vung tay lên trên không t r ú n g siết chặt s o n g quyền ai xỉ c ả cụ có chút nhức đầu nhìn xem đây hết thảy người nói cổ n ổ hạ thật còn có tương lai sao d ơ lên trong tay văn bản tài liệu đệ tam xin giảm thiếu tầng dưới chót nữ tính công tác thu thuế g ì d ì dạ xin xây dựng thêm cổ n ổ hạ suối nước nóng số lượng c ả tỏ gian xin gia tăng thất nghiệp du dân phụ cấp xỉ c ả cụ miễn cưỡng gắng gượng eo rốt c ụ c sửa lơ số dưới hủy di ta thật những này bức văn bản tài liệu vì cái gì có thể thông qua tầng, tầng xét duyệt đi vào hổ cả trên bản công tác nhà cái gì đệ tam nhân tính áp lực không thể không đưa cũng chính là khi dễ phủ gạ cụ cái này đại diện hổ ca đi thế nhưng là đại diện hổ ca muốn khi dễ ta nha cam bắt bỏ bắt bỏ b á t bỏ bành b á n h b á n h tam liên ấn để x ỉ c ả cụ tâm tình buồn bực hơi tốt một điểm nhìn xem trên bàn giống như núi văn bản tài liệu x ỉ c ả cụ trong lòng điên cùng hò hét ta cũng muốn sinh con trai đến thầy ta làm việc vợ l e k h xét mang theo một bản c h ố n g không bản bút ký lén lén lút lút đi tới từ đạn rộ xây dựng nhị dạ thư viện nhị dạ thư viện trong đó bao gồm cộ nộ hạ nhiều năm qua tình báo tính gộp lại chỉ nhằm vào cộ nộ hạ nhị dạ mở ra nhị dạng cấp càng cao có thể đọc tình báo càng nhiều đem thuộc về cả tỏ gian thượng nhẫn nhị dạ giấy chứng nhận đưa cho thủ vệ trung nhẫn b ở lexjet đ ỉ n h lấy cả tỏ gian mặt cứ như vậy đi vào tòa này ba tầng kiến trúc trực tiếp đi đến lầu ba b ở lexjet tinh tế kiểm điểm trên giá sách n ụ c lục ân tâm chuyển khôi lỗi chú ấn chi thuật ấm độc chi thuật bởi vì b ở lexjet nhìn t r ộ m qua đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị giam ạ nó biết hô thừa khởi bạo p h ủ chi thuật cho nên cũng không có xem xét hô thừa khởi bạo phù tình báo dùng cả tỏ gian giấy chứng nhận kích hoạt trên giá sách phong ấn mười phần thuận lợi cầm tới liên quan tới hai loại thuật thức tình báo b lexjet biết đây nhất định sẽ lưu lại ghi chép nhưng là nó hiện tại cũng không có cái khác càng dễ làm hơn pháp luôn không khả năng trực tiếp đến hỏi ra mạ nạ cả nhất tộc g a chỉ có thể thừa dịp không có bại lộ trước đó tận lực phát huy cô thân thể này nhận lượt thừa T ê có chút ác độc nha cái này tâm chuyển khôi lỗi chú ấn b lexjet một bên lật xem một bên tại bản bút ký bên trên không ngừng ghi chép nơi này tình báo khẳng định không thể ghi chép nhưng là cái này không làm khó được b lexjet đợi chút nữa đem bản bút ký nuốt vào nguyên bản trong thân thể liền có thể nhẹ n h õ m lửa qua thủ vệ chủ nhẫn tên b l a c k r e t ghi chép sau khi hoàn thành lật ra liên quan tới ấm độc chi thuật tình báo bị phía trên ghi chép lệnh bút văn tự chấn kinh đến hít vào mấy ngụm khí lạnh nhân loại thật sự là quá mức kinh khủng cái này quá không nhân đạo điều khiển giới nghỉ dạ thế cục gần ngàn năm phía sau màn hấp thụ đối với nhân loại ác độc phát ra nghiêm khắc khiển trách vội vàng g h i xuống bờ l a c k r e t trong tay động tác không ngừng đem ấm độc chi thuật ghi chép sau khi hoàn thành trong tay rót vào màu đen chất lỏng đem bản bút ký thôn vệ tiến trong cơ thể đem hai quyển tình báo thả lại giá sách bờ lách rèt nghệ bước chân nặng nghề đi ra tòa này nghỉ dạ thư viện v vũ ẩn bị khốn tại n a n g trắng nham ẩn lâm vào không người kế tục k h ố n cảnh điểm đi thanh này phân t a cho vợ lechjet phát khởi đầu hàng vợ lechjet điểm binh điểm tướng phát hiện cục diện này rất khó đối cổ nộ hạ tạo thành cái gì n g h ị c cảnh không được vợ lechjet ánh mắt kiên định trước tiên đem tình báo đưa cho vân nham hai nhà bọn hắn nhất định cũng biết cục này thế để bọn hắn cũng lo lắng lo lắng coi như giới nị dạ liên quân bị đánh n ằ m xuống vậy cũng sẽ tạo thành cổ nộ hạ trống rỗng có lợi cho mình cầm lại dị nệ gắng vợ lechjet hạ quyết tâm hướng phía sẻn rủ tộc địa phương hướng tiến lên nó muốn ở buổi tối mang theo tình báo trong đêm sử dụng phù du chi thuật chạy tới thổ quốc biên cảnh đêm khuya thổ quốc lệ n h phương nam một cái nham nhẫn chẳng gác bên trong nham nhẫn đang đứng ở cực độ buồn ngủ thời kỳ mấy cái nham nhẫn đều không ngừng áp từ khi đệ tứ s ủ chỉ cả kỳ xủ chĩa lên đài về sau kéo dài có đầu rút cổ chính sách mặc dù để nham ẩn tại giới nghị dạ tồn tại c ả m g i ả m xuống nhưng là cũng làm cho các nghị dạ đánh mất lòng cảnh giác thời gian dài không tiếp thụ bất luận cái gì xuất ngoại nhiệm vụ khiến cái này nham nhẫn đã thật lâu không có nghiêm chỉnh kinh lịch một trận n h ị dạ ở giữa chiến đấu đều chỉ ở trong nước tìm một chút sơn tặc cường đạo phiến phức thậm chí hiện tại m u ố nham đến trên biên n c ả b n vẫn phải t ì q u a nhẫn ệ hiện Khi kia bạch nhằm h trời cái bôi bầu xuất sau, sắt gắt ngân đứng n về đẩy cửa đi vào trạm gác nội bộ những phương hướng khác đồng bạn cũng đều lần lượt đi trở về nha còn có người làm công tác văn hóa đây là ai có người chỉ vào trên bàn b ả n bút ký tò mò hỏi gặp không ai trả lời nham nhẫn hai bên bước lên trước cầm bút lên nhớ bản không ai nhận lanh ta liền mở ra lại n ả i nham nhẫn lật ra bản này màu đen bản bút ký đập vào mắt lại là bốn chữ lớn cổ n ộ hạ tiền mật chương hai trăm c bên g trong một nhà. Làng cái a chính chỗ, hai vị không tiện lộ ra tính danh tròm dâu dài trung nhẫn, nhẫn có chút hoảng hốt ngay cả vội và nói biểu ca muốn hay không lượng cảnh báo một cái khác tròm dâu dài thì là lộ ra trầm bồn rất nhiều xuất ra một cái tính viễn vọng đặt ở trước mắt idol xem thấu sương mù phát hiện khó mà phân biệt trong đó vật thể cau mày muốn để biểu đệ đi thông chi thôn đột nhiên mũi thở run, run run cố gắng hít hà trong không khí hương vị trong lòng đại định không cần đi thông chi thôn liền nói tạ ca hạ xì đại nhân trở về biểu ca n g ư ờ i như thế thần mẹ hắn mùi máu tươi đều theo kịp hào đỏ thịt bỏ mức thần cái gì thần nhanh đi trong dâu dài biểu đệ nhẹ gật đầu dưới chân khé động sử dụng t u ấ n thân thuật chạy tới trong thôn tạ ca hạ xì ỉ x ả mủ sau lưng tăng thêm đạn rộ lao ca hết thạy thả sáu mươi hai cái chơi diều chứ không nói tình trạng của bọn họ tốc độ là thật nhanh không được một ngày cũng không dùng đến liền từ phong quốc nội địa dị ạn nước chạy tới hỏa quốc trung bộ cổ nổ hạ tạ cả hạ xì ý xa mụ đã có thể nhìn thấy cổ nổ hạ ngoại vi làm bằng gỗ t ư ờ n g thành dưới chân vội vàng thách lại sát ra hai đầu thật dài khe ránh đem sau lưng thần chí không rõ đạn rộ lao ca cũng đã thành thói quen loại này đi đường thống khổ xương cốt mãng tử nhóm đem thả xuống chỉnh lý chỉnh lý khuôn mặt đi hồ cạ đại nhân anh em về trước nông trường sớm dự lưu thời gian cho đạn rộ lao ca chỉnh lý trên mặt chật vật tạ cả hạ xì ý xa mụ biết từ khi đạn rộ lên làm hồ cạ về sau vẫn rất quan tâm tại dân chúng trước mặt hình tượng tạ cả hạ xỉ xa mụ dưới chân một dải hướng phía cổ nộ hạ khía cạnh chạy tới lần trước trở về mỹ tủ kỵ các nàng ngay tại nông trường cạnh ngoài lưu lại một cái cửa sau không cần từ cửa chính quấn có thể trực tiếp về nhà tạ c ạ hạ xỉ xả mù trong lòng phát lên không hiểu tình cảm rõ ràng không có ra ngoài bao lâu nhưng lại sinh ra một chủng loại giống như về nhà ăn tết cảm giác không chế dưới chân lựa đạo không đi phá hư những n à y sinh trưởng không biết bao nhiêu năm rừng rậm dù sao cũng là mình nhà đ ị a truy tìm lấy não hải trong trí nhớ con đường tạ c ạ hạ xỉ xả mù đã không kịp chờ đợi muốn n t i ế n mình yêu nhất ghế sofa uống chút lúa mì nước trái cây ban đêm lại đi ăn bữa ch dưới chân rẽ ngang nhớ không lầm trước mặt tường vây là huyết tượng b à ảnh tạ cả hạ xỉ ỉ xả mụ thổi đi trên đầu mảnh gỗ vụn khá lắm hiện tại ủ r u mạ k ỳ nhất tộc t r ư ớ n g nhãn pháp như thế chân thực sao phong vấn ban cái gì thật to gan lại có người xâm lấn đặt ở chuyên môn t r ư lại tới bờ ruộng bên trên tạ cả hạ xỉ xả mụ hài lòng dò xét chung quanh xanh lông tươi tốt thu hoạch không hổ là giới mỹ giả nhất mập h ò a quốc chung quanh cỏ dại biểu hiện ra m ỉ tủ kỳ gần nhất căn bản không tới kịp quản lý nhưng là vẫn như cũ cành lá dập thậm chí nhiều đến có thể cầm lấy đi bán hữu cơ thu hoạch dạ bước tại bờ ruộng phía、trên. tạ cả hạ xì ý xa mù chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng yên ổn nếu như đem hắn trên thân rách dưới y phục đổi đi cái kia chính là tuyệt s á t gió nhẹ nhẹ nhàng đem thu hoạch thổi hào hào rung động ấm áp ánh nắng xuyên tấu h qua tạ cả hạ xì ý xa mù rách dưới y phục để thân thể của hắn cảm nhận được một tia ấm áp đến từ thổ địa nồng hậu dạy đặc cảm giác an toàn phía trước liên miên cây ngô cành cây thân tiếng sột soạt rung động như có đồ vật ở bên trong không ngừng ghé qua tạ cả hạ xỉ xa mù vừa đem ánh mắt chuyển rời đến mọc mễ một đầu bóng lóng không dính nước đỏ thâm cho từ cành cây thân bên trong nó tồn tại bản thân tựa như là một bộ sinh động hình tượng lông tóc bày biện ra cuối mùa thu phong diệp màu sắc đỏ đến thâm trầm mà giàu có cấp độ phản phất trời chiều ánh chiều tà dưới một mảnh hoa hồng hình thể của nó khôi nô g bắp thịt rắn chắc mà đầy có giãn bộ pháp kiên định hữu lực hành tẩu lúc mặt đất tựa hồ đều có thể cảm nhận được nó trầm ồn tiết tấu lỗ thai mấy mẫn dựng đứng ánh mắt thanh tịnh mà sáng tỏ hiện tại chính là bởi vì người được khí tức quen thuộc không ngừng lung lay cái đôi không ngừng tại tạ cả hạ xỉ xả mù bên chân xoay một vòng xì ba tạ cả hạ xì xả mù có chút không dám xác nhận người m xìm bạ giống như là một cái to lớn sâu róm đem tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù hai chân ở trong xạ s ù kẹ vẽ lấy trong miệng còn không ngừng nhẹ nào n tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù đưa tay trụ tới đem xìm bạ ôm vào trong ngực như thế tỉnh ta đều không muốn cho ngơi ư hạt giống dứt khoát liền làm một cái không buồn không lo điền viên cho tính toán tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù thuận thuận xìm bạ mang theo đ ộ cứng lông tóc đưa nó để dưới đất hướng phía nông trường trang viên đi đến đến gần không ngoài dự liệu chính là mấy cái tóc đỏ đã trước cửa nhà mong mọi cùng trông mong tạ cả hạ xì ỉ xạ mù có chút kỳ quáy nhìn xem nhan sắc lệch đ ta mới là người ngoài cuộc hoan g n ê n về nhà mì tù kỳ trên mặt tiêu dung đối tạ c ạ hạ xì ý sa mù nói ra không có đi hỏi hắn đi đâu chuyện gì xảy ra t ạ c ạ hạ xì ý sa mù chụp lấy đầu đ ố i mấy cái tóc đỏ cười cười ta trở về đẩy ra cái này khiến mình nhìn xem thợ mộc tự mình làm cửa gỗ tiếp nhận mì tù kỳ đưa tới áo t ạ c ạ hạ xì ý sa mù lắp l ắ c trên đầu giọt nước đi vào quen thuộc phong khách giống như là một cái bị ép buộc tăng ca 24 giờ làm công người mềm nhún rơi vào mềm mại ghế sô p a bên trong a sinh h o ạ ta Màu ra hiệu cảm tạ. đem ỏ s bia ngâm tại bên ngôi ta cả hạ xỉ ỉ sa mù đầu tiên cảm nhận được là bình trên vách ngừng kết dọc nước bọn chúng dọc theo thân bình chậm rãi trượt xuống nhẹ nhàng nhấp bên trên một ngụm bia băng thoải mái cảm giác trong nháy mắt tại trong miệng lan tràn nó cái kia có chút đậu xịt các bọn ngâm mình ở đầu lưỡi nhảy vọt mang đến một loại nhu hòa đâm nhói cảm giác kích hoạt lên vị giác bia chất lỏng thanh tịnh cảm giác thuận hoạt nó cái k i a đặc hữu mạch mầm hương khí cùng vi rượu cay đắng đan vào một chỗ tạ c ạ hạ xì ỉ x à mù cơ bình rượu không ngừng n g nhập bia chậm rãi chạy vào hết hầu một loại mát mẻ con đường tùy theo hình thành mang theo trong cơ thể nhiệt lượng phảng phất một trận gió mát lướt qua khô hạn thổ điện bia cay đắng tại hết hầu chỗ sâu quanh quần nhưng rất nhanh liền bị tùy theo mà đến ngọt thay thế lưu lại một loại kéo dài dư vị l ạ n h bút chất lỏng tại trong dạ dày khuếch tán mang đến một loại toàn thân mát mẻ cảm giác tạ cả hạ xì xa mụ dùng sát khí bắt lên mấy ưu dù mạ kỳ sủ y dìn cái này vẻ g i á n mua càng lộ ra lao thái bà có chút buồn cười nhìn xem một màn này ngồi tại thấp bé bàn trà một bên t ạ cả hạ s ỉ ỉ xà mù đột nhiên phát hiện hắn giống như không nhìn thấy qua cái này ưu dù mạ kỳ trưởng lão ngồi qua địa phương khác dũng tiểu tử ngươi nhìn lên đến cách trung niên không xa ưu dù mạ kỳ sủ y dìn k h á c nhấp một cái nóng hổi là trà hơi xúc động nói t ạ cả hạ s ỉ ỉ xà mù bén nhạy nghe ra một chút nàng nói chuyện khác biệt xuất phát trước lao thái bà này mặc dù nhìn qua dần dần ra đi nhưng là nói chuyện trung khí mười phần bây giờ nghe đi lên vậy mà mang theo một tia dáng vẻ dán mua vừa vặn hiện tại mỹ tù kỳ cũng không ở phòng khách tạ c ạ hạ s ì ỉ sa mù c a o mày nói với nàng lão thái bà ngươi thật giống như có chức cũ u dù mạ kỳ sủi thì nghe n được tạ c ạ hạ s ì ỉ sa mù nói bóng gió mười phần thản nhiên trả lời đích thật là g i ả dũng t ă n g ngươi không thể còn như vậy không nói tiếng nào biến mất tạ c ạ hạ s ì ỉ sa mù nghe vậy nữ mày không nói gì ta cũng nhanh u dù mạ kỳ sủi thì lại như là hướng về phía tạ c ạ hạ xì ỉ sa mù nói chuyện l ạ như là tự lẩm bẩm mỹ tù kỳ cũng kém không nhiều học xong chỉ kém cuối cùng phải nắm chắc thời gian giới nghi dạ sắp nên đón mới kinh khủng y s a mua c ù n trở về rồi sao họ rồ sĩ mạ hướng về trước mặt rút nghi dạ một lần nữa xác nhận tin tức trước mặt trí m ũ dạ mạ xa người nhẹ gật đầu hắn mới từ trở về đạn rộ nơi đó lấy được tin tức họ rồ sĩ mạ xin nhờ mình lưu ý sự tình đã hoàn thành chính nhân không lưu lên chút nào hướng phía đại môn đi đến họ rồ sĩ mạ liếm môi một cái ánh mắt đột nhiên trở nên có chút nóng bỏng cả người phấn khởi đến đủ để cho những người khác coi nhẹ hắn nồng hậu dạy đặc mắt con thâm rốt cục trở về dạng này ta liền có thể cấp tiến một điểm họ rồ s ỉ maz bị đạn rồ cho rằng là cổ nổ hạ sau một đời bên trong xuất sắc nhất nhân tài cũng là thích hợp nhất có thể lâm n g uy tiếp đồng hậu bị hồ cạn họ rồ s ỉ maz trong lòng cũng rất rõ đạn r ồ từng nhiều lần n g o à i sáng trong tối ủy thác đạn r ồ tại ủy hạ mạ đạ dạ sự kiện trước giờ xuất phát c ũ n g biết được tạ cả hạ xì ỉ xả mù sau khi mất tích trước tiên đều đặc biệt dẫn lấy áp dèm hái đệ kỳ dạ mạ nạ cả l à m còn có vừa rồi rời đi trí mù dạ mạ s a người n g dưới cờ tam đại đại tướng đến đây cùng họ rồ sĩ maz sau khi thương nghị tục ô n g việc bởi vì đạn rộ mỗi lần dẫn đội xuất trinh h ắ n cũng sẽ không đem cái này và cái đi theo hắng d duy nhất một lần toàn bộ mang đi ba người này cũng c h i a đừng nắm giữ đông tuyến bộ đội trong thôn trong bộ môn trụ cột rút cái này ba cái cổ nộ hạ tại chiến tranh thời kỳ trọng yếu nhất cơ cấu đối ngoại bạo lực tập thể đối nội cơ cấu quản lý giới lị dạng ngành tình báo với lại quan hệ bọn hắn rất tốt thông không tổng cộng có tình huống khẩn cấp hạ còn lại bộ môn cũng sẽ nghe theo hai người khác mệnh lệnh họ rồ xị mà d i tin tưởng bọn họ ba cái cũng minh bạch đạn r ồ ý tứ dạng này mang cho họ rồ xị mà không chỉ là một loại có thụ coi trọng cảm g i á thỏa mãn còn có vô cùng vô tận áp lực thông tuệ hắn đã sớm nhìn ra đẳng bởi vì trước mắt cổ n ổ hạ chiến lược đủ để cam đoan giới n ì dạ thống nhất nhưng là đạn dồ cùng xạ cù m ỏ ngẫu nhiên lộ ra sầu lo cùng gấp gáp cho hắn biết nhất định có ngay cả hắn cái này hậu bị hổ cả cũng không thể biết đến tình báo đã đạn dồ không nói hắn cũng liền không có hỏi luôn không khả năng có người ngoài hành tinh mơ ước giới n ì dạ a trong bất c h i bất giác hắn đ ố i làng lá coi trọng trình độ cũng liền lên mấy cái bậc thang điều này sẽ đưa đến trong thôn nếu như không có lật tẩy tình h n giới hắn lo d ổ xa cù mò tạ cả hạ xỉ xạ mù mặc cho ý một người có thể mọc thời gian lưu tại trong thôn đây chính là hắn họ rồ xỉ m à cho mình nghiên cứu khoa học thiết lập danh giới cuối cùng v ạ nhất n nghiên cứu ra ngoài ý m u ố n cô nô hạ cũng sẽ không nội bộ trống giống ba người bọn họ đều không tại cô nô hạ nắm giữ phong ấn thư toàn bộ n h ậ n thuật họ rồ xỉ mát liền là cô nô hạ sau cùng vững tâm đầu lưới đã bị hắn đoán luyện tới sắp có thể liếm đến gương mặt của mình họ rồ xỉ mát chậm rãi đi hướng mình bàn điều khiển đem phong ấn thư đẩy tới một bên trong tay liên tục kết mấy cái ấn bàn điều khiển ở giữa bộ phận lập tức hướng phía hai bên vỡ ra một cái miệm một cái che kín phong ấn chữ vật quyển trục chậm rãi dốc lên ỏ rồ xị mà dánh mắt bên trong l ẩ n chứa kích động trong này có bạch xà tiên nhân giá lột vay x t đệ nhất chưa pha loang tế bào mà đã dạ nhục thể tổ chức còn lại ba câu nọc g xạ dì n g ẳ n g dụ dù mạ kỳ nạ gà tổ tế bào xuống dị lưu tại phòng thí nghiệm mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng mắt trái càng quan trọng hơn là ỏ rồ xị mà nhìn xem tại hắn trong phòng thí nghiệm không ngừng chìm nổi một mực không có chỗ xuống tay ba động h ạ giống quá thú vị ta thật sự là này đến không được ỏ rồ xị mà mang trên mặt bệnh hoạn tiêu dung giới lì dạ chân lý toàn bộ đều bày tại trước mặt h ẩ r dồ sĩ mães đại nhân có nghiên cứu viên rất mất hứng bên ngoài g õ cách ly phà môn ẩ r dồ sĩ mães khó chịu nhìn ra phía ngoài có cái gọi cả tò gian thượng nhẫn mỹ dạ một mực đang xin tham quan phòng thí nghiệm nói là có thể cống hiến ra mình bí thuật cùng nhau nghiên cứu cả tò gian ẩ r dồ sĩ mães cấp tốc đôi mắt h ảo nhìn về phía mới vừa rồi bị mình đẩy lên trên đất phong văn thư bên trong ghi chép có giới cả nó rụt ân cái gì cấp bậc để h ắ n lăn vâng ẩ r dồ sĩ mães một lần nữa chuyển hướng mình thí nghiệm đại như vậy thứ nơi nào bắt đầu、đâu. trước tiên đem mình cho cải tạo đi nhân loại thật sự là quá mức y ế u ớt đi ngủ thật sự là quá mức lãng phí thời gian ò r ồ xi、si、ma dánh mắt lõe vẻ hưng p h ấ n dùng xa g ì n gẳng cực hạn đ r o n g đ ộ t phong tỏa ngăn cản đệ nhất tế b à o dương đ ộ t cuồng bạo sinh trường sao có thể hay không quá mức k h u ô n s á o cũ ò r ồ xi、si、ma giải khai quần trục xuất ra khối màu trắng tiên nhân rán lột u thăng thêm tiên thuật còn có ủ dù ma kỳ vẫn phải lưu lại cho mình tăng lên không gian dù sao còn có gì nệ gần đâu ò r ồ xi、si、ma hiện tại ngược lại bình tĩnh lại hướng nơi hẹo lánh máy phát đi đến mười cái tội phạm không, không, không. tới trước hai mươi cái lại xin mười bộ sơn nhạc mộ trong sân cơ thể sống oiz đã đều cải tạo vậy dứt khoát đổi đến triệt để một điểm thân thể của nhân loại thật sự là quá mức cực hạn khi du cô ta muốn trước ngươi một bước ta không làm người rồi thâm trầm tiếng cười tại họ rổ xì mạt chuyên môn thí nghiệm cách ly trong phòng vang lên cái khác thí nghiệm nhân viên dù là nghe không được dù là thường thấy chân cụt tay đức trên thân cũng không hiểu thấu nổi ra gà lên g ậ a mạt cũng chính là g ậ a mạt bạch xà thiên nhân quỷ quốc vũ nữ đột nhiên toàn thân r u lên phải có mới ma vật ra đời sau ít ba g ậ a mạt từ trong ngủ mê bừng tỉnh thật lâu lâm vào trầm tư từ lần trước mơ tới cái k i a kinh khủng bốn đạo bóng đen nó thật giống như đánh mất tiên đoán năng lực cùng dị dị dạ, dạ quan hệ cũng rất xuống ngàn trượng nó thân thể to lớn trầm muộn thở dài một hơi núi mị bồ cụ tương lai đến tột cùng ở đâu bạch xà tiên nhân thu nạp mình hẹp dài thân thể linh hoạt cái đôi u đem mình rơi xuống thật dài tàu thuốc c n lên rú lên một lần nữa nhét vào trong miệng của mình mắt rắn đột nhiên bị một lớp bụi sắc màng bao trùm phần cổ bao phủ lục châu nổi lên quang mang nhàn nhạt, nhạt thật lâu bạch xà tiên nhân phun ra một điếu thuốc sương ngủ dài nhỏ cái đôi vô vô dưới đáy lấy đá ba đạo so với nó nhỏ hơn vài vòng bạch xà bơi t i ế n đến chính là động dị tỷ tam đại cao tầng nó đắc lực thần tín bạch xà tiên nhân có gì phân phó tạc su kim cùng mặt khác hai đầu bạch xà hóa thành hình người tại ghế đá phía dưới cung kính hỏi về sau họ rồ xi mạt triệu hoán chỉ có thể ba người các ngươi đi ta đã chặt đứt hắn đối với những khác có linh trí loài rắn thông linh kế ước bạch xà tiên nhân lộ ra phá lệ mọi mệt treo màu xanh lá mắt m è o thạch cũng ảm đạm vô quang ba tên xà công chúa cũng không dám vi phạm động dị tì tổ sư mệnh lệnh n h o nhao gật đầu nói phải gặp bạch xà tiên nhân nhắm mắt lại ba đầu hóa thành thân rắn hướng phía miếu đường khe hở bởi đi đúng b ạ c h xà tiên nhân thanh âm tại bọn chúng vang lên bên hai về sau thu hồi các người tính xấu sẽ chết chương hai trăm linh hai a ta muốn làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định kỳ xù trịa vội vã đẩy ra trước mặt tòa này nhằm thạch phong ốc môn hai ba cái giật xuống mình xù trị ca áo khoác đem cả mũ treo ở phía sau cửa trong tay cầm không h i ể u thấu xuất hiện tại bên i c ả n h trạm gác tình báo hướng phía tự mình rộng lượng hậu viện chạy tới không lo được giường giả áo hiệu dưới chân bao trùm một tầng trà cỡ dạ một tay nhanh chóng kết lấy ấn thổ đội long ẩn chi thuật lưu động trạ c ờ dạ đem dưới chân thổ n h ư ợ n g biến thành nhỏ tiểu nhân hạt cát kỳ sụ trịa thân hình đ ố n g nhiên tiềm nhập lòng đất như đất dờ dạ gồng dưới đất đào móc tiến lên sao động trạ c ờ dạ để kỳ sụ trịa chìm xuống tốc độ trở nên nhanh chóng nhờ vào thuật thức đặc thù kỳ sụ trịa còn có thể cảm giác được phía trên mặt đất tình huống nhưng là lòng nóng như lửa đốt hắn căn bản phân không ra tâm tư chú ý mặt đất ao hào cao lớn dắn chắc thân thể mang theo hạt cát sông tiến vào không gian dưới đất cái này ở vào hai đời cạ phủ đệ dưới mặt đất chỗ trống rõ ràng có rất nhiều người vì chế tạo vết tích băng thẳng còn có mấy cái thật nhỏ cửa sổ những n à y cửa sổ nếu như tinh tế xem xét liền có thể phát hiện là từ đông đảo dạy đặc lỗ nhỏ tạo thành tại bảo trì thông gió đồng thời trình độ lớn nhất giữ v ơ n g ẩn nấp g mặc dù ký s ù c h ì a nhà phía sau cũng chính là tòa này không gian dưới đất bố trí cửa sổ một bên là nhân loại khó mà với tới vách núi phụ thân ký s ù c h ì a hô to tỉnh lại nộ kỳ tình thương của cha đem bén nhọn gai đất hiểm lại càng hiểm đứng tại ký xù chia yếu đất cái cổ trước ký xù chia không phải đã nói phải cẩn thận sao bao lớn người đều lạt ù chia ca gặp được sự tỉnh còn như thế vội vàng hấp tấp nô kỳ thoáng nhìn kỳ xù chĩa trang giấy trong tay liền đoán được sự tình đại khái đôi cái này không nên thân nhi tử hắn cũng có chút bất đắc dĩ càng bất đắc dĩ là trước mắt nham nhẫn liền hắn sao khí nhi tử có thể chịu được dùng một lát lấy ra nô kỳ chậm rãi trôi hướng bàn đá mất tự nhiên hai chân cùng có chút không cân đối thân thể đã chứng minh năm đó miễn cưỡng ăn tạ cả hạ xì ị xạ mù một quyền nô kỳ hắn mặc dù sống tiếp được nhưng là cũng lưu lại mãi mãi tổn thương kỳ xù chĩa lộ vẻ tức giận cùng sau l ư n g nô kỳ bị nô kỳ giăn d ậ một phen về sau tâm cảnh của hắn ngược lại tỉnh táo lại ta liền nói ta không thích hợp trở thành. Kỳ nếu không h i phải con của hắn hắn đã sớm một câu thủ tử không đủ cùng mưu ném kỳ xù chĩa trên mặt triển khai tình báo cao mày tinh tế nhìn sang nổ kỳ càng xem trên mặt thần sắc liền càng ngưng trọng phía trên ghi chép cổ nổ hạ xâm lấn phong cúc tình báo còn có cổ nổ hạ nghiên cứu gia dùng cho chiến tranh chiến tranh vũ khí nộ k ỳ đem tình báo đặt ở trên bàn đá tuổi già nhưng không ngu ngốc đại não phi tốc vận chuyển nếu như cổ nộ hạ thật nắm giữ loại này chiến tranh lợi khí vậy bọn hắn còn thừa mấy nhà còn d r y rủa cái gì k i t s u chia phong q u ố c tình báo đâu k i t s u chia chụp chụp xó não thật thà trên mặt có chút không biết làm sao tình báo phong q u ố c tình báo chúng ta vì sao lại có nộ k ỳ nghe vậy khiếp sợ nhìn xem tự mình n h ư tử nhân viên tình báo đều rút về rồi mặc dù là câu nghi vấn nhưng là nộ ký trong lòng đã hiểu rõ lấy tay bưng bít lấy cái chán nộ ký tức giận xuất ra một bộ giấy bút ở phía trên tô tô vẽ vẽ Ta thật một bảo ngươi ăn cơm, ngươi thật chỉ ăn cơm, cơm, chỉ đem i Ai giới ể m mình đồ đúng đều đ ăn không kẹp đúng không?、Ai、nếu không vẫn là Dù sao giới nghĩ kẹp cho là mình chết. Cúc A? sao vệ. là là bảy Dù dạ nhân viên tình báo tràn ra đi cường điệu điều tra phong q u ố c tình hình gần đây còn có đem phần tình báo này phục chế một cái đem phó bản giao cho lôi q u ố c mọi rợ nộ ký một bên nói một bên trên giấy múa bút thành văn vừa dứt lời liền đem trang giấy ba một cái đập vào k ị s ụ trịa trên bụng phía trên này là chú ý hạng mục dựa theo phía trên này chỉ thị làm còn có lần sau lại không đối ám hiệu cứ như vậy ẩn nấp xuống đến ta liền làm không có người đứa con trai này lôi q u ố c vân ẩn thôn di chỉ vì cái gì trải qua lâu như vậy vân ẩn thôn vẫn là chỉ có thể được xưng là di chỉ đâu bởi vì chiến hỏa dẫn đến kiến trúc hư hao tường v â y đứt gãy còn có cửa chính phía trước v ừ a b u ộ n không đồng nhất không tại kể ra vân ẩn thôn gặp trọng đại đà kích vân ẩn thôn cảnh nội chạm gác toàn bộ biến thành hải cốt ngoại trừ bọn hắn hậu phương đông tiến bộ đội chưa kịp với tới địa phương cho đến ngày nay tất cả cũng không có dĩ vãng như thế bành trướng hiện tại ngược lại trở nên cực kỳ gầy gò dĩ vãng đen bên trong còn mang theo có một chút vàng màu ra hiện tại cũng triệt để biến thành đèn kịt hai tay cầm một thanh khổng lồ quốc s á t trên thân lóe địa quang hung hăng đem quốc chim đánh tới hướng trước mặt quan sát phanh to lớn quạng sắt tại a tàn phá hạ phân thành mấy khối lớn mấy cái vân nhận ôm những này tràn ngập tạp chất khoáng thạch chạy tới tiếp theo một đạo trình tự làm việc a v i ệ n to lớn quốc chim vớt một cái trên đầu tinh mịn mồ hôi thở hồn hển một ngụm khí thô hắn hiện tại đối đạn rổ kiên kỵ đã có thể thẳng lên chân trời trước mắt tập toàn bộ vân ẩn chi lực mới có thể miễn cưỡng đạt tới bồi g a o cổ nổ hạ cơ bản tiêu chuẩn ngay cả phân ra một điểm nhân thủ đi sửa thiện vỡ vụn thôn nếu không phải lôi quốc đại danh một mực cấp phát bọn hắn vân nhẫn ngay cả cơm đều không kịp ăn thu thuế một mực đang đề cao bình dân một mực đang s ó i m ọ n a cũng có thể cảm thấy vân nhẫn bạo động chủ yếu là không nhìn thấy hy vọng a đại nhân có một cái trên mặt tất cả đều là đen s á m vân nhẫn hướng hắn chạy tới hai tay che chở bộ ngực của mình ánh mắt không ngừng hướng phía chung quanh l ư ớ t nhìn có đến từ thổ quốc bí mật tình báo a tiếp nhận tình báo tại trong hầm mỏ giật ra phong bì cứ như vậy nhìn bắt đầu hiện tại vân ẩn muốn đi lẫn vào giới ly dạ sự tỉnh hoàn toàn là người xi、si、nói mộng mỗi tháng có thể đạt thành bồi thường trị tiêu để lợi tức không còn gia tăng hắn r ớ i c ả đệ từ a liền đã rất thỏa mãn thế nhưng là a lông mày càng xem càng gấp đem tình báo bóp ra giống như là lôi điện nếp vốn vốn định đem vỏ thành một cục tiêu hủy a nghĩ nghĩ đem tình báo nhét vào trong ngực đêm khuya a tại mình trước bàn trầm tư hồi lâu nhéo nhéo mình ngày càng g ầ y gò cánh tay ánh mắt dần dần trở nên kiên định ta thế nhưng là đệ tam con trai của giải cả có cái này quyết đoán bên trên nhanh la hấu phụ nữ trẻ em lên trước vân nhẫn đổi lại sạch sẽ chế phục đứng tại đường ven biển bên trên chỉ huy đám đông một hòn đảo nhỏ tại cái này vịnh biển bên trong đứng sừng sững đảo nhỏ mặt ngoài có giống như xương giống như tảng đá gai nhọn ở giữa mang theo có chút màu xanh lá a đại nhân thật muốn làm đến loại tình trạng này sao có một cái vân nhẫn hỏi trong giọng nói tràn đầy tiếc gối a n h a o mắt lại nhìn về phía cái này nói chuyện vân nhẫn đem đã nhăn nhăn nhúng nhúng tình báo ném cho hắn cũng không trả lời hắn vấn đề đồ vật thu thập xong sao có thể mang thì mang nhưng là tốc độ nhất định phải nhanh nhường một chút lương thực a nghe đám người tiếng động lớn rầm rĩ nhắm mắt lại ngoại trừ nâng thôn rời xa vân đận thôn toàn đều leo lên có thể tại trong b i ể n rộng tùy ý cải biến vị trí q u y đạo hắn muốn không ý rủ mua ẩn những đường ra khác bây giờ nói là hoàn lại chiến tranh bồi thường nhưng a một mực đều rất rõ ràng đây chỉ là giúp đỡ đạn dầu làm công mà thôi cái này sổ sách là vĩnh viễn trả không hết đợi đến đạn dầu ngày đó cảm thấy dưới đáy có thể dùng nhân tài đủ nhiều có thể ăn lôi q u ố c căn bản vốn không dùng vận dụng bao nhiêu lực lượng c ố nộ hạ chỉ cần động đ ộ ngón n g tay nguyên khí đại thương vân ẩn thôn liền phải đổi cờ đội chủ c h ư n g hai trăm linh ba bị ép dẫn chức nhân loại mấy cái phiên bản xa ẩn thôn phong quốc xa ẩn thôn lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là tựa như dùng bùn rán thành cắt đất p h n g ố có c chút nhà cao tầng còn rất có hào hứng xây thành một cái hình bầu dục gian phòng nếu như không nhìn đem trọn cái xa ẩn thôn vây lại màu tím xương đ ộ n c ũ n g không ngừng b ờ n quanh tại thôn chung quanh phong độ n â m dương phước t ổ n g khí lãng xa ẩn thôn nhìn lên đến cùng bình thường không khác ni ra bình dân lão nhân tiểu hài đều một bộ ngơ ngơ ngác ngác dáng vẹt ạ i trong thôn du đ ã n g có người nằm dạp trên mặt đất không ngừng tìm kiếm lấy dễ cây chuột sa mạc thậm chí sinh mệnh ngoan cường sa mạc con rán vô luận là thân phận gì thực lực gì thuộc về xa ẩn thôn người đều l bọn hắn lương thực tại xương độc vây quanh dưới đã tiêu hao hầu như không còn n ị dạ còn hơi tốt một chút bởi vì phải bảo đảm lực chiến đấu của bọn hắn bình dân trên mặt không có một chút món ăn hai gò má không thịt xương gò má đột xuất hốc mắt lõm như đồng hành thi đi thịt ở trong thôn không ngừng du đãng tranh đoạt đánh lẫn nhau cầu khẩn tiêu khóc không ngừng ở trong thôn mỗi một hẻo lánh phát sinh các n ị dạ chỉ là nhìn xem cũng không có tiến lên quản lý trật tự ba cú dạ hành tẩu tại xa ẩn thôn đường đi nguyên bản một đầu nhu thuận tóc dài đã trở nên mười phần đ ầ tả trên mặt đã không có dư thịt lộ ra mặt của nàng hình càng thêm dài nhỏ t r u n g quanh đều là đỏ h n g mắt nhìn về phía mình bình dân nhưng là cũng không dám đi lên bình dân hướng nghĩ dạ ăn xin sẽ bị ngay tại chỗ giết chết dù sao luôn có người thiện lương sẽ chống cự không nổi cầu khẩn đem thức ăn của mình phân cho bụng đói kêu vang bình dân dẫn đến cung cấp bên ngoài phong tường trả cờ dạ không đủ bị giết chết bình dân sẽ bị những người khác kéo đi nhưng là những n à y xa nhẫn sẽ không theo đi cũng không đành lòng đi theo xem xét v ạ cù dạ đi đến cả dẹp trước đại lâu hai mắt vô thần nhìn xem tòa này cao lớn khí phái kiến trúc chính là bên trong này người đem bọn hắn cùng một chỗ cộng sự đồng bạn giao cho bệnh nhân nàng không biết nếu như là mình bị thôn như thế phản đội dễ dàng như thế từ bỏ sẽ là một loại gì cảm giác chắc hẳn giả xa hẳn là chết không nhắm mắt r a b u ồ n cười là trước lúc này t h ô n đại bộ phận thu nhập đều là dựa vào lấy cẩn trọng giả xa giao ra giả xa nhưng là kết cục tựa như cũng không có cái gì cả i biến bọn hắn xa ẳ n vẫn như cũ bước nhanh đi hướng hủy diệt mấy đại từ xây thôn lúc liền tồn tại gia tộc không biết dùng phương pháp gì để giả xa tự nguyện đi hướng cổ nổ hạ chủ tội đệ tam c ả dẹp cũng chỉ có thể trầm mặc h ị a rỗ trưởng lão tại phản đối không có kết quả về sau một đầu đâm vào phòng nghiên cứu đến bây giờ cũng không có đi ra hạ cù già tâm lý phát sinh một chút cải biến nàng phát hiện c ả dẹp quyền lên tiếng cũng không có mình tưởng tượng nặng như vậy chịa rồ trưởng lão cũng không phải là như vậy có hy vọng đi vào tòa này ca o úc đi tới c ả dẹp văn phòng đẩy cửa đi vào hạ cù già liếc mắt liền nhìn thấy đổi phế chịa rồ gặp hạ cù già đúng chỗ đệ tam c ả dẹp ra hiệu đóng lại văn phòng đại môn không có giải dược chịa rồ không có bất kỳ cái gì cửa hàng cứ như vậy hời hợt nói ra lệnh đang ngồi cao tầng vô cùng tuyệt vọng câu nói làm sao có thể ngài thế nhưng là chịa rồ trưởng lão nói chuyện chính là bức tử dạ xạ cao tầng thứ nhất h cù g i nhớ do hắn uy hiếp dạ xạ s cái này căn bản không phải độc không là độc nhưng là chủ thể cũng không phải là khí thể chia r ổ m ò ra một cây ống nghiệm bên trong tràn đầy màu tím độc sương ngủ những n à y xương độc là côn trùng không đợi những cao tầng này mở miệng chia r ổ tiếp tục nói vô số mắt thường khó gặp độc trùng hội tụ vào một chỗ hình thành m u ố n chúng ta mệnh xương độc bọn chúng xoay quanh lâu như vậy đều không có chết các người đoán xem thức ăn của bọn họ là cái gì là chạ cơ dạ lũ ngu xuẩn các người trông thấy cổ nổ hạ người cũng đối với nó nhóm tránh không kịp liền không kịp chờ đợi dùng hình khuyên phong độn âm dương p h ứ t ư n g để bọn chúng trở thành phòng tuyến của chúng ta hiện tại thế nào chia rồ chỉ vào ngoài cửa sổ thôn bên ngoài có thể gặp địa phương toàn đều hiện đầy màu tím mật độ càng ngày càng cao dạng gì phong độn âm dương phật tử có thể đem bọn chúng t ô i đi ta cũng hoài nghi toàn bộ phong q u ố c độc trùng đều tại hướng chúng ta nơi này tụ tập bởi vì chỉ có chúng ta những n à y ngu xuẩn sẽ không ngừng phong thích trạ cờ dạ đi nuôi nấm bọn chúng chia rồ hoán độc n g ớ c khí để tất cả cao tầng vì đó lắp một cái mặc dù bọn hắn đại tộc đều có chứa được vật liệu thói quen nhưng lại như thế hao tổn ai cũng chạy không được có ngồi không ăn bám cao tầng rất muốn hỏi vì cái gì đem trạ cờ dạ biến thành phong đáng côn trùng này còn có thể từ đó hấp thu cái này cùng d ĩ nệ găng hấp thu n h ẫ n thuật năng lực có thể hấp thu các đội n h ẫ n thuật nhưng là không hấp thu được tự nhiên nguyên tố n h ẫ n thuật bản chất vẫn là từ trạ cờ dạ tạo thành áp rẻm nhất tộc côn trùng vốn là am hiểu hấp thu trạ cờ dạ tăng thêm cổ n ổ hạ sở nghiên cứu cải tiến những này mắt thường khó mà phân biệt côn trùng không chỉ có như là cho bụi nhỏ bé sát ngoài còn có thể so với v à i vóc nếu như là hỏa độn âm dương cạ tổng vậy chúng nó tựa như khô giáo cỏ khô một đốt liền nhưng là phong độn âm dương t ổ n g liền sẽ tựa như bổ công anh theo g i phiêu lãng không ngừng hấp thụ tự thân sống sót chất dinh dưỡng vậy ta đi, đem bọn nó đốt đi đâu hạ cù dạ cũng minh bạch chuyện này tính nghiêm trọng đưa ra dùng mình trước độn giải quyết khả năng không được chịa rổ lắc đầu nếu như là ngay từ đầu dùng phong độn âm dương cho tổng thổi đi dùng hỏa độn âm dương cạ tổng tiêu đốt đều có thể giải quyết nhưng là hiện tại hạ cù dạ cũng nhìn t h o á n g qua ngoài cửa sổ cái kiêm màu tím thế giới các ngươi những ngày ngu xuẩn không dám c ù n g cố nổ hạ chính diện tác chiến chỉ muốn hết kéo lại kéo hiện tại là muốn thành lò nướng bên trong bánh mì vẫn là trở thành động trùng đồ ăn chịa rổ ngữ khí cũng trầm thấp xuống nàng thật là bị những ngày ngu xuẩn tức dẫn đến nhanh ất các cao tầng hai mặt nhìn nhau dung dung dày dày hướng về bị bọn hắn lợi dụng quy tắc cùng nhân mạch lấn ép ba người nói ta sai rồi nghĩ một chút biện pháp nghĩ một chút biện pháp ngữ khí gần như cầu khẩn Hạ cù già nghe vậy cũng nhắm mắt lại Dạ xạ cái này cùng mình cạnh tranh cạ d ẹ t đối thủ lớn nhất l i ề n l à bị đám người này bức tử thật là một cái khôi hài thế giới đại nhân đại nhân cửa bị đập đập phanh phanh rung động đệ tam cạ d ẹ t nhứ mày gõ bàn một cái tiến vội vang hấp tấp chuyện gì xa nhẫn có chút không thể tin mang theo một cái t h ố n dân hoảng sợ nói ra đại nhân ta hai ngày trước phát hiện đến đây lĩnh lương thực tây hai khu thôn dân số lượng rất thiếu hôm nay ta đi ngang qua phát hiện những thôn dân này bụng, bụng. xa nhẫn có chút không cách nào miêu tả dứt khoát đem thôn dân quần áo nhấc lên chỉ gặp thôn dân lồng ngực cùng bụng bị một tầng đầu gỗ nơi bao bọc không có chút nào chập trùng nhưng là thôn dân vẫn như cũ nhảy nhót tưng mừng ra sức muốn đem ngăn chặn mình bên miệng và gỡ xuống chĩa r ồ ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ nếu như nàng không có nhìn lầm đây là khôi lỗi sư cấm kỵ nhân khôi lỗi nàng nhấn mạnh mấy chục năm cấm kỵ vì cái gì còn có người chạm đến không phải đem tất cả có liên quan thư tịch đều phong tồn tại trong nhà mình sao phanh c h i a r ổ m a n h liệt gõ một cái cái bản hấp dẫn toàn bộ người chú ý thật sự là quá c h i a r ổ vốn định giận mắng xuất thân nhưng là mắt s ắ c nàng nghiêng mắt nhìn đến đầu gỗ góc trái trên cùng phía trên có một cái tiểu tiểu tiêu ký các loại đây không phải là chính nàng nhà khôi lối đầu gỗ sao xa số gì thiên tài chương hai trăm lẻ bốn hạt lao r a t h i ệ t tâm khi ù gạ thăng mở ra bị ạ tiểu gẳng thần s á c chuyên chú nhìn về phía xa ẩ thôn phương hướng chung q u n h cắt vàng đập trên mặt của hắn chung q u n h không có bất kỳ cái gì ngăn cản thân là tiền tuyến đội trinh sát một thành viên hắn lộ ra phá lệ phép lối thế nào sau lưng trốn ở hố cắt bên trong t r á n h né báo cắt đồng đội không hứng lắm mà hỏi thì ù gạ thăng nghe vậy chậm rãi lắc đầu như cũ không có bất cứ động t í n h gì bọn hắn là chuẩn bị chờ chết sao khi ù gạ thăng thu hồi bị hạ tiệu gẳng hai ba cái ẩn nấp xuống hố cát run lên rót vào mình trong quần áo hà cát tiếp tục nói đội trưởng n g ư ơ i có hay không một loại cảm giác thôn xóm bọn họ bên ngoài xương độc giống như càng ngày càng dày nặng ta dùng bị hạ tiệu gẳng đều rất khó đột phá đội trinh sát đội trưởng nghe được hì ù gạ thăng đậu đen ra muống cũng không hướng bên ngoài thăm dò trực tiếp một nằm. nằm tại mềm mại hạt cắt bên trong cũng không có trả lời vấn đề của hắn ngược lại có chút bảy nát mở miệng ai đây thật là chiến tranh sao rất không có tí sức lực nào cũng không tốt sao t h i ù gạ thăng cũng nằm ở bên cạnh hắn vung lỏng lấy thân thể t hưởng thụ lấy cái này tại cổ nổ hạ không cảm giác được phong thổ không phải là không tốt chỉ là cảm giác chúng ta không phát huy được tác dụng nha hậu bối phong quốc xương mù đã nhanh tán xong liền thừa nhà bọn hắn ngoài cửa xem ra bọn hắn cũng là không có cách nào giải quyết lần này tới chúng ta ngay cả một lần chính diện giao phong đều không có chiến tranh phụ cấp cầm được hổ thẹn nha đội trưởng quay đầu nhìn về phía nhắm mắt lại h ỉ ủ gạ thăng chủ yếu là đánh giá hắn trên trán có chút đáng sợ h ỉ gạ sở kệ no dù ý rụt chú ấn sách đập đi đập đi miệng ướt át một cái mình đôi m ô i khô khốc đội trưởng suy nghĩ trôi hướng lần thứ hai giới lì ra đại chiến hắn đã từng cũng từng có một cái khác h ỉ ủ gạ phân ra đồng đội bất quá không chết ở trên chiến trường ngược lại chết tại trong nhà cô nộp hạ c ầ u thí s u ố i q u ỏ y sự tình càng ngày càng ít vì cái gì không cho đạn rộ đại nhân sớm một chút lên này tại tự mình khôi lỗi chế tạo trong phòng xà xô dị mười ngón tung bay một chút hắn gặp chế đầu gỗ linh k tại h h ỉ n đối với hắn tiến hành một hệ liệt vô nhân đạo thí nghiệm cải tạo tên này người bình thường sau khi tỉnh lại cũng không có trong dự đoán phản kháng cung đoạn ngược lại đối với hắn túi đầu liền bái nói là có thể không ngừng cho hắn cung cấp tài liệu xạ sổ di mặc dù không hiểu nhưng là rất tình nguyện nhắc nhở tên này người bình thường nhớ kỹ mỗi ba ngày qua một chuyến nơi này bổ sung khôi lỗi linh kiện trả cớ ra liền thả hắn rời đi mặc dù tên này đệ nhất cơ một mực chưa từng trở về nhưng là tìm tới c ử a thí nghiệm tài liệu nhóm càng ngày càng nhiều xa s ô gì đương nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt mình nhân khôi lỗi cải tạo kỹ thuật càng ngày càng tinh tiến động tác trên tay càng ngày càng t h u ậ n t h ụ để hắn đáng tiếc là hệ vẹn gì li g một lần đều không có trở về hỏi những này được giới thiệu tới bình dân bọn hắn nói không cần phiền phức cân nhân bọn hắn có thể đi thôn biên giới máy móc nơi đó bổ sung trả c ờ dạ. xa s ô gì biết nơi đó là mình mãi mãi trước kia tác phẩm phong đ ộ âm dương t h n g chế tạo cơ nhưng là một mực không thể giải quyết trả cơ ra tiết lộ vấn đề dạng này cũng tốt không cần lãng phí mình trả cờ dạ đi duy trì những thí nghiệm này phẩm chỉ là x ạ s ô i dị thật rất nhớ cảm tạo một cái đệ nhất cơ muốn giúp hắn thăng cấp thăng cấp linh kiện loại hình nhưng là hôm nay x ạ s ô i dị chừng mắt một đôi không tình cảm chút nào con mắt nhìn chằm chằm mở cửa phòng mang theo hệ vẹn dì lì ổng cả dẹp một nhóm x ạ s ô i dị n g ó n cái nhất câu một khối bằng phẳng khôi lỗi một một tấm trục tiến vào nằm ở trước mặt mình bình dân trên bụng chỉ ngón trỏ xa xa x ô thâu nhập chút ít trà cờ dạ kích hoạt lên trước mặt cố này mới xuất lô tác phẩm tay kia năm cái sợi trà cờ dạ l chịa rồ trong mắt tràn đầy phức tạp nhìn xem cháu của mình hắn lại như vậy thuần thục bình tĩnh như vậy thiện lương như vậy chịa rồ ở trong lòng yên lặng cảm khái cháu của mình nhất định là không nhìn nổi những người này ở giữa khó khăn vì những này sắp chết đói bình dân không thể không xuống biển không phải không thể không một đầu đâm vào đầu này cấm kỵ con đường thật sự là ta tốt cháu trai vì sa ẩn thật sự là hy sinh nhiều lắm đệ tam c ả dẹp trông thấy xả sổ gì trước mặt đống kia máu me đầm địa nội tạng tà phiến khỏe mặt giật một cái hắn nhớ không lầm chịa ồ cháu trai mới đầy chín tuổi không bao lâu á dạng này thật không có vấn đề sao giải thích một chút ta xa x ô gì có cao tầng ngữ khí cường n g n h nói dẫn tới chia rô như mày có chút bất mãn xa x ô gì nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút giấu ở sau lưng tay bỗng nhiên co r ụ t lại nơi hẻo lánh khôi lỗi giới k h ô n g chế của hắn ẩn ấ p chậm chạp thang ra nhiều cây trường đ a o nếu như không phải bọn này chính khách để khôi lỗi bộ đội đi đối mặt tạ cả hạ xì、sì, ị sa mù cha mẹ của hắn cũng sẽ không chết cùng các ngươi bọn này bẩn thiệu chính khách không có gì đáng nói xa x ô gì ngữ khí lãnh đạm tuổi nhỏ thanh tuyến lại làm cho những cao tầng này nhân sĩ cảm nhận được đấm máu sắc khí đệ tam cạ d ẹ t nghe được xạ sổ gì câu này không sợ cường quyền trong lòng phát ra bốn chữ lớn cạ d ẹ t chi tư tâm lo dân chúng không sợ cường quyền đây không phải cạ d ẹ t bại hoại là cái gì phía sau bạ cụ ra đột nhiên dâng lên một c ố cậu mình hẹp dài ánh mắt nhìn chằm chằm tuổi nhỏ xạ sổ gì. cái này mới là xa ẩn tương lai mặc dù ngươi vẫn còn con ít nhưng ta bạ cụ ra tán thành ngươi ngươi thấy được sao Dạ xạ chịa dậu nghe vậy chỉ có một cái cảm giác không hổ là cháu của ta đệ tam cạ dẹp vung tay lên đem mấy cái mình cũng không quen nhìn cao tầng dùng h ạ sắt đánh ra s ạ số di chừng lớn hai mắt khát vọng nhìn xem một mặt này đệ tam c ạ d ẹ t rất hài lòng s ạ số d ì sùng bái ánh mắt đi ra phía trước sờ lên s ạ số d ì cái đầu nhỏ người sau này sẽ là đệ tử của ta s ạ số d ì mộng bức nhìn xem tên này hăng hái c ạ d ẹ t lời của ta mới vừa rồi cũng bao quát người n h a bất quá giống như không cần động thủ s ạ số d ì tản ra kết nối khôi lỗi sợi trả cớ dạ nhìn về phía mình mãi mãi chia r ô mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem cháu của mình bình thường không có thời gian đi làm bạn cái này mất đi phụ mẫu tiểu hài con tưởng rằng xạ số di hội trưởng lệnh ra đâu hiện tại xem ra lớn lên không sai vẫn là lao thân ghen tốt n g ư ơ i cái này còn có thể cải tiến sao có thể hay không cả một cái không cần trả cờ dạ để bình dân phơi nắng mặt trời liền có thể sống c ả dẹp đại nhân mở miệng liền là ta suy nghĩ dẫn tới x ả sổ dị cùng chịa r ồ dùng một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía đệ tam c ả dẹp tốt ta tốt ta trước phạm vi lớn cải tạo bình dân đi trả cờ dạ vấn đề để ta giải quyết đệ tam c ả dẹp vớt ve x ả sổ dị tóc mở miệng nói ra hắn tâm tư lại đặt ở nhất vĩ xù cà cù trên thân chịa rổ đã cho hắn nói đến rất rõ ràng loại người này thể cải tạo đối trả cờ dạ nhu cầu lượng vẫn còn rất cao mặc dù không cần ăn cơm nhưng là nếu như không có trạ cờ dạ bổ sung sẽ đứng máy lâm vào giá chết thẳng đến còn lại nội tạng triệt để ngừng đi hướng tử vong không có trạ cờ dạ là thực biết biến thành khôi lỗi chương hai trăm linh năm lười biếng bắt đầu người chuyên nhân làng l à ánh nắng vẫn như cũ lóa mắt từ tạ c ạ hạ xì ỷ xạ mụ trở về một tuần sau sau khi trở về tạ c ạ hạ xì ỷ xạ mụ liền không có đi ra nông trường của hắn h n tự mình sản xuất hữu cơ rau quả cùng xìm bạ cùng nhau lên núi đánh thịt rừng có đôi khi mỹ tủ kỵ đang lo lắng Tạ cả hạ tử, cùng cái kia trời ác. bởi vì hiện tại ngoại trừ xú nạ không ai có thể đi vào dàn kia phòng bệnh bất quá theo xú nạ nói tình huống không sai còn chờ quan sát thực sự không được liền xin nọ rổ si mà tham gia mặt trời không chút nào keo kiện huy sái lấy ánh nắng đem tạ cả hạ xị nông trường chiếu sáng giống như là một bức bức tranh mỹ tù kỳ có chút ưu sầu viện xù ý dìn đi ra trang viên s ù ý dìn lao thái bà tóc tại mấy ngày nay đột nhiên trở nên tái nhợt mỹ tù kỳ trong lúc nhất thời có chút không thể tiếp nhận cố giả bộ lấy không nhìn thấy s ù ý dìn dị dạng s ù ý dìn cái này hụ d m à kỳ lao thái và hôm nay đột nhiên muốn đi ra cửa cổ nổ hạ đi dạo một vòng tại tạ cả hạ xì xa mù trầm mặc nhìn soi mói cùng mỹ tù kỳ cùng đi tại các nàng tại cổ nổ hạ cực thiếu đặt chân đường đi mỹ tù kỳ chúng ta đi trước tìm giới này hộ cả a nguyên lai tưởng rằng su ý dìn chỉ là muốn chẳng có mục đích đi dạo nhưng không nghĩ đi đến cổ nổ hạ trung tâm. đỡ lấy cái này một đường mang theo các nàng đào vong ra cố thổ trưởng lão cảm thụ được s ủ ý dịn chống đỡ mình cường độ m ị t ù kỳ rất m u ố n khóc t ù dù mạ kỳ nhất tộc tóc rất tốt biểu hiện ra tính mạng của các nàng lực nếu như ngay cả màu tóc cũng không thể bảo trì vậy nói rõ là thật giàu hết đèn tắt hai người một đường đi tới hồ cạ cao ốc hạ thủ vệ trung nhẫn một chút liền nhận ra hai người thuộc về tạ cạ hạ xì nông trường cũng không làm ngăn cản thả hai người tiến bảo về phần có hay không h a y trước hôm nay hắn dám nói lời này ngày mai khả năng liền muốn trở thành nông trường hát nô đạn rộ đọc nhanh như gió quét mắt trước mặt văn bản tài liệu coi như hắn năng lực đầy đủ nhưng là đại não mỗi ngày đều duy trì cường độ cao vận chuyển vẫn còn có chút m ỏ i mệt vớt vớt cái chán đàn rộ hướng trên ghế s a lon khẽ nghiêng làm sao đem quyền lực chia nhỏ sau còn có nhiều như vậy cần tự mình xử lý văn bản tài liệu a giữ mắt nhìn một chút tại sau lưng mình mạo xưng làm hộ vệ kỳ thực là học tập như thế nào quản lý thôn m ì nạ tổ dạ khi cô lại nghĩ đến muốn mình sau khi trở về phát hiện tại hộ c ả văn phòng sắp chết vội xỉ cả cụ đàn rộ trong lòng dâng lên một cái to gan ý nghĩ đối phía sau vẫn còn đang suy tư bên trên một phần văn bản tài liệu hai người phất phất tay hạ thấp thanh âm giống như là tại đối với hai người nói xong thì thầm có muốn hay không thí nghiệm một phen trong lòng khát vọng đạn dỗ lời nói để mị nạ tổ cùng dạ hì cổ có chút không nghĩ ra ta biết trong lòng các ngươi đều có một ít khác biệt với ta ý nghĩ chỉ là trở ngại mặt mũi của ta không có nói ra đạn dỗ đem cái ghê chuyển hướng có chút ngượng ngùng hai người bọn hắn quả thật có chút ý nghĩ muốn hay không thí nghiệm một phen ý nghĩ trong lòng liền lấy làng lá đến thi triển một phen hai người đang muốn khoát tay cự tuyệt đạn dỗ một thanh kéo qua tay của hai người ai các ngươi một cái là con của ta một cái là học sinh của ta sớm muộn cũng phải đối diện với mấy cái này không bằng thừa dịp cổ n ổ hạ hiện tại tổn thất nổi bồi thường được nhiều hơn quản lý tích lũy kinh nghiệm hiện tại phạm sai lầm còn có ta l ợ i tẩy về sau phạm sai lầm gặp nạn đến thế nhưng là bất tính cứ như vậy quyết định đạn dộ không để cho hai người cự tuyệt vội vàng chuyển đến hai tâm g h ế đặt ở b à n công tác hai bên cũng đem lũy lên văn bản tài liệu chia lượng đống ngồi các ngươi một người phụ trách một nửa phê duyệt sau trao đổi ý mỹ t r ị gây nên như vậy thông qua ý kiến không nhất trí chuyên môn lấy ra thảo luận lẫn nhau tiến bộ mà đạn rổ rốt cục có thể đem văn bản tài liệu từ trước mặt mình rời bưng lên đã thả mát nước t r à bậy tại ghế s o f a trên ghế uống một ngụm mỹ nạ tổ cùng dạ hỉ cổ hai người hai mặt nhìn nhau đều tại trên mặt của đối phương thấy được kích động mỹ nạ tổ đang suy nghĩ này lại sẽ không nhảy bước quá lớn dù sao hắn ngay cả nhất tộc đều không có quán q u a liền trực tiếp vào tay hổ cả sự vụ muốn hay không cùng lao cha nói trước tiên đem xỉ mụ dạ tộc trưởng nhường cho ta được rồi hay là còn sống tốt dạ hỉ cổ thì là phá lệ cảm động tuổi của hắn quá nhỏ tư tưởng ngây thơ chỉ có một phen nhiệt tâm thậm chí đều không phải là cỗ nộ hàng người nhưng đến sư phó như thế tín nhiệm thật sự là không thể hồi báo v ề sau định đem quê hương của mình vũ quốc quản lý đến ngay ngắn rõ ràng cùng cổ nộ hạ kết thành vĩnh cửu minh hiếu lật ra phần thứ nhất phong quốc tiền tuyến chiến đoàn xin b á c phạt dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thật là đúng dịp nha cố hương của ta cũng tại phong quốc phía bắc dạ khi cụ cầm lấy phần văn kiện này lập tức lâm vào trầm m ặ t ta thật còn có học tập quản lý tất yếu sao nhấc bước lên tại trên văn kiện hung hăng viết lên hai chữ bác bỏ đạn rộ nhìn xem hai cái thanh niên thay mình khổ cắp cắp đi làm còn đối với mình cảm kích nước mắt x ầ rộ chỉ có thể nói không hổ là ta nhẹ nhàng uống một n g ụ n trà đàn dô lúc này mới cảm nhận được thanh nhàn sảng khoái cốc cốc cốc mời đến đàn dô đặt chén trà xuống nhìn xem tiến đến hai đại ủ rủ mạ kỳ di dân a là s ù ý dìn trưởng lão nhìn mỹ chia đầu tóc bạc s ù ý dìn đàn dô có vẻ hơi kinh ngạc nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại tiếp tục nói s ù ý dìn trưởng lão hôm nay tới cửa là có chuyện gì không tin tưởng cô n ổ hạ từ trên x u ố n g d ư ớ i đều vui vì hai vị cống hiến sức lực su ý d i nghe n vậy có chút khó chịu nhưng là lại rất hài lòng đạn dộ không có đem các nàng tự động hóa vì cỗ nổ hạ trận ranh ở văn phòng một bên trên ghế s a lon ngồi xuống su Xu ý d gì dùng đến hơi có vẻ tối câm thanh âm ở miệng hộ ca đại nhân hôm nay là muốn muốn hỏi thăm ngươi một cái ưu du mạ kỳ cỡ t tì i nạ tình huống ta đã thật lâu không có nhìn thấy đứa bé kia nàng tựa như là tại tránh ta ta một mực không thể tìm tới nàng đạn dộ rất muốn nói một câu cỡ t i nạ là giờ dạ gỗng trận nộ đạo sao có thể tránh thoát cảm giác của ngươi bất quá vẫn là gõ bàn một cái nói gọi đến trí mụ ra mạ xa người giáp đem liên quan tới cỡ tị nạ t vâng chính nhân không hề rời đi bao lâu liền mang theo một chồng văn bản tài liệu một lần nữa đi vào văn phòng đặt ở đàn r ổ trước mặt đàn r ổ lật ra nhìn qua phát hiện thật oan buồng s ù ý dìn s ù ý dìn trưởng lão c ờ t ì nạ ân chính n g ư ơ i xem đi đem văn bản tài liệu đưa cho mỹ t ủ kỳ mỹ t ủ kỳ đặt ở s ù ý dìn bên cạnh c ờ t ì nạ kế thừa rủ mạ kỳ mi tô di sản bao quát sẻn dù hào trạch còn có cả một đầu đường đi cửa hàng từ khi mi tô sau khi qua đời cợt ì nạ thật giống như không có tiếp tục làm lý dạ ngược lại làm trẻ nữ ở tại trước kia mi tô trong phòng đương nhiên cảm giác không đến su ý nhìn sau khi xem xong t h ở p h à o nhẹ nhõm dạng này l i ề n tốt dạng này l i ề n tốt lao thân liền không có tưởng niệm su ý nhìn giống như là một tên từ bỏ cầu sinh bệnh nhân trong giọng nói mang theo một vòng thoải mái trường lão mỹ tủ k ỳ mang theo tiếng khóc nước nở b ấ t quá rất nhanh liền bị xủ ý nhìn bàn tay gậy g ư ợ c vớt lên su ý nhìn trong ánh mắt lóe ra ánh sáng đối đản rô nói ra h ổ c ả đại nhân thừa dịp lao thân còn có mấy ngày có thể sống mau chóng suy nghĩ một chút lao thân trước đó để nghĩ a su ý n h cùng mỹ tủ kỳ rời đi lưu lại mỹ nạ tổ cùng dạ hy cổ cùng một đống văn bản tài liệu phân cao thấp Đán、si、chương hai trăm linh sáu quyết ý su ý n h ì cùng mỹ t ủ kỳ chậm rãi đi ra hồ cả ca úc su ý nhìn tri đ ộ n chuyển đ ộ n cổ nhìn thấy trong cửa sổ nhìn chăm chú cổ n ổ hạ đảng rộ nhẹ nhàng cười một tiếng yên lặng gật đầu trường lão tại sao phải lần nữa đưa ra cái này cái này mỹ tù kỳ trong lúc nhất thời tìm không thấy có thể hình dung đề nghị này từ ngữ chăm hại mà không một lợi hoặc là nói hăng quá hóa dở su ý d ì n biết mỹ tù kỳ muốn nói cái gì một bên chậm rãi cất bước một bên trả lời mỹ tù kỳ cô nộ hạ hiện tại cường sao cường xưa nay chưa từng có cường ngoại trừ cô nộ hạ xây thôn sơ kỳ sen gỗ c ụ song hùng đều ở thời điểm su ý d ì n ngữ khí tràn đầy hồi ức tràn đầy cảm khái không khi đó mâu thuẫn của bọn họ đã sơ hiện thôn cũng không có hiện tại như thế đoàn kết nói không chừng thật đúng là chơi không lại hiện tại c ô nộ hạ su ý d ì n nối mỹ tù kỳ r ộ i ra cái cằm mỹ tù kỳ hướng phía su ý n ì n ra hiệu phương hướng nhìn sang đó là đạn dộ thượng vị sau n g a không dừng vó kiến tạo đông tuyến học viện bên trong truyền gia đánh quyền lúc đinh thai nhứt có gọi còn thỉnh thoảng truyền đến huấn luyện viên tiếng mắng chửi c ô nộ thạ đông bộ chiến tuyến uy phong a mỹ tù kỳ nghe vậy nhẹ gật đầu c ô nộ thạ tinh nhuệ nhất bộ đội tinh khí thần đều tại lần trước lôi q u ố c chiến trường đánh ra có thể nói là toàn bộ giới mỹ dạ tinh nhuệ nhất bộ đội nhưng là lần trước dung tiểu tử mất tích nhất hoảng nhất gấp liền là bọn hán tinh khí thần trực tiếp tán đi hơn phân nửa cùng còn lại bộ đội không kém được nhiều ít thẳng đến đạn dộ tự mình lánh binh dẫn đội lúc này mới khôi phục không thiếu tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù dẫn theo bọn hắn chưa từng ă n qua đánh bại hoặc là nói tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù liền không có thất bại qua hắn sớm đã trở thành bọn này nhì dạ chủ của tinh thần đ à n dộ gọi đám người này đi chết bọn hắn sẽ nghe lệnh sẽ đi chết nhưng là nếu là tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù chết rồi không cần mệnh lệnh bọn hắn tự nhiên là chết u dù mạ k ỳ xù y dịn ánh mắt tựa như muốn đem học viện tường ngoài nhìn thấu xem thấu xị mù dạ đ à n dộ là cái chân chính tiêu hùng chớ nhìn hắn tại nông trường chúng ta một bộ dáng vẻ ôn hòa quốc gia khắc bản về tên của hắn chỉ sợ đều phải không tự trù một khi n tạ o à n b cả hạ xỉ ỉ sa mưu đồ đáy thuyền l ớ n giống cổ nội hạ liền không thể không thu nhỏ biến mềm trở nên có thể bị chiến thắng thế lực khác đáy thuyền tại sèn gỗ cụ lúc gọi tộc trưởng tại vừa xây thôn thời điểm gọi cả hiện tại gọi vị thú suy ý gì nấm đấm nàng đau bớt nhức sau lưng hướng phía nông trường phương hướng đi đến mỹ tù kỳ ở một bên như có điều suy nghĩ một bên cẩn thận đỡ lấy su i rin vừa mở miệng hỏi cho nên trưởng lao muốn xuống tay với cửu vĩ su i rin nhẹ gật đầu cô nội hạ càng ổn ưu dù mạ kỳ di dân liền càng an toàn thậm chí thế lực khác tại phát hiện ưu dù mạ kỳ hậu duệ lúc có thể sẽ sinh ra kiêm kỵ ngươi lần trước cũng đã gặp sẻn dù na a kỳ cảm giác gì su i rin hỏi phong bế cửu vĩ tại bụng h ắ n bên trong nhất định rất thảm mỹ tù kỳ có chút lộ vẻ tức giận nói ra nếu như không phải có thể cảm nhận được phong ấ n khí t ứ c nàng căn bản sẽ không cho rằng na a kỳ là gì nụ dị kỳ đúng ta có thể hiểu được mi t o cái kê láo bà tâm lý dù sao cũng là cháu của nàng nhưng là nàng vẫn như cũng là ích kỷ như vậy nạ ạ kỳ là không có p h o n g hiểm nhưng là về sau đâu c h u y ể n di thời điểm đâu su ý gì ngữ khí lộ ra bình thản cũng không có mới đến cổ nổ hạ lúc như vậy xúc động phẫn nộ nói đến đủ dù mạ kỳ mi t o cảm xúc cũng không có b a động nàng nhất định tại nạ ạ kỳ trên thân lưu lại một tay vô luận là vì ta tư tâm vẫn là vì dung t i ể u t ử cổ nổ hạ ta đều muốn nhìn một chút chí ít mở ra một đầu lỗ hổng để xen dụ tiệu từ trở thành bình thường di nụ di kỳ mà không phải một cái vật biểu tượng chính nói như vậy lấy su ý rin c ù n g mì tụ kỳ đi đến cửa nông trường phát hiện tạ cả hạ s ỉ ý xạ mủ đang đứng tại phía trước đá cội đường mòn bên trên hai tay q u a n h trước ngực x ỉ bạ chính ngồi s ổ m ở bên chân của hắn xem ra là đang chờ nàng nhóm đi phòng thí nghiệm a lao thái bà tạ cả hạ s ỉ ý xạ mủ chăm chú nhìn cái này sắp đi vào tử thần ôm ấp lao nhân hắn vẫn còn có chút không đành lòng trong nhà có một lao giống như nhạc cái bảo có lao thái bà này tại cái gì phong ấn đều không nói chơi với lại phong ấn thuật tại nguyên tắc ưu tiên cấp xem như cấp cao nhất một nhóm tiên lần có thể không chết suy yin ngầm đầu nhìn về phía tạ cả hạ xì ỉ xà mù có thể chúng ta có vạn năng hạt h í ra mạ tế bào một trăm xuống dưới sinh mệnh lực sẽ chỉ nhiều đến phải nghĩ biện pháp ức chế không kém ngươi điểm này tạ cả hạ xì ỉ xà mù c a o mày nhìn về phía không hứng lắm suy yin có chút tự tin nói quên đi thôi lao thân tư duy đều nhanh cứng liền không ở trên thế giới này ngây người vẫn phải thông chi chết tại cố thổ tộc nhân ư dù ma kỳ có thể kéo dài tiếp tạ cả hạ x ỉ x mù nghe vậy kéo ra khỏe mắt ngươi câu tiếp theo có phải hay không thời đại trước tàn đảng thời đại mới đã không có có thể gánh chịu thuyền của ngươi đã không nhận ý cái kia tạ c ạ hạ xì ỉ x ả mù cũng không có cách nào tùy n g ư ơ i a mang theo x ì n bạ q u a n người đi hướng thuộc về nông trường khu vực kỳ n a quyết định mấy ngày nay ăn ngon một chút su ý d ỉ n vỗ v ô m ỉ t ủ kỳ chống đỡ tay của mình trên mặt lộ ra vẻ tươi cười lần này là thật không có tưởng niệm tạ c ạ hạ xì ỉ x ả mù mang theo x ì n bạ lên núi cảm xúc cũng không hiểu thấu bắt đầu xa suốt bắt đầu xì bạ cũng cảm nhận được chủ nhân tâm tình không tốt ở trước mặt hắn h o ạ c bát n ả y vọt ở trước mặt hắn hoặc bát nhảy vọt ở t r c mặt hắn hoặc bát nhảy vọn muốn hấp dẫn chủ n h â chú ý s lên n đầu chó tạ cả hạ xỉ xà mù h đem tạ cả hạ sĩ ỉ xa mù cùng xìm bạ bắt được thịt rừng nấu nướng thành n g o n tiệc hai cái niên kỷ còn rất nhỏ c ù hệ n o i c ả lông cũng không biết xù ý n ì n mái đầu bạc trắng ý nghĩa ăn đến miệng đầy là dầu thật phân vui vẻ ăn vào một nửa mỹ tù kỷ cùng xù ý n ì n đồng thời dừng lại trong tay động tác xù ý n ì n thấy thế mỉm cười không biết là tại vì mỹ tù kỷ cảm giác trình độ đội kịp mình mà vui vẻ hay là bởi vì lúc này đi t ạ i đá cội đường mòn người đến mỹ tù kỷ thì là đứng dậy tiến về cửa trước cũng đối tạ cả hạ xì ỉ xa mù nói ra ỉ xa mù c ù n hồ cả đại nhân đến chương hai trăm lẻ hai bên c k h ì dù c ô đại nhân sa k u m o đại nhân chuyển phát nhanh đến có một vị nghiên cứu viên hưng phấn chạy vào phòng thí nghiệm đối với từ phong q u ố c trở lại cổ nổ hạ hỉ dù c ô nói ra k h ì dù c ô vui vẻ đến k é m chút học có rổ xì mà đ ư a ra đầu lưới mới thoát ly phong q u ố c gác liệt hoàn cảnh liền có như thế đại lễ nhanh nhanh nhanh đến đâu rồi m u dẫn tiến đến nghiên cứu viên đương nhiên biết hỉ dù cổ hưng phấn như thế nguyên nhân trong phòng thí nghiệm bộ tuyệt mật tin tức bọn hắn kính yêu chỉ thường xuyên có thể tạo họ rổ xì mà trong tay cướp được cơ thể sống phó tổ trưởng h i dù cổ đại nhân cần n h độn nhanh chóng độn lan độn minh độn c ộ n thêm x liền có thể hoàn thành cuối cùng chúc ó t mừng t h n chúc q mừng h chung t h quanh nhàn rỗi nghiên h cứu viên cũng nghe hỏi chạy đến chuyện này hoàn tất cũng không chỉ hỉ dù cộ một người hưng phấn chỉ cần là cái nghiên cứu viên đều sẽ ức chế không nổi hiếu kỳ cái này dù sao cũng là bọn hắn phòng thí nghiệm hợp lực tự chủ nghiên cứu cấm thuật t h a nhâm huyên náo ngay cả họ rồ s i mã đều đã bị kinh động từ chuyên môn cách ly trong phòng đi ra họ rồ s i mã tàng tà thuật nhanh x o n g thành h ì dù cổ nhìn thấy họ rồ s i mã t h â n ảnh, vội vàng mở miệng nói ra chúc mừng nha h ì dù cổ bất quá ta nhớ kỹ ngươi thuật pháp cần nhờ gì cản trợ rút nhìn thời gian sao r ra trên Orosimaz trong o cho vào toán s i lời nói Hizuku Vội người liệu liếm môi một cái, tiếp m đem làm mặt đem một a thanh ta tay lấy lực lên tỉnh. vàng này, bản tính bản, để đầu. đặt ghé bắt tư t c h Ở là ta trong khoảng thời gian này thành quả nghiên cứu các vị có thể đem trong tay hạng mục thả một chút tất cả xem một chút đằng sau chúng ta có thể sẽ áp dụng nghèo nấm pháp ta phải đi ngủ một giấc thân thể của nhân loại thật sự là quá mức yếu đuối Ở dồ xị mã một bên cảm thán một bên hướng phía phòng nghỉ đi đến lưu một đống nghiên cứu viên tranh nhau t h ê n lấn tranh đoạt hạt hỉ dạ mạ tế bào tư liệu đoạt cái gì đoạt Thì dù cổ vũ bàn một cái lợi dụng cách tư liệu gần nhất ưu thế đem cái này trồng trang giấy ôm vào trong ngực đi thông chi đạn rộ đại nhân có thể đem tàn tật nhân sĩ danh sách thống kê một cái các vị thi nghiên cứu chúng ta đoàn kết thời điểm đến ta chỉ nói một câu hạt khi dạ mạ tế b à o tuyệt đối là khai sáng tính nghiên cứu lần trước phủ gạ cụ quân trong cơ thể không có dọn dẹp sạch sẽ lưu lại một điểm nghe nói về nhà liền bắt đầu ra mắt cho nên nói các ngươi thạo a hiểu một đám nghiên cứu viên còn tình xúc động phẫn nộ g ơ cao lên nắm đấm phát ra hò hét sao chép tám đạn rộ đi qua nhiều ngày bố trí rốt cục tại cái này rời xa cổ n ổ hạ đất hoang bố trí song thành phong ấ n trận tạ cả hạ xì、si、ý x a mù hai tay chống n ạ n h có chút khó chịu nhìn xem một màn này su ý dìn cái này ủ dù mạ kỳ lao thái bà hiện tại tinh thần vô cùng phân chấn mảy may nhìn không ra vẻ g i à n u a nhưng là trên đầu tái nhật m à u tóc biểu hiện ra cái này ủ dù mạ kỳ trưởng lao chỉ là hồi quan phản chiếu thôi bên cạnh là mỹ tủ k ỷ cũng nghe được tin tức cỡ tin ạ hai người đem su ý dìn vây quanh khắp khuôn mặt là không bỏ dù nạ cũng lo lắng tại tạ cả hạ、si、xì ị sa mù bên cạnh hai tay vây quanh ở trước ngực trên mặt y u sầu làm sao đều vung đi không được. nạn g c ạ kỳ không chút do dự xếch chân đi vào cái này to lớn pháp trận su ý nhìn vô vô mì tủ kỳ cùng cờ tin ạ không lưu lên chút nào đi vào yên tâm đi xen du thiệu tử ngươi không có nguy hiểm su ý nhìn thấy nạn ạ kỳ trên mặt sinh ra một vòng tâm thần bất định không khỏi chấn an nói không ta không phải sợ ta gặp nguy hiểm mà là có hai vị ụ dù mạ kỳ nhất tộc t r ư ở n g bối đều bởi vì ta mà chết ta không biết nên như thế nào hoàn lại phần ân tình này hàm hàm thanh âm p h ả n g phất xúc động s ù ý dìn tiếng lòng từ nạ ạ kỳ nói ra lời nói này bắt đầu nàng s ù ý dìn mới hoàn toàn không ôm thành kiến đối đãi cái này s e n dù hậu nhân không nói thêm gì s ù ý dìn đưa tay k h o á c lên xếp bằng ngồi dưới đất nạ ạ kỳ trên c h á n tiểu từ này nói không chừng cùng đệ nhất hổ cạ là một loại người kim cương phong tỏa bọn chúng không ngừng kết nối kích hoạt dưới mặt đất to lớn phát trận màu vàng ánh sáng tràn ngập phiến tiên h đ ị a n à y vì mọi người hiện ra thuộc về ủ dù mạ kỳ trưởng lão cuối cùng ánh t r i ề u t à bí thuật khóa đôi phát ấn phong ấn giải thế giới khác nhỏ kỳ t r ư ờ n g một cái cổ n ổ hạ nghị dạ ủ dũ túi đầu đi tại trên đường phố hắn là cổ n ổ hạ bình dân trung nhẫn tại g ạ tại g ạ mới từ hổ cả cao ốc đi ra trên mặt tất cả đều là bờ khổ đây là hắn lần thứ ba xin thượng nhẫn n h ị dạ khảo hạch nhưng đều bị kính yêu hổ cả đệ tam xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cự tuyệt rõ ràng chiến công của mình sớm đã đầy đ ủ thực lực cũng là cùng thời kỳ trung thượng đẳng. nhưng là thôn ngay cả một cái khảo hạch cơ hội cũng không cho hắn lý do là thượng nhẫn nhị dạ biên chế đã đầy đây là tại gạ lần thứ nhất biết một cái thôn thượng nhẫn nhị dạ biên chế còn có đầy một ngày không đúng cái này thật sự có biên chế sao nhưng là cùng thời kỳ xạ rủ tô bị đại xạ rủ tô bị ố rủ thật sớm liền trở thành thượng nhẫn nhị dạ tại gạ nhớ k ỹ thực lực của bọn hắn vẫn còn so sánh không lên mình đâu chẳng lẽ là tại gạ tranh thủ thời gian l ắ t đầu đem âm u ý nghĩa vứt qua một bên bọn hắn cổ nộ hạ mạnh nhất hổ cả nhân tử hòa ái đại danh tử liền đối địch nhân đều sẽ bảo trì một điểm hiền lành xạ dù tổ b í h í dù rèn đại nhân làm sao lại ngầm thao tác đâu nhất định là đại cùng ô dù có chỗ hơn người mặc dù thực lực so ra kém mình thành tích học tập cũng là rơi mình mấy phần nhưng là người ta hỏa chi ý chí khảo hạch thành tích cao nha tại g ạ ở trong lòng khổ c ắ p các an ổ i mình hướng phía mình nhỏ hẹp nhà trọ đi đến phòng vay còn có ba mươi năm thôn thật sự là quá tốt rồi cho mình một cái cư trú chỗ chỉ cần hàng năm giao năm phần trăm lợi tức là được rồi cũng không k ó chỉ cần mỗi lần đều đi đón một chút có thể gặp được đối địch nghĩ ra nhiệm vụ không chỉ có rèn luyện năng lực của mình còn có thể ba mươi năm bên trong không trái với điều ước không thêm tiền sinh hoạt thật là quá có hy vọng rồi mở cửa phòng t à i gạ con mắt tối đen vốn n g h ĩ phản kháng một câu để hắn run dậy lời nói ở bên thai v ă n g lên chớ khẩn trương rụt làm việc ngươi nếu là trực tiếp cho ta một đau nói không chừng ta còn không có hiện tại khẩn trương ta nhớ kỹ ta không có trái với nị dạ điều lệ a t à i gạ nói xong nói xong mình đều không tự tin bắt đầu dù đại danh thật sự là quá mức k i n h dị không có ngươi ngược lại là bị cổ nổ hạ bách rút nị ra gặp tài gạ tỉnh táo lại bông ra khống chế đầu hắn bộ tay tại gạ nghe vậy hai tay ngăn không được run rẩy đại ca lời này là có thể từ trong miệng của ngươi nói ra được không có không có làm sao có thể chứ ha ha tại gạ vội vàng khoát tay lại không nghĩ trước mặt r u ộ t trực tiếp ném ra một chồng văn bản tài liệu xem một chút đi hồ c ả đại nhân làm sự tỉnh tại gạ run run rẩy rẩy ngồi xuống muốn e m mình không có tiếp được văn bản tài liệu nhận lên lại không nghĩ nhìn thấy một cái người quen danh tự sa dù t ô bị sa bừa thượng nhẫn nghị ra đẳng cấp khảo hạch thông qua thời gian chính là hôm nay sa bừa không phải cùng thời kỳ ở cuối xe sao Cái tại học sinh thời n kỳ gà a tam thân thuật đều không thả ra y cả được học thả thân thuật t kém. không sinh đều gạ hướng xuống có một mẩn nhiệm chém nhằm toàn bộ thân thể cái, cả、người. Cấp nhiệm vụ ba lần, vũ quốc người. tiểu đội trưởng đất đỏ. Nhiệm vụ này không phải mình hoàn này ngây lần, nhẫn trưởng không bộ mình đều đầu đất vụ vũ vụ ba sao. đỏ. gạ chút không kèm được vội vàng lật ra phía sau văn bản tài liệu bên trong có hồ sơ của chính mình cùng xã bụa hồ sơ trong đó nhiệm vụ ghi chép độ cao tương tự đơn giản liền là trích dẫn nhìn xem cái này t à i g ã nhìn xem đưa ở trước mặt mình văn bản tài liệu nhân tài chuyển di kế hoạch xì mù dạ đàn rộ chương hai trăm linh tám chúng ta kính yêu đệ nhị h ổ cả đại nhân sắp đăng trả rồi làng lá tạ c ạ hạ xì nông trường đây đã là ưu dù mạ kỳ sủ ý tín h sinh mệnh lực hao hết hai mắt nhắm lại ngày thứ ba tạ c ạ hạ xì ý xạ mù vì cái này vận mệnh nhiều thăng trầm ưu dù mạ kỳ trưởng l a o chọn lấy một cái rượu vào núi ở cạnh sông tấm mắt khoáng đ ặ t ngủ say chi điệm còn có thể xa xa nhìn thấy nông trường trang viên cái bóng u dù mạ kỳ sủ ý tín tăng lễ cũng không có tới quá nhiều người tạ r ì n diện cùng h đều là t cả hạ s ì ỷ x ả m ũ quan hệ tương đối thân cận u dù mạ kỳ mỹ tụ kỳ cùng hai cái c ủ hệ mẹ cạn lông khóc đến khóc không thành tiếng cái này u dù mạ kỳ trưởng lão có thể nói là dùng mệnh đem các nàng từ trong chiến hòa mang ra vì các nàng đánh ra một chút hy vọng sống cợt tí nạ cũng ở một bên đứng trầm mặc không có đọc lời chào mừng không có nghi thức tóc trắng thơ u dù mạ kỳ xù ỷ dịn cứ như vậy an tưởng nằm tại hiện đầy phong ấn trong quan tài tạ cả hạ xì ỷ xà mụ dùng t h ù n sắt s ạ khởi thứ nhất x ẻ n đất những người khác cũng ba chân bốn cảng tiến lên hỗ trợ đem cái này phần mộ đống b Phân phong bụng ấn đả ã biến bắt hai cái quái Cái giữa ngoài kiểu thành tượng phong ấn tạo thành bắt quái phong ấn.、Cái、này phong ấn có thể đem tứ tượng phong ấn từ tứ tạo thể tứ t ra có đem ở lộ r vĩ thông cựu vĩ kết nối ngoại giới thông đạo suy ý n ì n không biết tại trong phong ấn nhìn thấy cái gì bất quá tại hoàn thành hết thể về sau là mang theo tiếu dung rời đi tạ c ạ hạ xỉ x à mụ dùng một cánh tay đem hai cái khóc sức m ư ớ t c ủ hệ này cạn lông ôm vào trong ngực các nàng đem đầu trôn ở tạ cả hạ xỉ xạ mụ trong n ự c khóc đến thở không ra hơi tay kia nắm mỉ tủ kỳ đi ra khối này tràn ngập nặng nghề khí tức địa phương ngay cả phía sau xìm bạn đều bông thong cái đ u ô i từ từ đi theo phía sau mọi người t ạ cả hạ xì ỉ xạ mù cũng không biết ta đuổi ra sau một bên lê hoa đái vũ mỹ tù kỳ mỹ tù kỳ nha không có quan hệ nếu là muốn lao thái bà có thể đem sủn dị con mắt chụp tới đánh một chút điện thoại lời này vừa nói ra miệng t ạ cả hạ xì ỉ xạ mù cũng cảm giác có chút địa ngục không phải ta nói là thật sự là không nỡ có thể cho họ rổ xỉ m à bọn hắn nghiên cứu một chút hế thổ truyền sinh em dương hẹ、e、đỏ thèn xầy sách vẫn là thôi đi tại bên miệng luân hồi truyền sinh cũng nói không ra miệng cũng không thể nói bắt một người tới mạnh mẽ đem h điều khiển hắn kết tấn sau đó một mạng đổi một mạng a mỹ tù kỳ vô vô tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù cánh tay mặc dù tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù nói đến có chút không hợp t h ó i thường bất quá tâm tình của nàng xác thực tốt hơn một điểm đều là từ diệt quốc c h i nạn đi tới cái này ba cái ủ dù mạ kỳ di dân đối tử vong tiếp nhận trình độ viễn siêu thường nhân sẽ không bởi vì ủ dù mạ kỳ xù ỉ d ì n chết mà không gượng dậy nổi vẫn là không đi quáy dày trưởng lão nàng đ ờ i này đủ mệt mỏi tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù nghe vậy nhẹ gật đầu ôm hai cái tiểu hài lôi kéo mỹ tù kỳ đi trở về nông trường bên trong còn có mấy cái suối nước nóng đường phố lại th đang vì bọn hắn bận rộn bữa tối đạn r ồ phủ gạ c ứ u bọn người qua loa ăn một điểm liên cáo từ rời sân đem không gian để lại cho nông trường một nhà tạ cả hạ s i y s a mụ nhìn xem trầm mặc ba cái tóc đỏ cũng thở dài một hơi thời gian là chưa thương lương tể để các nàng mình chậm rãi tiêu hoa họ rồ xi ma tang t a ta không đồng ý ngươi hành động này làm trái chúng ta phòng thí nghiệm điều lệ quá mức cực đoan thì dù cậu tại trên b à n hội nghị cảm xúc kích động chỉ và họ rồ xi ma không ngừng thuyết phục vizet không được liền nhiều lượn một điểm tội phạm đến dò đường lại nói không phải còn có mấy cái tay chân không sạch sẽ ăn cắp sao động động tay chân đem bọn h ắ n biến thành trọng hình p h ạ m nha k h ì dù c ô lời nói trong lúc nhất thời để họ rổ xì mạt không phân do đến cùng là ai quá cực đoan không thể động thủ lần nữa chân cảnh vệ bộ nếu là lại nuốt mấy người chúng ta cổ n ổ hạ cũng không dám có phạm nhân tội vạn nhất về sau có tình huống khẩn cấp nhưng là ngục giam là chống không nên làm cái gì họ rổ xì m ạ gõ bàn một cái nói ngựa khí bình thản một bộ vì sở nghiên cứu suy tính bộ dáng với lại ta có tám thành nắm chắc một khi xong thành công chúng ta liền có thể cùng chúng ta tiên phong xen dù tổ bị ra mạ đại nhân trò chuyện họ rồ sĩ mạ dưới ra sồn di lưu tại phòng thí nghiệm mắt trái ngữ khí hết sức dụ hặc vậy cũng không thể thì dù c ô nhìn xem tại dịch dinh dưỡng bên trong không ngừng chìm nổi xạ gì gẳng nuốt nước miếng một cái ai ta có một ý kiến có một người mang kính mắt nghiên cứu viên đưa ra ngón tay của mình nếu không đem đệ nhị đại nhân huế thổ c h u y ệ n sinh âm dương ẹ、e、đ ỏ tẹn xậy để hắn cùng chúng ta cùng nhau nghiên cứu trang diện trong lúc nhất thời có chút vắng vẻ để cảm thấy cái chủ ý này là một thiên tài ý nghĩ nghiên cứu viên có chút xấu hổ đệ nhị đại nhân hẳn là sẽ không để ý mình bị khinh n h u n linh hồn a t trên bàn hội nghị phòng thí nghiệm thành viên không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh để chết đi tổ bị giả mạ cùng một chỗ đến nghiên cứu như thế nào ổn định cùng chết đi tổ bị giả mạ trò chuyện này lại không có chút thời q u ầ n đánh giám còn cần chính là sẻn rủ tổ bị giả mạ kiên kỵ nhất mạn dễ kỳ ủ xạ gì g ằ n g bất quá huế thổ c h u y ể n sinh âm dương hẹ đỏ tèn sử hoàn toàn chính xác sẽ hao tổn người chết linh hồn vẫn là phải tổ kiến đổ tịnh thổ thông tin chỉ là dạng này có thể hay không quá mức địa ngục bất quá ta ném đồng ý một phiếu ta cũng đồng ý vậy còn chờ gì nhanh kéo một cái vai g i t tới đánh trước một châm hạt hì ra mạ tế bảo để cho chúng ta đệ nhị đại nhân sống được lâu một chút muốn hay không bên trên chú ấn lớn mật người đ a n g suy nghĩ gì đấy đây chính là chúng ta tiên phong nị dạ chi thần đệ đệ c ố nộp hạ đệ nhị hồ cạ v u ế thổ chuyển sinh n â m dương ẹ đ ỏ tẻn x ả y liền là hắn phát minh nhiều hơn mấy đạo ta sợ hắn có lưu cửa sau tốt tốt tốt nếu không vẫn là đem lam đại nhân kêu đến a đúng đúng đúng dục đệ nhất chú ấn là ta gặp qua hoàn thiện nhất phòng thí nghiệm thành viên giống như là lâm vào cử chỉ điên rồ triều dân các nghiên cứu viên trong mắt lóe ra trí tuệ ánh sáng một năm miệm mới nhắc lên đề nghị muốn hay không thông báo một tiếng đạn r ồ đại nhân hắn nhất định muốn trước tiên nhìn thấy mình ân sư a đúng đúng đúng nhớ ngày đó đạn r ồ đại nhân còn vì cho ân sư báo thủ dết tiến vào vân ẩn đâu cái k i a hay đi thông báo một chút đạn r ồ đại nhân đến quan sát chúng ta khinh n h ậ n không phải đến quan sát chúng ta chuyển sinh đệ nhị đại nhân đạn d ồ ngồi tại hổ cả trong phòng làm việc trên ghế salon một bên nhìn xem dạ hỉ cổ cùng m ỹ nạ tổ tranh đến mặt đỏ tới mang h a i một bên ngụm nhỏ ngụm nhỏ thường tức trả dạ hỉ cổ phía sau có cổ nạn đang không ngừng hắt đệm nạ gà tổ thì cái này đứng tại một cái trung lập cả cụ rủ bị mị nạ tổ thuyết phục phản bội vũ quốc tổ ba người hữu nghị nạ g ạ t ổ khỏe mắt hai bên đều mang theo màu đen chú văn chỉ bất quá tính cả con mắt cùng một chỗ đều bị hắn màu đỏ tóc cắt ngang chắn chỗ c h á i lấp thân thể của hắn cũng bắt đầu cường tráng bắt đầu ưu dù mạ kỳ huyết mạch tại không có gì nệ g n g cái này sâu hút máu về sau bắt đầu phát lực đạn rổ rất có hào hứng nhìn xem một màn này ngay cả cả cụ dạ mãng tử nhóm đại náo rụ trị hạ học viện mang tới đau đầu đều làm dịu không thiếu những n à y mãng tử mạnh thì có mạnh với lại đều mang theo tạ cả hạ xì lao đệ huyết kế đạn dỗ đem bọn ăn bài tiến vào đông t u ế n học viện làm lúc này mới không đến một tuần phụ gạ cụ liền đến khiếu lại bọn hắn bá lăng vũ trí đợt học sinh x o á t x o á t giã mã nạ cạ lam nhanh chóng g õ môn không đợi đàn rô đáp lại liền đẩy cửa mà vào ghẽ vào đàn rô bên thai dế g i d ă g d á c đàn rô chén trà lập tức rơi trên mặt đất còn thành mảnh vỡ người nói cái gì chương hai trăm lẻ chín hô cạ ta chỉ nhận đàn rô đại nhân không đúng ta vội cái gì ta không phải dẫn theo cổ nổ hạ đi lên quỹ đạo sao ta không cần cảm thấy trộn d ạ đàn rô biết được phòng thí nghiệm dự định ế thổ chuyện sinh âm dương h、e、đỏ kèn sầy đệ nhị hố cạ tay không khỏi run một cái ta hiện tại công tích nhưng cao hơn n g ư ơ i ta cái này hổ c ả so với ai khác đều muốn xứng trước lao sư của ta đàn d ô đứng dậy đối bị phản ứng của hắn hấp dẫn tới chú ý bọn phất phất tay các n g ư ơ i tiếp tục ta đi ra ngoài một chuyến cùng dạ mạ nạ cạ lam cùng một chỗ tại m ị nạ tổ cùng dạ hỉ cổ lo lắng nhìn soi mói đi ra hổ cả văn phòng làm n g ư ơ i cảm thấy tổ bị dạ mạ lao sư sẽ tán thành ta sao lúc này đàn d ô một điểm đều không có hổ c ả dáng vẻ ngược lại giống như là một cái giao làm việc chờ đợi lao sư kiểm duyệt tâm thần bất định bất an học sinh yên tâm đi đàn rộ đại nhân không ai có thể so ngươi làm được ưu tú hơn đi theo đàn rộ nhiều năm dạ mạn ạ cả làm trong mắt hơi hít phản p h ấ t hạ cái gì quyết tâm đàn rộ đại nhân ta đề nghị mang theo cổ nộ hạ tinh nhuệ cùng đi để tổ bị dạ m ạ đại nhân kiến thức một chút một cái cổ nộ hạ cường đại đàn rộ nghe vậy cũng không có suy nghĩ nhiều nhẹ gật đầu người đi an bài đi lam vâng dạ mạn ạ cả làm dưới chân khé động từ hồ c ạ cao ốc hành lang trong cửa sổ nhảy ra hắn nhìn ra đàn rộ đại nhân tâm thần bất định cũng biết đàn rộ ý nghĩ xa dù tổ bị cái kia n h u y ê đạt dù sao cũng là sẻn dù tổ bị dạ mã trước khi chết tự mình bổ nhiệm đ à n dỗ đại nhân từ đầu đến cuối đều cảm thấy làm trái tổ bị i a mạ di mệnh đây cũng là đ à n dỗ nhất định phải mưu cầu chính quy thủ đoạn thượng vị nguyên nhân với lại cũng không phải không nghĩ tại tổ bị i a mạ trước mặt chứng minh ý nghĩ của mình hắn đạn dỗ s o s ạ rủ tổ bị càng thêm ưu tú càng thích hợp hồ cạ hiện tại chỉ là có một ít đối mặt lao sư mê man g mà thôi hắn g i ạ mãn hạ c ả lam đạn dỗ đại nhân thủ hạ tâm phúc đại tướng nhất định sẽ giúp đạn dỗ đại nhân sắp xếp lo thế là dạ mãn h cạ lam hướng phía đông tuyến học viện chạy tới hai đ ạ kỳ không có bất kỳ cái gì ngăn cản g i ạ mạn nạ cạ lam trực tiếp bỏ lên trên lầu dạy học đ ỉ n h chót từ trong cửa sổ chui vào phòng làm việc của hiệu trưởng bò vào cửa sổ về sau lam giật mình phát hiện phủ gạ cụ cũng tại p h ủ gạ cụ thật sự là không chịu nổi cạ g ụ ra mọi d ợ quấy rối chuẩn bị cùng đông tuyến học viện hiệu trưởng áp dèm hải đệ kỳ mặt đối mặt đối dây không nói hai câu đâu đã nhìn thấy g i ạ mạn nạ cạ lam chạy tiền đến còn một mặt lo lắng lam ngươi không tại hổ cạ trong đại lâu đợi tìm ta cái này làm gì hải đệ kỳ đem màu đen xách nhỏ bỏ vào trong ngực hôm nay còn định cho phủ gạ cụ quân tuyên truyền một tay đâu hải đệ、kỳ. phụ gạ cụ quân phòng thí nghiệm kế hoạch muốn huế thổ c h u y ể n sinh âm dương h đỏ thẹn x ả y đệ nhị h ồ ca đạn dồ đại nhân có chút lòng tin không đủ ta tới gọi n g ư ơ i nhóm cùng đi giúp đạn dồ đại nhân chống đỡ chống đỡ c h à n g tử phanh dạ mãn nạ c ả lam lời nói vừa dứt phụ gạ cụ liền vỗ bàn đứng d ậ y lẽ nào lại như vậy hắn một cái s ẻ n r ủ rừng rậm tóc trắng hôn hết u y xuất t h ầ n dựa vào n giả chi thần quan hệ bám váy thượng vị h ồ ca dựa vào cái gì có thể làm cho ta đạn dồ lao ca lòng tin không đủ hắn có bản lãnh gì hắn có cái gì chiến tích chúng ta h chi h a nhất tộc từ đầu đến cuối đều không có phục qua hắn. còn có cái kia phế vật nhuyễn đ à n đệ tử ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn muốn làm sao diễu võ dương a i p h u gà cù một cước đá v à n ghế g kéo ra môn g i ậ n đùng đùng đi ra ngoài phanh một tiếng đem cửa hùng hàng đóng lại n g o a t à o p h u gà cù quân tốt tinh thần dạ mãn ạ c ả lam chấn kinh đến nhanh nhầm ớt đây là hắn nhận biết cái kia hụ chỉ hạ tộc trường sao áp d ẻ m hai đệ kỳ sờ lên trong n g ự c sổ cũng là một phen nhiệt huyết sông lên đầu đừng để ý phù gà cù quân tử lần trước từ phòng thí nghiệm đi ra về sau liền không có quan qua hắn mãn dễ kỳ ổ xạ gì cảng biết năng lực của hắn a. Dạ nâng lên mình bởi vì chấn kinh m à không thể chọn miệng bọn hắn là đạn dộ tâm phúc c ô nộp hạ cao tầng cao cao tầng đương nhiên là có hiểu biết mạnh miệng cùng biến công đi mà không sai bị lắm cho nên d ạ mãn hạ cạ lam nhìn về phía cũng có một chút nhiệt huyết hai đệ kỳ hắn hiện tại là một mực ở vào mạnh miệng trạng thái hai đệ kỳ nhẹ gật đầu không phải ngươi cảm thấy hắn dám vào học viện chúng ta lam vô tay một cái hắn cảm giác có chút chuyện xấu bằng không vẫn là đi phòng thí nghiệm lưu một bộ rút đệ nhất chú ấn a không phải t ố bị dạ mã đại nhân lên tay liền làm ộ t câu tả ác cụ trí h à mạnh miệng phủ gạ cụ không được với trời hạ hái đệ kỳ không biết lam đang suy nghĩ gì sửa sang lại một cái cổ áo cũng đứng dậy đi hướng đại môn đi thôi lam chúng ta đi cho đạn dộ đại nhân chống đỡ khé chống c h ẳ n g diện lam cùng sau lưng hái đệ kỳ hắn cũng thật lâu không có tới đông tuyến học viện hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá cái này ký t h ắ c đông tuyến bộ đội truyền thừa học viện cao、Úc. trên hành lang hai bên đều riêng phần mình treo đạn dộ đại nhân danh nôn danh nôn thậm chí Trung ương còn treo đạn đại nhân, ảnh chân dung lam không khỏi nhẹ nhàng gật đầu làm rất tốt nha h ả i đệ kỳ thẳng đến đàn dồ đại nhân và tuế đàn dồ đại nhân và tuế lam có chút hoảng sợ nhìn xem đi ngang qua học viên các huấn luyện viên dùng loại này kỳ lạ phương thức đối hải đệ kỳ chào hỏi càng làm cho hắn sợ hai chính là hải đệ kỳ vậy mà cũng dạng này đáp lại bọn hắn chuyện gì xảy ra rốt cuộc đời đến không ai lam một tay lấy hải đệ kỳ kéo tiến hành lang bóng ma ở trong cái gì chuyện gì xảy ra hải đệ kỳ trên mặt có chút không hiểu hỏi l ạ dạ mã nạ cả lam ta nói cái này dạ mã nạ cả lam một bên chỉ vào hành lang một bên khác có mấy cái học viên chính lẫn nhau đánh lấy t r à o hỏi vừa có chút xa lạ nhìn về phía hải đệ kỳ có vấn đề gì không ngươi vậy mà nói có vấn đề gì không đây là rèn luyện các học viên trung thành tốt tốt tốt rèn luyện các học viên trung thành ta nhìn ngươi dạng này là muốn cho đời tiếp theo hổ c á chết lam nghe vậy trực tiếp không phản bắt được cứ thế tại n g u y ê n chỗ hải đệ kỳ đối với hắn và thiện cười một tiếng đi xuống dưới lấy thang lầu lam lung lay đầu bước nhanh đi theo hải đệ kỳ lam ngươi nói đệ nhị hổ c á sẽ làm phản hay không đối đạn rổ đại nhân hải đệ kỳ đột nhiên mở miệm hẳn là sẽ không đi đệ nhị nhưng là nhìn lấy đ ả n dỗ đại nhân lớn lên lam hiện tại đầu góc có chút loạn bất quá vẫn là hồi đáp hẳn là không được không thể có loại này phong hiểm vạn nhất đệ nhị đối đ ả n dỗ đại nhân hổ cả chi vị có ý kiến sẽ đối với đ ả n dỗ đại nhân u y vọng tạo thành ảnh hưởng thật sao lam không nói gì hắn thật không biết sẽ có ảnh hưởng gì đặc biệt là đối cái này sở học viện tập hợp hai đệ ký một c u n g họng kém chút đem đang tại suy nghĩ nhân sinh lam đưa tiễn lấy lại tinh thần phát hiện hai người hiện tại chạy tới lầu dạy học lầu một trung ương Đám người ô ương ương từ t rất ê n l có h ạ xuống, c tinh n viên, thần đ tin tức đáng tin chúng ta cổ nộ h a người đệ nhị hổ cả sắc bị chuyển sinh ta không hy vọng chuyện này đối với đạn dộ đại nhân sinh ra ảnh hưởng nếu như ngoại giới có tin đồn trực tiếp chấp hành số hai dự án không cần lại nghe theo thông chi nếu như nhìn thấy tín hiệu của ta gậy tại cổ nổ hạ phạm vi bên trong dâng lên không cần do dự trực tiếp chấp hành số một dự án hải đệ kỳ chắp tay sau lưng đứng tại đám người phía trước thanh âm to nói tuân mệnh tán đàn rộ đại nhân và t u ế đám người lại ngay ngắn trật tự tan cuộc trở lại mình hẳn là đến vị trí lan còn tại tại chỗ hết sức tiêu hóa lấy hải đệ kỳ mệnh lệnh cái gì số một số hai dự án làm sao nội bộ báo cáo thời điểm không cùng mình còn có chính nhân cùng nhau chia sẻ b lam, lam dừng bước lại một bàn tay phiến tại cái này ạ bụ trên đầu nói bao nhiêu lần lần sau muốn tại những ngày người hữu tâm bắt đầu hành động trước đó liền toàn bộ đưa đến phòng thí nghiệm đi nếu có người nhà cũng cùng nhau bắt trở lại đưa đi phòng thí nghiệm tự có phán đoán lam nói xong liền có cảng hướng về phía hải đệ kỵ bóng lưng ra sức đổi sát lưu lại ạ b ù hủy khuất đứng tại lầu dạy học m ặ n mượn ngươi ngược lại là dạy một chút ta làm sao tại người khác hành động trước đó bắt người n h à chương hai trăm m ư ơ i trời sinh tả ác củ chi hạ h ồ ca đại nhân lam đại nhân thì dù cô đứng tại phòng thí nghiệm cổng trước đ ố i một mặt phiền muộn đạn r ồ chào hỏi một tiếng lại đối cùng sau lưng đạn r ồ lam ngay nháy, nháy mắt ân đạn rổ chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu túi đầu đi vào phòng thí nghiệm lam g ơ lên lông mày dùng ánh mắt ra hiệu tại cửa ra vào nên tiếp hì dù cô thì dù cổ lấy tay so với một cái ok tư thế chấp chấp mắt trái yên tâm rút chú ấn trực tiếp đánh vào vai dẹt trên thân đệ nhị đại nhân coi như có thể đem trời lật cũng sẽ không thoát ly k h ô n g chế lam hài lòng nhẹ gật đầu bước nhanh đuổi kịp còn h a m tại ngơ ngẩn cảm xúc bên trong đàn rộ tại bọn hắn đi vào không đến hai phút đồng hồ hai đạo để hì dù cổ không kịp chuẩn bị thân ảnh xuất hiện tại thông hướng phòng thí nghiệm ngọn núi trong thông đạo phu gà cù trưởng lão ân nháy mắt trưởng lão phu gà cụ ngạo n g h nhẹ gật đầu sau lưng còn đi theo có chút vẻ kích động ngủ trì hạ ỉ sùn khi dù cổ kéo ra đại môn hai mắt lập tức biến thành khiếp sợ đ ầ u đ ầ u mắt hoan nên lời nói cũng chầm nói trễ không ra miệng ta nhớ không lầm u c h ị hạ ỵ xuân là cổ nộ hạ sử thượng thứ hai phản tặc a về phần đầu tiên là ai đó là đương nhiên là u c h ị hạ m à đã g i ả nhà nghĩ như vậy u c h ị hạ nhất tộc thật sự là nhân tài đông đúc các ngươi xác định đợi chút nữa để nhị đại nhân tình thấy được cái này bị mình chính miệng hạ lệnh bắt vào tù phản tặc về sau sẽ không một cái cao huyết áp trực tiếp khí c ắ t sao a hắn vốn chính là ở ra dám trạm thái nha cái kia không sao khi dù cổ đưa mắt nhìn hai vị u trị hạ đi vào trong phòng thí nghiệm bộ nháy mắt lao đầu này còn không tự chủ được siết chặt nắm đ ấ m thì dù c ậ vậy mà cảm thấy rút đệ nhất chú ấn vẫn còn có chút không đủ bảo hiểm đang định đóng cửa áp g è m hai đệ kỳ đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa dọa hì rủ cổ kêu to một tiếng hai đệ kỳ đại nhân lần sau ngươi đi đường có thể hay không có chút thanh â m không có ý tứ ta côn trùng hôm nay có chút hưng phấn tạ cả hạ s ì đại nhân không tới sao hai đệ kỳ đứng tại cổng sửa sang cổ á o lại kiểm tra một lần tay á o hắn phải bảo đảm một cái tốt đẹp trạng thái tinh thần thật tốt cho đạn dộ đại nhân c h ư ớ mặt mà tạ cả hạ xì đại nhân làm sao lại đối với mấy cái này cảm thấy bất quá trước đó vài ngày ngược lại là tại phòng thí nghiệm hạ đơn đặt hàng muốn chúng ta cải tiến một cái lúa nước hạt giống kéo xa mau m ờ i t i ế n họ rỗ xị m ạ d ạ i nhân đã bắt đầu chuẩn bị thì dù cậu những người giống như là một cái nhà hàng người giữ cửa đưa tay chỉ dẫn lấy ạp rèm hải đệ kỳ hải đệ kỳ gật gật đầu cất bước đi vào cái này sáng sủa phòng thí nghiệm hẳn là không người a thì dù cộ dò xét lấy đầu của mình hướng phía hướng phía dưới kéo dài ưu ám thông đạo dò xét c á c cài lên đặc chế lại môn thì dù cộ cũng tranh thủ thời gian hướng phía họ rỗ xị m ạ chuyên môn thí nghiệm cách ly phòng chạy tới người chết phục sinh đây chính là khai sáng tính một màn người mang một viên nhân viên nghiên cứu chuyên môn nóng gối chi tâm hỷ rủ cổ đồng dạng không muốn bỏ lỡ chạy đến cách ly trong phòng thì rủ cổ giống một con lươn trên phía trước sắp xếp cách ly trong phòng là cố ý trở lại đất trống bên trong quỷ một cái viz còn có một bên không đứng ở viz đầu khắc họa lấy chú ấn họ rổ xì mạt ngoại trừ phiền m ộ n đàn rổ hai tay chống mạnh phủ gà cụ một mặt kích động n ấ y mắt còn có hai cái nâng cao lồng ngực b ả y h ỏ sợ ra mạ nạ cả lam hai đệ kỳ còn lại tất cả đều là người mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu đem họ rổ xì mạt chuyên môn cách ly phòng vây chật như nêm tối h rồ s ị mà ránh mắt chuyên chú nhưng là vẫn không tự chủ được để lộ ra một tia c ổ n nhiệt đem sau cùng bảo hiểm cơ chế thả dương hoàn thành h rồ s ị mà dưỡng dậy nhìn về phía chung quanh các vị h rồ s ị mà dưỡng lưỡi liếm môi một cái đây là phòng thí nghiệm một bước nhỏ lại là toàn bộ làng lá cả nhân loại một bước d à i tập hợp toàn bộ phòng thí nghiệm chi lực sinh cùng từ giới hạn từ đó khắc bị chúng ta mơ hồ chúng ta phòng thí nghiệm sẽ tại này đồ chăm chỉ không ngừng thẳng đến triệt để xóa đi thử vong họ rồ xị mà giữ chế không nổi nội tâm kích động bắt đầu cất tiếng cười to để đàn dồ cũng vì đó x ứ n sở ta hoa tận tâm nghĩ hạ đại đại giới muốn cái gì cho cái gì thật vất vả xây dựng phòng thí nghiệm liền là để ngươi làm cái này tài liệu thi hàng lẩu đúng không bên cạnh h ì rủ cô nhìn thấy đàn dồ phản ứng cũng là chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh quá đắc ý vong hình họ d ồ x ì mặt đang kéo kéo đàn dồ ống tay áo h ì rủ cô nhỏ giọng nói h ổ ca đại nhân bỏ qua cho, họ d ồ x ì mặt đang chỉ là quá mệt mỏi đầu nào có chút không đủ thanh tình đàn dồ yên lặng nhẹ gật đầu hiện tại hắn một lòng đều tại đệ nhị phục sinh bên trên cũng không tâm tư để ý họ rồ xị mặt như thế nào họ dồ sĩ mars cơ xong hai bước đi đến vai z trước mặt sau lưng là phòng thí nghiệm toàn thể nghiên cứu viên ánh mắt giò xét họ dồ sĩ mars lửa ngồi trên mặt đất trên mặt đất là phòng thí nghiệm sớm vẽ lên chú ấn lít nha lít nít h đem vai z làm thành một vòng dân mỹ s ủ k ỹ t h u ậ t của ba họ dồ sĩ m a s kết song ấn về sau đống nhiên chắp tay trước ngực phát ra tiếng vang lanh lạnh một cỗ thường nhân nhìn không thấy ba động từ họ dồ sĩ m a s trong hai tay loại ra ngay sau đó họ dồ sĩ m a s đưa tay trợt vô mặt đất chính chính h ả o h ả o đập vào dọc theo người ra ngoài chú ấn ở trong huế thổ trầm thấp tiếng giống trên đất chú ấn bắt đầu ở thuật thức khu động hạ kích hoạt phát sáng nguyên bản ở vào trạng thái ngủ s a y dưới vai z cũng đột nhiên bừng tỉnh phát ra thảm thiết g à o thét a a a、X、a nương theo lấy vai z kêu đau màu trắng giống như là trang giấy mảnh vụn từ vai z lòng b à n chân bắt đầu đi lên làm tràn cho đến đem vai z triệt t để bao khỏa tiếng kêu thảm thiết cũng không có để một nhóm người này sinh ra đồng tình cùng không đành lòng ngược lại bắt đầu say mê bắt đầu thậm chí có ít người còn tại cân nhắc thư yếu không nên đem vai z miệng ngăn chặn a tại cuối cùng một tiếng thảm thiết c h u lên về sau vai z triệt để không có sinh t ứ c v ảnh dây đặc màu trắng mảnh vụn tại cách ly phòng đột nhiên nổ tung dây trắng mảnh vụn giống như là hoa tuyết tản mát tại mọi người trên thân v ế thổ c h u y ể n sinh đem dương hẹ、e、đỏ tèn sầy thế mà dùng ta sáng tạo thuật đến kêu gọi ta tại mảnh vụn che c h à n dưới đạn rồ cũng không có nhìn thấy đệ nhị thân hình nhưng là cái này thanh n m quen thuộc để tay của hắn đều không cầm được d u n dày cái này nhân thuật cũng không có quá đại nạn độ ta đệ nhị hổ cạ đại nhân nọ rộ xì mà trong ánh mắt bắn ra kinh người ánh sáng đem đầu lưới thật dài rối ra rốt cục liếm đến mình gương mặt mảnh vụn tán đi tóc bạc mắt đỏ mang trên mặt hộ mặt ki chính là đạn dộ ngày nhớ đêm mong vô cùng l i ê n t i ế p gần sư s ẻ n rũ tổ bị giả mạ tổ bị giả mạ người mặc màu đen bó sát người y phục tác chiến ngoại bộ hợp với màu làm chồng tần phục viên chỗ hai vai hợp với liên tiếp phần lưng màu trắng lông lông lĩnh sắp bén mắt đỏ nhìn n á u nghiêng hai phía ý đồ nhanh chóng thăm dò tình huống hiện tại chỉ thấy chung quanh nghị dạ đều người mặc áo khoác trắng đệ tử của mình thứ nhất xị mụ dạ đạn dộ chính run run dậy dậy đứng tại trước đám người l i ệ t phía sau là hai cái này lẽ lưới dùng công nhiệt ánh mắt nhìn ta liền là thi thuật giả sao ân máy mắt không đúng t ô bị dạ mạ nhìn về phía đứng tại nháy mắt trước mặt phụ gạ cụ phụ gạ cụ trong hốc mắt đại phong sa chính nhanh chóng xoay tròn mãn dễ kỳ ủ sa gì g ắ n g vốn là muốn hỏi thăm tình huống ngữ lập tức ngại lại một c ỗ thần kỳ phản xạ có điều kiện bắn ra mà ra trời sinh tả ác cụ tri hạ chương hai trăm mười một ngươi chính là đệ tứ hồ cả hảo huynh đệ cổ nộ hạ trưởng lao thứ nhất ủ c r ị hạ nhất tộc vĩ đại nhất tộc trưởng ủ trị hạ phụ gạ cụ người cái này tả ác sẻn dù nhất tộc tóc trắng lão quỷ cho lão phu chú ý n ô từ nháy mắt chầm tích nhiều năm đoán khí một mạch phát tiết ra ngoài để người lớn tuổi này xong đỏ mặt lên xiết chặt s o n g quần trên không trung vung v ậ y dũng đạn rổ trái tim dừng lại kém chút té ngựa về phía sau may mắn h ả i đệ k ỳ chú ý một mực đang trên người hắn vội vàng đưa tay chống đỡ đạn rổ phía sau lưng t h ử t ô bị dạ m ạ lười nhác cùng nháy mắt cái này kẻ phản bội tranh đua miệng lưỡi trong thân thể chạ cờ dạ tăng vọn một cỗ khổng lồ chạ cờ dạ ba động đem mọi người áo cả cụ dù thổi hào rung động thủy đội t ô bị dạ mã hai tay vỗ đối phủ gạ cụ liền muốn đến một tay hắn sở trường nhất thủy đồ nhưng là ta thế nhưng là thuật này người sáng lập huế thổ chuyển sinh em e m dương h ẹ đỏ kèn xây giải t ô bị dạ mã có chút khí thế hết lớn một tiếng sau đó liền thật chỉ là hết lớn một tiếng sự tình gì đều không có phát sinh tôi bị dạ mã ánh mắt khép hở cẩn t hà ậ n cảm hà m ì hà cố n hà m thì dù có một cái bay nào không chế được càng tô càng đèn đỏ r ồ xì mã à lão sư đàn rổ cũng rốt cục lấy r n g khí chậm rãi đi hướng chầm mặc tô bị da mạ tổ bị dạ mạ ánh mắt có chút do dự tựa như là tại s o đo cái gì được mất ta thiên ngôn vạn ngữ chồng chất tại đàn d ô bên miệng nhưng là đàn d ô lại nhất thời nghệ lời đàn d ô tổ bị dạ mạ ngữ khi có chút lăng lệ ngươi bây giờ phải trăng thanh tình lớn mật phù g à c ủ nghe vậy rốt cục vô bàn đứng dậy danh tiếng bị nháy mắt đoạn làm cho hắn rất khó chịu đàn d ô đột nhiên đưa tay ngăn lại sắp bạo khởi mạnh miệng phù g à c ủ phù g à c ủ cũng nửa đường mà d ừ n g chiêu này để tổ bị dạ mạ cảm giác có chút ngoài ý mới lao sư ta chưa từng có như thế thanh tình qua đàn rô chăm chú nhìn chừng mắt hồng mắt tổ bị dạ ngài chấp hành chính sách mang cho hậu thế tất cả đều là phiền p h ứ c hậu tử căn bản sẽ không biên báo một mực gìn giữ cái đã có thời đại đã thay đổi lão sư của ta đàn dầu ngữ khí cường lạnh giống như hiện tại đang đứng ở phủ gạ cù m à n dễ kỳ ổ x ả dịn gẳng năng lực bên trong kiên nghị ánh mắt để tổ bị giả mạ tinh thần có chút rung động tựa như về tới năm đó đoạn hậu thời k h á c chỉ bất q u á đứng ra vì mọi người hy sinh là đàn dầu có đúng không đàn dầu ngươi thật giống như trưởng thành không thiếu đàn dầu nghe vậy b i t miệng cười một tiếng quay đầu nhìn về phía họ rồ xì mạ d... giải khai lão sư trói buộc hắn là chúng ta đệ nhị hố cả vĩnh viễn đáng giá tín nhiệm h rồ si mã dày ra ôm lấy mình hì rù cổ nhẹ gật đầu hai tay liên tục kết mấy cái t h u ậ t thức ấn tổ bị dạ mạ cảm giác mình đầu trói buộc tại từng tầng từng tầng rút về để hắn cảm nhận được đã lâu sậy mẹ ây chú ấn rút về cần thời gian nhất định đàn rô q u a y người ra hiệu đám người nhường ra một lối đi lão sư nói miệng không bằng chứng để cho ta mang ngài đi xem một chút hiện tại cô nộ hạ à. để ngài nhìn xem tại ta dẫn đầu dưới cô nộ hạ có thể tại giới lì dạ cuốn lên bao lớn xong lớn nói xong đàn rô chậm rãi đi thẳng về phía trước thủy bi mạ mở to mắt, to c ấn đã toàn bộ biến mất, toàn biến dùng sức bóp bóp nắm tay, xác định thân thể đã toàn bộ thụ chính mình trường khống. đã đã tay, thể thụ t bộ bóp bóp bộ sức xác h đột n g a n h qua t h ủ y nhận tổ bị dạ mạ tại mọi người bất ngờ dưới đột nhiên bạo khởi dòng nước chống rông tạo ra trong tay chế tạo nước cũ rủ mạ kỳ cũng đem hình thái áp súc thành nước tiêu thương phân tầng không định hướng nhanh chóng xoay tròn mục tiêu trực chỉ đạn rổ sau lưng ngươi dám đáng chết tóc trắng la quỷ trước hết nhất kịp phản ứng chính là cách hai người gần nhất tọ rổ xi mã hãn từ bỏ chậm rãi một lần nữa kích hoạt chu ấn chầm mặc điều động trả cớ dạ hai tay áo bên trong đột nhiên nô ra hai cổ tay phẩm chất cự mãng mang theo cấp tốc đ u ổ i theo tổ bị i ả mạ phi nhanh bóng lưng mà đi phù gạ cù hai mắt phi tốc xoay tròn hai hàng huyết lệ từ trong đôi mắt chảy xuống đem hắn gương mặt nhiễm đến cực kỳ đáng sợ v a n h một tôn màu đỏ xương cốt cự nhân trong nháy mắt liền xuất hiện tại cũng không phải là rất cao phòng thí nghiệm ở trong đem trần nhà đ ỉ n h một cái lỗ thủ lớn tùy ý tổ bị i ả mạ trong tay xoay tròn thủy đao bay thẳng sợ xạ nủ phần bụng mà đi màu đỏ hai tay bỗng nhiên hướng về ở giữa đánh ra vain một đạo lam quan từ sợ xạ nổ trong lòng bàn tay xay x a s ở s ả nổ trong tay ba tức một cái đem bỏ rổ xì m a cự mãng đập thành một đoàn màu tươi phi lôi thần thuật âm dương hỉ dẹt xìn ấ n ký đâu không đúng đạn rô đại nhân là đệ tử của hắn trên thân hẳn là một mực mang theo phi lôi thần âm dương hỉ dẹt xìn tẩy không đi ấ n ký nháy mắt từ tô bị ra mã bạo khởi bắt đầu liền lấy ra hắn người lớn tuổi này toàn bộ tốc độ hướng phía đạn rô chạy tới đạn rô hiện tại thế nhưng là ủ ữ u trí hạ nhất tộc đã lâu hy vọng liền xem như phủ gà cụ chết ở chỗ này đạn rô cũng không thể có sự tình một đạo l a n quang tại nháy mắt trong mắt lói lên thẳng đến đạn rô mà đi n á y mắt trong mắt ba câu nọc xoay tròn cấp tốc một cắn răng n á y mắt triệt để buông xuống sinh tử hai chân đạp một cái lấy một loại không có chút nào năng lực phản kháng t ư thái hướng phía đạn dồ bay nào mà đi muốn đem đạn dồ bảo hộ ở dưới thân ngày qua thủy nhận cũng chính thức tiếp xúc đến phủ gạ cụ sở xà nổ nguyên bản muốn hóa thành trí mạng vòi dòng nước thủy đao đập vào sở xà nổ phần bụng hóa thành một đoàn bọc nước n á y mắt bay nào cũng bị người xách tại không trung rất tốt đạn d ầ ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn ưu tú tổ bị dạ mạ một tay khoác lên đạn dồ nơi bà vai một cái tay khác dẫn theo còn mở ba câu ngọc lao s ư n g à i vẫn là như thế đang nghi có biết hay không phòng thí nghiệm này thế nhưng là rất đắt đàn rổ sau lưng cũng bị mồ hôi thơm ớt nếu là t ổ bị dạ mạ thật nghĩ đem hắn giải quyết tại chỗ đầu của hắn cũng đã dọn nhà phi lôi thần âm dương hì diệt x ỉ n thuật giả quá mức kinh khủng về sau đến phòng một tay mỹ nạ tổ vạn nhất bị địch nhân điều khiển vậy hắn cái này tốt phụ thân liền xong rồi t ổ bị dạ mạ đem còn không có hồi thần nháy mắt để dưới đất vỗ đàn rổ đầu vai lộ ra từ khi hắn chuyển sinh đến nay lần thứ nhất nợ rộ mỉm cười mang ta đi nhìn xem hiện tại cô nộ hạ họ rổ xị mạ g ở phía sau xoa xoa mồ hôi trên、chán. dư quan g lại thoáng nhìn dưới mặt đất một vòng màu vàng chỉ mỹ triệu chương bừa nổ yên lặng nằm tại h ế thổ c h u y ể n sinh âm dương h đỏ kèn sự pháp trận bên trong họ rồ xì ma trong lòng lại là run lên hô t h ử a khởi b ạ phủ lúc nào nhìn phía trên nước động hay là tại giải trừ chú ấn trước đó bố trí sao thật sự là đáng sợ nha đệ nhị hồ cả xèn dù tổ bị dạ mạ đột nhiên một cố làm người ta sợ hai sát khí đột nhiên để phòng thí nghiệm đám người đều khơi dậy nổi da gà hai đệ kỳ trên người côn trùng bắt đầu bạo động tổ bị dạ mạ vừa mới dán ra lông mạy lại lần nữa tụ lại thân thể cũng càng phát càng cứng chớ khẩn trương lão sư đàn r ồ nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua tổ bị dạ mạ thang quan cổ nổ hạ có thể muốn hoan một chút xem bộ dáng là động tinh quá lớn đem ta một cái khắc huynh đệ kinh động đến tổ bị dạ mạ nghe vậy khiếp sợ nhìn về phía đàn r ồ tại trong cảm nhận của hắn một cái quái vật mang theo vô tận t i n h lực hoan hồn chính chạy nơi này mà đến ngươi nói là huynh đệ ngươi người ơ i n g ư huynh đệ này h ắ n hợp pháp sao chương hai trăm mười hai lần trước là ai tại ta trong đầu nói chuyện t ạ cả hạ xì ỉ xạ m ũ đầu đội lấy một đỉnh mũ dơm n tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mụ đem nông dùng liêm đao cầm trong tay một tay lấy trước mặt lúa mạch thu nạp có chút ngã vào đem liêm đao nghiêng luồn vào lúa mì rút nhẹ nhàng trở về một vùng một bó lớn lúa mạch liền bị dễ như chở bàn tay cắt lấy hắn biết tư thế như vậy có chút kỳ quái nhưng là hắn liền là đến trải nghiệm trải nghiệm cố này thỏa mãn cảm xúc chờ thêm một lát hàng ngán nói không chừng liền toàn bộ hành trình dùng sát khí thu h o ạ c được dùng trắng l o ã n khăn mặt xoa xoa trên mặt không tồn tại mồ hôi tạ c ạ hạ xỉ xa mù nhìn về phía trước cái tia phiến kim sắc ruộng lúa mạch rất tốt nói không chừng mình tại t r ồ n g chọn một đường rất có thiên phú thật làm cái nông phu cũng có thể ở cái thế giới này sinh hoạt rất khá mặc dù đây đều là mỹ tụ kỵ cùng hải tử của cô nhi viện nhóm gieo hạt bay một tiếng vang trầm đột nhiên tại làng lá bên trong chuyên gia tạ cả hạ xỉ xa mù thậm chí cũng có thể cảm giác được trong đất một tia chấn động thả ra trong tay liêm nào nhìn về phía thôn phương hướng bởi vì không có năng lực nhận biết ta cả hạ xỉ ỉ xà mù cũng không có trông thấy có cái gì dị thường tiếng vang liên tục chấn động từ chỗ nào một bên chuyển đến đều không xác định mỹ tù kỳ thấy thế cũng v g ô n g xuống đại giỏ trúc từ từ nhắm hai mắt thần tăng cường bản thân cả gù dạ tâm nhãn cảm giác hướng phía thôn phạm vi lan tràn ỉ xà mù cùn hồ cà n h a m bên trong có đại lượng trả cơ dạ phản ứng còn có một cỗ khí tức c ấm lãnh hẳn là hủ chi hạ sở sàn ổ. ta cả hạ xỉ ỉ xà mù nghe vậy dưới chân khẽ động từ trong đất bay ra thẳng đến thôn mà đi không ngừng dùng sát khí hóa thành dây thừng có móc tận lực không tổn hại làng lá bên trong kiến、trúc. hai ba cái liền kéo gần lại khoảng cách sát khí hết sức tiến vào h ổ cả nham bên trong tìm kiếm lấy vậy đi qua mấy lần phòng thí nghiệm lúc trước có rồ xì ma dựng chỉ, vì gửi lời chào đệ nhị là tuyển tại hắn h ổ cả nham đằng sau đúng không để cho ta khang khang là ai dám ở địa bàn của ta dương ai tạ cả hạ xì ỉ x à mù đưa tay nhất câu thực thể hóa sát khí lập tức quấn lên h ổ cả ca úc bỗng nhiên kéo một phát đem hắn thân thể khổng l ồ kéo lại không trung nhắm ngay đệ nhị h ổ cả cả nham tạ cả hạ xỉ xa mù một đầu trực tiếp đâm đi vào và n h dưới đáy thôn dân còn đang vì tạ cả hạ xỉ xa mù sát khí mà dôn lầy bẫy đột nhiên trông thấy hồ cả cao ốc phía sau cả nham nổ một tòa đệ nhị dựng lấy đạn dộ bà vai đang muốn hỏi thăm một chút cái này huynh đệ tình huống đã thấy trước mặt phòng thí nghiệm r ắ n chắc tường ngoài ẩm vang nổ tung đạn dộ ông ngực kém chút té ngã run run dày dày nhìn về phía vẫn là nông phu bộ đồ tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù đạn dộ lao ca xảy ra chuyện gì tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù mặc dù là đối đạn dộ nói chuyện nhưng là ánh mắt một mực đ ặ t ở h ế thổ truyện sinh âm dương ẹ、e、đỏ tèn sĩ tổ bị dạ mạ trên thân chẳng lẽ lúc trước tạo phản đoạt quyền sự tính phát rồi đệ nhị muốn thanh lý một hộ cứu mạng tạ Về anh, tạ cả hạ xỉ ý xả mù dưới chân phòng thí nghiệm sàn nhà đột nhiên xuất hiện một cái hô sâu ánh sáng màu đỏ thoáng qua tức thì vẹn vẹn một cái trước mắt tổ bị dạ mạ đầu trực tiếp nổ thành màu trắng huế thổ m ả n h vỡ m ả n h vỡ mang theo quả tính giống như là sọt gừng đạn bắn về phía sau lưng các nghiên cứu viên đánh lén liên nguyên môn thanh lý môn u hộ khoảng cách ngắn như vậy ngươi để đỉnh phong mị nạ tổ tới đều không nhất định có thể phản ứng tạ cả hạ xỉ xả mù tốc độ chỉ là huế thổ chuyển sinh n m dương hẹ đỏ tẻn sự thân thể tổ bị dạ mạ vùng vùng nước tạ cả hạ xỉ xả mù đối mộng bức đám người đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái g i a hiệu thừa dịp tổ bị dạ mà không có năng lực hành động tranh thủ thời gian phong ấ n mình đi vào ngã nào h trên đất đạn d ộ lao ca trước người nắm tay của hắn kiên định nói ra đ ừ n g sợ muốn hỏi vì cái gì lời nói anh em tới đạn d ấ nghe vậy ngây người thần s ắ c lập tức biến thành cười khổ tiếp tục nói cứu mạng tạ c ạ hạ s ì lao đệ ngươi có biết hay không phòng thí nghiệm đ ắ t cỡ nào tạ c ạ hạ s ì ị x a mù một mặt xa lạ nhìn về phía đạn d ộ tốt tốt tốt cùng anh em đ ả m tiền đúng không tình cảm phai nhạt tại hiệu lầm giải trừ về sau tạ cả hạ xì ị xạ mù quay trở về nông trường dạ mã nạ cạ lam cũng trở về đến thôn duy trì trật tự liên hệ cả nham thợ sữa chứa người áp dẻm hai đệ kỷ thì là khổ c ắ p c ắ p tiến về cả nham phía sau trong rừng rậm tìm kiếm bị tạ cả hạ xỉ ị xả mù sợ quá chạy mất côn trùng u t r ì hạ ỉ x ù n thì là nhìn thấy tổ bị dạ mã bị tạ cả hạ xỉ ị xả mù a n h bạo đầu về sau một mực ở vào một loại biến thái thỏa mãn bộ dáng ở trong điểm điểm màu trắng ế thổ mảnh vỡ không ngừng bay về phía tổ bị dạ mã không đầu thân thể không bao lâu biểu lộ kỳ quái tổ bị dạ mã đã có thể khống chế thân thể cái này là người vô số cái suy đoán tại tổ bị dạ mã cái h t bên trong dân lên cựu vĩ dị nụ d tôi bị dạ mạ quay người nhìn về phía cái kia bị tạ cả hạ xỉ ị xả mù xô ra đại không động xuyên tấu qua nơi này có thể trên cao nhìn xuống nhìn đến so hắn tại nhiệm thời kỳ muốn phồn hoa mấy lần cô n ộ hạ phát sinh động tĩnh lớn như vậy ngay cả cỗ nộ hạ bình dân đều không có một vẻ bối rối khó được nha tổ b ì ra mạ vô vô đ ả n d ồ đầu vai đem hầu tử cô hạt bọn hắn gọi tới a a đối còn có sú na na ạ kỳ cái kia lượng tiểu tử tổ b ì ra mạ quay người đi hướng phòng thí nghiệm đối đ ả n d ồ nói ra hắn nhưng là đối hoàn cảnh này hiếu kỳ gấp nếu là hắn năm đó có cái này hoàn cảnh nói không chừng đã giải mạng trì hạ huyết mạch mật mã đ ả n d ồ nghe vậy cũng cười cười rốt cục rốt cục có thể tại trước mặt lão sư tham gia hầu tử nhất buồn không chút nào dây dưa dài dòng rời đi đi thông trì hắn trước kia đ ồ môn họ rồ xị m à rốt cuộc chờ đến cơ hội tiến lên một bước đón trở về tổ bị i ả mạ đệ nhị đại nhân có cái gì cảm thụ sao tổ bị i ả mạ đương nhiên biết họ rồ xị mạt hỏi không phải hắn bị chuyển k i ế p cảm thụ nhắm hai mắt tinh tế cảm giác ân so ta trước kia khai thác b ế thổ c h u y ể n sinh em dương é đỏ k è n sầy muốn tốt một chút đối linh hồn mài mòn cũng không có trong tưởng tượng đại họ rồ xị mạt há mồm cười một tiếng nếu như toàn phòng thí nghiệm cộng đồng nghiên cứu cũng không sánh nổi lúc trước tổ bị dạ mạ lực lượng một người vậy bọn hắn cái này hao tổn của cải vô số phòng thí nghiệm liền mật h a i đại nhân tình thổ rốt cuộc là tình hình gì nha đại nhân Thật sự có chuyển sinh luân hồi nói chuyện sao nếu như có vì cái gì đại nhân không có bị chuyển thế đâu đệ nhị đại nhân phòng thí nghiệm nghiên cứu viên nhẫn nhịn rất lâu mắt thấy đ ả n r ồ đã đi ra phòng thí nghiệm phạm vi nhao nhao mồm năm miệng mời hỏi t ổ bị dạ mạ hướng về chung quanh khoát tay á o ra hiệu vấn đề quá mức lộn xộn đúng các ngươi còn nhắc nhở ta lần trước tại trong đầu ta xuất hiện thanh âm là chúng ta cổ nổ hạ rằng đến nơi đây t ổ bị dạ mạ sắc mặt trầm xuống hồi tưởng cái kia ác mộng to lớn thanh âm t ộ bị dạ mạ trên mặt lộ ra một tia thống khổ còn tự xưng là da ra, ra hắn hiện tại ngươi tổ bị giả m ạ ra ra đến bắt ngươi